q bốn chương bảy trăm mười bảy trọng lực ngụy trang nhìn chu nguyên giác lúc này tựa hồ đã chiếm cứ một chút ưu thế nhưng hắn biết lúc này sự cường đại của hắn là lấy trong thời gian ngắn trên phạm vi lớn nghiền ép thân thể cùng năng lượng đạt được tới không cách nào chân chính bền bỉ hắn còn có cường đại nhất chiêu thức xem như át chủ bài trên thực tế nếu là vừa rồi xuất kỳ bất ý đánh ra cơ hội thắng lợi có thể càng lớn nhưng mà hắn không muốn dùng loại phương pháp này kết thúc chiến đấu hắn muốn nhìn một chút đối thủ này chân chính át chủ bài cùng thực lực để cho trận chiến đấu này trở nên càng thêm thú vị càng thêm đường đường chính chính dù cho cái này sẽ để cho hắn gặp phải không nhỏ phong hiểm hắn vẫn như cũng làm ra lựa chọn như vậy nếu như không cách nào đường đường chính trinh chiến thắng tối cường đối thủ như vậy c h à n g thắng lợi này với hắn mà nói cũng liền không có chút ý nghĩa nào ta thu hồi lời khi trước ở mảnh này cô nạ chân lục bên trong ngươi quả thật có thể gọi là đối thủ của ta hẹn cờ chậm dãi nói màu tím nhạt hai mắt lần nữa khôi phục bình tĩnh mà thân thể của hắn cũng bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa vậy toàn thân màu sắc t ạ i thay đổi dần từ màu đen tâm thúy dần dần hướng về màu tím đen phương hướng biến hóa đỉnh đầu hai đôi sừng thú hình dáng kết cấu cũng bắt đầu nhanh chóng lớn lên. Sừng thú đỉnh dần dần c u ố n quanh trở thành kỳ lạ hình dạng cùng kết cấu một cỗ lực lượng vô danh từ trong cơ thể của hắn khuyết trương đi ra đối với chúng ta chủng tộc cùng văn minh tới nói đứng tại tinh cầu mặt đất chính là lớn nhất g i n vọng mà xem như thứ nhất leo lên tinh cầu mặt đất sinh mệnh chinh phục tinh cầu khổng lồ trọng l ự ợ c ta thu được tinh cầu quả tạo những cái kia đã từng trở ngại ta gò bó lực lượng của ta cuối cùng trở thành ta trợ lực cũng đã trở thành ta ngoại trừ lực lượng cơ thể duy nhất có năng lực nhưng mà loại năng lực này cho dù đối với ta mà nói cũng đồng dạng là một thanh kiếm hai lưỡi bởi vậy ta cũng sẽ không thường xuyên sử dụng nhưng mà ngươi không như bình thường đối thủ trong nháy mắt một cổ trầm trọng áp lực xuất hiện ở chu nguyên g rác thân thể phía trên mỗi một tấc cơ bắp mỗi một tế bào đều phảng phất nháy mắt trầm trọng nặng nề gấp trăm lần đây là trọng lực chu nguyên rác con người hơi co lại hắn không nghĩ tới hẹn cơ thế mà có lực lượng kinh khủng như vậy trực tiếp cải tạo chung quanh trong phạm vi nhất định trọng lực bất cứ sinh vật nào đều không thể triệt tiêu đây chính là tinh cầu cho ta bán ân trong a có thể mặc thể tái tạo tinh t hành phận mẹ kệ ở nơi nào, bộ ọ n g lực h à cảnh. thích n Đối đã với sớm hành tinh hoàn cảnh ta mẹ đáy mắt hắn liền đã lần nữa đi tới chu nguyên giác trước mặt lần này hắn chuẩn bị chân chính mau chóng giải quyết đối thủ cho dù là thân thể của hắn cùng năng lực muốn mô phỏng loại trình độ này trọng lực hoàn cảnh đối với thân thể tổn thương cùng với đối với năng lượng tiêu hao là khó có thể tưởng tượng lại càng không cần phải nói hắn cũng không có chu nguyên giác năng lực tự lành như thế gia hòa này chu nguyên giác đồng t ử đột nhiên c o lên hắn có thể rõ ràng nhìn thấu đối thủ động tác nhưng khi hắn hành động hết t h ả liền hoàn toàn bất đ ộ n g kinh khủng trọng lực bắt trước giới không chỉ là thân thể của hắn thừa nhận áp lực vấn đề hết t h ả quen thuộc hành động hình thức cân bằng phương pháp năng lượng vận chuyển hình thức hết t h ả đều phát sinh cải biến cực lớn muốn trong nháy mắt t h í chứng cơ hồ là chuyện không thể nào hắn chỉ đột biến hình động tác phòng ngự trong nháy mắt để cho hẹn cờ bắt được sơ hở đấm ra một quyền vê anh chu nguyên giác chỉ kịp điều động lực lượng khổng lồ thủ hộ tự thân cái t i a to lớn nắm đấm lại lần nữa đánh vào trên người hắn lần này tại huyết ngọc hồng liên năng lượng phòng ngự phía dưới thân thể của hắn cũng không có trực tiếp nổ tung vẹn vẹn chỉ là nhận lấy tổn thương nhất định nhưng thân thể của hắn cũng bởi vậy đã mất đi cân bằng bị cỗ này cự lực xông đến lăng không nhấc lên ngươi còn có thể chống bao lâu hẹn cờ ý chí mãnh liệt chấn động tại kinh khủng trọng lực trong hoàn cảnh thân thể của hắn thế mà trên không trung x ẹ qua từng đạo tàn ảnh ầm ầm ầm ầm quyền kích t nguyên tinh tổ chức đáng danh ngạch n g thuộc nguyên r sở hữu của hắn chính xác thực chí danh quy mô đín nhìn thấy loại tình huống này nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán đông đảo quan chiến vị khán giả cũng hơi hơi t h ờ mặc không nghĩ tới hẹn cờ lại còn ẩn giấu đi loại này cường đại át chủ bài Ở giữa k h ô nhắm g u n g k ngay ngừng hắn g í chu c h nguyên giác huyết ngọc hồng liên vỡ vụn sinh ra lỗ hổng đông nhiên một ngón tay đâm ra một khi đánh trúng huyết ngọc hồng liên phòng ngự tất nhiên toàn bộ sụp đổ thân thể của hắn đem bị một chỉ này triệt để xuyên qua nhưng mà Cũng khắc chốt chung rắc liền này, nguyên tại thời khắc mấu đây ộ một t mắt ra, cái kia tính mịch trả thái, trật Tại tay nhiên ẻn ngón hai mịch khôi phủ. Tại ẻn cờ cái kia cái kia mở ra, cờ cấp tốc đ m tới n h á mắt, giữa là hẹn h một cờ h kích. này công kích. Đây là... ẻn Đây con ngươi lần nữa co lên hắn hiểu được vừa rồi động tác kia ý vị như thế nào vậy tuyệt không phải trùng hợp làm ra động tác Cương đại dự phán, tinh chuẩn thân thể không chế, chính xác năng lượng và chuyển, thiếu một thứ cũng không được. lượng phán, tinh thân không có khả năng sự hắn không đại đối thiếu với dự thể thứ vật một Mà Chú Giác cũng không phải là từ bỏ chống cự, không phải Nguyên là là mà từ bỏ đối e m chìm vào thân thể trong mỗi một cái tế bào, đang không ngừng va chạm cảm một mà ý chí cái cùng chóng giác chung chỉ càng cái cá thân thể không thụ thương phía dưới, nhanh chóng đi cảm giác hết thể chung quanh. Hán, không hề chỉ là một người, Hán, thể hợp thành. tẳng trong tế từ tổ đang ngừng người, ngàn ngàn vạn vạn ra, va vào bào, là là dưới, đi đ với một cái từ yếu đ ố i phạm nhân từng bước từng bước thông qua khắc khổ rèn luyện một ngày lại một ngày võ đạo tu hành mà đột phá cực hạn võ đạo ra tới nói đối với thân thể cực hạn điều khiển đối với hoàn cảnh thích ứng tại hưu hạn trong thân thể phát huy ra mười hai phần sức mạnh thậm chí đạt đến lấy yếu thắng mạnh sáng tạo kỳ tích năng lực là bất luận cái gì trời sinh có lực lượng cường đại chủng tộc khó có thể so sánh hơn trăm lần trọng lực đ ỗ n g nhiên thay đổi đối với chu nguyên giác cái này người mang mô phỏng bản chất ý chí có thể lấy một hóa vạn văn minh nhân loại tối cường thiên tài võ đạo mà nói cũng không phải gì đó khó mà vượt qua là trời x o á t x o á t x o á t tại ẻn cờ hơi s ừ n g sốt thần ở giữa chu nguyên giác giữa không chung thân thể bỗng nhiên xoay chuyển trong nháy mắt cùng ẻn cờ mở ra khoảng cách nhất định một lần nữa rơi trên mặt đất trên người hắn ra thịt như cuộn sóng kích thích bên ngoài thân bám vào huyết dịch cùng bộ phận thân thể trong nháy mắt bị cái này nhỏ xíu thân thể thao tác phá giải thân thể khôi phục sạch sẽ hơn nữa quanh thân huyết ngọc hồng liên khe hở cũng bắt đầu cấp tốc chữa trị vốn là thân sắc chấn động hẹn cơ lần nữa bị chu nguyên giác cái này phá giải huyết dịch cùng vết bẩn nhỏ bé thân thể động tác cho kinh động đồng thời hắn cũng triệt để xác định đối phương chính xác đã hoàn toàn thích đứng gấp trăm lần trọng lực đột nhiên thay đổi cuối cùng là làm sao làm được gấp trăm lần trọng lực chỉ thế thôi chu nguyên giác chầm dãi nói q bốn bảy trăm mười tám s i n h huyết bay lượn gấp trăm lần trọng lực hoàn cảnh t r í n h l ệ n h thế mà trong nháy mắt liền thích đứng s a o lại còn có dạng này sinh mệnh cá thể tồn tại hẹn cờ thấp giọng tự nói tựa hồ vẫn có một chút khó có thể tin hắn dùng thời gian bao lâu mới chính thức chinh phục tự thân trọng lực của tinh cầu trở thành thứ nhất leo lên tinh cầu mặt ngoài ngắm nhìn bầu trời sinh mệnh hắn tin tưởng cho dù đổi lại là cường đại cao đẳng sinh mệnh đến tinh cầu hắn ở trong hoàn cảnh cũng cần phải tốn dáng dấp một đoạn thời gian mới có thể chân chính thích ứ n g muốn chinh phục hoàn toàn tinh cầu trọng lực hoàn mỹ điều khiển thân thể là khó càng thêm khó sự tình hắn cho rằng mình tại cấp độ kia kinh khủng trong hoàn cảnh so cao đ ẳ n g văn minh sinh mệnh có thể càng thêm khắc sâu nhận biết mình một như thể nhưng mà chú nguyên giác xuất hiện phá vỡ hắn nhận thức gấp trăm lần trọng lực mô phỏng mặc dù còn xa không cách nào đạt đến hắn chỗ tinh cầu hoàn cảnh trình độ nhưng đối phương thế mà vẹn vẹn chỉ dùng không đến nửa phút liền hoàn toàn thích thứng trọng lực hơn nữa có thể gần như hoàn mỹ điều khiển thân thể cùng năng lượng kinh khủng bực nào năng lực thích thứng người trước mặt đối với thân thể đối với năng lượng khống chế cùng lý giải tựa hồ càng ở trên hắn xem ra đây chính là ngươi toàn bộ lá bài tầy l i ê n ẹn cờ trong mắt cái tia tia chấn động thu vào trong mắt chu nguyên giác liền biết cái này trọng lực bắt t r ư ớ c chính là ẹn cờ hận dấu tối cường lá bài t ẩ y đây đúng là để cho người ta khó có thể tin năng lực nếu như ẹn cờ đối với loại năng lực này điều khiển lại tiến thêm một bước không chỉ có thể mô phỏng trọng lực hoàn cảnh mà là có thể chân chính khống chế trọng lực để cho đối thủ tiếp nhận trọng lực tăng thêm tự thân tiếp nhận trọng lực tùy ý tăng giảm như vậy tại mức năng lượng tương cận dưới tình huống hạn chính là khó giải cấp tồn tại đáng tiếc nếu như chỉ vẹn vẹn là trọng lực hoàn cảnh mô phỏng đổi một cái đối thủ sợ rằng sẽ khó mà ứ n ố i nhưng đ ố i hắn tới nói lại cũng không phải là việc khó gì như vậy trận chiến đấu này cũng đến kết thúc thời điểm trung nguyên giác trầm g i a i nói mặc dù hắn đã thích hướng đối phương trọng lực mô phỏng nhưng mà cũng bỏ ra giá cả to lớn thân thể năng lượng đã hạ xuống tới t r ư ờ n g sáu thành thật sự nếu không kết thúc chiến đấu đem năng lượng trình độ xuống đến năm thành trở xuống hắn chỉ sợ cũng không có chiến thắng ẻ n cơn ă n g lực dù sao muốn tiêu diệt khủng bố như thế nhục thể cũng chỉ có buộc phát hắn bây giờ nắm giữ công kích mạnh nhất nếu ngươi đã hiển lộ át chủ bài làm như vậy đắp lễ kế tiếp ta cũng sẽ thi triển ta chiêu thức mạnh nhất cái này đồng thời cũng sẽ là một k í c h cuối cùng cản được ngươi chính là người thắng chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh nói thân thể của hắn chậm rãi chậm xuống bày ra võ đạo thức mở đầu vê a n g vê a n g vê a n g trong nháy mắt trong cơ thể hắn chín đại lò luyện phát ra như núi kêu biển gầm âm thanh làm loại này âm thanh oanh liệt đến cực hạ năng lượng khổng lồ không ngừng rót vào cùng áp xúc tất cả âm thanh đột nhiên ngừng chín đại lò luyện đồng thời nổ tung ra lúc này toàn thân hắn còn thừa năng lượng hơn chín thành đều bị nháy mắt rút ra bên ngoài thân huyết ngọc chi sắc trở nên vô cùng đậm đặc hình thể khổng lồ trong nháy mắt có rút lại gần như một nửa nhìn qua thế mà hiện lộ ra một tia g ầ y c h ơ cả xương cảm giác nhưng mà cặp mắt của hắn lại vô cùng loài sáng ở đó cực hạn tinh hồng chiếu dọi phía dưới lộ ra khí tức kinh khủng một cách cuối cùng sao cảm thụ được chu nguyên g i á c thân thể biến hóa enker sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng uy hiếp trí mạng để nén hô hấp của hắn uy uy cố năng lượng này đẳng cấp đã sắp đến tầng thứ nhất cải tạo giới hạn a quan chiến vị bên trên mồ đình há to miệng có chút r u n động nói tiểu từ này thực sự là sĩ lý lạnh nhạt trên gương mặt lúc này cũng thay đổi màu sắc không biết nói cái gì một chủng tộc tiềm lực trung hạ gia hỏa lại có thể đạt đến một bước này một chiêu kia muốn tới muốn phân ra thắng bại đi bạc ả cùng liên bọn người trong nháy mắt nhận ra chu nguyên giác sử dụng chiêu thức trên mặt trong nháy mắt biến sắc đã lo nghĩ lại là chờ mong lần này một chiêu này đến cùng có thể hay không có hiệu quả vậy liền để ta xem một chút ngươi có thể hay không chiến thắng ta cố này thể xác ẹn cờ phát ra gầm lên một tiếng tại khổng lồ dưới áp lực toàn thân dùng sức thân thể đột nhiên phòng to suốt một vòng hai cánh tay hăn nó nỡ thân thể cong lên đã làm xong tối cường tư thái phòng ngự cũng liền tại đây là bày ra quyền giá chu nguyên giác chậm rãi đưa tay kinh khủng năng lượng màu đỏ như máu tại nguyên hạch kết cấu điều khiển phía dưới với hắn trước người ngưng kết một đo lớn trừng bàn tay h u y ế t hồng s ắ c hoa sen cánh hoa từng mảnh rõ ràng hoa sen xung quanh bao phủ h u y ế t hồng h ỏ a diễm chu nguyên giác song trưởng từng cục trở thành bay lượn thần điệu một dạng tư thái tạo thành thần điệu màu nhọn hai ngón tay đ i ể m vào trước mặt hoa sen màu màu phía trên hô hô hô huyết liên phía trên ngọn lửa màu đỏ ngọn đột nhiên bành trướng kính phong thổi lấp phất thân thể của hắn để cho người ta cảm thấy phản phất khó mà chiến thắng t r ư ớ c m ặ t hắn huyết liên tại trong huyết hỏa bạo liệt trong đó năng lượng to lớn tại mánh liệt chấn động bên trong tổ hợp một đôi khổng lồ hai cánh đột nhiên mở ra cổ d à i nhỏ đầu sinh mũ miệng ánh mắt b ê nghệ thần đ i ể u tắm huyết hỏa từ huyết liên bên trong sinh ra hai mắt của nó để mắt tới đối diện ẹn cờ trong nháy mắt ẹn cờ chỉ cảm thấy toàn thân một hồi lạnh b ư ớ c tự xưng là thân thể cường hãn cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp đi thôi tại thần đ i ể u hình thành máy mắt chu nguyên rác hai tay đột nhiên đầy lệ màu đỏ thần điệu vút không mà ra dùng tốc độ cực nhanh trong nháy mắt xuất hiện ở ẹn cờ trước mặt xích huyết bay lượng sắc bén mỏ chim trực tiếp cùng ẹn cờ đón đỡ hai tay xảy ra và chạm ẹn cờ cảm nhận được khổng lồ lực trung kích cùng với kịch liệt chấn động nhưng mà hắn kinh khủng thân thể để cho hắn có thể tiếp tục kiên trì hắn thế mà không có bị một chiêu này lực phá hoại trong nháy mắt phá hủy mà là cả người bị cực lớn thần điệu va chạm bị manh liệt đẩy lùi về phía sau mấy chục km trên trăm km tại lực xung kích cực lớn phía dưới ẹn cờ căn bản là không có cách điều chỉnh trạng thái thân thể của mình chỉ có thể bị động bị huyết sắc thần điệu đánh lui hơn nữa ở trong quá trình này ẹn cờ cánh tay phòng ngự bị thần điệu mỏ nhọn bên trong đáng sợ chấn động không ngừng phá hư. kiên cố phòng ngự ở giữa tan giã cuối cùng xuất hiện một tia thiếu sót giống như là đê đập một cái thật nhỏ lỗ hổng thì sẽ đưa đến khổng lồ đê đập sụp đổ vê anh cánh tay của hắn bị thần điệu bên trong lẩn chứa cường đại chấn động năng lượng ăn mòn bắt đầu dần dần sụp đổ cùng tan giã cuối cùng liền tư thái phòng ngự cũng không cách nào lại tiếp tục duy trì cái tia cực lớn thần điệu tiến quân thần tốc trong n g á y mắt đem hắn toàn bộ thân thể ngậm vào trong miệng nuốt vào trong bụng vênh ba cực lớn thần điệu đột nhiên giải thể sinh ra nổ kịch liệt q bốn bảy trăm m ư ơ i chín biến cố thần điệu nổ tung huyết hồng quang bao trùm toàn bộ chiến trường khi tia sáng tán đi một bộ dập nát thân thể từ giữa không trung rơi xuống thân thể này màu tím đen huyết dịch chảy xuôi lộ ra màu tím bộ phận cơ thịt cùng với thanh sắt xương cốt chính là cái kia bị chu nguyên giáp đánh ra thần đ i ể u nuốt vào trong bụng đã nhận lấy toàn bộ chiêu thức tối cường nổ tung nhẫn cơ thân thể của hắn lúc này đã thủng trăm ngàn lỗ cả người dập nát tính gãy xương cơ bắp tổ chức đại biên độ xe rách bên ngoài thân ngăm đen lân chạm vận đại diện tích bóc ra đỉnh đầu hai chỉ xứng đứt gãy khối lớn khối lớn huyết nhục bị gọt đi nhưng mà Này chu ó t ể dễ d nguyên giác thương n kích, thế nhìn g có có tựa h ể t i hồ so hẹn cờ càng nghiêm trọng hơn hắn nửa người đều đã hoàn toàn tiêu thất chỉ còn lại có nửa người dưới chân vẫn tồn tại nhưng mà cùng hẹn cờ bất đồng chính là c h u nguyên giác bản thân có cực kỳ khủng bố năng lực tái sinh đang thi triển cuối cùng b ộ c phát thời điểm hắn bảo lưu lại lực lượng cuối cùng dùng chữa trị tự thân thương thế lộc cộc lộc cộc hắn còn sót lại nửa bên thân thể huyết nhục phun g trào cấp tốc tái sinh đại khái trên dưới mười giây khôi phục được nguyên bản bộ dáng sắc mặt của hắn có vẻ hơi tái nhợt thân thể so trước đó lộ ra càng thêm g ầ y yếu nhìn có chút da bọc xương bộ dáng đây là bởi vì thân thể hao tổn năng lượng nghiêm trọng không cách nào hoàn toàn khôi phục nguyên bản cường tráng thân thể nhưng cái trạng thái này đối với h n cờ tới nói đã tốt vô số lần e n c sau đó hắn nghe được chậm chạp tới gần tiếng bước chân một đạo bóng đen che khuất tia sáng chú nguyên giác gầy gò gương mặt xuất hiện ở trước mắt của hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn lần này là tatua vô địch danh hiệu về ngươi edgar đã dùng hết sau cùng ý chí phát ra yếu ớt ý chí chuyên âm sau đó liền chậm rãi nhắm hai mắt lại sau đó tất cả mọi người ở đây đều nhận được ngộng cảnh hệ thống tin tức chuyển đến e n e r bởi vì đã mất đi năng lực chiến đấu mà bị phan thua chiến đấu người thắng sau cùng là chu nguyên giác hoa trong nháy mắt quan chiến vị đám người liền bạo phát ra kịch liệt xôn xao cái kia e n e r thế mà thật sự bị đánh bại đây quả thực giống như là kỳ tích không có khả năng không có khả năng e n e r làm sao lại bại hạt cũ kia vô địch thân thể làm sao lại mất đi năng lực chiến đấu lò kẽ dìm ba cái đầu người phát ra một hồi gạo thét tựa h ồ có chút khó mà tiếp thu cái này ẹn cơ thất bại sự thật thắng, thắng thật sự thắng lần này tốt nguyên tinh tổ chức chiêu mộ danh ngạch là chúng ta b ẹ t nạt thành chu nguyên giác n g ư ơ i quá đẹp rồi ta muốn cùng ngươi hẹn họ quan chiến vị bên trên liền kích động từ trên chỗ ngồi nhảy phát ra rít lên một tiếng cả người trôi nổi ở giữa không trúng hai cái tay ngắn nhỏ lọt kéo hai cái chân nhỏ ngắn đập loạn gia hòa này còn thật sự để cho hắn thành công đ ị bạ cả cảm t hắn nói hắn biết chu nguyên giác rất mạnh nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn lại có thể chiến thắng hẹn c ờ nguyên giác gia hòa này ta liền biết hắn có thể thành công với hắn mà nói một cái hẹn cờ tính là gì lỗi nghị bọn người ở tại quan chiến vị lên lẫn nhau nói dẫn bọn hắn hẳn là trong mọi người đối với chu nguyên giác cực kỳ có lòng tin tồn tại dù sao g i a hòa này một đường đều tại sáng tạo kỳ tích dù cho đến mênh g ô n g vô biên trong vũ trụ cũng không chút ngoại lệ đây chính là từ địa cầu đi ra tối cường võ đạo gia nguyên tinh tổ chức chúng ta cũng phải nỗ lực kỳ vân châu thấp giọng tự nói cùng chu nguyên giác khác biệt cảnh giới của bọn hắn cùng thực lực trước mắt đều không có đạt tiêu chuẩn thánh liên kết cấu cũng mới vừa mới tiếp xúc bởi vậy lần này các đại tổ chức phân phối căn bản không tới phiên bọn hắn bọn hắn cuối cùng hẳn là sẽ lưu lại gỗ nạ chất lục gia nhập vào bẹt nạt thành chiến đấu đội ngũ tiến mảnh này vũ trụ mịt mở tinh không cũng không thể tùy ý một mình hắn lần lánh còn thật sự thắng lần này nguyên tinh tổ chức chiêu mộ danh ngạch là chúng ta b ẹ t nạ thành x、sì、i lì cái kêu băng hàn trên mặt lúc này cũng không nhịn được n ở một nụ cười cầm xuống nguyên tinh tổ chức chiêu mộ danh ngạch đối với bọn hắn tới nói là trọng yếu công trạng chỉ tiêu cũng đại biểu cho sau này công trạng kế toán t bên trong bọn hắn có thể thu được càng nhiều lợi ích nhưng mà nàng liếc xem qua thần nhìn về phía bên cạnh mô đ ì n thời điểm lại phát hiện trên mặt của hắn cũng không có quá nhiều thân sắc vui sướng như thế nào chẳng lẽ đây không phải một kiện đáng giá cao hứng sự tình si、sì、lì cao mày ngh nói thật ta không có n g h ĩ qua hắn thật có thể thắng vốn là đây đúng là một kiện đáng giá cao hứng sự tình nhưng đối với tình huống hiện tại tôi nói của hắn thắng lợi đối với chúng ta mà nói có lẽ cũng không phải một chuyện tốt mộ đ í nghe n vậy nhìn xem chiến trường bên trong bị c ộ sáng bao phủ đang chậm dại biến mất chu nguyên giác thân ảnh trên mặt nhịn không được lộ ra một nụ cười khổ thân s ắ c gì tình huống l ờ i này của ngươi là có ý gì chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì ẩn tình xi lý nghe vậy sắc mặt cũng hơi hơi sinh ra một chút biến hóa ngươi hẳn phải biết trên danh nghĩa chúng ta gô nạ chân lục quả thật có tự làm quyết định cùng để cử thích cách giả quyền lợi lần này danh n lạch thi đua cũng là g ô nạ chân lục các đại văn minh cùng sau khi thương nghị cùng quyết định tất nhiên chu nguyên giác ở dưới con mắt mọi người chiến thắng không có thế lực nào sẽ chống chế hắn tất nhiên sẽ bị xem như chọn lựa đầu tiên hạt giống được đề cử đến nguyên tinh trong tổ chức dựa theo lẽ thường nếu là chúng ta đề cử hạt giống nguyên tinh tổ chức cơ bản sẽ không cự tuyệt chỉ có thể đi một chút quá trình liền đi qua nhưng mà lần này có chút khác biệt người biết lần này phụ trách chúng ta g ô nạ chân lục cùng với xung quanh trên trăm cái chân lục văn minh cấp thắp thích cách giả chiêu lục là nguyên tinh trong tổ chức vị nào sao modin mất đắc gì nói là vị nào si、sì、lì trầm giọng hỏi ta cũng là trước đây không lâu mới nhận được tin tức thánh ngân chấp sự đò rụt bạ t h u t đô mỹ ạ mộ đỉnh chậm rãi nói ra một cái xưng ơ hô cùng tên người nói là nguyên tinh tổ chức bên trong cái k i a chứ danh huyết mạch phái thành viên chủng tộc tiềm lực luận trung thực người ủng hộ nghe được cái tên này si ly sắc mặt triệt để biến hóa minh b ạ c h mộ đỉnh chỗ lo lắng đến cùng là cái gì q bốn chương bảy trăm hai mươi thành kiến nghe được cái chức vị này cùng tên si ly lập tức hiểu mộ đỉnh lo nghĩ mặt ngoài nhìn qua chân hà liên minh bên trong tựa hồ phổ biến tất cả văn minh bình đẳng thân thiện lý niệm nhưng trên thực tế chỉ cần có sinh mệnh có trí tuệ tồn tại chỗ liền khó tránh khỏi sẽ có giai cấp khác biệt cùng tổ ti huyết mạch phái liền như vậy mà sinh phái này phổ biến cho rằng cơn ư giả g tất nhiên cần hậu tiên không ngừng cố gắng cùng kiên định ý chí nhưng cố gắng cùng kiên định chỉ có thể quyết định sinh mệnh hạ khối mà muốn quyết định sinh mệnh hạn mức cao nhất là ưu việt chủng tộc thiên phú chủng tộc tiềm lực cùng huyết mạch truyền thừa chỉ có tại càng thêm ưu việt chủng tộc cùng sinh mệnh bản chất phía trên mới có thể thực hiện đột phá cùng bay vọn mà sự thật cũng đã chứng minh vùng tinh cường giả chân chính cơ hồ đều xuất từ cao đẳng văn minh tôn quý gia tộc hoặc là văn minh cấp thấp bên trong tiềm lực lớn cá thể chủng tộc tiềm lực cực hạn tất nhiên có thể đánh vỡ thế nhưng loại sát xuất cực thấp cần thiết hao phí t à i nguyên cực lớn hơn nữa cho dù đột phá tiềm lực cực hạn cũng thường thường khó mà cùng chân chính thiên phú ưu việt thiên tài tương đương sinh mệnh cùng sinh mệnh ở giữa tồn tại khó mà vượt qua khoảng cách không tồn tại kỳ tích cơ bản nhất số liệu cùng thống kê liền có thể chứng minh hết thảy mà xem như đông khu mười ba học phụ cao nhất nguyên tinh tổ chức tự nhiên cũng có tán đồng cái này một lý niệm tồn tại m ộ đỉnh vừa mới chỗ nhắc đến thánh ngân chất sự chính là bọn hắn biết một thành viên. chu nguyên giác trung hạ chủng tộc tiềm lực bình xét cấp bậc có lẽ sẽ trở thành một đạo khó mà vượt qua trở ngại liền xem như vị đại nhân kia cũng không thể như thế võ đoán quyết định hết thể a cái này dù sao cũng là chúng ta gộ nạ chân lục các phương thế lực cùng chứng kiến ở d ư ớ i kết quả cũng là chúng ta thành quả lao động hắn cũng không thể dễ dàng như vậy t ấ c đoạn si、sì、l y trầm giọng nói cái này thật đúng là khó mà nói dù sao đối với nguyên tinh tổ chức chấp sự tới nói chúng ta một cái nho nhỏ gộ nạ chân lục còn không trong mắt hắn cho dù chúng ta có văn minh xem như hậu thuẫn nếu như hắn khăng khăng đi làm chúng ta cũng không cách nào ngăn cản không có ai sẽ vì từng cái nho nhỏ thích cách giả mà đắc tội vị kia hơn nữa trên danh nghĩa vị kia là c h i ê u m ộ người phụ trách hắn có cái quyền lợi này làm ra một chút quyết định không ai có thể nói cái gì m ộ đ ì n h lắc đầu nói chúng ta vốn là tới tay công vân cũng không thể cứ như vậy chắp tay nhường cho người a xi lì trên mặt lạnh lùng lộ ra v ẻ tức giận chỉ có thể t ì m n a n g nhau tồn tại mới có thể giải quyết vấn đề này sau khi trở về ta sẽ lập tức đưa tin h ắ c liên c h ấ p sự nếu như vị kia người kia nguyện ý nhung tay có lẽ sẽ có c h u y ể n cơ modin nói nên làm chuẩn bị vẫn làm mới làm bất quá ngươi cũng không cần bi quan như thế sự tình không nhất định liền sẽ phát triển đến một bước kia si ly nói chỉ hy vọng như thế chu nguyên giác người này đúng là một nhân tài cứ như vậy mất đi cơ hội này đối với hắn đối với chúng ta cũng đều đáng tiếc m ộ đỉnh thở dài nói một bên khác tại chu nguyên giác chiến thắng ngạn cơ thành công đoạt giải quán quân sau đó thanh danh của hắn cũng triệt đ ể tại trong gỗ nạ chân lục thích cách giả khai hỏa mà liên quan tới hắn chủng tộc tiềm lực trung hạ bình xét cấp bậc cũng bị rất nhiều người biết được tại sao khi khiếp sợ càng nhiều loại hơn tộc tiềm lực bình xét cấp bậc không cao thích cách giả nhóm cảm thấy một loại cực lớn của vũ có thể trở thành thích cách giả tiến vào chất lục tất cả đều là riêng phần mình chủng tộc cùng văn minh đỉnh tiêm tồn tại tại trong tự thân văn minh bọn hắn khinh thường còn hùng bị cho rằng là thiên tài cùng truyền thuyết nhưng đi tới chất lục tiến hành tổng hợp xác định và đánh giá sau đó lại bị thông báo cho bọn hắn chủng tộc tiềm lực chỉ là thấp hèn trình độ lại khó mà thay đổi loại tương phản to lớn này quả thật làm cho rất nhiều thích cách giả cảm thấy vẻ vải có người thậm chí liền như vậy không gượng dậy nổi nhưng chu nguyên giác xuất hiện phá vỡ cái này quan niệm lấy trung hạ chủng tộc tiềm lực bình xét cấp bậc thế mà đánh bại ẻn cợt như thế đỉnh cấp thiên tài chỉ cần có sinh mệnh chỗ liền sẽ có người khát vọng kỳ tích nay cũng dẫn đến bây giờ chu nguyên r i á c căn bản không dám tùy ý đi ra ngoài một khi bị thích cách giải nhóm gặp được liền sẽ hấp dẫn tới đại lượng nhìn chăm chú còn sẽ có một chút chủng tộc sinh mệnh chủ động lấy một chút kỳ kỳ quái quái phương thức hướng hắn biểu đạt tôn kính cùng sùng bái tỉ như một lần nào đó hắn đi ra ngoài lại đụng phải cái nào đó không biết chủng tộc sinh mạng thể từ trong miệng phun ra chất lỏng màu xanh lam nhạt dùng hai tay bôi lên ở trên mặt dùng cái này để diễn tả đối với hắn tôn trọng thậm chí sau đó hy vọng có thể đem loại chất lỏng này bôi lên tại trên mư bàn tay của hắn cái này tựa hồ sẽ để cho bọn hắn cảm thấy vinh qu đang chờ đợi tin tức đồng thời hoàn toàn đắm chìm trong khổng lồ sinh mệnh kết cấu trong kho tài liệu chuẩn bị bắt đầu vì cái tiếp theo mô phỏng kết cấu làm chuẩn bị cùng lúc đó biển đen tinh khu một chỗ chân giới không gian bên trong một con thuyền phạm vi mấy chục km thật lớn sinh thể không hạm lơ lửng tại trong vô cùng vô tận chân giới loại lưu chậm rãi trôi nổi cùng đi tới đây cũng là mộ đ ỉ n trong miệng nói tới thánh ngân c h ấ p sự đò rụt bạ t o á t đồ m ì ạ không hạm tỏa giá ở này chiếc cực lớn không hạm có thể so với mấy cái sân bóng cực lớn phòng hạm trưởng bên trong một người cao gần tám m khổng lồ sinh vật đang ngồi ngay n g ắ n ở cực lớn cốt q u a một cái vóc người gần bốn năm mét cả người giống như đá núi lửa đồng dạng năm đen cơ thể của tại thân thể khe hở chi năng đủ nhìn thấy hào quang màu đỏ thám lưu chuyển kỳ lạ hình người sinh mệnh đi đến cung tính đối với cái tia to lớn độc nhãn quang nhân nói đông đọ rút nhẹ nhàng góp một chút ngón tay Từ tay tay cái sách sinh loại này rung nhằm mệnh phần khi o số l ệ u bên thấy r ra trước o đạo n liền từng màn sáng, g đi tới bay mặt ắ mắt n vàng Màu qua, kia dọc c đào p tốc trong xem lên trong đó tư liệu. Khi thấy gỗ nạ chân lục để cử thích cách giả tư liệu thời điểm ánh mắt của hắn hơi hơi dừng lại một cái trung hạ chủng tộc tiềm lực sinh mệnh thế mà lại nhận được gỗ nạ chân lục duy nhất để cử danh lệch hùng v ĩ ý chí từ kim sắc quang nhân trong thân thể k h u y ế t tán đây là gỗ nạ chân lục quyết định nghe nói bọn hắn cử hành một hồi thích cách giả ở giữa thi đấu người này chiến thắng thánh duệ văn minh một chủng tộc tiềm lực cực cao cá thể thu được danh lệ này cụ thể video chiến đấu gộ nạ chân lục phương diện có đưa tới ngài có phải không cần quan sát dung nham sinh mệnh cung kính hồi đáp không cần trả lời bọn hắn để cho bọn hắn đổi một cái nhân tuyển đò rút tùy ý nói tuân mệnh xin hỏi muốn làm sao cùng gộ nạ chân lục các phương giảng giải dung nham sinh mệnh hỏi không cần giảng giải nói cho bọn hắn đây là tao ý tứ này liền đã đầy đủ bọn hắn tự nhiên có thể minh bạch đò rút thản nhiên nói uy bốn chương bảy trăm hai mươi một bình tĩnh thánh ngân chấp sự phái người hướng gộ nạ chân lục chuyển đến tin tức để chúng ta đổi một cái để cử nhân tuyển thánh huệ văn minh bên kia trước tiên truyên hướng chúng ta đề nghị dùng hạng nhì ẹn cơ bổ túc vị trí này hơn nữa đã hứa hẹn chúng ta chỗ tốt nhất định bọn hắn còn nói nếu như không đồng ý cái cách làm này một lần nữa tranh tài cũng có thể chuyện lo lắng nhất quả nhiên vẫn là xảy ra s i lì sắc mặt có chút ngưng trọng nói không có cho ra cái gì lý do liền để chúng ta đổi đi để cử nhân t y ề n sao quả nhiên là vị kia phong cách hành sự m o đ i n h bất đắc dĩ lắc đầu lần này sự tình thật sự có chút phiền thoái hát liên chấp sự bên kia có hay không hồi phục hắn dù sao cũng là từ chúng ta bẹt n ạ thành đi ra tồn tại hơn nữa là ít có văn minh cấp thấp xuất thân từng bước một trở thành nguyên tinh chấp sự c ứ n g giả nếu như là hắn đ ú n g tay chỉ sợ còn có đường lùi si ly nói tin tức đã t r u y ề n ra ngoài nhưng còn không có nhận được trả lời bất quá ta cảm giác hy vọng cũng không phải rất lớn vị t i a dù sao không phải là trực tiếp phân công quản lý chúng ta b i ể n đèn tinh khu người phụ trách chỉ sợ cũng không tốt tùy tiện đ ú n g tay chỉ có thể nói là có một tia hy vọng mộ đình thở dài nói vậy bây giờ chúng ta phải nên làm như thế nào tin tức tương quan chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ chuyển ra si ly tao mày nói tình huống này lừa gạt chắc chắn là không gạt được trước tiên tìm chu nguyên giác tới nói một chút ta quan trọng nhất là thái độ của hắn nếu như sự tình không có chuyện cơ nguyên tinh tổ chức hắn chỉ sợ không đi được bất quá kém hơn một bậc tổ chức hắn có thể tùy ý chọn tuyển hơn nữa căn cứ vào thánh duệ văn minh thái độ cũng có thể cho hắn một bút không ít đền bù đối với hắn mà nói kỳ thực cũng không tính một cái quá xấu lựa chọn mô đin h nói ngươi hẳn phải biết cái này đã không chỉ là lựa chọn kỹ càng hư vấn đề sili lắc đầu nói cái kia cũng không có biện pháp mô đin nói sau đó hướng chu nguyên giác gửi đi gặp mặt tin tức một giờ sau mô đin văn phòng bên trong Mộ Đình cùng ly ngồi một bên, mà chu ù n ngồi bên, g xí ly một mà c nguyên giác thái độ ố tương đối bình tĩnh mộ đình cũng liền ăn ngay nói thật không có quá nhiều dầu diếm chu nguyên giác chúng ta biết cái này đối ngươi tới nói rất không công bằng nhưng cái này cũng là chuyện không có cách nào ngoài tất cả chúng ta nói trước ở đây hai người chúng ta phải hướng ngươi xin lỗi dù sao cũng là chúng ta nói cho ngươi lấy được hạng nhất liền có thể tiến vào nguyên tinh tổ chức lại không có thực hiện bất quá cho dù đã mất đi nguyên tinh tổ chức danh lệch chúng ta cũng đều vì ngươi tranh thủ nhiều tư nguyên hơn gộ nạ chân lục phân phối đến kém hơn một bậc tổ chức danh lệch ngươi có thể tùy ý cho tuyển hơn nữa thánh duệ văn minh phương diện cũng hứa hẹn nếu như ngươi có thể phát ra thanh minh chủ động nhường ra danh lệch bọn hắn có thể hiệp thương cho ngươi nhất định tài nguyên xem như ngươi tiến vào mới tổ chức sau đó tiếp xúc chúng ta có thể bảo đảm này sẽ là một bút không ít tài sản đối với ngươi sau này tu hành cùng tiến bộ đều sẽ rất có ích lợi si ly đối với chu nguyên giang nói ta muốn hỏi một câu bị c ự tuyệt là bởi vì lý do gì chu nguyên giác nghe vậy gật đầu một cái nói chủng tộc tiềm lực m ộ đ ì n h cùng si ly liếc nhau một cái cuối cùng đúng sự thật đối với chu nguyên giang nói bất quá ngươi cũng không cần một chí ngươi đã rất mạnh mẽ hơn nữa cũng phá vỡ cực hạn chỉ bất quá lần này là vận khí không tốt lắm si ly an ổ i nói dạng này sao ta rõ ràng như vậy làm phiền các ngươi chỉnh lý một phần những tổ chức khác điều kiện danh sách còn có thánh duệ văn minh mở ra tương ứng điều kiện ta hy vọng có mình chọn quyền lợi chu nguyên giác giọng bình thản nói đương nhiên những thứ này chúng ta đều sẽ toàn lực vì ngươi tranh thủ mộ đình gật đầu một cái vô cùng cảm tạ như vậy nếu như không có cái gì chuyện khác ta liền cáo tử chu nguyên giác nghe vậy gật đầu một cái sau đó đứng dậy chuẩn bị đi ra khỏi phòng khi hắn đi tới gian phòng quang môn sử chi lúc q u a y đầu đối với mộ đình cùng x í lì hỏi kết cấu cơ sở dữ liệu quyền hạn ta có thể giữ lại sao đương nhiên xem như đền bù cái này quyền hạn ta sẽ vì ngươi làm vĩnh cửu giữ lại mộ đ ì n vừa cười vừa nói cảm tạ chu nguyên giác gật đầu một cái vừa bước một bước vào trong quan môn biến mất không thấy gì nữa nhìn xem chu nguyên giác bóng l ư n g biến mất mộ đin cùng xí l ý l i ế c nhau đều thoáng có chút kinh ngạc không nghĩ tới chu nguyên giác biểu hiện thế mà lại bình tĩnh như vậy vốn là bọn hắn cho là cái này thuyết phục và giải thích quá trình sẽ mười phần gian khổ c h ú n g tộc tìm được sao đi ở trong giáo hành viện hành lang chu nguyên giác thấp giọng tự nói trong lòng cũng không có quá nhiều cái gì tâm tình kích động không cam lòng phẫn nộ hoán hận hết thệ không có đối với hắn mà nói chuyện như vậy cũng không phải hắn lần thứ nhất kinh lịch tại hắn tập võ sơ kỳ những chuyện tương tự đã trải qua vô số lần cho dù tại trong nhân loại võ đạo gia thân thể của hắn thiên phú cũng cho tới bây giờ đều không phải là ưu tú loại hình từ tập võ bắt đầu lấy được cũng đều là căn cốt trung hạ đánh giá tại ban sơ thời điểm gia gia chu quốc đ ả o mang theo hắn bốn phía b á i phòng danh gia đại sư cũng bởi vì căn cốt nguyên nhân bị cự tuyệt vô số lần cuối cùng cũng chỉ có tu hành n h ị lưu quyền pháp hồng chuẩn quyền phạm tinh h ả i tuổi già sức yếu nhu cầu cấp bách đồ đệ kế thừa quyền pháp mà chu nguyên giác vừa vặn tính tình k i ê n nghị bị nhìn bên trong lúc này mới lấy được chân truyền cái này đông đảo kinh lịch Cũng n đã đ sớm quyết ị hắn h sâu ẽ sẽ không kích kiên không không thấy phẫn nộ cùng kích động, mà là có thể bình thản tiếp nhận hết thảy, thời chọn hơn định thay hướng phía những thứ này cách trở mà dừng bước lại. Hắn nộ cùng động, đồng con đường, này dừng vì vậy về vì mà cảm mà mà là có trước bước tiếp tốt tới, trở đổi đi lựa lại. bởi s đã biết trên thế giới này vốn là không tồn tại công bình chân chính toàn bộ hết thảy đều cần thực lực bằng chứng đặc biệt là tại phiến tinh không này bên trong vô số chủng tộc vô số cực giả hắn bây giờ còn vẹn vẹn chỉ là một cái bụi trần cho dù tại trong gỗ nạ chân lục thích cách giản nở rộ tia sáng hắn cũng chưa từng quên thân phận của mình coi như không có người phụ trách này về sau còn có thể khác đủ loại tương tự thành kiến cùng kỳ thị nhưng hắn không quan tâm bởi vì hắn từ đầu đến cuối t i n tưởng vô luận phía trước dạy đặt bao nhiêu bụi gai long đong bao nhiêu khinh thị trả phúng bao nhiêu thành kiến cùng n g ạ m ạ n hắn đều sẽ bằng vào cái này một bộ thân thể cái này một đôi nam đấm nát b ấ y hết thể chướng ngại siêu việt hết thể c á c trở h ắ n tâm có thể, mụ, có thể bình tĩnh tiếp nhận thành kiến cùng bất công bởi vì đây hết thảy cuối cùng rồi sẽ là sẽ bị hắn đánh vỡ tồn tại hắn phải làm cho tới bây giờ chỉ có một việc không ngừng siêu việt bản thân trở nên càng thêm cường đại Quy Nguyên chương Chú Giác biến ngờ. bất đổi dù a thay thế tin tức, bị liên quan cao tỏa, ba n ngạch muốn tin liên tầng phong tỏa, không truyền đến thích cách giả bên trong, để tránh nên không cần thiết phong h thế thích cách thiết giả gây tức, có c bị bị bá để n luận. g dư Dù sao chú nguyên giác đoạt giải quán quân sau đó hắn nhận lấy rất nhiều chú ý đặc biệt là tại trong thấp chủng tộc tiềm lực quần thể càng là như vậy tin tức một khi công khai chỉ sợ sẽ dẫn tới một chút hối loạn nhưng mà đối với người trong cuộc tới nói một chút cần thiết tin tức còn có thể biết được Thánh Duệ V cái kia nửa người nửa chùng người phụ trách coi lại con giết một dạng thân thể ngồi trên mặt đất trên nệm em tại đối diện hắn đang ngồi là một thân vẫy giáp màu đen phảng phất ma vương giống nhau ẹn cờ sự tình chính là như vậy đối với ngươi mà nói đây quả thực là vận mệnh ban cho cơ hội là ngươi cuối cùng lại là ngươi dù ai cũng không cách nào c ấ p đi trong khoảng thời gian này ngươi làm một chút chuẩn bị nếu như tin tức xác định thánh liên văn minh bên kia thỏa đàm chúng ta liền sẽ phái người đem ngươi đưa đi nguyên tinh tổ chức người phụ trách cười đối với ẹn cờ nói ta cự tuyệt ngay xong tất cả tin tức ẹn cờ sắc mặt bình tĩnh trả lời cái gì ngươi nói cái gì người phụ trách biểu lộ hơi s ư ớ n g sở tựa hồ có chút không có minh bạch hẹn cờ lời nói là có ý gì ý của ta là ta cự tuyệt danh n g ạ c h này nếu như cần các ngươi có thể lựa chọn những người khác hẹn cờ bình tĩnh là người phụ trách lần nữa giải thích một lần chính mình ý tứ ngươi phải biết chính ngươi nói là lời gì nguyên tinh tổ chức danh n g ạ c h ngươi biết ý vị như thế nào nơi đó cơ hồ mang ý nghĩa đông khu một m cao nhất điện đường có thể gia nhập nơi đó là mỗi một cái đông khu một m sinh mạng thể vinh hạnh mà ngươi nhưng phải cự tuyệt cơ hội như vậy người điện rồi sao phải biết ngươi bây giờ là một cái người chiến bại nếu như không có lần này ngoài ý、muốn. ngươi căn bản sẽ không thu được cơ hội lần này nghe được ẻ n cờ lời nói người phụ trách sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống nửa người dưới như con g i ế t một dạng thân thể vô số xúc g i á c chấn động va chạm phát ra xào xà tâm thanh khủng bố chính như như lời ngươi nói ta là một cái người chiến bại danh n g h này vốn là hẳn là thuộc về chu nguyên giác nếu như ta lấy loại phương pháp này thu được đây không phải vinh quang của ta mà là đối ta vũ đủ. ẻ n cờ chậm rãi từ mặt đất trên nệm lót đứng lên tới rất cảm tạ các ngươi cho cơ hội lần này nhưng mà ta có nguyên tắc của ta chu nguyên giác đều đi không được nguyên tinh tổ chức ta dựa vào cái gì có thể đi xin lỗi nói xong hắn cũng không để ý người phụ trách sắc mặt tâm trầm quay người liền thông qua quang môn đi ra khỏi phòng thên mua xuẩn người phụ trách ra mặt run r à y phát ra một hồi tức giận gầm nhẹ hẹn cờ cự tuyệt tiếp nhận danh sách đề cử chuyện này trong nháy mắt làm dối loạn thánh duệ văn minh tiết tấu nguyên bản cùng m ẹ t n ạ t thành phương diện điều kiện hiệp đàm cũng bị ép dừng lại giữa trường trong lúc nhất thời nguyên tinh tổ chức danh sách đề cử chuyện thế mà tạm thời bị gác lại xuống gỗ nạ chân lục bên trong có đề cử tư cách bát đại văn minh giáo hành viện vì danh lệch này sự tính bắt đầu một loạt hiệp đàm quá trình bất quá cũng may chính là đề cử danh lạch cũng không phải một chút liền muốn xác định thậm chí ở giữa có thể có mấy cái tháng trở lên hòa hoan thời gian bởi vậy thời gian phương diện cũng không phải vấn đề gì quá lớn mà liên tại lúc này không linh tinh khu vô cùng vô tận chân giới loạn lưu bên trong một chiếc cùng đỏ r u ộ t ngồi cự hình sinh thể không hạng hình dạng và cấu tạo tương tự cực lớn không hạng đang lơ lửng tại trong chân giới loạn lưu đây cũng là mộ đ ì n bọn người trong miệng nói tới nguyên tinh tổ chức h ắ c liên chấp sự do nổ t ỏ giá ở nay chiếc cực lớn không hạng phòng hạm trưởng bên trong một người cao hẹn ba bốn mét quảng trường Có c ù người nhân loại không khác nhau chút nào hình dáng n khác chút thủ, loại g đặc khoát r ư ờ này g bảo u đầu màu u đen, đỏ tóc ăn, làn nhật giống như một tóc tái da hấp h ế t quỷ giống n hai u Tuấn anh Nam Tử, đang n Tử, g ồ ở phòng h ạ mắt vì đỏ thâm chi sắc tại trên trán của hắn là c ầ n có một đoá hắc liên đ ơ n ký trừ cái đó ra người này tương đối là người khác chú ý chính là tay phải trên mu bàn tay tựa hồ có một đầu khác thường khẽ hở nhìn qua giống như là một cái đóng lại ánh mắt hắn chính là hắc liên giò nổ giò nổ xuất thân thấp hèn các văn minh là văn minh tiếp xúc pháp tắc mở ra phía trước liền bị tiếp dẫn tiến vào chân giới thiên tài nhân vật lúc ấy hắn cũng đã đạt tới nhất hình trình độ nhưng cùng chu nguyên n g giác bất đồng chính là người này có được cực cao t r ù n g tộc tiềm lực tại vốn có văn minh liền đụng lấy cực kỳ kinh khủng cường đại cải tạo độ tấn thăng nhất hình sau đó càng là thu được nguyên tinh tổ chức ưu ái từng bước một đi tới địa vị hôm nay có thể nói cho dù tại trong dòng sông lịch sử thích c á c giả hắn cũng có thể coi là cực kỳ trói mắt tồn tại đại nhân bẹt nạt thành phương diện giáo hành viện chuyển đến một đoạn tin tức bởi vì ngài gần nhất sự vụ bận rộn cho nên liền g ắ t lại ngài có phải không cần xem xét tại trong phòng hạm trưởng một cái vóc người thất tha dung mạo tuyệt mỹ hình người sinh mạng thể một thân thư ký ăn mặc đối vừa mới nhản dỗi xuống g ò đồ hỏ bẹt nạt thành giáo hành viện tin tức là mộ đỉnh tên kia sao nội dung gì do nội tùy y đối với nữ nhân hỏi dường như là cùng lần này thích cách giả tuyển b ạ t có liên quan đưa tin bên trong nói gỗ nạ chân lục cử hành một lần thích cách giả ở giữa đấu đối kháng dùng cái này tới quyết định chúng ta nguyên tinh tổ chức đề cử danh lệch bẹt nạt thành bên này đ ề cử tuyển thủ hạt giống đánh bại tất cả đối thủ thu được thắng lợi cuối cùng nhất nhưng mà cuối cùng đề cử thỉnh cầu lại bị biển đèn tinh khu người phụ trách đỏ rụt đại nhân bắt bỏ bởi vậy bọn hắn hy vọng có thể thu được ngài một chút trợ giút thư ký nhẹ nói bị bắt bỏ vì cái gì lan lọt gờ quái mà hỏ nghe nói là bởi vì cái này tuyển thủ hạt giống chủng tộc tiềm lực bình xét cấp bậc là trung hạ thưa ký nói trung hạ chủng tộc tiềm lực bình xét cấp bậc c ư nhiên trở thành gộ nạ chân lục thích cách giả người thắng sau cùng nhóm này thích cách giả trình độ đã kém đến loại trình độ này sao do nộ cao mày nói cũng không phải là như thế người này trận chiến cuối cùng đánh bại đối thủ là chủng tộc tiềm lực đánh giá cực cao ự c c hơn nữa cải tạo độ vượt qua tám mươi phần trăm sinh mạng thể thưa ký lắc đầu nói người kiểu nói này ta ngược lại thật ra có chút tò mò do nộ nói cần ta tướng tướng quan tư liệu truyền cho ngài sao ngay lúc đó video tranh tài b ẹ t nạt thành cũng truyền một phần tới thưa ký hỏi thôi được rồi Gió nổ n g h ĩ nghĩ đ ỗ n g nhiên lắc đầu biển đen tinh khu là đỏ r ụ t phụ trách địa bàn hắn lui về người chúng ta thật đúng là không hiếu động đó cũng không phải là một cái gia hỏa đơn giản ân đúng lúc này gió nổ lông mày đ ỗ n g nhiên n h ă n lại bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được tay phải hắn trên mu bàn tay cái kia nói giống như con mắt giống nhau khe hở đ ỗ n g nhiên nhỏ nhẹ run một cái q bốn bảy trăm hai mươi ba đặc chiêu ân ngay tại gió n ổ chuẩn bị để cho thư ký tìm lý do từ chối nhã nhặn bẹt n ạ t thành tình cầu thời điểm ý chí của hắn hơi dừng lại một chút bởi vì trong n g á y mắt này hắn thế mà cảm nhận được tay phải trên mu bàn tay cái tiết như con mắt khe hở giống nhau vết rách đông nhiên yếu ớt dùn một cái đây là Gió n ổ ánh mắt hơi hơi n h a o lại ngay mới vừa rồi thiên x ứ n g tựa hồ khẽ nghiêng rồi một lần đây là vì cái gì lại gặp một ít sẽ ảnh hưởng ta tự thân vận mệnh đường tắt sự tình sao hắn quay đầu nhìn về phía trước mặt lơ lưng trên màn sáng tư liệu là bởi vì người này sao Thiên xứng dị đúng lúc này thư ký đưa tin nói cắt đứt do nộ tự hỏi không cần cự tuyệt chuyện này ta sẽ nhúng tay thông chi bên trong điều khiển không hạm chuyển hướng đi tới biển đèn tinh khu gô nạ chất lục ta muốn đích thân gặp một lần người này i ò nộ thần sắc bình tinh nói cái này thư ký ngay vậy sắc mặt biến thành hơi xứng sở tựa hồ không nghĩ tới giỏ nộ thái độ sẽ phát sinh to lớn như thế thay đổi thư a ngay lập t ký nhẹ giọng đối với do nội nói ngươi nói quả thật có đạo lý vô cớ xuất binh bị thánh ngân tên kia bắt được cái trôi hoàn toàn chính xác không phải cái gì để cho người ta b ấ t lo sự tình g i o nộ nghe vậy khẽ gật đầu như vậy liền thông cáo thánh ngân chấp sự ta lần này đi tới gỗ nạ chất lục cũng không phải vì thích cách giả chiêu mộ mà là vì ta tự thân có đặc chiêu danh lệch khảo sát cái này đều ở chức quyền của ta trong phạm vi đi g i o nộ thản n h i ê nói n đặc chiêu danh lệch lần này g i o nộ mà nói ngược lại là lần nữa để cho thư ký sinh ra một loại kinh ngạc cảm giác nàng hết sức rõ ràng đặc chiêu danh lệch thí vị như thế nào đó cũng không phải cùng thích cách giả chiêu mộ có liên quan quyền lợi mà là thuộc về nguyên tinh tổ chức chấp sự cấp tồn tại bản thân đặc quyền có thể tại toàn bộ đông khu 13 phạm vi bên trong đang tùy ý phù hợp tiếp xúc điều kiện văn minh cấp thấp bên trong lựa chọn thích hợp thiên phú dị bằng người không cần thông qua bất kỳ khảo nghiệm nào cũng không cần tương quan thực lực xét duyệt có thể trực tiếp thu được tiến vào nguyên tinh tổ chức tư cách bất quá loại này đặc quyền có nghiêm khắc hạn chế số lượng cho dù là chấp sự cấp tồn tại mỗi năm trăm năm cũng vẹn vẹn có ba cái đặc chiêu danh lệch trên thực tế cái này một đặc chiêu danh lệch chính là cho chấp sự một hạ phúc lợi thường thường đều sẽ đem tên này ngạch cho bên cạnh thân cận nhất thân tín trừ phi đối phương thiên phú thật sự cực kỳ khủng bố bằng không không có ai sẽ dễ d nếu như nàng nhớ kỹ không sai g i o nổ gần 500 năm trăm n ă m đặc chiêu danh lệch đã dùng hết hai cái còn sót lại cái cuối cùng cái này bẹt n ạ t thành thích cách giả đến cùng có tài đất gì lại có thể để cho giò nổ lấy ra dạng này thẻ đánh bạc không cần kinh ngạc như vậy ta nói chỉ là khảo sát mà thôi là có hay không sử dụng còn không xác định đi đưa tin đi có như vậy cái cách nói thánh ngân ra họa kia cũng không tìm được gì để bắt bẻ giò nổ thản nhiên nói đúng vậy ta đã biết thư ký gật đầu một cái nhẹ nói biển đen tinh khu thánh ngân chấp sự chỗ cự hình không h ạ n hát liên chấp sự do nổ đi tới gỗ nạ chân lục tiến hành đặc chiêu danh ngạch khảo sát nhìn thấy thủ hạ mang tới tin tức màn sáng ngồi ngay ngắn ở cốt chất trên ghế ngồi toàn thân bao phủ kim sắc q u ả mang đầu sinh ra một cái kinh khủng thụ nhãn thánh ngân chấp sự hơi có chút kinh ngạc tâm tình c h ậ m trờn đúng vậy nghe nói mục tiêu của hắn chính là gỗ nạ chân lục bị chúng ta lui về tên kia thích cách giả dung nham sinh vật cung kính nói a có chút ý tứ thánh ngân chấp sự có chút ngoạn b ị nói không cách nào tìm tòi nghiên cứu hắn chân chính cảm xúc trong chuyện này có tồn tại hay không một chút kỳ c ặ n hoặc có lẽ là phải chăng có thể coi là hắc liên chấp sự đối với chúng khi chúng ta có phải hay không cần khai thác nhất định ứng đối phương sách dung nham sinh vật hỏi dò không cần đặc chiêu danh lệch đúng là quyền hạn của hắn chúng ta không có lý do gì ngăn cản theo hắn đến liền là một cái t h ấ p chủng tộc tiềm lực tồn tại nguyện ý trả giá một cái đặc chiêu danh lệch như vậy hắn muốn liền m u ố n a thánh ngân chấp sự bình thản nói còn có thúc giục g ô nạ chân lục bên kia mau chóng tuyển ra mới để cử giả là dung nham sinh vật lên tiếng lùi xuống phòng hạm trưởng bên trong lần nữa khôi phục yên tĩnh thánh ngân chấp sự ngồi ở cốt chất trên chỗ ngồi kinh khủng mắt dọc màu vàng nóng nhìn chăm chú lên phương xa không biết suy nghĩ cái gì một bên khác gỗ nạ chân lục bẹn nạt thành giáo hành viện đặc chiêu danh ngạch khảo sát chu nguyên giác nghe được mộ đình lời nói hơi s ừ n g sốt một chút không phải đều đã cự được sao làm sao còn có cơ hội như vậy nói thật chúng ta cũng không có nghĩ đến một cái đặc chiêu danh ngạch hiếm c o i trình độ ngươi không cách nào tưởng tượng chúng ta cũng không có dự liệu được h á c liên chấp sự sẽ như thế coi trọng ngươi vốn là hắn đ ú n g tay tỷ lệ đã hết sức xa vời mộ đình cũng có chút không thể tưởng tượng nổi nói xem như bẹn nạt thành thế hệ chức tồn tại hắn hết sức rõ ràng danh ngạch này trọng lượng hắn vốn là cho là h á c liên chấp sự nhiều nhất từ thích cách giả chiêu mộ công tác phương diện đ ú n g một tay trợ giúp một chút bất quá cái này còn không phải là quyết định cuối cùng đến lúc đó h á c liên chấp sự sẽ đích thân gặp ngươi tiến hành khảo sát ngươi cần phải thật tốt chuẩn bị một chút bắt được cơ hội lần này si、sì、l e g i à n dò ta đã biết đúng nếu như là đặc chiêu danh ngạch mà nói cùng thích cách giả chiêu mộ cũng không có cái gì quan hệ thánh duệ văn minh bên kia đáp ứng điều kiện còn có thể cho a chu nguyên g i ấ t hỏi ngạch trên lý luận tới nói là như vậy mộ đ ỉ n sửng sốt một chút nói như vậy liền làm phiền các ngươi hai vị không có việc gì mà nói ta đi trước chu nguyên giác chậm rãi đứng lên tới nói sau đó quay người đi ra quan môn đến n ỗ i chuẩn bị hắn cũng không cảm thấy nên chuẩn bị thứ gì trên thực tế tại lần trước để cử danh n g ạ c h lui về sự kiện sau đó hắn đối với nguyên tinh tổ chức liền không có cái gì quá đa tình tự bên trên hướng tới chẳng qua nếu như có thể đi hắn cũng sẽ không tự tuyển dù sao đối với hắn tới nói nơi đó quả thật có tài nguyên tốt hơn cùng lo lắng chuyện này hắn cảm thấy hay là đem tinh lực càng nhiều đặt ở cái tiếp theo mô phỏng mục tiêu trên kết cấu có thể tin hơn thế giới này tiền tài sẽ lừa gạt ngươi quyền lợi sẽ lừa gạt ngươi danh dự sẽ lừa gạt n g ư ờ i chỉ có tự thân cường đại mới chân thật nhất không giả q bốn chương bảy trăm hai mươi bốn nhìn thẳng sau một tháng h á c liên chấp sự ngồi cực lớn không hạm xuất hiện ở gỗ nạ chân lục bên ngoài bên ngông chân giới loạn lưu bên trong mà bế quan sau một tháng chu nguyên g i á c cũng lần nữa nhận được mộ đ ỉ n chuyển đến gặp mặt tin tức thế là hắn cũng chỉ có thể gián đoạn bế quan đi tới mộ đ ỉ n văn phòng bên trong h á c liên chấp sự không hạm đã đến gỗ nạ trên không bây giờ vị t i a chấp sự đại nhân muốn đích thân gặp một lần ngươi còn có cái gì cần chuẩn bị nếu như không có chúng ta bây giờ liền xuất phát m ỗ đinh trầm giọng đối với chu nguyên giác nói không có tùy thời có thể xuất phát nghe được m ỗ đinh lời nói nhìn xem hắn cái k i a trịnh trọng thái độ chu nguyên giác ngược lại là sinh ra nhất định hiếu k ỷ từ m ỗ đinh biểu hiện nhìn lại cái này hắc liên chấp sự vô luận là địa vị hay là thực lực hẳn là đều ở xa m ỗ đinh phía trên thậm chí có thể áp đảo toàn bộ gỗ nạ chân lục phía trên b ự c này cấp bậc cường giả chu nguyên giác còn là lần đầu tiên gặp phải khó tránh khỏi sẽ sinh ra hiếu kỳ g a giáo hành viện leo lên giống như hình giọt nước phi toa giống nhau phương tiện giao thông tại m ỗ đình cùng xí lỉ cùng đi phía dưới mấy người nhanh chóng hướng gỗ nạy nạ g mạng n ộ i hỏi một câu vị này hắc liên chấp sự là dạng gì thực lực trên đường chu nguyên giác nhịn không được hỏi bây giờ không rõ ràng hai trăm n ă m trước hắn thăng nhiệm nguyên tinh tổ chức chấp sự thời điểm là nhị hình đỉnh phong thực lực cụ thể một điểm tới nói cá nhân hắn nắm giữ sức mạnh có thể đánh chìm toàn bộ gộ nạ chân lục đặt ở vật chất vũ trụ nếu như hắn n g u y ệ n ý thậm chí có thể hủy diệt toàn bộ tinh hệ đây là có thể được xưng là vũ trụ hai nạn cấp bậc tóm lại vậy không phải chúng ta có thể tưởng tượng sức mạnh modin lắc đầu chấm dãi nói hủy diện tinh hệ cấp sức mạnh sao chu nguyên giác nghe vậy trầm mặc cái kia đúng là hắn lúc này chỉ có thể ngưỡ ước chừng sau nửa giờ ba người bọn họ cưỡi phi toa trải qua trọng trọng thân phận n g h i ệ p c h ứ n g cuối cùng xuyên qua gỗ nạ chân lục ngoại vi cực lớn phòng hộ lồng ánh sáng đi tới lơ lửng tại không nơi xa chân giới loạn lưu bên trong cực lớn không hạng phía trước sau đó lại là một loạt thân phận nối tiếp phi toa lái vào cực lớn không hạng bên trong chờ các người đã lâu xin mời đi theo ta mấy người mới vừa vặn đi ra phi toa liền nhìn thấy một cái vóc người thất tha tướng mạo tuyệt mỹ hình người nữ tử người mặc một thân ngân sắc váy liền áo con ngươi của nàng bên trong có thánh liên văn minh dòng chính hậu duệ mới có lấy liên hoa ân ký cả người khí chất nh chính là h ắ c liên chấp sự bên người tên kia tiểu thư ký làm phiên ngươi đò dỗ nạ tiểu thư mộ đin cung sĩ lì hướng về phía tiểu thư ký gật đầu thăm hỏi tất cả mọi người là người một nhà hai vị không cần khách khí như thế đò dỗ nạ nói chuyện nhưng ánh mắt lại vẫn luôn đều ngừng lưu lại chu nguyên giác nguyên giác hoa sen trong con mắt toát ra một tia vẻ gió xét nàng rất muốn biết cái này nhìn bình thường không có gì lạ văn minh cấp thấp thích cách giả là như thế nào có thể để cho chấp sự đại nhân như thế đại phí khổ tâm đi một chuyến thậm chí không tiếc lấy đặc chiêu danh n g ạ xem như mờ cớ đương nhiên rất đáng tiếc ngoại trừ cái kia trương không hề bận tâm trời sập cũng không sợ hai gương mặt nàng cái gì cũng không nhìn ra sau đó nàng cũng sẽ không nhiều lời quay người liền bắt đầu vì ba người dẫn đường xuyên qua cực lớn không hạm bên trong từng đạo cửa ải cuối cùng đ ỏ rồ nạ đem ba người dẫn tới phòng hạm trường chỗ cánh cửa ánh sáng phía trước mấy vị mời đến a h á c liên đại nhân liền tại bên trong đ ỏ rồ nạ cười đối với mấy người nói ba người đối với nàng gật đầu thăm hỏi sau đó liền bước vào quang môn bên trong một trận quang mang lấp l o e sau đó cực lớn rộng rãi phòng hạm trưởng liền xuất hiện ở trước mắt mọi người mà tại phòng hạm trưởng cực lớn trong suốt cửa sổ phía trước một cái người khoác nón rộng vành màu đen thân ảnh đang đưa lưng về phía đám người thông qua cực lớn trong suốt cửa sổ từ không hạm phía trên quan sát xa xa gộ nạ chân lục toàn cảnh khi nghe đến môn hộ chỗ truyền đến động tĩnh sau đó h ắ c liên chấp sự chậm dài xoay người lại thân hình c a o lớn tái nhợt làn da khuôn mặt anh tuấn mi tâm một điểm h ắ c liên đ ơ n ký phối hợp thêm cặp tia hai mắt màu đỏ thấm trước tiên để cho chu nguyên giác liên tưởng tới chính là địa cầu truyền hình điện ảnh trong tác phẩm hấp huyết quỷ ba tước chú nguyên giác không cách nào từ trên người người nọ cảm giác được bất kỳ năng lượng ba động cùng sinh mệnh áp bách điều này nói rõ đối phương đối với tự thân năng lượng khống chế đã đạt đến gần như tầng thứ đ ỉ n h phong mảy may nhìn không ra h ắ n có có thể đánh chìm chất lục hủy diệt tinh hệ lực lượng kinh khủng mộ đình tiên sinh si ly nữ sĩ lại gặp mặt cách lần trước gặp mặt đã là trăm năm phía trước đi ta còn nhớ rõ ta mới vừa bị tiếp dẫn tiến vào chân giới thời điểm gặp phải tình hình của các ngươi trước đây may mắn mà có dụng tâm của các ngươi chỉ đạo thời gian trôi qua thật là nhanh a do nỗ hướng về phía mộ đình cùng si ly mỉm cười gật đầu thăm hỏi n ữ khí có chút cảm thán, h á c liên đại nhân ngài quá khen rồi vậy chỉ bất quá là chúng ta thuộc bổn phận sự tình trước đây có thể phụ trách ngài tiếp dẫn công tác là vinh hạnh của chúng ta mộ đình cung kính nói trên thực tế nếu bàn về niên linh mộ đình kinh lịch t u ế nguyện so dỏ nổ muốn càng thêm lâu đời nhưng chân giới cùng tình không chưa bao giờ vẹn vẹn chỉ là xem ai sống được lâu chỗ trên thực tế chỉ cần đạt tới nhất hình trở lên không có ngoài ý m u ố n bất luận cái gì sinh mệnh đều có thể nắm giữ tương đương lâu đời sinh mệnh ha ha ha mộ đình tiên sinh thực sự là quá khắc khí do nổ vừa cười vừa nói sau đó đem ánh mắt đặt ở một bên chu nguyên giác trên thân đúng quên cùng ngài giới thiệu đây chính là chúng ta gộ nạ chân lục cái này một nhóm thích cách giả bên trong người mạnh nhất chu nguyên giác nhìn thấy gió nổ ánh mắt thay đổi mộ đ ì n lập tức vì đối phương giới thiệu nói mộ đ ì n tiên sinh xí ly nữ sĩ phải chăng có thể cho ta cùng hắn một cái đơn độc không gian gió nổ đối với mộ đ ì n cùng xí ly hỏi đương nhiên không có vấn đề mộ đ ì n cùng xí ly l i ế c nhau đối với gió nổ hơi hơi hành lễ sau đó thối lui ra khỏi quang môn bên ngoài lúc này toàn bộ phòng hạm trưởng bên trong liền chỉ còn lại có chu nguyên giác cùng g i nổ hai người đứng đối mặt nhau hai cặp con mắt cùng nhìn nhau ai cũng không có mở miệm do n ỗ u ngược lại có chút kinh ngạc tại chu nguyên giác chấn định dù sao đối với văn minh cấp thấp tồn tại tới nói hắn có thể nói được là cao không thể chạm tồn tại không cần nói chu nguyên giác liền xem như thánh liên văn minh dòng chính hậu duệ xuất thân từng làm qua hắn dẫn đạo người niên linh so với hắn còn lớn hơn mồ đin h ở trước mặt hắn cũng là c u n g cung kinh kính thái độ c u n g n ô n từ thậm chí có thể nói lên được có một loại linh luận mà trước mặt chu nguyên giác so mồ đin h còn không bằng có thể nói vận mệnh của hắn coi là n ắ m ở trong tay của mình nhưng trong mắt của hắn không có bất kỳ cái gì lấy lỏng tha thiết có chỉ là thâm thúy bình tĩnh nhìn thẳng không có sai hắn không cho rằng chính mình là cao cao tại thượng tồn tại không cách nào chạm tồn tại mà là hắn cuối cùng rồi sẽ sẽ đạt tới thậm chí siêu việt tồn tại tại trong ánh mắt bình tĩnh trong tiềm thức cho thấy là nội tâm của hắn sự tự tin vô cùng mạnh mẽ mà đang cùng đối phương ánh mắt tiếp xúc một khắc này hắn thế mà không tự chủ tin tưởng đối phương cuối cùng sẽ cùng hắn đứng tại cùng một độ cao thậm chí càng mạnh hơn loại này sức cuốn hút hắt liên chấp sự hai mắt hơi hơi nhau lại cùng lúc đó mu bàn tay hắn phía trên đầu kia giống như con mắt giống nhau khe hở bắt đầu kịch liệt rút lẫn dậy bốn chương bảy trăm hai mươi lăm quan trọng quả nhiên là ra hỏa này sao thiên xứng lại có tự mình kích hoạt dục vọng cái đồ chơi này nếu như không phải tự mình kích hoạt một lần nào ta độc lập khởi động cái đồ chơi này không thể ném nửa cái mặt ta do nỗ ở trong lòng nói thầm bây giờ cuối cùng có thể xác định để cho m u bàn tay hắn phía trên thiên xứng sinh ra d ị động chính xác chính là trước mặt cái mới nhìn qua này mười phần nhỏ yếu thích cách giả làm mà bây giờ tựa hồ đã không chỉ là d ị động đơn giản như vậy thiên xứng tựa hồ có tự mình kích hoạt cùng khởi động dấu hiệu khá lắm liền xem như tại trong hắn tháng năm dài đằng đắng loại tình huống này cũng không có xuất hiện qua mấy lần m g u bàn tay hắn bên trên cái khe này bên trong cất dấu sự vật trên thực tế cũng không phải là năng lực của hắn hiển hóa mà là tại hắn thực lực thấp thời điểm ngoài ý muốn lâm vào trong một chỗ cổ quái chân giới c ả n h kỳ lạ đạt được sự vật cái này không biết sự vật xâm nhập m g u bàn tay của hắn trở thành một phần của thân thể hắn thậm chí cùng bản chất của hắn cùng chân nguyên kết hợp lại với nhau liền xem như đem chọn cánh tay chém đ ứ t phá hủy khi cánh tay này lần nữa mọc ra thời điểm chuyện này vật vẫn như c ũ sẽ xuất hiện tại giống nhau vị trí biểu hiện ra giống nhau hình thái Mới đầu, hơn vì nữa chuyện này vật có một loại nào đó gần như năng lực thần kỳ nó tự hồ có thể cảm giác vận mệnh đương nhiên loại năng lực này tự hồ giới hạn với hắn tự thân cùng với xung quanh tương đối có hạn trình độ hơn nữa đoán trước trình độ cũng tương đối có hạn tỉ như khi gặp phải cái nào đó có thể sẽ đối với hắn tự thân vận mệnh sinh ra ảnh hưởng sự kiện quan trọng điểm con thời điểm như vậy vật này sẽ sinh ra nhỏ nhẹ di động trừ cái đó ra không có càng nhiều nhắc nhở muốn làm sao đi làm muốn làm sao tuyển chọn mới có thể để cho ảnh hưởng tự thân vận mệnh sự kiện hướng đi phương hướng tốt đây hết thệ đều cần chính hắn phán đoán cùng quyết định có khả năng xấu cũng có khả năng tốt nhưng kể cả như thế loại năng lực này cũng cho hắn cực kỳ to lớn trợ giúp hắn có thể tạ i ngắn như vậy thời gian bên trong từ văn minh cấp thấp tồn tại tấn thăng trở thành nguyên tinh tổ chức hắc liên chấp sự không hề chỉ dựa vào là tự thân thiên phú mà đang cùng cái này một sự vật trung đụng mấy trăm năm trong thời gian hắn cũng gặp phải một chút tình huống đặc biệt tỷ như tại trong một ít mấu chốt sự kiện chuyện này vẫn sẽ tiến vào trạng thái hoàn toàn kích hoạt l hắn thậm chí có thể trực tiếp so sánh tự thân cùng tương ứng sự kiện sinh mệnh cùng sự vật chiếm cứ vận mệnh quý h i trọng đương nhiên loại năng lực này chỉ là ngẫu nhiên mới có thể bị động xuất hiện nếu như cần chủ động kích hoạt hắn phải trả giá cao coi như lấy thực lực hôm nay cũng sẽ mất đi nửa cái mạng hắn đem chuyện này vật mệnh danh là vận mệnh thiên xứng cái này cũng là hắn lẩn dấu bí mật lớn nhất mà tại hắn tấn thăng làm nhị hình đỉnh phong tồn tại trở thành nguyên tinh tổ chức chấp sự sau đó vận mệnh thiên xứng đã rất lâu không có dạng này di động bởi vì ở vùng tinh vực này lấy thân phận cùng lực lượng của hắn đã có thể trình độ nhất định trường không vận mệnh của mình theo lý thuyết Vận n m ệ hoa quan trọng s kia mu bàn tay phía trên khe hở bỗng nhiên mở ra một mực màu xanh nhạt có hình dáng đồ án lạnh lẽo con n g ư ơ i xuất hiện ở trong khe hở lạnh nhạt bình tĩnh nhìn chăm chú lên thế giới này phản phất nhìn trộm hết thệ thượng đế chi nhãn mà kích hoạt lên vận mệnh thiên xứng dọa nổ lúc này huyết hồng trong hai mắt cũng hơi hơi b ị kín một tầng lục quang giờ khác này hắn tự a hồ nhìn trộm đến một thanh cực lớn căng cân căng cân một đầu là hắn mà đổi thành một đầu là chu nguyên giác trôi này căng cân tự a hồ có thể so với so sánh hai bên tồn tại vận mệnh quần trọng đúng lúc này thân ở đối diện chu nguyên giác tự a hồ cũng cảm nhận được một chút khác thường nhưng cũng nói mơ hồ đây rốt cuộc là cái gì chỉ biết là đối diện hắc liên chấp sự dường như đang dùng thủ đoạn nào đó nhìn trộm chính mình sau đó hắn liền thấy hắc liên chấp sự cái tia trên gương mặt anh tuấn sắc mặt thay đổi bất ngờ toàn bộ thân thể bỗng nhiên một hồi lảo đạo vô căn cứ lui hai bước mới một lần nữa đứng vững nhìn thấy h ắ c liên chấp sự bộ dáng này chu nguyên giác trên nóc chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi di tình huống một cái danh s ư n g có thể hủy diện tinh hệ cờ ư n giả g như thế nào ngay cả đứng cũng đứng bất ổn lúc này h ắ c liên chấp sự cũng cấp tốc thối lui ra khỏi vận mệnh thiên xứng trạng thái sau lưng trên mu bàn tay màu xanh nhạt con mắt chậm rãi đóng lại nhìn xem chu nguyên giác ánh mắt khó mà ước c h ế sinh ra một loại v ẻ phức tạp rất khó nói do ẩn chứa trong đó tâm tình gì bất quá rất nhanh loại tâm tình này liền thu liễm hắn thấy rõ chu nguyên giác trên mặt cổ q á i kia biểu l nhớ lại thân phận của đối phương ta tốt xấu là đường đường nguyên tinh tổ chức chấp sự nhị hình đỉnh phong cường giả thế mà tại một cái thích cách giả đứng trước mặt bất ổn cái này truyền đi láo tử còn thế nào hốn khu khụ không tệ người rất không tệ do nỗ một lần nữa lưng vững ho khan một tiếng bạn khởi một tấm mặt anh tuấn nhìn qua rất có uy nghiêm chu nguyên giác vẫn như cũ một mặt không hiểu thấu nhìn xem hắn không biết giá hỏa này đang nói cái gì ân hôm nay gặp mặt khảo sát liền đến nơi đây a người đi về trước chờ ta thông chi a do nỗ nhìn thấy chu nguyên giác biểu lộ da mặt hơi hơi run dậy dứt khoát chắp tay sau lưng xoay người sang chỗ khác giống như là tại nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ hắn cảm thấy chính mình cần thời gian nhất định tới hóa giải một chút chu nguyên giác lần nữa không hiểu thấu liếc mắt nhìn dò nổ b ó n g lưng đang muốn quay người đi ra quan g môn chờ một chút ở đây phát sinh sự t ì n h đừng cho bất luận kẻ nào biết đây là bí mật giữa chúng ta dò nổ đ ô n g n h ư n ó i Tốt chu nguyên giác lên tiếng sau đó liền triệt để bước vào trong quan g môn tiêu thất làm sao có thể sẽ như vậy nặng ngay mới vừa rồi vận mệnh cán cân chu nguyên giác như bên, bên nhanh chóng đến nỗi này mới khiến hắn nhịn không được trong nháy mắt mất đi cân bằng lao đảo một chút loại tình huống này hắn chưa từng có gặp được lúc nào hắn q u y ề n trọng sẽ như thế chi nhẹ cái kia thích cách giả đến cùng là lai、like、lịch gì cái này đặc chiêu danh n lệch đến cùng có nên hay không cho hắn loại trình độ này q u y ề n trọng cùng hắn tiếp xúc đến cùng là phúc hay là họa nhìn ngoài cửa sổ gô nạ chân lục bằng cảnh do n ổ nhất thời lâm vào cực kỳ trầm tư bên trong t h ằ n g đến thư ký đỏ d ồ nạ một lần nữa đi vào phòng hạm trưởng mới khiến cho hắn từ trong trầm tư khôi phục đại nhân tình huống như thế nào ngài có phải không đã có quyết định đỏ dộ nạ tò mò hỏi muốn một chút người thông chi mộ điện tiên sinh tiểu tử này đặc chiêu khảo sát thông qua được Giò nổ hít sâu một hơi tựa hồ làm ra cực kỳ trọng yếu quyết định q Quy bốn chương bảy trăm hai mươi sáu tình huống phân phó xong thư ký đỏ dộ nạ sau đó phòng hạm trưởng bên trong lại chỉ còn lại có g i ò nổ một người hắn ngồi tại chỗ trên mặt đ ế sắc mặt t r ầ m ngưng hắn cũng không rõ ràng chính mình làm ra quyết định đến cùng là tốt là xấu vốn lấy đối phương cấp độ kia trình độ vận mệnh q u a n trọng hắn cảm thấy cái này sợ rằng sẽ là hắn đến nay làm ra qua trọng yếu nhất quyết định một trong hô cuối cùng hắn thật dài thở ra một hơi như là đã làm ra lựa chọn như vậy còn lại cũng chỉ có thể giao cho số mạng một bên khác ngay tại giò nổ xác định sử dụng đặc chiêu danh lệch đồng thời để cho người ta đưa tin mẹn nạt thành sau đó một mực chú ý chuyện này thánh ngân chấp sự cũng đã nhận được thủ hạ chuyển đến tình báo thế mà thật sự sử dụng đặc chiêu danh lệch sao thú vị thánh ngân chấp sự thản n h i ê nói n cái này tên là chu nguyên giác thích c á c giả có phải hay không ẩn giấu đi cái gì bằng không hắn cùng hắc liên chấp sự không thân chẳng quen cũng không có thể dễ dàng thu được chân quý như vậy đặc chiêu danh lệch mới đúng đây là hắc liên chấp sự trong vòng năm trăm năm cái cuối cùng đặc chiêu danh lệch dung nham sinh mệnh nghi ngờ đối với thánh ngân chấp sự nói những thứ này cũng không sao cả nếu thật là tiềm lực cực mạnh hạt giống bị nộp g h á n gia nhập chúng ta nguyên tinh tổ chức cũng không tính là bôi nhọ chúng ta nguyên tinh tổ chức tên tuổi mà nếu như đối phương thật là thông qua thủ đoạn nào đó đi cửa sau như vậy kết quả chỉ có thể từ chính hắn gánh chịu gia nhập vào nguyên tinh tổ chức nhưng cũng không có nghĩa là tiến vào thiên đường đối với khuyết thiếu thiên phú và thực lực thích cách giả mà nói cái k i ê u phiến thất tự nhạc viên đối với bọn hắn tới nói giống như địa ngục ta ngược lại thật ra rất muốn biết nhóm này văn minh cấp thấp thích cách giả có phải thật vậy hay không có thực lực tại nguyên tinh trong tổ chức thật tốt sinh tồn đọ rút thản như nói âm thanh hùng vĩ phản phất thần linh chư vị chỉ đưa tới đây a xin từ biệt ngộng cảnh mô phỏng hệ thống rất phát đạt chỉ cần đánh đổi khá nhiều vô luận bao xa chúng ta đều có thể lẫn nhau liên hệ bẹp nạt trong thành chu nguyên giác đã thu thập xong tương ứng hành trang chuẩn bị đi theo dò n ổ không hạm rời đi tại chi ê u mộ nhiệm vụ kết thúc về sau liền sẽ cùng nhau cười không hạm đi tới nguyên tính tổ chức chỗ cực lớn chân lục địa cầu võ đạo gia nhóm lúc này cũng đang gặp phải vấn đề phân phối chu nguyên giác đây coi như là đi trước một bước mà mặc dù chu nguyên giác đã hướng mộ đỉnh đánh qua tiết đón nhưng địa cầu võ đạo gia nhóm muốn tiếp tục đổi kị ngược lại là lộ ra càng ngày càng khó khăn lần này cũng là mọi người đi tới chân giới sau đó đối mặt lần thứ nhất phân biệt nhưng mà đây là không thể tránh được sự tình toàn bộ vũ trụ toàn bộ chân giới thật sự là quá lớn bọn hắn đám người này không có khả năng vĩnh viễn cùng một chỗ tất nhiên sẽ phân biệt các phương tại trong vũ trụ mịt mùng có lẽ sẽ có vô số nguy hiểm thời gian chiều dài cũng bị vô hạn phóng đại cái này sau khi từ biệt gặp lại lại là dạng gì q u a n cảnh không có ai tin tưởng nhưng ở tràng không có ai bị a y cũng không có ai sầu não càng không có người bàng hoàng bởi vì đây chính là bọn họ lựa chọn lộ Bảo trọng, cùng nỗ lực l ô i nghị trầm giọng đối với chu nguyên giác nói chắp lên mình hai tay bảo trọng cùng nỗ lực bảo trọng cùng nỗ lực từng người từng người võ đạo r a tại đối với chu nguyên giác tạm biệt cùng thăm hỏi bảo trọng cùng nỗ lực chu nguyên giác đồng dạng chắp tay thăm hỏi sau đó leo lên giáo hành viện chuẩn bị phi toa bay lên không hai tháng sau đó tất cả thích cách giả chi ê u mộ công tác đã toàn bộ kết thúc mỗi cái người phụ trách ngồi cực lớn không hạng nao nhao gánh chịu lấy riêng phần mình chi ô mộ đại lượng thích cách giả bắt đầu trở về nguyên tinh tổ chức hát liên chấp sự cực lớn không hạng phòng hạm trưởng chu nguyên giác cùng gió nổ đứng sóng bay đứng tại cực lớn cửa sổ sắt đất phía trước xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ xem xét chân giới loạn lưu bên trong không ngừng lóe lên thần kỳ cảnh sát cái này một nhóm giò nổ chiêu mộ thích cách giả không thiếu thậm chí tồn tại c á i tạo độ so chu nguyên n g giác cao hơn cường đại thiên tài nhưng mà có thể cùng giò nổ đứng sống a i chỉ có chu nguyên n g giác một người thậm chí có thể nói toàn bộ chân hà giới v ư ợ tất t cả thích cách giả chỉ sợ chỉ có chu nguyên n g giác có tư cách như vậy ngươi tiến vào chân giới mục đích là cái gì ngươi như thế cố gắng tu hành mục đích lại là cái gì do nỗ nhìn ngoài cửa sổ chân giới cảnh tượng đối với bên người chu nguyên giác hỏi k chu、si、bởi vậy hắn đối với chu nguyên giác vì cái gì cố chấp như thế cảm thấy hết sức tò mò ta biết rất nhiều cơn giả bọn hắn cố gắng nguyên nhân không giống nhau có người thì vì tự hận có người thì vì quyền lợi có người thì vì danh dự cùng địa vị thậm chí có người là vì tài phú người đây là vì cái gì do nộp trầm giọng hỏi đối với có như thế vận mệnh quyền trọng người hắn cảm thấy mình có cần thiết biết rõ ràng tính cách của hắn cùng với mục tiêu của hắn bởi vì cái này có lẽ cũng sẽ cùng mạng của chính hắn vận tương quan liên hệ đều không phải là ta chỉ là vì siêu việt đối thủ siêu việt bản thân siêu việt hết thảy sinh mệnh là hữu hạn cho dù là vùng vũ trụ này cũng sẽ có hướng đi diệt vong một ngày lấy hữu hạn sinh mệnh đi truy tầm những chuyện vô dụng tiết vật không phải một kiện để cho người ta tiếp cận sự tính sao chu nguyên giáp thản như nói nhưng mà trên thế giới này ngoại trừ trở nên mạnh mẽ cùng siêu việt c đối với ta mà nói không ngừng siêu việt không ngừng chiến thắng tự mình chính là thế gian này lớn nhất thoải mái dễ chịu cùng khoái hoạt có lẽ ngươi thì sẽ không lý giải đây không phải là băng lãnh mà là trên đời này nhiệt huyết nhất cùng chuyện lãng mạn cũng chính là ta suốt đời truy cầu chu nguyên giác bình tĩnh nói giờ khác này thân ở chu nguyên giác bên người dò nổ có thể rõ ràng cảm thấy chu nguyên giác lời nói bên trong kiên định hắn biết đối phương cũng không phải đang nói dỡn mà là chính xác đem cái này một lý niệm thông suất vì tự thân căn bản pháp tác sinh tồn không tự chủ hắn thế mà sinh ra một cỗ kính sợ cùng kinh khủng cảm xúc nếu như là một người bình thường nói ra lời như vậy hắn chỉ có thể nợ nụ cười m à qua nhưng chu nguyên giác khác biệt hắn lấy mệnh vận thiên xứng dòm nó đến đối phương vận mệnh quần trọng đã nói do hết thảy hắn không biết một người như vậy nếu như có thể chân chính thông suất ý trí của hắn đối với vùng tinh không này đến tột cùng sẽ mang đến như thế nào chuyện kinh khủng là bay vọt thức tiến bộ hoặc là phiên giang đ ả o hải gió canh m ư a máu toàn bộ giới vực đều sẽ bị phá vỡ ta đến cùng phát hiện một tồn tại già sao a vùng tinh không này cùng giới vực lại sẽ sinh ra như thế nào kinh khủng biến hóa q bốn chương bảy trăm hai mươi bảy thất tự nhạc viên sửa sang lại một cái chính mình tâm tình phức tạp để cho tâm linh của mình một lần nữa quay về chấn định do nô quyết định không còn trong vấn đề này tiếp tục dây dưa bảo trì một khỏa tâm bình tĩnh coi hắn là làm một cái bình thường thích cách giả đối đãi đại khái còn có trên dưới nửa tháng liền có thể đến nguyên tinh tổ chức châu nguyên tinh c h â n lục nghị sớm biết một chút tình báo sao do nỗ mỉm cười đối với chu nguyên giác hỏi chu nguyên giác khẽ gật đầu ngoại giới rất nhiều người đều cảm thấy có thể tiến vào nguyên tinh tổ chức là một loại khó được vinh hạnh đặc biệt tiến vào bên trong liền phảng phất mở ra sinh mệnh thông hướng văn minh cao tầng đại đạo nguyên tinh tổ chức phảng phất như là thiên đường giống nhau tồn tại nhưng trên thực tế loại nhận thức này là sai lầm dù là đối với thích cách giả phương diện mà nói không cần đối mặt những cái kia nguy hiểm nhất các hạng liên minh nhiệm vụ điều động cũng không phải nhẹ nhõm như thế toàn bộ nguyên tinh chất lục như bậc thang bình thường chia làm ngũ đại cấp độ vô số thích cách giả đều ở chân lục bậc thang tầng thứ nhất đó là một khối cực lớn đại lục từ toàn bộ đông khu mười ba bên trong tụ tập mà đến vô số thích cách giả đều hội tụ ở khối đại lục này phía trên mà trọng yếu nhất là khối đại lục này phía trên ngoại trừ thượng t ầ n g chế định mấy cái không cách nào cãi lại cơ bản phát tắc không có bất kỳ cái gì người quản lý tồn tại do nộ trầm rãi nói a nghe đến đó c h u nguyên giác hơi hơi nâng lên lông mày tựa hồ ý thức được cái gì không có người quản lý liền đại biểu cho nơi đó mỗi một cái thích cách giả cá thể cũng có thể trở thành người quản lý cương giả quản lý kẻ yếu điều động kẻ yếu thưởng thụ cái kia trên phiến đại lục y ê u việt nhất tài nguyên có thể đi l à ngoại trừ hưu hạn pháp tắc quy định bên ngoài bất cứ chuyện gì có thể hành xử cường giả có săn nguyên thủy nhất quyền lợi mà kẻ yếu chỉ có thể bị ức hiếp nếu như không cách nào tại trong khuất nhục trưởng thành như vậy cũng chỉ có thể tại trong khuất nhục bị hủy diệt không phải trên thân thể hủy diệt mà là tâm linh hủy diệt bọn hắn sẽ buông tha cho tiếp tục tăng cường tự thân cải tạo độ mà lựa chọn hoàn thành thuế biến thoát ly cái kia phiến đại lục thế nhưng dạng tồn tại thực lực thường thường rất yếu cho dù là trở thành nhất hình tại hạ một tầng có thể tiếp thu được cưỡng chế trong nhiệm vụ cũng có khả năng cực lớn tử vong cho nên đối với các ngươi tới nói đây là cơ hội trời cho nhưng cũng sẽ là khiêu chiến thật lớn thậm chí có thể nói được là hưng hiểm dù sao đối với trong các ngươi phần lớn người tới nói vùng tinh không này bên trong chân chính các thiên tài cường đại là khó có thể tưởng tượng cho nên ở nguyên tinh tổ chức bên trong thích cách giả nơi kia phiến đại lục lại bị xưng là thất tự nhạc viên do nội trầm giãi nói thất tự nhạc viên chú nguyên giác thấp giọng tự nói hắn chính xác không nghĩ tới nguyên tinh nội bộ tổ chức thích cách giả chỗ khu vực thế mà lại là như thế này một cái tình huống tất cả thích cách giả cùng chỗ tại một mảnh đại lục chỉ có hữu hạn mấy cái pháp tắc kết thúc không thiết lập đưa người quản lý để cho thích cách giả nhóm tiến hành tự mình quản lý không có quy tắc cường giả quyết định hết thảy thiết lập tổ chức chế định trật tự hưởng thụ đại lục phía trên cao nhất tài nguyên mà kẻ yếu thậm chí sẽ bị xa lánh đến triệt để bị kích phá tu hành lòng tin chỉ vì thoát đi một khu vực như vậy hắn biết vậy ý nghĩa cái gì nơi đó có lẽ tôn sùng chính là chân chính luật rừng cùng cao đ ẳ n g văn minh trật tự tự hồ không hợp nhau nhưng có lẽ cũng chỉ có dạng này mới có thể bồi dưỡng được cường giả chân chính bất quá cái kia tự hồ đúng là hắn hướng tới chỗ như thế nào có phải hay không hơi kinh ngạc toàn bộ đông khu m ộ ư ơ i ba cũng chỉ có chúng ta nguyên tinh tổ chức có năng lực như vậy chế tạo dạng này một mảnh đại lục g i o nộ khẽ cười nói quả thật làm cho ta nhiều hơn không ít chờ mong nơi đó hẳn là sẽ là một chỗ thú vị chu nguyên giác khẽ gật đầu nói lúc này hắn tự a hồ mới phát giác được gia nhập vào nguyên tinh tổ chức tự a hồ thật sự cũng không tệ lắm nửa tháng tháng o một cái đã qua nguyên tinh chân lục cùng với những cái khác chân lục bất đồng nguyên tinh chân lục rất rõ ràng là người sáng tạo ra nhìn từ đằng xa đi mảnh này chân lục là một cái giống hình nón hình dạng đế rộng trên hẹp toàn bộ nguyên tinh thật lục giống như cầu thang giống nhau chia làm năm tầng trung gian tử như trụ trời giống nhau không biết kết cấu sâu chuỗi nhìn qua kỳ lạ thiết đồ sộ mỗi một tầng đều có tương đối rõ ràng dứt khoát đẳng cấp phân chia tầng dưới cùng ước chừng có nửa cái gỗ nạ chân lục lớn nhỏ khu vực chính là thích cách giả nhóm chỗ khu vực cũng chính là d i ỏ nổ trong miệng nói tới thất tự nhạc viên rất khó tưởng tượng phiến khu vực này bên trong đến cùng tồn tại bao nhiêu thích cách giả bất quá ngẫm lại cũng là toàn bộ đông khu m ư ơ i ba là bậc nào rộng lớn đột ã nhiên ở giữa bên trên bầu trời từng đạo màu xanh thẳm cổ sáng rơi xuống đơn độc đem mỗi một cái thích cách giả bao phủ trong đó vô số tia sáng quét qua thân thể của hắn thích cách giả chu nguyên giác xác nhận thân phận hoàn tất đ a n g t ạ i tự động sinh thành thân phận số hiệu cùng với sinh mệnh chân phủ tạo ra hoàn tất xin đem sinh mệnh chân phủ đặt vào trong sinh mệnh bản chất thao tác hoàn thành truyền t ố n g sẽ lập tức bắt đầu một cái không phân do giọng nam nữ xuất hiện ở chu nguyên giác trong đầu sau đó hắn liền nhìn thấy có sáng bên trong đ ỗ n g nhiên hiện ra đại lượng giống như xiềng xích giống nhau phủ văn màu vàng những thứ này phủ văn màu vàng c u ấ n quýt nhau từng cục thế mà ở trong hư không tạo thành một loại nào đó giống lá bùa giống nhau mạch kín kết cấu đây chính là sinh mệnh chân phủ sao chu nguyên giác nhìn kia trống g i n g bay xuống phủ chú âm thầm nói phía trước hắn liền đã từng nghe g ò nổ nhắc qua này, sinh mệnh chân là nguồn gốc từ hắc ấn văn minh thần kỳ phù văn năng lực mà sáng tạo ra tiến vào thất tự nhạc viên mỗi một cái thích cách giả đều yêu cầu đem thuộc về chính mình sinh mệnh chân phù đặt vào sinh mệnh bản chất loại này đặt vào cũng không phải dung hợp sẽ không ảnh hưởng túc chủ sinh mệnh bản chất thậm chí chỉ cần túc chủ n g u y ệ n ý tùy thời có thể đem dỡ bỏ nhưng ở thất tự nhạc viên bên trong không có bất kỳ cái gì thích cách giả sẽ làm như vậy bởi vì đạo này chân phù không chỉ tương đương với một tấm thẻ căn cước càng là dung hợp bao quát điểm giá trị ghi chép tiêu phí tích phân ghi chép tư liệu thẩm tra nhiều loại trọng yếu công năng quan trọng nhất là tại thất tự nhạc viên bên trong Cái cái pháp kia hữu hạn mấy trong c chính chân có lực. thông qua sinh phủ hiệu mạng này là mà t qua đó trọng yếu nhất một đầu p h á p tắc chính là sinh mệnh bảo hộ p h á p tắc sinh mệnh chân phủ có cực kỳ cường đại d o xét năng lực khi phát hiện túc chủ sinh mệnh sắp chết hoặc sắp tiếp nhận ngoại lực sẽ tạo thành túc chủ tử vong như vậy chân phủ bên trong bảo hộ p h á p tắc cũng sẽ bị phát động tự động trong nháy mắt sinh ra siêu việt thích cách giả cấp độ thủ hộ lực trường bảo vệ được thích cách giả tính mệnh đương nhiên thích cách giả tại phát động sinh mệnh bảo hộ cơ chế sau cũng cần trả giá cái giá tương ứng không cách nào chuyển động hơn nữa có thể sẽ kèm theo tương ứng tích phân điểm giá trị rơi xuống cùng thiệt hại chu nguyên giáp v n g tay điểm ở trước mặt sinh mệnh chân phủ phía trên điều động sinh mệnh bản chất lực lượng nếm thử đem này hấp thu ở hắn ý c h í kích thích lưới sinh mệnh chân phủ nhanh chóng bắt đầu phân giải vô số cấu thành thật phù kim sắc phủ văn xưởng xích đ ỗ n g nhiên dũng mánh vào thân thể hắn bên trong sau đó ông một cấu thành thật p h c kim sắc phủ văn xưởng xích bỗng nhiên dũng mánh vào thân thể hắn bên t r o n thất tự nhạc viên bác khu biên cảnh thử anh khu vực an toàn t r ú n g sinh quảng trường lúc này ở mảnh này trùng sinh quảng trường bên ngoài đã có trên trăm tên thích cách giả quay t r u n g quanh bọn hắn từng cái mắt trợn tròn nhìn xem trùng sinh quảng trường phương hướng dường như đang chờ đợi cái gì cái này một nhóm thích cách giả còn chưa tới sao cũng không biết ngẫu nhiên phân phối đến t ử anh khu vực an toàn sẽ có mấy người nghe nói bên ngoài liên minh bông ra tiếp xúc pháp tắc cánh cửa cái này một nhóm đến thích cách giả toàn bộ đều là từ văn minh cấp thấp bên trong tuyển bạc đi lên văn minh cấp thấp vậy thì quá tốt rồi nếu thật là dạng này chứng minh cái này một nhóm thích cách giả thực lực chỉ sợ sẽ không rất mạnh lần này cái này cũng khó mà nói một ít văn minh cấp thấp bên trong cũng là tồn tại câu giả hơn nữa phân phối đến chúng ta người nơi này có thể cũng không nhiều ta ngược lại thật ra thật cảm thấy hứng thú những cái kia văn minh cấp thấp tồn tại tiến nhập mảnh này thất tự nhạc viên về sau sẽ phát sinh dạng chuyện gì quên đi tôi h đây cũng chính là tổ chức hưởng ứng liên minh chính sách biến hóa mà thôi văn minh cấp thấp có thể có cái gì thiên tài chân chính đúng các ngươi chú ý tinh bản sao ngay tại hôm qua tinh bản vị tự lần nữa đổi mới cái kia băng trí nguyện đánh bại á minh tinh thủ lĩnh đã tiến nhập trước mười danh sách nữ nhân này là thiên tài chân chính tinh bảng trước m ư ờ i mấy vị kia thời gian đã có sắp hai mươi năm a vốn là tất cả mọi người cho là trừ phi những tên kia đến cực hạn chủ động thuế biến rời đi bằng không tinh bảng trước m ư ờ i không thể lại lại đổi mới không nghĩ tới cư nhiên bị một người mới đột phá Cái kêu b ă n g trí n g u y ệ t tiến bào thất tự n bào h mươi năm người mới thật sự mạnh ngoại trừ băng chí nguyệt còn có trong mấy cái vòng m ộ ư ơ i năm người mới tựa hồ cũng đều đang trùng kích trước m ư ờ i chờ đợi trong quá trình tại chỗ thích cách g i ả nhóm bắt đầu nói chuyển h i ế m cũng hiện tại lúc này ông khu vực an toàn bầu trời b ỗ n nhiên xuất hiện hơn m ư ơ i đạo lưu quang tại ấ t cả m toàn bộ thất tự nhạc viên bên trong cái này chỉ sợ là thoải mái nhất đơn giản nhất nhất là tiết kiệm thì giờ tỷ suất chi phí hiệu quả lợi tức cao nhất nhiệm vụ so với đi an toàn khu nam bộ tinh ngưng chân mạch đào cản muốn tốt vô số lần c ũ n này n hiện m vụ, t h ư ờ g t h khác thu ư ờ n còn g có một số khác thu vào, đ ố i với giả tới nói, yếu một ít thích cách đ ơ n giản chính là c h ọ n lựa sau đầu tiên. Bởi vậy, sau khi vậy, s ớ m thu được sẽ có sẽ mới t h h cách í c tức, giả vung xuống tin mươi ớ i nhiều có n g ờ i như n vậy tụ tập tụ ở nơi này. Cũng liền tại đạo â y là, hơn đ cầu sáng rơi xuống truyền t ố n g kết thúc cầu sáng dần dần biến mất từng cái khác biệt thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người cũng vẹn vẹn chính là trong nháy mắt mười mấy cái nhập môn dẫn đạo nhiệm vụ liền bị quét sạch xanh xanh cả đám đều mẹ nó nao hóng gió ý thức tốc độ nhanh như vậy một cái nhiệm vụ đều không t ư ớ được tà tản, tản được rồi được rồi thành nam khu vực đảo điểm khoáng duy trì duy trì sinh hoạt ta tổ cái đội cùng một chỗ gần nhất trên đường không yên ổn một tháng này ta đã bị chặt ba lần rồi quên đi thôi lần trước ta liền cùng người tổ đội không nghĩ tới là một đám đen đội ngoại trừ ta đều là thông đồng tốt còn tốt lao t ử điểm giá trị đều sớm đã xài hết rồi ngươi nói như vậy ta cũng c o i chút sợ ta cũng chính mình lên đường tính toán ta tiến vào nguyên tinh tổ chức gần nửa năm còn tại đảo quáng không biết cải tạo độ lúc nào mới có thể lại một lần nữa đột phá a từng cái không có cướp được nhiệm vụ thích cách giả phát ra từng tiếng chửi mắng sau đó ngắm nhìn một hồi liền chậm g ã i tàn ra chỉ để lại nhận được nhiệm vụ hơn mười người thích c á c giả đứng ở tại chỗ chu nguyên giác chỉ cảm thấy trước mắt k i a sáng tán đi một cái quảng trường xuất hiện ở trước mắt rất nhanh hắn nhận được một đầu đến từ sinh mệnh chân p h ủ đưa tin thỉnh đi theo người dẫn đạo mau chóng hiểu rõ tương ứng tình huống miễn phí bảo hộ thân phận giữ lại thời gian ba ngày khu vực an toàn người dẫn đạo chu nguyên giác hơi cảm thấy hơi kinh ngạc à thế mà cũng là loại người hình sinh mệnh này ngược lại là không tệ ít nhất nhìn thuận mắt nhiều mà vừa lúc này một cái ý chi đưa tin từ bên cạnh hắn chuyển đến trong thanh âm mang theo rõ ràng ấu niên kỷ nữ tính đặc thù chu nguyên giác hướng về phía trước nhìn lại chỉ thấy một cái chỉ có hắn thân cao một nửa đồng dạng có loại người hình thái chỉ bất quá con người bờ mông hai bộ các loại bộ vị sinh trưởng lông tơ nhìn qua có chút không rõ hóa thú đặc thù nữ tính sinh mệnh đang một mặt ý cười nhìn xem hắn n g ư ơ i tốt trước tiên nhận thức một chút ta là người người dẫn đạo n g ư ơ i có thể gọi ta lì li lì lì cười hì hì đối với chu nguyên giác nói một đôi vượt quá tưởng tượng mắt to không ngừng ngáy nhìn qua tựa hồ mười phần thân mật giá vẻ tựa hồ cùng g i nổ nói có chút sai lệch người tốt chu nguyên giác đối với lì khẽ gật đầu bất quá trong lòng vẫn là hơi có chút nghi hoặc thả lòng tại khu vực an toàn bên trong không ai có thể tổn thương ngươi đây là p h á p tác toàn bộ thất tự nhạc viên bên trong không ai có thể làm trái kế tiếp ta sẽ vì ngươi giới thiệu một chút thất tự nhạc viên bên trong tình huống căn bản ở đây không phải nói chuyện chỗ ngươi trước tiên đi theo ta ta mang ngươi đi dạo một vòng cái này một mảnh tử ảnh khu vực an toàn còn có giới thiệu cho ngươi một chút sinh mệnh chân phủ liên quan công năng nói xong lý, lý liền l xoay người hoặc bắt hướng trùng sinh quảng trường bên ngoài đi đến chu nguyên giác hơi hơi do dự đi theo kế tiếp một đoạn thời gian bên trong lý, lý vì chu nguyên giác hơi giới thiệu khu vực an toàn công năng t o à nhưng bộ k u vực an toàn n số trang trí tạo t phần đơn sơ phòng nhỏ đơn mà n h chủ yếu tiến công năng, chính năng, là vì c g cấp trẻ trở. Vào, và vào khu vực an toàn bên trong cần theo ngày khấu trừ ghi lại ở trong cá thể sinh mệnh chân phủ điểm giá trị cơ sở nhất trừ phí tiêu chuẩn cũng cần một trăm linh điểm một ngày mà căn cứ vào lý lý thuyết pháp yếu một ít thích cách giả muốn tại thất tự nhạc viên kiếm được một trăm điểm giá trị đại khái cần tại tinh ngưng khoáng mạch đào quán ba ngày hoặc xác nhận tương ứng nhiệm vụ sau đó chính là sinh mệnh chân phủ một chút cơ sở công năng tỉ như giao dịch công năng thông qua hoàn thành nhiệm vụ vật phẩm giao dịch các phương thức có thể thu được điểm giá trị giá trị sử dụng điểm có thể hối đoái tương ứng vật tư cao đẳng kỹ xảo chế tác phụ trợ tu hành d ự tề khí giới tương ứng tư liệu tình báo thậm chí có thể đổi lấy đến một chút chân quy chân giới kỳ vật còn có tương ứng tinh bảng công năng một ít cao cấp vật phẩm hối đoái ngoại trừ cần đại lượng điểm giá trị c ò q bốn chương bảy trăm hai mươi chín thứ nhất khóa trừ cái đó ra sinh mệnh chân phủ còn có đủ loại đủ k i ể u phụ trợ công năng từ mức độ nào đó tới nói cái này nho nhỏ sinh mệnh chân phủ có sẵn năng lực đơn giản so tân tiến nhất mộng cảnh mô phòng thiết bị còn muốn càng khủng bố hơn sinh mệnh chân phủ ẩn chứa trong đó hắc ấ n văn minh cao nhất kỹ thuật mặc dù chỉ có thể tại nguyên tinh chân lục bên trong có hiệu lực nhưng vẫn là tất cả tổ chức đều không thể so sánh kỹ thuật cho nên chỉ cần ở mảnh này thất tự nhạc viên bên trong liền tuyệt đối không được chủ động d ỡ xuống sinh mệnh chân phủ l ý lí khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này lộ ra vô cùng nghiêm túc đúng còn không có hỏi qua ngươi ngươi cải tạo độ là bao nhiêu lí một mặt hiếu kỳ đối với chu nguyên rất hỏi bí mật chu nguyên giác đương nhiên sẽ không tùy ý tiết lộ mình lúc này cải tạo độ trình độ thật sao cái kia chủng tộc tiềm lực hẳn là có thể nói cho ta biết ta nói thật trên phiến đại lục này còn là lần đầu tiên có văn minh cấp thấp thích cách giả đi vào cho nên đi chúng ta đối với các ngươi tình huống vẫn là thật tò mò l ý l ý hỏi lần nữa chủng tộc tiềm lực chung hạ cái này chu nguyên giác ngược lại là không có cái gì dễ d i ấ u dếm gì chung hạ chung hạ tiềm lực sinh mạng thể cũng có thể tiến nguyên tinh tổ chức sao nghe được chu nguyên giác mà nói li li nhịn không được thoát ra có chút hoài nghi nhìn về phía chu nguyên giác thế là chú nguyên giác liền tiện tay đụng vào sinh mệnh c h â n phủ điều ra tài liệu cá nhân chủng tộc tiềm lực một cột lấy chân giới chi lực hóa thành một màn ánh sáng lộ ra tại lì lì trước mắt thật đúng là trung hạ đánh giá a thực sự là ngượng ngùng ta không có xem thường ngươi ý tứ chỉ bất quá ngươi tại trong thất tự nhạc viên thời gian chỉ sợ là sẽ không quá tốt qua l ý lì nhịn không được cảm thán một câu trong lòng nàng chủng tộc tiềm lực thấp cơ bản cùng thực lực thấp vẽ lên ngang bằng xem ra lần này văn minh cấp thấp thích cách giả chiêu mộ chính xác chẳng qua là tổ chức vì hưởng ứng liên minh chính sách thay đổi mà làm mặt ngoài công trình Cái chiêu này một n chút i cơ bản tin tức ta đều đã vì ngươi giới thiệu xong còn lại liền cần chính ngươi đi chậm dại thăm dò bất quá ngoại trừ kể trên tin tức còn có một chuyện là tại nhiệm vụ bên trong ta nhất định phải nói cho ngươi lý lỉ quay đầu cười híp mắt nhìn xem chu nguyên giác lộ ra hai k h o a sắc bén trắng tinh răng n ẹ o a là cái gì chu nguyên g i á c lông mày hơi n h ị nói đó chính là tại thất tự nhạc viên bên trong không có địa phương tuyệt đối an toàn cho dù là khu vực an toàn cũng giống như vậy l ý li vừa cười vừa nói sau đó nàng nước k i a thủy linh linh trong mắt to đột nhiên thoáng qua một tia lục quang ông sức mạnh cực kỳ khủng bố đột nhiên từ bên trong thân thể của nàng khuyết tán mà ra mà chu nguyên giắc q u ớ i người vô thanh vô tức ở giữa đ ỗ n g nhiên có vô số thật nhỏ điểm sáng màu xanh lục lấp lóe những điểm sáng này đến tột cùng là lúc nào bám vào tại thân thể mặt ngoài thậm chí ngay cả chính hắn cũng không có cảm nhận được sau một khắc cái này vô số nhỏ bé điểm sáng màu xanh lục đột nhiên tùy theo nổ tung ra vô số giống như bụi gai gai ngược giống nhau màu xanh nhạt sắc bén cây gai ánh sáng đ ỗ n g nhiên từ điểm sáng màu xanh lục bên trong nổ tung đi ra lấy cực kỳ lực lượng kinh khủng xinh xinh đem chu nguyên giác thân thể đâm xuyên đến thùng trăm ngàn lỗ máu đỏ tươi đột nhiên p h u n ra cùng lúc đó cái kia gai ngược bên trong kỳ lạ năng lượng tính chất tùy theo từ miệng vết thương của hắn bên trong không ngừng tràn vào đồng thời phá hư thân thể của hắn kỳ hỉ không nghĩ tới a đây chính là ta cho ngươi bên trên bài học cuối cùng a cho dù là khu vực an toàn đối với một ít tồn tại tới nói cũng không phải tuyệt đối an toàn trong đó pháp tắc là có khả năng lấy phương thức nào đó vòng qua a t ỷ như dẫn đạo nhiệm vụ người dẫn đạo có nghĩa vụ trợ giúp người mới tốc độ nhanh nhất nhận biết phiến đại lục này cơ bản thưởng thức mà phát động sinh mệnh bảo hộ cơ chế trạng thái sắp chết cũng đồng dạng là phiến đại lục này bên trong nhất thiết phải nhanh nhất hạ độ quen thuộc thưởng thức một trong a yên tâm sau đó sinh mệnh chân phù ngay lập tức sẽ vì ngươi tiến hành nhất định trị liệu bảy ngày sau đó ngươi lại có thể một lần nữa sinh long h o a h ổ c h ỉ bất quá ngươi ban đầu điểm giá trị ta muốn lấy đi một phần a đúng q u ê n nói cho ngươi biết xem như sắp chết trừng phạt ngươi giá trị thẳng dư điểm bên trong một m ư ơ sẽ quy về đánh g i ế t giả tất cả đây là chúng ta cố gắng làm việc phúc lợi a như vậy hoan nên đi tới thất tự nhạc viên lý lý một đôi mắt to c o n g đến giống như trăng lưỡi l i ể m cả người chậm dai trôi nổi dựng lên hướng về phía chu nguyên giác nâng lên chính mình mềm mại bàn tay nàng muốn cấp cho chu nguyên giác một cách cuối cùng triệt để đánh ra tính mạng của hãn bảo hộ cơ chế thu hoạch giá trị của hán điểm nhưng mà đúng vào lúc này bị vô số giống như bụi gai gai ngược xuyên thấu thân thể vốn nên triệt để mất đi năng lực hành động chu nguyên giác chợt giơ tay lên đem lý lì t i ể u nộn bàn tay hoàn toàn nắm t r ừ n g bảy mươi phần trăm cải tạo độ uy lực sao t u y tiện gặp phải một người đều có thực lực loại trình độ này còn thật thú vị cảm ơn ngươi dạy bảo tất nhiên người dẫn đạo phụ trách giáo hội người mới cơ bản thưởng thức như vậy đánh giết đối thủ sau như thế nào thu hoạch điểm giá trị cùng phát động đối thủ sinh mệnh bảo hộ cơ chế cũng tại giáo trình bên trong a theo lý thuyết lúc này tại khu vực an toàn bên trong ta công kích ngươi cũng không tính làm trái quy tắc Chú nguyên giác chầm dai nói b ảnh thân thể của hắn cơ b ắ p đột nhiên phát lực thể nội năng lượng kinh khủng vận chuyển những cái k i a đâm vào trong cơ thể hắn cây gai ánh sáng cùng năng lượng nhao nhao bị hắn đánh sơ sát hóa thành đầy trời màu xanh nhạt điểm sáng n g ư ơ i thương nặng như vậy n g ư ơ i còn có thể đ ộ n g còn có năng lượng của ngươi như thế nào mạnh như vậy l ý lì trên mặt lộ ra một tia đờ đẫn t h ầ n sắc tựa hồ hoàn toàn không có dự liệu được tại loại này công kích và dưới thương thế chu nguyên giác lại còn có thể phản kích thực lực của ta t ạ có có đông đông đông. sau một khắc trong cơ thể hắn chuyển ra kinh khủng tiếng chấn động năng lượng cường đại quán chú vào thân thể của hắn một tia một tia giống như kinh mạch giống nhau màu đỏ sợi tơ xuất hiện ở hắn bên ngoài thân cặp tia lãnh đạm hai mắt chăm chú vào lì lì trên thân để cho nàng sinh ra một loại cảm giác ngột ngạt hết sức khủng bố đây là đối phương lúc này năng lượng cường độ vượt x a kịch â n liệt h i đau đớn làm nàng nhịn không được phát ra một tiếng thét trói thai nhưng càng quan trọng là chấn động với chu nguyên giác sở có được khủng bố lực lượng cùng áp bách xong lần này có vẻ như dẫm lên thế bản lý lì sắc mặt lúc này trở nên vô cùng khó coi mặc dù không biết đối phương rõ ràng chỉ có trung hạ tiềm lực làm sao có thể mạnh tới mức này nhưng sự thật đặt tại trước mắt không phải do nàng không tin xe chết bậc này lực lượng kinh khủng phía dưới mình tuyệt đối sống không qua một chiêu đáng chết vốn là tưởng rằng chẳng qua là một cái mười phần chắc chín nhập môn dẫn đạo nhiệm vụ phía trước kiếm được điểm giá trị đều không có hoa s o n g hiểu lầm đây đúng là thất tự nhạc viên bên trong lệ cũ ta làm không đúng ta xin lỗi ngươi v n g tha ta nhiệm vụ lần này tất cả ban thưởng toàn bộ đều thuộc về ngươi Ta một ta thể tiễn một chút người muốn biết nữa đưa miễn muốn phần phí không hơn cần, người người đều có t ì n đăng h báo, giá. tuyệt đối cực kỳ giá. Lý lì l trên mặt trong nháy mắt n ặ n r a vẻ tươi cười một đôi l o ạ sáng mắt to ngập nước một mảnh nhìn qua để cho người ta sinh ra một loại thương hại cảm giác không cần vừa vặn ta nghĩ quan sát một chút phát động sinh mệnh bảo hộ cơ chế đến cùng là loại dạng gì tình huống chu nguyên giác t h ả n như nói n chậm rãi đưa ra ngón tay của mình hướng về lì lì mi tâm đ i ể m tới như vậy cũng chỉ đành liều mạng lì lì cắn răng một cái trong mắt loẽ lên một tia lục quang thân n i ệ m bụi gai m n h liệt lục quang đột nhiên từ trong cơ thể của nàng bắn ra mà ra trong cơ thể nàng nào đó khoảng giống hạt giống tựa như bản chất kết cấu hạch tâm bạo liệt vô số giống bụi gai một dạng gai nhọn từ trong cơ thể của nàng đâm ra tính cả thân thể của nàng mặt ngoài cũng trong nháy mắt trở nên thùng trăm ngàn lỗ nhưng mà máy liệt lục quang chỉ lừng lánh một cái trước mắt gai nhọn còn chưa tới kịp quyết tán tia sáng liền bắt đầu ảm đạm xuống cuối cùng tất cả năng lượng toàn bộ tiêu thất vô tung vô ảnh lúc này nàng mới phát hiện thì ra không biết lúc nào chú nguyên g i á c quanh người c h ố n g rông xuất hiện từng cái giống như màu trắng sợi dễ giống nhau sự vật chẳng biết lúc nào đã quấn quanh ở trên người nàng nàng phát ra tất cả sức mạnh toàn bộ đều bị những thứ này sợi dễ cấp tốc rút ra tiêu tan vô tung trên lệnh quá lớn không chê vào đâu được căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội văn minh cấp thấp đi lên thích c á c h giả thế mà mạnh đến loại trình độ này ly ly ra mặt run rẩy triệt để từ bỏ chống cự mà chu nguyên r ắ c ngón tay cũng trong nháy mắt điểm vào lì ly mi tâm một đó a hơi co lại hoa sen trong nháy mắt tại đầu ngón tay của hắn nở rộ năng lượng kinh khủng tại ly ly mi tâm m ộ c phát xuyên tấu làn da trong nháy mắt xâm nhập cơ thể cùng đầu ó c của nàng dựa theo lẽ thường tới nói cố năng lượng này sẽ trong nháy mắt đem lì ly đại nao triệt để phá hư thậm chí liền cả người đều sẽ tùy theo bạo liệt nhìn như nhỏ bé công kích trên thực tế lại là đi qua đa trọng kết cấu năng lực chỗ áp xúc mà thành uy lực có thể so với kinh khủng đạn đạo cặp mắt của hắn bên trong lộ ra một tia thần s ắ c thú vị hắn m u ố n biết đối mặt loại này tức tử công kích sinh mệnh bảo hộ cơ chế l ạ như thế nào có hiệu lực cũng liền tại năng lượng của hắn tại li li trong đầu b ộ phát trong nháy mắt ông hắn có thể cảm nhận được li li thể nội một loại nào đó lực lượng kinh khủng bị kích hoạt lên trong nháy mắt màu vàng nhạt đường vân trong nháy mắt tại nàng toàn thân q u y t tán không đến một phần vạn dây quanh thân của nàng liền biến thành một mảnh màu vàng k i n nhạt mà cái kia chung u y ê n giác công kích cũng tại đồng thời bộc phát nhưng lại không cách nào lại dung chuyển lì lì thân thể nửa phần ánh mắt của hắn hơi hơi n h a o lại đã hiểu một chút sinh m ệ n h bảo hộ cơ chế nguyên lý tại dẫn đến tử vong công kích b ộ c phát trong nháy mắt thể nội sinh mệnh chân phủ sẽ trong nháy mắt kiểm chắc đến công kích uy hiếp sau đó bám vào cá thể sinh mệnh trên bản chất sinh mệnh chân phủ sẽ trong nháy mắt lan tràn ra vô số nhỏ x í u phủ văn màu vàng xương xích loại này phù văn xiềng xích đem sinh mạng thể quanh thân mỗi một cái sinh mệnh đơn nguyên trong thời gian cực ngắn móc đối cách làm này có thể trong nháy mắt để cho sinh mạng thể trình độ chắc chắn đạt đến viễn siêu công kích tổn thương phạm chủ từ đó chống cự dẫn đến tử vong công kích xoát xoát xoát trong nháy mắt chú nguyên giác lại lần nữa điểm ra m ấ y cái năng lượng kinh khủng tại đã kích phát bảo hộ cơ chế lì lì trên thân liên tục nổ tung nhưng mà những công kích này căn bản là không cách nào dung chuyển sinh mệnh chân phù lan tràn mà ra liên tiếp hắn tất cả sinh mệnh đơn nguyên mà tạo thành kết cấu thực sự là thần kỳ đây chính là hắc ấn văn minh định cấp phủ văn kỹ thuật sao từ cường độ đến xem bảo hộ cơ chế cường độ đã đạt đến viễn siêu nhất hình tình cảnh một tấm sinh mệnh chân phủ lại có thể để cho thông thường thích cách giả cường độ thân thể trong nháy mắt để cao đến loại này cấp bậc còn có loại trình độ này kiểm tra năng lực cùng tốc độ phản ứng đáng sợ hơn là dạng này sinh mệnh chân phủ toàn bộ thất tự nhạc viên có vô số cái nguyên tinh tổ chức nắm giữ kỹ thuật cùng sức mạnh đã đạt đến chính mình không cách nào tưởng tượng trình độ không biết có thể hay không dùng mô phỏng kết cấu mô phỏng một chút thu hoạch cũng khó nói chu nguyên giác cảm thán nói người có chừng có mga nghiên xác là rất không đạo đức hành vi ta đều đã chết điểm giá trị cũng chụp cho ngươi có thể hay không đừng tại trên thân thể người ta tùy tiện luận đông kéo xuống đất l ý li phát ra một tiếng tức giận thét lên a ngươi còn có thể nói chuyện chu nguyên giác đối với cái này ngược lại là biểu thị có chút kỳ quái đó là đương nhiên ta cũng không phải thật đã chết rồi chỉ là được bảo hộ cơ chế cầm giữ mà thôi nói cho ngươi chớ chọc lao nương lao nương miệng pháo lợi hại nhất luận nằm thi chửi nhau ta cho tới bây giờ chưa sợ q u ai lại nghiền xác ta xem ta không phun chết ngươi ngược lại ngươi bây giờ cũng không tổn thương được ta li li một mặt tức giận nói n g ư ơ i dám ngươi liền chết chắc à ở đây ngươi không chết được nhưng ta sẽ trông coi ngươi giết n g ư ơ i m ư ờ i lần đem ngươi điểm giá trị cùng tích phân đều giết không chu nguyên giác thản nhiên nói dường như đang trên địa cầu một chút chơi đùa người trẻ tuổi liền ưa thích làm như vậy quả nhiên nghe được chu nguyên giác mà nói lý lý lập tức nhắm lại miệng của mình nàng thật đúng là sợ cái này hoặc có lẽ là nơi này thích cách giả mặc dù sẽ không chân chính tử vong nhưng liền sợ bị cường giả để mắt tới cùng ghi hận lúc đó vô cùng thiên p h ư c thật đến lúc đó nàng kết quả tốt nhất cũng chính là đổi khu vực an toàn ẩn không tệ bây giờ ta đã biết bảo hộ cơ chế vận hành chỉ cần ngươi lại đem thành nội ta muốn biết kỹ càng tình báo nói cho ta biết ta liền bỏ qua ngươi chu nguyên giác hải lòng gật đầu một cái được rồi ngươi muốn cái gì tình báo mau nói à đụng tới ngươi coi như ta xui xẻo các ngươi những thứ này văn minh cấp thấp thích cách giả đều biến thái như vậy sao lý lý chán n à nói n bây giờ nàng liền nghĩ mau chóng thoát khỏi gia hòa này nói cho ta biết cái này khu vực an toàn cùng khu vực phụ cận tối cường thích cách giả đều có cái nào chu nguyên giác thản như nói q bốn bảy trăm ba mươi mốt tổ chức người mạnh nhất từ anh khu vực an toàn phụ cận người mạnh nhất đều tại trong cùng một tổ chức tổ chức này gọi là đồ mộ giờ thủ lĩnh chính là mảnh này khu vực an toàn người mạnh nhất xuất thân từ hắc ấn văn minh lý lì đối với chu nguyên giác nói tổ chức chu nguyên giác nghe vậy lông mày hơi n h í u không tệ chính là tổ chức cá thể sức mạnh có đôi khi dù sao nhỏ bé cho nên có không ít người liền sẽ lựa chọn báo đoàn tương ứng tổ chức liền xuất hiện nhạc viên trung tâm những cái kia quái vật khổng lồ giống nhau tổ chức tồn tại thời gian thậm chí vượt qua mấy ngàn năm từ nhạc viên bên trong cường đại nhất thích cách giả từng đời một kế thừa trong đó thậm chí liên lụy đến ngoại giới cao đ ẳ n g văn minh hiện quý gia tộc nguyên tinh trong tổ chức khác biệt thế lực phe phái các loại có thể nói là rắc rối khó gỡ hết sức phức tạp những thứ này tổ chức khổng lồ nắm giữ đại lượng tài nguyên khu cùng với cờ giả đương nhiên từ anh khu vực an toàn xem như tiếp nhận tân thủ cấp thấp nhất khu vực an toàn xung quanh duy nhất tài nguyên khu liền chỉ có một cái tinh ngưng khoáng mạch chân chính có thực lực tồn tại ở đây vượt qua thích c ư ớ n g kỳ sau đó bình thường đều sẽ rời đi nhân viên di động tính chất khá lớn cho nên tồn tại cũng chỉ có một chút tổ chức nhỏ xung quanh tinh ngưng khoáng mạch phụ cận chính là đồ mộ dở tổ chức phạm vi hoạt động tinh ngưng khoáng mạch là một loại năng lượng đặc thù khoáng sản bởi vì trong đó khoáng mạch dòng năng lượng động sự không chắc chắn nếu như từ máy móc cưỡng ép khai thác thì sẽ đưa đến khoáng mạch có thể số lượng lớn lượng trôi đi chỉ có tương ứng nhân công khai thác điều khiển mới có thể để cao lấy được khoáng thạch chất lượng mà cái này cũng là từ anh khu vực an toàn bên trong chủ yếu nhất cũng đơn giản nhất tuân thủ nhiệm vụ rất nhiều thích cách giả cũng là thông qua đà o quáng thỏa mãn góp nhặt đầy đủ điểm giá trị lại trở lại khu vực an toàn bên trong trả tiền thuê tu luyện chẳng chỗ mua sắm tương ứng tài nguyên đột phá hạn chế không ngừng trở nên mạnh mẽ lý, lý nói cho nên tổ chức này trở thành toàn bộ nhưng mà khoáng mạch bên ngoài cũng không phải khu vực an toàn độ mộ giờ người ngay tại tiến vào quặn g mỏ khu vực cần phải đi qua trần hứng dữ phàm là muốn đi vào quặn mỏ thích cách giả đều cần hướng bọn hắn giao nạp cái gọi là phí bảo trì mới có thể tiến vào nếu không thì sẽ bị trong đó cường giả đánh chết cho nên mặc dù khoáng mạch bên trong không về bọn hắn quản nhưng muốn nói khoáng mạch là bọn hắn cũng không cái gì khác biệt lý lý thở dài nói đánh g i ế t thích cách giả thu được giá trị của bọn h ắ n điểm không phải càng nhanh sao chu nguyên giác hỏi thích cách giả cũng không có ngu như vậy hơi yếu một chút thích cách giả thì sẽ không lưu lại điểm giá trị bình thường có giá trị điểm đều sẽ duy nhất một lần tiêu hết đánh chết cũng không giá trị gì tích phân phương diện đánh g i ế t so với mình tích phân thấp người cũng sẽ không tăng thêm nào có ngồi lấy tiền thoải mái lý lý cười nhạo nói ta hiểu được chu nguyên giác gật đầu một cái minh bạch thất tự nhạc viên bên trong trật tự hình thức Khác biệt khu vực an toàn, không h vực có cùng biệt i ệ toàn, an n mà vụ vụ điểm, những nhiệm những n y điểm m ặ chu dù là quy về nguyên về n t i tổ thông chức, nhưng q a võ lực m ạ nguyên h chiếm mẽ i nhiệm vụ này điểm ữ những này trường không vụ q ề liền n dùng cái này hướng tổn, n giả g cái thích cách giả thu lấy phí tổn, liền có tài lấy y thu phí thể tụ tập u Mà u n g Nguyên i á c suy đoán đây vẫn chỉ là tài nguyên tụ tập một chút cơ sở nhất phương pháp cương giả từ kẻ yếu trên thân hút máu thinh không quốc chủ nghĩa thực sự là ở khắp mọi nơi tổ chức này bên trong tối cường đều có cái nào chu nguyên g i á c tiếp tục hỏi độ m ỗ dở tổ chức người viên có chừng trên dưới hơn trăm người a trình độ thấp nhất cũng tại cải tạo độ 40% t r ở lên mà tổ chức thủ lĩnh số rộ là từ anh khu vực an toàn tối cường nghe nói đã tiến vào thất tự nhạc viên gần tới thời gian 20 năm cải tạo độ đã chạm tới tầng thứ nhất cải tạo giới hạn hai người khác nhị thủ lĩnh cải tạo độ tại 90% t r ở lên tam thủ lĩnh cải tạo độ nghe nói tiếp cận 90%, h ẳ n là không vượt qua đến nỗi những người khác phần lớn đều chỉ có 60-70 cải tạo độ tả hữu a c ù n g ta không sai bật nhiều dù sao ngoại trừ ba cái thủ lĩnh bọn thủ hạ di động tính chất hay không tiểu nhân dù sao không phải là tất cả mọi người đều hy vọng ở lại đây t r â u vắng vẻ lý lý nói t ầ n g thứ nhất cải tạo giới hạn sao chú nguyên giác hơi hơi trầm ngâm một chút cho dù đối với tiềm lực lớn giá trị sinh vật tới nói bản chất cải tạo tiến trình cũng không phải là thuận buồn xuôi gió mỗi khi cải tạo độ đề thăng 99%, liền sẽ gặp phải một cái ngưỡ n g cửa vượt qua mới có thể tiếp tục đi tới mà cái này cũng được xưng là cải tạo độ giới hạn chạm tới tầm thứ nhất cải tạo độ giới hạn theo lý thuyết đối phương cải tạo độ vô cùng có khả năng chính là c h có chút Chú giác cười, khỏe hơi thú họ tứ. một ý Nguyên miệng nụ người bọn kia lộ ra ba vị đây ề u lấy làm tinh điểm ngưng khoáng mạch sao. cứ đ cũng không phải địa phương quỷ quái kia nào có khu vực an toàn thoải mái xem như phiến khu vực này tối cường tổ chức bọn hắn cũng không thiếu điểm giá trị làm sao có thể từ bỏ khu vực an toàn như thế ưu việt tu luyện hoàn cảnh bọn hắn sẽ luân phiên bình thường chỉ có một cái thủ lĩnh sẽ lưu lại khoáng mạch toa c h ấ n thời gian nhất định sau đó lại sẽ đổi một vị khác thủ lĩnh đi tới kỳ thực ca tinh bảng bên trong có một cái khu vực tích phân xếp hạng có thể lùng tìm nhất định khu vực bên trong cường giả xếp hạng bất quá là phải thu lệ phí như thế nào ngươi chẳng lẽ muốn khiêu chiến ba vị này thủ lĩnh lý lì kinh ngạc đối với chu nguyên Giác hỏi như thế nào không được sao chu nguyên Giác t h ẳ n g như nói nói thật ngươi rất mạnh có thể so với một cái thủ lĩnh cũng không kém bao nhiêu nhưng mà bọn hắn cũng không phải một người mà là một tổ chức thủ lĩnh liền có ba cái thuộc hạ càng là trên trăm ở đây cũng không phải ai cũng biết cùng ngươi công bằng quyết đấu ngươi lại mạnh song quyền cũng khó địch b ộ t tay húng chi sổ d n là tầng thứ nhất cải tạo giới hạn tồn tại nếu như ngươi thật có ý nghĩ ta đề nghị ngươi vẫn là trước tiên lôi ra cái đội ngũ tìm một chút giúp đỡ a không phải vậy liền thuần túy là đưa đồ ăn lý lì cười lạnh nói cái này liền không cần ngươi quan tâm c h u n g u y ê n giác thản như nói sì hảo tâm nhắc nhở ngươi không nghe coi như xong ngược lại lấy thực lực của ngươi dù gì cũng chính là rết ra cái này khu vực an toàn đi tới cái tiếp theo khu vực an toàn thôi không ăn chút đau khổ các ngươi những thứ này người mới trung quy là sẽ không hết hy vọng lý lì sao cũng được nói phải không vậy thì thử xem a c h u n g u y ê n giác thản như nói nếu như là tại cảnh trong mơ mô p h ỏ n g hệ thống bên trong năng lực của hắn bị trên phạm vi lớn hạn chế một người đối đầu một tổ chức tự nhiên là không có bất kỳ cái gì phần thắng nhưng bây giờ khác biệt ở đây vẫn là thực tế mặc dù có sinh mệnh chân phủ bộ phận pháp t ắ c hạn chế nhưng mà cũng sẽ không đối với hắn năng lực tạo thành bản chất ảnh hưởng chu nguyên giác sờ lên bên hông cái kia cạnh người t a y mải, bình tĩnh nghĩ đến uy bốn chương bảy trăm ba mươi hai tới cửa t ố t nên hỏi ta đây cũng hỏi xong nhiệm vụ của ngươi cũng liền hoàn thành ngoan ngoan tại cái này nằm a chu nguyên giác thản nhiên nói đứng lên tới chuẩn bị rời đi uy uy ngươi sẽ không thật sự dự định đi để chịu chất tư nhìn xem chu nguyên giác quay người chuẩn bị bóng l ư n g rời đi nằm trên mặt đất lì lì nhịn không được gọi nay l i ề n không cần người quan tâm chu nguyên Giác nói sau đó bóng lưng chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt của nàng điên rồi điên rồi một người mới vừa lên tới thế mà liền muốn khiêu khích khu vực tối cường tổ chức đây là chỉ có những cái tiêu cao đ ẳ n g văn minh gia tộc cao cấp thành viên mới có thể làm được sự tình a gia hòa này thật là văn minh cấp thấp đi lên thích c á c giả hắn cho ta xem cái chủng tộc đó tiềm lực trung hạ tài liệu cá nhân không phải là ngụy tạo a l ý lì không ngừng nói thầm nàng không tin chu nguyên giác có thể bằng vào sức một mình khiêu chiến toàn bộ đồ mộ dợ tổ chức trừ phi hắn đã vượt qua tầng thứ nhất cải tạo giới hạn mới có khả năng này sẽ không thật có thể thành công a mặc dù lý trí nói cho nàng đó là không có khả năng sự tình nhưng trong lòng nàng lại nhịn không được đối với phán đoán của mình sinh ra một loại chất vấn nếu không thì mua một cái sống theo sau xem lần đầu tiên mà nói cũng chỉ cần bảy trăm điểm giá trị bây giờ còn lại điểm giá trị vẫn là s u ấ t gia nổi tính toán điên rồi sao bảy trăm điểm giá trị khiến ta làm khổ lực hơn nữa mua sống số lần sẽ lịch sử tổng mỗi nhiều một lần tiêu hao điểm giá trị liền sẽ thành gấp một ư ơ i tăng lên ta quý báo lần thứ nhất sao có thể cứ như vậy dùng xong lý lì cảm thấy mình điên rồi thế mà lại sinh ra ý n g h ĩ như vậy Coi nửa h hắn thật sự đánh bại số rổ, đánh bại tên thủ lĩnh, thậm chí chính diện đánh bại toàn bộ đố tổ chức, ư tên diện toàn cùng n tổ ta sự số đố bại bại ba bại bộ lại rổ, mồ có dở su quan hệ. Lao nương mới không quan Lao Nửa nương không hệ. mới tâm. phút sau đó l ý lì trên người hào quang màu vàng kim nhạt chậm rãi thu liễm nàng một mặt thịt đau từ trên mặt đất đứng lên trong nháy mắt lấy ý chí trao đổi sinh mệnh chân phủ sử dụng trong đó khu vực bên trong liên lạc công năng có liên lạc chính mình mấy cái đang lúc bế quan bên trong đồng đội nàng không có tổ chức nhưng mà lại cùng vài tên cùng thời kỳ tiến vào thích cách giả hợp thành tiểu đội chuẩn bị cùng nhau để thằng sau đó rời đi tự anh khu vực an toàn đi đến thiên đ i ệ rộng lớn hơn đừng ôm lấy tu luyện có l một i n tức. đám đường rong rong dài dài tốc tới tốc tới tốc tới lý lý rất nhanh liền dùng sinh mệnh chân phù liên lạc hệ thống bắt đầu đối với chính mình mấy cái đang tại khu vực an toàn chỗ ở tu hành đồng đội điên cùng vành đặt lên sau nửa giờ t ừ anh khu vực an toàn sợ thuộc tinh ngưng khoáng mạnh phụ cận lý lý cùng c h á c ba cái thân ảnh d ấ u ở khoáng mạnh phụ cận cái nào đó chỗ cao hướng về quặn g mỏ phương hướng nhìn trộm cái này ba cái thân ảnh theo thứ tự là hai nữ một nam hai nữ tử chiều cao tại chừng hai m é tướng t mạo giống nhau y hệt rắn người tinh tế cốt cảm toàn thân làn da tái nhợt như tuyết chỗ mi tâm có một khối kết tinh phảng phất một loại bảo thạch mỹ lệ trong mơ hồ phát ra ánh sáng khác thường hai nữ nhân này tên là lam yên mộng cùng lam yên tuyết là một đôi s o n g bảo thai đồng thời cũng là cái tiểu đội này nhân vật thủ lĩnh hai người tâm ý tương thông có thể tiêu phí nhất định đại giới thi triển cường đại hợp kích thủ đoạn mặc dù mấy người cải tạo độ sấp xỉ như nhau nhưng nếu như hai người này cùng tại một chỗ phát huy thực lực ít nhất có thể để thăng mười lăm phần trăm đến hai mươi phần trăm cải tạo độ trở lên mà mặt khác một người đàn ông đồng dạng là loại người hình thái dáng người vẹn vẹn cùng lý Lý tương đương nhưng mà thể trạng lại có vẻ vô cùng tưởng trắng để cho người ta nhìn qua có một loại cảm giác không tốt người này tên là hạ dịnh otter cùng lý lý xuất thân cùng một chủng tộc văn minh cùng lý, lý còn có nhất định quan hệ máu mủ có thể lấy kêu nhau anh em đều đã lâu như vậy thế nào còn không có một điểm động tĩnh lý, lý. ngươi có phải hay không bị người đổ bỡn một trong sinh đôi tỷ tỷ lam yên mộng một mặt hầu nghi hướng lili hỏi chính là một cái văn minh cấp thấp đi lên thích c á c giả có bản sự này sao đừng để chúng ta một chuyến tay không khu vực an toàn bên kia thời gian thế nhưng là rất đắt m ộ i m ộ i lam yên t u y ế t một mặt lạnh nhật nói ngươi làm rõ ràng sao nhân ra có thể liền theo miệng nói chuyện căn bản là không nghĩ nhiều ngươi ngược lại là thường thật nghe nói ngươi còn nhập vào lần thứ nhất mua sống cơ hội ngươi sẽ không trúng cái gì mê hoặc tính chất huyết ư ợ n g năng lực a hạ dịp hô tờ cũng một mặt cổ quái nhìn xem lili nói không có khả năng tên kia rất mạnh Ở ngay trước mặt ta tiếp nhận ta tất cả công kích một ngón tay liền điểm ra ta bảo hộ cơ chế tuyệt đối có chín mươi trở lên cải tạo độ thực lực hơn nữa hơn nữa ngược lại ta cảm thấy tên kia sẽ không nói dối hắn nhất định sẽ tới lý lý lớn tiếng biện g i i nói nàng cũng không biết tại sao mình như thế chắc chắn đối phương nhất định sẽ tới đó là một loại cảm giác kỳ lạ hoặc có lẽ là kỳ lạ sức cuốn hút chính là loại kia lý trí của nàng mặc dù đang nói cho nàng biết chuyện này không đáng tin cậy nhưng nàng trực giác lại tại điên cuồng chấn động nói cho nàng người kia chắc chắn có thể làm đến nàng không biết rõ ràng chỉ là ngắn gọn đối thoại cùng giao phong tại sao mình lại có cảm giác như vậy liền phảng phất trên thân người kia có một loại nào đó để cho người tin phục cường đại mị lực đồng dạng chờ một chút lúc này đây chúng ta làm một vụ lớn chờ hắn cùng đổ mồ dở tổ chức đối đầu tuyệt đối sẽ có rất nhiều bọn hắn thành viên bị trọng thương những tên kia từng cái giàu đến chảy mỡ đánh giết bọn hắn nhặt được chỗ tốt chúng ta cũng tốt đi tới cái tiếp theo khu vực an toàn li li đắc chi nói nửa giờ lại rất m a u qua tới thinh ngưng khoáng mạch vẫn như cũ gió êm sóng lặng có thể có lẽ hắn còn cần chuẩn bị một chút mới đến tại cái khác mấy người nhìn chăm chú l ý li ngượng ngùng nói trong lòng đem chu nguyên giác mắng một vài lần nói không giữ lời lừa lao nương lần thứ nhất làm hại lao nương mất mặt xấu hổ cặn b ạ nam n đi thôi về trước ca hơn một giờ cũng không tính lãng phí quá nhiều thời gian l a m yên mộng thở dài nói hai người khác đồng dạng lắc đầu đang chuẩn bị quay người rời đi chờ đã người tới người tới đúng lúc này l ý li phát ra nhỏ giọng k ế t lên ba người khác lướt nhau một lần nữa về tới trên mai phục vị theo l ý lì phương hướng chỉ nhìn lại ở lục tục từ bốn phương tám hướng tới rồi an toàn khu đám người bên trong bọn họ thấy được chu nguyên giác thân ảnh bốn tên đỗ mộ giờ, giờ tổ chức thích cách giả bên h trong trong trong đó hai tên vì phi nhân loại hình thái hai người khác vì loại người hình thái trong đó một tên toàn thân sinh trưởng tăng sinh giống như nhăm nheo đầu sinh ra như, như con rồi mắt kép loại người hình thái sinh mệnh dường như là trong bốn người người dẫn đầu trên mặt hắn đại lượng mắt kép nhìn chằm chằm chu nguyên giác liếc mắt nhìn chậm chậm dái nói gương mặt lạ mới tới có biết quy cũ hay không phải vào khoáng liền giao năm mươi điểm giá trị ở bên trong ở bao lầu tùy ngươi nếu như ta không giao đâu chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh nhìn đối phương hỏi a nghe được chu nguyên giác mà nói cái kêu mắt kép sinh vật cùng khác ba cái một bức vệ vải bộ dáng thích các h giả nghe nói như thế lông mày hơi n h í u toàn bộ đều ngầm đầu một mặt quỷ dị nhìn về phía chu nguyên giác mà đi theo phía sau hắn xếp hàng khác vài tên thích các h giả cũng nao nhao đối với hắn ném ánh mắt kinh ngạc không tự chủ cùng hắn kéo ra nhất định khoảng cách an toàn một người mới, lại dám khiêu khích độ mộ dở tổ chức người nên nói như thế nào đâu thực sự là có giúp vì a h dù sao cũng là người mới đi kinh lịch sự tỉnh quá ít lần đầu tiên tới thất tự nhạc viên chỉ sợ còn cho là mình là tuyệt vô cận hưu tồn tại phách lối một chút cũng bình thường đã trải qua ngăn trở tự nhiên là sẽ nhận rõ thực tế không tệ chúng ta trước đây không phải cũng giống nhau người cuối cùng sẽ nhận rõ chính mình chậm rãi thành thục lui sang một bên rất nhiều thích tác giả đều biểu hiện ra một b ư ớ c xem náo nhiệt bộ dáng trên mặt tựa hồ còn có một số biểu tình nhìn có chút hả hê loại tình huống này những năm này bọn hắn nhìn thấy thật sự là nhiều lắm người trẻ tuổi từng cái nhiệt huyết sông lên đầu mới vừa tiến vào thất tự nhạc viên cho là mình có thể thay đổi hết thảy tao nộ bất công đ á n ngộ tất nhiên sẽ cầm vũ khí nổi dậy nhưng mà bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ biết cái gì là thất tự nhạc viên chân chính thực tế có chút ý tứ khoan hãy nói thực sự là có đoạn thời gian không có hoạt động g ầ n cốt một chút hy vọng ngươi có thể chịu đánh một chút mắt kép sinh mệnh khỏe miệng nở một nụ cười chậm rãi hướng phía trước bước ra một bước ông khổng lồ chân giới chi lực từ trong cơ thể của hắn bắn ra mà ra mà tại phía sau hắn k h ắ ba tên thích cách giả cũng lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng theo bọn hắn nghĩ bằng vào mắt kép sinh mệnh thực lực đối phó một cái nhập môn thất tự nhạc viên người mới dư x à i nhưng mà ngay tại mắt kép sinh mệnh tới gần trong nháy mắt chú nguyên giác lấy mắt thường khó mà phát giác tốc độ đột nhiên nhấn một ngón tay màu trắng lưu quang l ó e lên trong mơ hồ một đoá mini hoa sen tại đầu ngón tay của hắn ngưng kết cùng nở rộ mắt kép sinh mệnh căn bản chưa kịp phản ứng liền bị một chỉ này điểm vào mi tâm Bành!、Lực、lượng kinh khủng trong nháy mắt tại mắt kép sinh mệnh Lực kép tại mắt mắt sinh mệnh chân phủ bảo hộ cơ chế lập tức phát động để cho hắn quanh thân hiện ra vàng nhạt chi s á c mặc dù bảo hộ cơ chế để cho hắn miễn ở tử vong nhưng mà chu nguyên giác công kích sinh ra cực lớn xung kích lại không có bị triệt tiêu mắt kép sinh vật thân thể trong nháy mắt như như đạn pháo bị đánh bay cùng mặt khác ba tên thích cách giả gặp thoáng qua cuối cùng hung hăng đụng vào q u ặ n mỏ phía trên mà chu nguyên giác ngón tay khẽ nâng phản phất vừa mới chỉ là làm một chuyện nhỏ không đáng kể giống như nhấc nhấc tay tùy y đuổi một con dồi đầm dạng còn lại ba tên đổ mộ rỡ thích cách giả s ừ n sờ tại chỗ ở một liền ở phía xa bí mật quan sát l a m yên mộng mấy người cũng đồng dạng hơi sức sờ mắt kép sinh mệnh có thể xem như thủ vệ tiểu đội người dẫn đầu tại đ ồ m ồ dở trong tổ chức cũng không phải cái gì nhỏ yếu hàng người tại phương diện cải tạo độ cùng lý lý mấy người không kém nhiều sức chiến đấu cũng không kém nhưng mà chính là như vậy một nhân vật c ư nhiên bị nhẹ nhàng một ngón tay bắn ra bảo hộ cơ chế lý lý bây giờ ta bắt đầu tin tưởng ngươi lời nói l a m yên mộng trầm giọng nói l a m yên tuyết cùng hạ dịp họ tờ cũng khẽ gật đầu có thể làm được loại trình độ này nhất định không phải kẻ vớ vẩn ta nói a không có sai kế tiếp liền chờ hôn luận a Lý lý m ộ tại đôi đổ lưới liềm. Tiểu diện. giả mắt làm Một mồ to trở thành trăng tử, rất tốt, cho láo nương tăng thể diện. Một bên khác, ba tên đổ mồ giờ thích t con cho láo chú khác, cách hình nương bên ba ngắn ngủi ngu ngơ sau ngơ đó, thanh tỉnh lại. Địch tập, địch tập. Tại Địch địch thanh tỉnh tập, tập. sau một k h ắ c bọn hắn liền lập tức chấn động ý chí của mình từ trường thông qua sinh mệnh chân phủ cấp tốc cho khoáng mạnh phía trên c h ấ n thủ thủ lĩnh đưa tin chu nguyên giác cũng không có ngăn cản hành vi của bọn hắn mà là tại bọn hắn hoàn thành đưa tin sau đó mới bắt đầu có bước kế tiếp động tác báo tin xong sao như vậy các người giá trị điểm có thể giao ra đây chu nguyên giác thản nhiên nói sau đó thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu chuyển động xoát xoát xoát lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế chu nguyên giác thân hình lấp lóe hai tay điểm già t h á n h khiết hoa sen phân biệt tại ba người trên thân nở rộ trong nháy mắt để cho thân thể của bọn hắn đã biến thành vàng nhạt chi s ắ c tại lực xung kích cực lớn phía dưới bước mắt kép sinh mệnh theo gót trọng trọng đập vào quặng mỏ trên vách núi đá ào ào ào cùng lúc đó quặng mỏ phía trên chuyển đến rối loạn tương bừng thanh âm toàn bộ đ ố mộ dở tổ chức hết thể hơn một trăm n g ư ờ i dựa theo luân phiên quy định trấn thủ tinh ngưng quặng mỏ hết thể có khoảng ba mươi người cộng thêm một nhìn xem cái kia hung hăng tư thế vây xem thích cách giả nhóm cũng cuối cùng phản ứng lại sắc mặt đại biến trong nháy mắt lập tức giải tán bọn hắn biết lần này độ mộ dở tổ chức chỉ sợ là đụng tới thô s ắ p gốc dạ n g tiếp tục lưu lại hiện trường nói không chừng sẽ t hai bay và gió chú nguyên giác ngầm đầu hướng quặng mỏ nhìn lên đi tại hơn mười người trong đội ngũ một thân ảnh là dễ thấy nhất đó là một cái ước cao khoảng bốn m mở cực lớn hình người cùng bình thường huyết nhục sinh vật khác biệt cái này tồn tại toàn thân bao trùm lấy màu đen như cương giáp giống nhau vật chất trên đầu cũng bao trùm lấy áo giáp hình dáng sự vật bên ngoài thân có nhiều cái giống năng lượng hạch tâm t người này cũng không phải là hoàn toàn huyết n ụ c sinh vật đông mười ba giới khu lam hà văn minh cơ giới sinh vật chu nguyên giác ánh mắt lộ ra một tia thần sắc thú vị nếu như hắn đoán không lầm đây chính là đồ m ồ dở tổ chức tam thủ lĩnh hẳn lam hà văn minh là khoa học kỹ thuật nhất hệ văn minh tính mạng của bọn hắn bản chất kết cấu cùng máy móc khống chế có liên quan có thể thông qua đặc thù sinh mệnh kết cấu cùng máy móc thiết bị đặt thành một loại cộng sinh trạng thái đem thân thể tiến hành cực lớn trình độ cải tạo mà cái này cũng không đại biểu bọn hắn hoàn toàn trở thành cơ giới tạo vật trên thực tế bọn hắn còn duy trì sinh vật bản chất mà cái này chính là không ngừng nhanh trong tiến hóa một trong mấu chốt đây chính là văn minh khoa học kỹ thuật nhất hệ độc hữu giống loài cơ giới sinh vật q bốn chương bảy trăm ba mươi bốn trong huyết vụ cánh tay cơ giới sinh vật đồng dạng có được đặc điểm là phòng ngự hoặc tính công kích cực mạnh am hiểu đại uy lực phạm vi lớn công kích đa kích năng lượng dự trữ cực kỳ hùng hậu nhưng ở trong tùy cơ ứng biến tinh vi chiêu thức khả năng cao có chỗ khiếm khuyết dù sao mặc dù ở vào cộng minh trạng thái nhưng máy móc tùy cơ ứng biến năng lực cảm giác lực các loại dù sao không bằng thân thể thật sự bởi vậy cơ giới sinh vật chiêu thức thường thường đại khai đại hợp theo đuổi là lấy phạm vi lớn công kích và lực lượng cường đại nghiền ép đối thủ đương nhiên loại trình độ này ưu thế cũng không phải vô hạn cũng không phải có tương ứng máy móc tứ chi liền có thể để thăng tương ứng thực lực cần đạt đến cộng minh lại tự do thao tác trình độ nhất định phải cải tạo có thể đội kịp bằng không máy móc tứ chi bên trong l ầ n c h ư a c u ầ n g bão năng lượng sẽ ngược lại xung kích cùng hủy diệt t ố c chủ khi nhìn đến đối thủ trong nháy mắt chú nguyên giác trong đầu liền đã lóe lên một loạt liên quan tới cơ giới sinh vật tình báo tương quan dự đoán cái này t ă n thủ lĩnh có thể có được năng lực phương hướng cũng liền vào lúc này h à n ánh mắt cũng tập trung ở chu nguyên g i á c trên người chỉ thấy phía sau hắn màu đen đậm kim loại tứ chi bỗng nhiên một hồi vận chuyển lộ ra hai hàng mười hai cái lỗ thủng đ ỗ n g nhiên phun ra từng đạo năng lượng sạt tuyến trong nháy mắt để cho thân thể tốc độ đạt đến trình độ khủng bố trong nháy mắt hắn trầm trọng thân thể liền rơi xuống quặn g mỏ dưới đáy liền kiên cố mặt đất đều mánh liệt chấn động một chút hạng g á i kiêm màu xanh nhạt điện t ử mắt laser từ bốn tên bị chu nguyên g i á c đánh bại đổ m ồ dở thành viên tổ chức trên thân bạc qua cuối cùng lại chậm rãi bỏ vào chu nguyên rác trên người ông từng tầng từng tầm kỳ lạ lưu quang ở ngoài thân thể hắn vận chuyển. phản phất thân thể mạch lạc giống nhau năng lượng đường vân phù hiện ở kim loại đen mặt ngoài cái kia màu xanh nhạt mắt laser cũng chậm rãi đã biến thành đỏ thâm c h i s ắ c là hẳn mặc dù chỉ là tam thủ lĩnh cải tạo độ còn chưa vượt qua chín mươi nhưng mà cơ giới sinh vật một mạch tự mình đối với tài nguyên nhu cầu liền so cách khác mùa lớn mà tại phong phú tài nguyên trồng chất phía dưới thực lực cũng sẽ so với bình thường con đường mới mạnh gia hỏa này tại đ ồ mộ dở trong tổ chức niên hạn vượt qua mười năm tích lũy tài nguyên toàn bộ thông qua chân p h ủ hối đoái hệ thống đội thành đối ứng tài nguyên cùng tài liệu đem tự thân máy móc thân thể rèn luyện đến trình độ đáng sợ chỉ sợ đơn thuần những cá thể chiến thực lực cùng nhị thủ lĩnh cũng s ắ p xỉ như nhau lần này hẳn là có thể xem người này thực lực chân chính núp trong bóng tối la miên vọng bọn người có chút hưng phần nói tại tử anh khu vực an toàn loại này thất tự nhạc viên khu vực biên giới muốn thấy được loại trình độ này chiến đấu cũng không phải là một chuyện dễ dàng là ngươi làm sao hàn lạnh lùng dùng hôn tạp giọng điện tử âm thanh đối với chu nguyên giật nói không tệ chu nguyên giắc gật đầu một cái nói như vậy ngươi có thể đi chết hàn thản như nói sau i siêu siêu. u s một khắc hắn máy móc lồng ngực đột nhiên mở ra lộ ra một khối năng lượng màu tím nhạt hạch tâm sau đó khối này năng lượng hạch tâm ánh sáng l ó e lên vô số năng lượng màu tím xạ tuyến vặn vẹo lên từ trong bắn r a mà ra dùng tốc độ cực nhanh bao trùm xung quanh gần ngàn mét khoảng cách p h ả n phất vô số đầu chập trần trên không trung dây nhỏ những thứ này gió thổi không lọ t sợi tơ đang khuếch tán đến cực hạn sau đó đột nhiên qua vào nhảy à y nhảy vô số sợi tơ trong nháy mắt đem chu nguyên g i á thân hình hoàn toàn quấn quanh gắt gao g ì n chặt san g i t sạt u y ế n và n h sau đó một khắc hạn sau lưng bắn ra mấy đạo cổ sáng năng lượng nhìn qua giống như một đôi triển khai cánh chim thân thể của hắn xẹt qua không gian đi tới chu nguyên rác trước mặt giang rác giang rác ở trong quá trình này hắn thân thể máy móc lại xuất hiện biến hóa thân thể tất cả then chốt mở ra hiện ra năng lượng nào đó tụ hợp trang bị ông giờ k h ắ c này hắn đem thể n ộ i lắp đặt tại thân thể các bộ vị m ộ ư ơ i hai cái năng lượng hạch tâm đồng thời vận chuyển hướng về năng lượng tụ hợp trang bị bên trong rót vào kinh khủng áp xúc năng lượng soát soát soát t ư n g đạo sắc bén giống như lưới kiếm giống nhau cổ sáng từ thân thể của hắn tất cả then chốt bộ vị xuất hiện t r à n kích máy móc thân thể để cho thân thể của hắn tất cả then chốt có thể vượt qua lẽ thường đồng thời phát lực quanh thân mười hai đạo quang nhận đồng thời vung vẩy tạo thành một tấm gió thổi không lọt l ư ờ i lớn đem bị trói buộc chu nguyên giác bao trùm nhân diện n h ậ n võng hắn tia đỏ như máu tia laser mắt bên trong lộ r a t à n n h ẫ n thân sắc c ư ờ n g đại tính toán hệ thống không ngừng dự đánh giá chu nguyên giác thân thể bạc được điểm cũng đem này chuyển lại cấp phân bộ quanh thân mười hai đạo năng lượng trung tâm sinh mạng thể thân thể đơn vị sẽ bị cắt chém thành mắt thường khó mà phát giác nhỏ bé đơn nguyên giống như hạt bụi nhỏ giống như là trong nháy mắt từ trong không gian n g n sụp tiêu th đây là hắn nguyện ý thiên cư một góc nguyên nhân căn bản không xong nơi xa quan chiến lam yên g ậ u đám người sắc mặt biến đổi bọn hắn không nghĩ tới h ắ n vừa lên tới liền sẽ vận dụng năng lực kinh khủng như thế vô cùng quả quyết không lưu tình chút nào hơn nữa uy lực còn như thế mạnh xương xương ở từ anh khu vực an toàn nhiều năm như vậy độ mộ dở tổ chức nước rất sâu muốn vặn ngã bọn hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng thế là dưới cái nhìn chăm chú của mọi người chú nguyên giác tại gió thổi không lọt đao vắng phía dưới từng khúc nén sụt cuối cùng hoàn thành hóa thành một đám m ư a máu bao phủ ở hiện trường xung quanh chỉ còn lại một đạo đầu người rơi trên mặt đất phía trên x o n g đời ta liền nói độ mộ dở tổ chức không phải dễ đối phó như vậy miểu sắt bốn tên thành viên tổ chức nhân vật mạnh mẽ a cải tạo độ ít nhất cũng tại bảy mươi trở lên a thế mà cứ như vậy bại thật hung n g a trong nháy mắt bút hơi đối phương thân thể còn không có phát động bảo hộ cơ chế đây là không định cứ như vậy giết chết đối thủ a bực này kinh khủng tương thế chỉ sợ sinh mệnh bảo hộ cơ chế chu kỳ bên trong là khó mà hoàn toàn khôi phục chỉ sợ sau đó xem như khiêu khích đại giới độ mộ dở tổ chức sẽ đem người này giết chết nhiều lần dùng cái này tới gõ cùng cảnh cáo từ anh khu vực an toàn bên trong có ý khác người a quan chiến đông đảo thích cách giả nhìn thấy tình huống này cũng nhịn không được hít vào một n g ụ m khí lạnh ta còn tưởng rằng là nhân vật nào thì ra cũng bất quá như thế nếu không phải quá đáng làm nhục phản kháng đối thủ sẽ phát động sinh mệnh chân phủ tương ứng phát tắc ta còn thực sự muốn giữ lại n g u y ê viên này đ ầ người treo ở từ anh khu vực an toàn trước cửa xem cái này khu vực an toàn về sau vẫn sẽ hay không xuất hiện ngươi dạng này ra hỏa hẳn khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh không nên đem mình nghĩ quá mạnh mặc dù bị ngươi đánh trúng chẳng qua là nghĩ thử một lần ta phía trước mới nắm giữ năng lực mới có thể tới trình độ gì hiện tại xem ra ngươi dạng này trình độ quả nhiên không cách nào chặt đứt ta thành lập liên hệ chu nguyên g i á c đầu người l ẻ loi rứt xuống mặt đất phía trên nhưng sắc mặt cũng vô cùng bình tĩnh đều đến lúc này còn nói khoác lát hẳn sắc mặt lạnh nhạt hai cái tay sắt chắc trước ngực một vệ ánh sáng lơi đao từ song trưởng bên trong kéo dài mà ra sau đó hắn không còn quá nhiều nói nhảm song trưởng nâng lên hướng về trên mặt đất chu nguyên giác đầu người đột nhiên chém xuống nhưng mà ngay tại hắn phát lực trong nháy mắt lại phát hiện toàn bộ quang nhận đã không cách nào chuyển động hắn khẽ n g n g đầu chỉ thấy cái tia tràn ngập quanh thân xương máu bên trong một đầu quỷ dị tay cụ không biết từ chỗ nào rối ra trắng tinh bàn tay cầm hắn sắc bén quang nhận quang nhận thế mà không cách nào thương hắn một chút q bốn chương bảy trăm ba mươi lăm liên hệ hư không tràn ngập trong hết u y vụ một cái trắng tinh như ngọc cánh tay quỷ dị xuất hiện giống như là không thể phá vỡ chính diện cầm hẳn hai tay kiếm ánh sáng cái tia khổng lồ năng lượng hội tụ có cực mạnh công kích tính kiếm ánh sáng thế mà hoàn toàn không cách nào tổn thương cánh tay kia một chút. đây là nhìn thấy cái kia quỷ dị xuất hiện cánh tay hẳn con người đột nhiên c o lên cánh tay này là thế nào xuất hiện thân thể của hắn hẳn là hoàn toàn bị ta chém thành bột phân mới đúng người trong cuộc hắn không cách nào minh bạch vừa mới xảy ra cái gì nhưng một bên quan chiến rất nhiều thích cách giả cùng với l ý lì một đám lại là thấy nhất thanh nhị sở ngay tại h ẳ n hai tay kiếm ngưng kết hình thành d ơ lên đỉnh đầu một khắc này cái kia chu nguyên rắc thân thể bị chém chết sau đó biến thành trong huyết vụ một bộ phận đ ỗ n g nhiên phảng phất nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt chật trên không trung ngưng kết hình thành hóa thành một cánh tay bộ dáng hơn nữa gắt gao bắt được hạn ngưng tụ hai tay kiếm đây là lại có thể làm đến loại trình độ này là một loại nào đó kinh khủng năng lực khôi phục sao hazard h o t t e r kinh ngạc nói không cái này không giống như là một loại nào đó năng lực khôi phục dựa theo lẽ t h ư ờ n g tới nói nếu như là năng lực khôi phục mà nói thân thể gây dựng lại là sẽ có thứ tự trước sau sẽ trước tiên từ mấu chốt xương cốt hạch tâm khí quan t r ở bắt đầu cuối cùng mới là thân thể t ứ chi hơn nữa tại thân thể hoàn toàn khôi phục phía trước đơn độc cánh tay là không thể nào có sức mạnh quá mạnh mẽ mà người này tình huống khác biệt hạn thế mà tùy ý hợp thành cánh tay hơn nữa thiếu khuyết thân thể bộ phận then chốt tình huống phía dưới thứ chi lại còn có thể có sức mạnh to lớn như vậy cái này đã vượt ra khỏi năng lực khôi phục phạm chủ kinh k h ủ n g là hắn một loại nào đó bản chất năng lực các ngươi không cảm thấy cái kia tràn ngập hết u y vụ rất kỳ quả sao có lẽ hắn căn bản là không có bị h à n chém bị thương song bảo thai bên trong m ộ i m ộ i lam yên tuyết dùng băng hàn tỉnh táo âm thanh mở miệng tại trong bốn người tiểu tổ nàng là lý trí tỉnh táo đại biểu am hiểu nhất phân tích địch nhân năng lực ngươi nói cái gì thân thể đều bị chém hết ngươi lại còn nói hắn có thể căn bản là không có bị chém bị thương nói đùa cái gì đâu lí há to miệng một bức không thể nào hiểu được dán vẻ nhìn nhìn lại đi lập tức liền sẽ thấy rốt cuộc làm yên tuyết nói hai mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m chiến trường trên chiến trường x o á t hai tay kiếm bị trống rông xuất hiện cánh tay nằm chắc hẳn tại ngắn ngủi kinh ngạc sau đó rất nhanh liền làm ra hướng đ ố i đ ô i phải của hắn bỗng nhiên quét ra một đạo sắc bén quang nhận từ mũi chân kéo dài mạ ra lần nữa chém về phía chu nguyên r á c rơi trên mặt đất đầu người ken ba một hồi kim thạch va chạm kịch liệt chấn động khuyết tán ra lần này hạn rốt cuộc biết đầu kia trống rông xuất hiện cánh tay đến từ đâu huyết vụ một hồi tràn ngập tổng lượng cấp tốc giảm bớt vô số thật nhỏ huyết vụ phần tử nhanh chóng tổ hợp lại với nhau một lần nữa hợp thành m ắ t k h ắ c một đầu cánh tay gắt gao đem hắn đá ngang q u a n g nhận lần nữa ngăn cản sau đó hô hô hô một trận tiếng gió gào thét từ hàn bên cạnh chuyển đến một đầu đùi bên cạnh hắn ngưng kết đột nhiên hướng bên người của hắn đá vào góc độ quỷ dị xào trá tốc độ cực nhanh trong lúc nhất thời để cho hắn căn bản khó mà ngăn cản Bành ba, bắp bay này hàn ngoài. cùng kim loại nặng nghề tiếng va chạm văng lên, tại cái bắc đùi này kinh khủng đá nghiêng phía dưới, hàn thân thể đông nhiên thể chạm phía thể chéo va ra lục loại cái tại đùi kim dưới, đá sau đó hô hô hô cùng phong p h á p phới chung quanh tràn ngập hết vụ cấp tốc hướng chu nguyên giác đầu người vị trí hội tụ m à đi một bộ hoàn chỉnh thân thể tại hết u y vụ cái kia vô số nhỏ bé sinh mệnh đơn nguyên tổ hợp phía dưới lại xuất hiện ở trước mặt mọi người liền như là chu nguyên giác nói tới đồng dạng bộ thân thể này hoàn hảo không chút tổn hại quả nhiên cùng ta đoán một dạng nhìn thấy chu nguyên giác biến hóa làm yên tuyết trong mắt lóe lên một tia tinh quang đây rốt cuộc là làm sao làm được ly ly nhịn không được hỏi ta cũng không rõ ràng nhưng ta suy đoán Hắn loại năng lực nào đó hẳn là tại thân thể nhỏ năng nào đơn n loại lực là tại đó bé g u y ê n ở g i ữ a thành loại ậ p một l n à o đó mãnh liệt liên hệ trong nháy l mắt nắm chặt sợi tơ khiến cho những thứ này nhỏ bé đơn nguyên có thể gây dựng lại khôi phục thân thể nguyên bản bộ dáng thực sự là quỷ dị năng lực nếu như ta không có đoan sai loại năng lực này chỉ sợ không chỉ có nơi này làm yên tuyết nhẹ nói ra hòa này một bên khác hàn ổn định thân hình tại cái h ông của hắn bị công kích chỗ một khối màu tím nhạt màn sáng lưu t r u y ề n bí văn đây là hắn thân thể năng lượng vòng bảo hộ vừa mới vì hắn chặn đại bộ phận tổn thương hắn ngược lại là không nghĩ tới chu nguyên giác thế mà lại bình yên không tổn hao gì liên hệ sao ta giống như có chút minh bạch hàn hơi hơi meo lại hai mắt tựa hồ minh bạch chu nguyên giác vừa rồi đến tột cùng sử dụng năng lực như thế nào dùng phân tán thân thể đơn nguyên phương pháp tranh lẽ ta chạm kích sao như vậy chỉ cần đủ cường đại phạm vi hỏa lực đem thân thể của ngươi đơn nguyên hoàn toàn phá hủy ngươi liền hết các nhà thử xem cái này hẳn hai tay nằm đấm đột nhiên trước người va chạm giang giác giang giác hắn đầu quyền không ngừng run run trên hai tay màu đen sắt thép thân thể máy móc sinh ra kinh khủng biến hình mở ra từng khối lập lòe hào quang bảy màu năng lượng bạt khối quanh thân mười hai cái hạt tâm đột nhiên phóng ra hào quang trói sáng công suất toàn bộ triển khai không tốt chạy mau a cái kia ở bên ngoài mấy km quan chiến thích cách g i ả nhóm nhìn thấy tình huống này sắc mặt k ỳ biến cảm giác nguy cơ kinh khủng cùng cảm giác á c bách sông lên trong lòng của bọn hắn để cho bọn hắn cấp tốc hay người chuẩn bị thoát đi nhưng mà đã quá muộn h à n thể nội mười hai cái nòng cốt sức mạnh trong nháy mắt tràn vào hai tay bên trong cái kia lộ ra hình quạt triển khai năng lượng bạt khối t ấ n diệt quỹ đạo pháo vê anh lấy h à n hai tay làm nguyên điểm bao trùm vài trăm mét kinh khủng thất thải quang mang trụ năng lượng đột nhiên bị đánh ra cái kia đáng sợ tốc độ để cho người ta căn bản là không có cách tránh né cột sáng xông ra một mực lan tràn mười mấy km vi lực vô cùng kinh khủng những cái kia quay người đ ả o tàu thích cách giả bị dư ba tác động đến thế mà trực tiếp bị đánh ra bảo hộ cơ chế theo dư ba không ngừng trên mặt đất quay cuồng nhìn vô cùng thê thảm cái này nhìn thấy bực này cường độ công kích ly lì mấy người cũng sinh ra một tia cảm giác g i ậ n cả tóc gáy e là cho dù là bốn người bọn họ chính diện đối đầu cũng ít nhất sẽ trọng thương cơ giới sinh vật tại đầy đủ tài nguyên chất đống tình huống phía dưới cho thấy lực sát thương thật sự là có chút để cho người ta cảm thấy kinh khủng hắn không có việc gì xem ra ta đoán không sai ngay tại mấy người lo lắng chu nguyên giác an nguy thời điểm làm yên tuyết bỗng nhiên mở miệng lộ ra một tia biểu tình quả nhiên như thế đám người hướng về chiến trường nhìn lại cái tia kinh khủng q u đạo cầu sáng chậm rãi tắn đi tại trong bụi mù chu nguyên giác thân ảnh từng bước một đi ra huyết xác bao trùm thông thấu như、ngọc. h u y ế t ngọc hồng liên q bốn chương bảy trăm ba mươi sáu ngưng trệ chu cách, cách, cách. nguyên giác từng bước một từ công kích trong dư âm đi ra quanh thân hiện ra ánh sáng đỏ tươi thân thể thông thấu như ngọc vừa rồi công kích đồng dạng không có thương tổn hắn một chút nhưng là cùng phía trước bất đồng chính là hắn thân cao cùng thân thể không gian tựa hồ đều rõ ràng rút nhỏ một vòng trở lên làm sao có thể lần này h ắ n thật sự chấn kinh đây đã là một đòn toàn lực của hắn vô luận là uy lực vẫn là phạm vi đều ít nhất đạt đến chín mươi năm cải tạo độ trở lên uy lực liền xem như nhị thủ lĩnh cùng đại thủ lĩnh ở đây cũng không dù á m nói có thể chính diện có tiếp thể p sao huyết ngọc hồng liên chân chính uy lực ở chỗ năng lượng bộc phát ở chỗ phá hư thân thể mà đổi lấy cường hãn lực công kích mà không ở chỗ hãn lực phòng ngự nhưng mà tại đến đây nguyên tinh tổ chức trong lúc đó cái này dài dằng d ạ c đường đi bên trong hắn đã hoàn thành cái tiếp theo cường lực kết cấu dung hợp mà cái này một kết cấu mới thật sự là trợ giúp hắn không phát hiện chút tổn hao nào đón lấy một kích này nguyên nhân thực sự làm sao ngươi biết hắn có thể làm đến lý lì mấy người đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía một bên yên l a m tuyết muốn chờ đợi giải thích của nàng rất đơn giản nếu như loại kia sinh mệnh đơn nguyên ở giữa liên hệ có thể làm đến như sợi tơ đồng dạng để cho sinh mệnh đơn nguyên buông lỏng q u y t á n lại trong nháy mắt khôi phục cái kia tương ứng nên có thể ở trên cơ sở v ư ợ có đối với sinh mạng đơn nguyên tiến hành nắm chặn sợi tơ buộc chặt thân thể mật độ bền lớn liền đại biểu cho thân thể của hắn cường độ trên phạm vi lớn tăng cường lực phòng ngự lực công kích các loại cũng sẽ có tương ứng tăng cường cho nên thân thể của hắn nhìn qua mới có thể so trước đó nhỏ một vòng hơn nữa từ trước mắt loại này màu máu đỏ hình thái đến xem loại này như sợi tơ năng lực hẳn là còn không phải hắn toàn bộ lam yên tuyết tỉnh táo phân tích nói không thể không nói tại phương diện năng lực phân tích lam yên tuyết có được cực kỳ bén nhảy khiếu giác t h ú nguyên rác chỗ dung hợp mới kết cấu mang đến năng lực bị nàng suy đoạn tám chín phần m ư ơ i cái này kết cấu được xưng là con dối kết cấu cùng chí mạng tinh hồng đồng dạng Cái cấu lực, này năng một kết đem ồ n dạng căn thánh liên g tạo. cứ xúc cải vào đối với đối đ tu thánh liên xúc tu giống như sởi tơ bình thường đem mỗi một cái sinh mệnh đơn nguyên lẫn nhau m ó c đ ố i giữa hai bên tạo thành liên hệ chặt chẽ tại loại này sởi tơ tác dụng dưới chu nguyên n g g i á c hình thể có thể bành trướng đến phía trước cơ bản nhất hình gấp ba trở lên tại hình thể bành trướng trạng thái dưới thân thể năng lượng dung nạp cùng sức thừa nhận sẽ tăng lên trên diện rộng mà nếu như nắm chặt sởi tơ như vậy tất cả sinh mệnh đơn nguyên đều sẽ tạo thành chặt chẽ dị thường kết hợp khiến cường độ thân thể thu được tăng lên to lớn cái này một kết cấu cũng là chân thật để thăng sinh mạng thể cải tạo độ cực hạn kết cấu cùng phía trước trí mạng tinh hồng thông qua mưu lợi phương thức thu được thực lực cực lớn đột phá có bản chất khác biệt kế tiếp chu nguyên g i á c khả năng cao còn có thể lấy loại này kết cấu làm chủ bởi vì loại này kết cấu để thăng là to lớn nhất vẹn vẹn con dối kết cấu dung hợp liền để chu nguyên g i á c cải tạo độ dòng d ã tăng lên hai mươi cơ bản thăm dò cùng khảo thí kết thúc như vậy chu nguyên rác thản như nói sau đó vê anh huyết ngọc hồng liên giới trạng thái thân thể năng lượng lực buộc phát bản thân liền thu được tăng lên to lớn lại thêm con dối kết cấu mang đến cường độ thân thể để thăng trong nháy mắt không thi triển bất kỳ năng lượng nào kỹ năng đơn thuần bằng vào nhục thể chi lực hắn cũng đã đầy đủ kinh khủng hạn sắc mặt tâm trầm hai cặp màu máu đỏ mắt la s e rung r động t ị c h liệt thế mà khó mà bắt giữ di động với tốc độ cao chu nguyên rác thân ảnh bất quá đối mặt di động với tốc độ cao mục tiêu hắn tự có thủ đoạn giang rác giang rác bộ ngực của hắn máy móc kết cấu lần nữa mở ra năng lượng màu tím hoạch tâm nổ tung vô số tia sáng sợi tơ trong nháy mắt q u y t á n sau đó đột nhiên nắm chặt săn giết xạ tuyến lấy vô số săn giết xạ tuyến hạ thấp đối thủ tốc độ đã tới có thể khống chế nhưng mà c h ú n g nguyên giác căn bản cũng không cho hắn cơ hội này và ảnh không có bất kỳ cái gì chống cự động tác vẹn vẹn chỉ là bằng vào lực lượng cơ thể khổng lồ lực chung kích cái kia vô số sợi tơ liền bị hắn trong nháy mắt đục gãy tốc độ mặc dù hơi có giảm xuống nhưng mà căn bản không ảnh hưởng toàn cục phảng phất một cái suất lồng manh thú căn bản là không có cách ngăn cản ra hòa này g i a n giác g g i a n giác g hạn quanh thân máy móc thân thể lại biến mười hai chuôi quang nhận xuất hiện lần nữa ở thân thể của hắn mỗi cái then chốt chỗ hơn nữa cái này mười hai chuôi quang nhận so trước đó rõ ràng muốn càng thêm dài nhỏ cũng càng thêm sắc bén xoát, xoát, xoát. thân thể của hắn lấy phản sinh vật phương thức đột nhiên vận động mười hai đạo quang nhận điên cuồng vung đầy trước người nối thành một mảnh tạo thành có thể ngẽn sụt vạn vật lưới giao sắc mặc dù lại mau tốc độ cũng tránh không khỏi loại này dày đặc trình độ trắng kích v à nhưng n h mà một đầu trắng tinh như ngọc cánh tay đột nhiên đánh ra không có bất kỳ cái gì t r á n h né sinh sinh từ một mảnh kia vô số l ư ớ i đao tổ hợp mà thành bức tường ánh sáng bên trong xuyên ra đánh về phía hàn đầu người chẳng không tránh nổi một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tuyệt vọng tại bất chi bất giác bên trong sông lên hàn trong đầu cả người hắn lần nữa bay ngược ra ngoài kịp thời xuất hiện cường đại vòng phòng hộ lần nữa cứu vớt tính mạng của hắn quá cứng xác r ù a đen bất quá cũng chính là đánh thêm mấy lần thôi chu nguyên giác thản như nói xông lên a trợ giúp tam thủ lĩnh hắn chẳng qua là một người quân lấy hắn tiêu hao tinh lực của hắn độ mộ dợ tổ chức không chỉ tam thủ lĩnh một người đúng lúc này từ bên người của hắn chuyển đến một hồi la lên thanh â m thì ra cái kia gần ba mươi từ quặng mỏ phía trên chạy tới độ mộ dợ tổ chức phổ thông thành viên cũng tới đến hiện trường đang hô nhau mà lên chuẩn bị trợ giúp hàn kìm chân chu nguyên giác ồn ào chú nguyên giác đột nhiên xoay người thân hình loại lên trong nháy mắt tiêu thất giống như thuấn di xuất hiện đang hướng tại phía trước nhất một cái thích cách giả trước mặt đột nhiên một quyền đánh trúng vào thân thể của h ắ n vê anh kinh k h ủ n g huyết liên đột nhiên nở rộ tên tiêu thích cách giả trong nháy mắt bị đánh ra bảo hộ cơ chế thân thể bay ngược quá trình bên trong lại đem hai người khác đập ra bảo hộ cơ chế ba người khác nhận lấy khác biệt trình độ tổn thương xinh xinh trong đám người đụng vỡ một con đường những s u n g phong thích cách giả kia trong nháy mắt dừng lại thân thể ngẩn người tại chỗ la lên thanh âm cùng im bặt mà rừng mà đổi thành một bên chú nguyên giác thân hình dĩ lần nữa biến mất xuất hiện ở hàn bên cạnh dầm dầm dầm kèm theo một hồi nguyên thủy l ạ i h u n g mánh đục thể hậu đã phát ra văn g vọng cùng đ ố mộ dở thành viên tổ chức phát ra kêu thảm nhìn xem cặn g mỏ chung quanh người đang đứng càng ngày càng ít lí lí đám người thần sắc cũng chậm rãi ngưng trệ lí lí n g ư ơ i xác định loại tình huống này chúng ta có thể nhặt được cá lọt lưới ta xem nơi này đ ố mộ dở thành viên tổ chức không có một cái nào có thể đứng rời đi cặn mỏ hà gin potter nhìn xem chiến trường bên trong cái kia kinh khủng thân ảnh da mặt hơi hơi co giật đối với lí hỏi q bốn chương bảy trăm ba mươi bảy khuyên xảo hơn mười phút sau đó tinh ngưng khoáng mạch bên ngoài ánh vàng rực rỡ một mảnh nhìn có chút một đạo huyết ngọc một dạng thân ảnh đứng ở nơi này một mảnh ánh vàng rực rỡ bên trong nhìn qua có một loại khác lược uy hiếp đóng giữ tinh ngưng cặn bỏ đ ố mộ dở thành viên tổ chức một cái cũng không có rời khỏi làm nên thích cách giả nhóm từng cái sắc mặt đều khó coi nhìn chòng chọc vào cái kia nói huyết ngọc một dạng thân ảnh mà lúc này nằm ở chu nguyên giác dưới chân k í c h phát sinh mệnh bảo hộ cơ chế hạn thân hình v ạ n mèo té nằm trên mặt đất một đôi mắt laser nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt hắn chu nguyên, nguyên giác người cho rằng như vậy thì thắng lợi sao thất tự nhạc viên cũng không phải một người liền có thể chinh phục chỗ cá thể ngươi sẽ mỏi mệt sẽ thụ thương rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng hạn t r ầ m rãi nói phải không ta ngay ở chỗ này trở lấy để các ngươi toàn bộ tổ chức cùng tới a chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh nói nghe được chu nguyên giác mà nói hạn hơi hơi trở mặc không có tiếp tục nói chuyện ông sau một khắc một đạo cột sáng màu trắng ngút trời mà hàng rơi vào hắn kích phát bảo hộ cơ chế trên thân thể sau đó thân thể của hắn liền bị đạo này cột sáng màu trắng thu lấy cấp tốc hướng về từ anh khu vực an toàn vị trí bay đi mua sống sao nhìn thấy tình huống này chu nguyên giác hơi xứng sở sau đó liền hiệu được sinh mệnh bảo hộ cơ chế thời gian kéo dài là b ệ n g à y nhưng mà nếu có đầy đủ điểm giá trị tiêu hao điểm giá trị liền có thể trực tiếp phục sinh bất quá mức tiêu hao này sẽ kèm theo lịch sử phục sinh số lần tăng thêm mà hiện lên cấp số nhân tăng lên xem ra g i a hỏa này không kịp chờ đợi muốn lại một lần a chu nguyên giác khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười bước chân hắn điểm nhẹ cấp tốc leo lên quặng mỏ đ ỉ n h chót bên ngoài thân huyết ngọc trạng thái thu liễm khôi phục bình thường hình dáng ngồi ở quặng mỏ đính chót lẳng lặng đứng chờ lấy địch nhân đến thử anh khu vực an toàn chúng sinh quảng trường ao long thỉnh thoảng có từng đạo sáng màu trắng từ trên trời giang xuống đây đều là tại khu vực an toàn các nơi tử vong thích cách giả tại bảy này thời hạn trôi qua về sau bọn hắn có thể tiêu phí nhất định điểm giá trị trực tiếp trở về khu vực an toàn trùng sinh quảng trường loại này cơ chế cũng thoát khỏi cá thể tại g i ã ngoại bị địch nhân vây khốn ác ý thủ thi hiện tượng phát sinh a thật là đúng dịp a ngươi cũng vừa trùng sinh a đúng vậy a ngươi cũng trùng sinh ngươi chết như thế nào a đừng nói nữa bị cựu ra vây quanh năm cái đánh một mình ta vốn là đối phương còn nghĩ dày vào ta may mà ta cơ chế một quyền đem chính mình đánh ra bảo hộ cơ chế ngươi đây ngươi chết như thế nào tại g i ã ngoại thí nghiệm chiêu thức mới không cẩn thận đem chính mình nổ chết người thật giỏi cũng vậy đang lục tục trùng sinh thích cách giả bên trong có tựa hồ còn giữa hai bên nhận biết bắt đầu lục tục trò chuyện sau một khắc vê anh một đạo cột sáng màu trắng rơi vào trùng sinh quảng trường tựa hồ độ sáng cùng uy thế đều so trước đó thích cách giả mạnh không thiếu trong n g á y mắt hấp dẫn quảng trường thích cách giả nhóm ánh mắt tựa như là tử anh khu vực an toàn một người cường giả nào đó trùng sinh là ai tia sáng tắn đi lộ ra một cái cao lớn hình người thân ảnh màu đen sắt thép tạo thành khôi ngô thân thể tràn đầy nguy hiểm cùng tức giận huyết hồng hai mắt quanh thân nhiều cái năng lượng hạch tâm phóng r a quan g mang trói mắt hướng chung quanh phóng thích r a kinh khủng áp bách người này thật quen mắt t r ú n g sinh quảng trường thích cách giải nhóm hơi hơi một hồi kinh ngạc hắn không phải đổ m ồ dở tổ chức tam thủ lĩnh h ẳ n sao chính xác lam hải văn minh nhất hệ cơ giới sinh vật bề ngoài đặc thù cũng đều phù hợp hắn làm sao sẽ xuất hiện tại trùng sinh quảng trường bọn hắn thế nhưng là khu vực an toàn thế lực tối cường bị người nào giết chết xem ra từ anh khu vực an toàn tựa hồ xuất hiện một ít biến động lớn t cùng quanh lúc đó độ mộ dở tổ chức tam thủ lĩnh xuất hiện tại trùng sinh quảng trường hư hư thực thực bị người đánh tan giết chết tin tức cũng cấp tốc thông qua khu vực an toàn bên trong đám người truyền bá ra ngoài rất nhanh liền trở thành toàn bộ khu vực an toàn đều biết tin tức xem như từ anh khu vực an toàn tối cường tổ chức không biết có bao nhiêu con mắt chăm chú vào trên người của bọn hắn rất nhanh càng làm cho đám người chấn động tin tức chuyển đến từ anh khu vực an toàn bên trong độ mộ dở tổ chức ba vị thủ lĩnh t ề tụ tất cả tại khu vực an toàn bên trong bế quan thành viên đều bị triệu tập hết thể hơn bảy mươi người đội ngũ m i ê n ngông quần c u ộ n hướng về tinh ngưng q u ạ n g m ỏ phương hướng đi đến mà đi lần này tất cả mọi người biết rõ từ anh khu vực an toàn bên trong xuất hiện cực lớn biến cố mà theo tinh ngưng khoáng mạch phương hướng tin tức chuyển về đám người cũng rốt cuộc biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì đưa tới độ mộ dở tổ chức loại trình độ này hành động không biết từ đâu xuất hiện người mới thích cách giả tại tinh ngưng khoáng mạch cường thế ra tay nhất cử đem tam thủ lĩnh h à n cùng mười mấy tên đồ mộ dở thích cách giả đánh giết hơn nữa tuyên bố muốn một mình đối kháng toàn bộ đồ mộ dở tổ chức biết được tin tức này tất cả mọi người đều nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh đây là từ đâu xuất hiện người mới thế mà hùng hổ như vậy theo lý thuyết loại trình độ này người mới không phải hẳn là trực tiếp ngẫu nhiên phân phối đến cao đẳng hơn khu vực an toàn sao làm sao sẽ xuất hiện ở đây hắn đến cùng có thực lực như thế nào chẳng lẽ là một ít hiển hách gia tộc thiên tài hắn đến cùng có thể hay không một mình đối kháng một tổ chức Tất cả mọi người lòng hiếu lòng không ỳ đều bị n a lửa, từ anh n an h chỉ chỉ khu từ toàn, k vực đã bao i ế t b lâu toàn g có bộ tinh ngưng n à khoáng mạch phụ cận liền xuất hiện rất nhiều bóng người nhiều người như vậy tính sai cho dù có lỗ hổng muốn nhận được cũng không phải một chuyện dễ dàng hạ dịp hô tở thầm nói nghe nói độ mộ giờ ba vị thủ lĩnh cùng với còn lại hơn bảy mươi tên thành viên đều đã dốc toàn bộ ra cũng không biết lần này hắn đến tột cùng có thể hay không ứng phó lam y ê n mộng trầm giọng nói mặc dù hắn biểu hiện rất cường thế nhưng ta vẫn cầm bi quan thái độ cá thể lực lượng là hữu hạn mà từ hắn biểu hiện ra thực lực đến xem mặc dù mạnh nhưng còn chưa tới tình cảnh đẳng cấp n h â n ép đủ số lượng đ ị n h nhân hoàn toàn có thể bổ khuyết bên trong t r í n h lệnh thậm chí xa xa siêu việt lam y ê n tuyết lắc lắc đầu nói q bốn chương bảy trăm ba mươi tám lễ gặp mặt vô số đạo ánh mắt đều hội tụ ở cái kia ngồi ở quặn mỏ đỉnh chóc chu nguyên g i á thân ảnh phía trên Mặc dù ly không a i chưa nghe nói qua hắn nhân vật này ngược lại gần đây tựa như là văn minh cấp thấp thích cách giả tiến vào thất tự nhạc viên thời gian hắn hẳn là một thành viên không thể nào không có gia tộc truyền thừa chỉ là văn minh cấp thấp tồn tại coi như tiềm lực lại mạnh cũng không đến được cái này cấp bậc a chẳng lẽ văn minh cấp thấp cũng có thể ra yêu nghiện Vô số chạy đến trong h h í c c đó cầm đầu là một cái loại người hình sinh mệnh hắn quanh thân làn da hiện ra màu tím đen chân đình r ụ i thân trên từng cái rậm rạp giống như hình xăm giống nhau màu trắng đường cong dày đặc hình thể cùng chu nguyên giác tương cận đỉnh đầu không có bất kỳ cái gì lông tóc sau lưng đeo nghiêng một cái phảng phất quyển t r ụ c giống nhau sự vật người này chính là đ ố mộ d ở tổ chức đại thủ lĩnh s ô d ộ ở sau lưng hắn một người là tam thủ l ĩ n h hạn một người khác nhìn qua liền phảng phất một cái cực lớn viên thịt giống s ú c tu giống nhau dâu thịt từ hình cầu trong thân thể kéo dài mà ra chống đỡ lấy hắn đi tới người này là đ ố mộ d ở tổ chức nhị thủ lĩnh b ộ đ ì n mà tại ba người sau lưng nhưng là khổng lồ hơn thích cách giả đội ngũ tới tất cả mọi người đều mừng rỡ biết trọng đầu hí sẽ tới mà khoanh chân ngồi ở cặn mỏ đình chóc chu nguyên giác cũng chậm rãi mở hai mắt ra đứng lên tới chính là người kia số dô nhìn xem vặn mỏ đỉnh c h ó c chu nguyên g á c sắc mặt bình tĩnh đối với hàn hỏi không tệ chính là hắn người này thực lực rất mạnh ta hoài nghi giống như ngươi đều đến tầng thứ nhất cải tạo giới hạn cực hạn thậm chí có thể mạnh hơn ngươi hàn trầm giọng nói nghe được hàn lời nói số dô hơi hơi meo lại hai mắt bộ đình lai lịch của hắn điều tra đến đâu rồi số dô đối với nhị thủ lĩnh bộ đình hỏi cha được một chút đúng là cái này một nhóm tiến vào người mới khả năng cao là lần này văn minh cấp thấp đi lên thích cách giả sau lưng hẳn là không thế lực gì bối cảnh viên thịt một dạ bộ đình thản nhiên nói số dô ngươi chuẩn bị làm như thế nào một trận chiến này nếu bị thua từ anh khu vực an toàn liền có khả năng thoát ly chúng ta trừng ư khống hàn đối với sô dô hỏi đã ngươi nói hắn có thể mạnh hơn ta vậy chúng ta liền dùng chút bảo thủ chiến lược bảo đảm chiến đấu thắng lợi nhân số là ưu thế của chúng ta như vậy tự nhiên là muốn đem cái này một ưu thế mức độ lớn nhất phát huy sô dô thản nhiên nói quay đầu nhìn về phía bên cạnh sóng đinh muốn luận dùng năng lực của ngươi không có vấn đề b ô đ i n h nhàn nhạt trả lời xoát xoát hắn viên thịt một dạng trong thân thể lan tràn và ra xúc tu đột nhiên bay ra quấn quanh ở trên thân x ổ rộ chia ra từng cái mầm thịt hình dáng sự vật đâm vào x ổ rộ quanh thân lỗ chân lông trong n g á y mắt này giữa hai người năng lực tựa hồ đã đạt thành một loại nào đó phù hợp trạng thái x ổ rộ một chỉ điểm tại mình m i tâm năng lực phong thích ông sau lưng cái k i a như quyển t r ụ c giống nhau sự vật n ở rộ tiết sáng liên tiếp màu tím đen phủ văn xiềng xích trên không trung hình thành chân phù m ệ n h quá d ầ m d ầ m cái này vô số từ loại năng lực nào đó ngưng kết mà thành xiềng xích trong nháy mắt q u y t tán đem bọn hắn sau lưng gần bảy mươi người thích cách giả nối liền với nhau đi thôi sau đó mỗi người một ngàn điểm giá trị nếu như các ngươi có thể chiến thắng đối thủ như vậy mỗi người hai ngàn sô d ộ thản nhiên nói x o á t x o á t x o á t sau đó phía sau hắn cái kia bảy mươi tên độ mộ rở thành viên của tổ chức trong nháy mắt đồng loạt hướng về chu nguyên giác vào tới bọn hắn mỗi một cái đều c h í ít có năm mươi trở lên cải tạo độ trong đó có cấp đội trưởng thậm chí vượt qua bảy mươi quan trọng nhất là bọn hắn lúc này d ĩ thu được sổ rổ c ù n g bộ đ ì n loại năng lực nào đó tăng thêm ba cái thủ lĩnh không n ú p đ í c h trước hết để cho thủ hạ thành viên đến đúng tự mình tiến hành vây công cầu sao chu nguyên giác hơi hơi meo lại hai mắt số lượng này mặc dù hắn cũng không e ngại nhưng nếu như phải dùng thông thường thủ đoạn xử lý cái kia chính xác sẽ có phiền thoái không nhỏ húng chi s、so、ô dồ thi triển thủ đoạn tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy loại kia phủ văn xiềng xích một dạng năng lực hẳn là xuất từ hắc ấn văn minh một mạch mà hắn cảm giác đến một chiêu thức này phía dưới đông đảo đổ mổ dở thành viên năng lượng trạng thái bên trên hắn tựa hồ có thể hơi phán đoán năng lực này tác dụng tại trong cảm giác của hắn cái kia bảy mươi tên đổ mổ dở thành viên tổ chức năng lượng trạng thái dường như đang loại kia kỳ lạ khóa kết nối phía dưới trình độ nhất định trở thành một cái trình thể theo lý thuyết bọn hắn một cái mục tiêu th rất có thể sẽ thông qua loại này x i n g xích bộ phận chia sẻ cho thành viên khác cái này sẽ giảm mạnh cá thể trọng thương cùng tử vong s á c suất liền xem như hắn muốn thanh trừ cũng muốn tốn nhiều sức lực tiêu hao chiến thuật sao lấy cá thể số lượng ưu thế đến đúng thực lực của mình tiến hành cắt giảm đây đúng là tổ chức đối mặt cá thể thời điểm thủ pháp thường dùng mười phần ổn thỏa bất quá đối với hắn chỉ sợ không được vốn có hiệu quả cũng được vận dụng thông thường thủ đoạn quá mức hao phí thời gian sẽ đưa bọn hắn một cái lễ gặp mặt ta hắn toàn bộ thân thể đã biến thành huyết ngọc c h i sắc tiến nhập trạng thái huyết ngọc hồng liên sau đó con d ố i kết cấu khuyết trương b à n h ba thân thể của hắn tại thời khắc này cấp tốc nở lớn quanh thân tế bào kết cấu phân ly nguyên bản cực hạn bảy tám m chiều cao lúc này trong nháy mắt đã biến thành gần hai mươi m sừng sững ở quãng mỏ đ ỉ n h chót phảng phất một cái đỉnh thiên lập địa khai thiên cự nhân cái này biến hóa cực lớn trong nháy mắt liền để chúng quanh vây xem thích cách giải nhóm h á to miệng thân thể biến hóa thật lớn mặc dù để cho cường độ thân thể kịch liệt hạ xuống nhưng cùng lúc cũng làm cho thân thể của hắn năng lượng sức chịu đựng kịch liệt tăng cường cái này một hình thái. thích hợp nhất sử dụng thuần túy năng lượng hình thái kinh khủng bộc phát dầm dầm dầm thể nội lò luyện siêu phụ tại vận chuyển năng lượng kinh khủng trong nháy mắt tràn vào thân thể của hắn trí mạng tinh hồng kết cấu trong nháy mắt nghiền ép tế bào cung cấp sức mạnh vượt quá tưởng tượng ba hai cánh tay của hắn đ ỗ n g nhiên trước người va chạm bàn tay từng cục trở thành kỳ lạ ân ký x o á t x o á t x o á t năng lượng ba động khủng bố cung áp b á c h truyền ra tới k i a từng cái sung phong độ mộ dở thành viên phản phất trong nháy mắt cảm nhận được hoảng s ợ to lớn thế mà đình chỉ đi tới lễ gặp mặt xin vui lòng nhận chu nguyên giác mỉm cười đối với đồ mộ dởi q bốn chương bảy trăm ba mươi chín ngây thơ l ệ ba cái kia cao tới gần hai mươi m chu nguyên giác quanh người cực lớn huyết ngọc hồng liên ngưng kết năng lượng cùng xung quanh không khí sinh ra kịch liệt chấn động phát ra sắc bén bạo minh đột nhiên ở giữa một đôi cực lớn huyết hồng cánh chim từ trong hồng liên dãy r ù a mà ra đơn thuần từ năng lượng hình thái tạo thành kinh khủng thần đ i ể u lần đầu xuất hiện ở thất tự nhạc viên bên trong cái này chỉ cực lớn thần đ i ể u xuế hai cánh c h i ế m cứ tại quạng mỏ đ ỉ n h chót tựa hồ so cả tòa quạng mỏ đều phải cực lớn cái kia ngạo nghễ hai mắt nhìn xuống tất cả vọn tới độ mộ dở thành viên khổng lỗ áp bách để cho bọn hắn không khỏi sinh ra một loại Có người, muốn đây là thuần túy bạo lực các bách trong chốc lát thần điệu chỗ bành trướng phồng lên lực lượng khổng lồ liền đem chung quanh tất cả người đứng xem báo phủ cách không xa hàn hơi hơi háo nghiệm ra vốn là kinh khủng nổ tung tạo ra năng lượng màu đỏ ngòm tia sáng tre mất hết thảy nổ tung kết thúc dư ba khuyết tán kiên cố đến trình độ kinh khủng thật lục địa cũng không có bởi vì chu nguyên giác công kích mà có quá khổng lồ tổn thương nhấc lên bụi mù cũng tại công kích dư ba sau khi ánh sáng biến mất cấp tốc tán đi hiện ra ở trước mặt mọi người là một bức rung động tràn cảnh quanh mỏ phía dưới và nóng ánh tia sáng nối thành một mảnh không ngừng lấp lõe từng người từng người kích phát bảo hộ cơ chế thích cách giả nổn ngang nằm xuống đất trên mặt không cách nào chuyển động hơn bảy mươi tên đ ổ mồ dở thích cách giả tại trong trận nổ tung này thế mà không có một cái nào còn có thể đứng tồn tại tất cả người quan chiến đều trầm mặc không nói còn đắm chìm tại loại này rất có bạo lực mỹ học phương thức công kích bên trong nhất kích phía dưới tại trong tử anh khu vực an toàn cũng có thể tính là tinh anh hơn bảy mươi tên đ ổ mồ dở thành viên tổ chức thế mà toàn quân bị diệt thực sự là để cho người ta khó có thể tin làm yên mộng nhịn không được nói nhỏ toàn bộ đồ mồ dở tổ chức hơn một trăm tên thành viên ngoại trừ ba tên thủ lĩnh toàn nằm quặng bộ đều ké nằm mỏ p hạ í dịp g h tích một chút, gia hỏa cảnh Hà â n này đến cùng đạt đến một đạt gia giới gì. gì otter cũng không nhịn được nuốt ngủ nước miếng vốn là bọn hắn cho là cái này lại là một hồi cháy bỏng chiến đấu chu nguyên giác mặc dù cường đại nhưng đổ mộ dở tổ chức chiếm giữ nhân số ưu thế chiến đấu sẽ mười phần kịch liệt nhưng không nghĩ tới tình huống thật hoàn toàn khác biệt song phương hiệp thứ nhất giao phong chu nguyên giác lần công kích thứ nhất thế mà thiếu chút nữa làm cho cả đổ mộ dở tổ chức toàn quân bị diệt đây là tầng thứ nhất cải tạo giới hạn tồn tại có thể bột phát sức mạnh sao chẳng lẽ thật là tầng thứ hai cải tạo cấp độ tồn tại tạm thời ta cũng không tốt lắm phân tích bất quá nhìn tình huống hắn tình trạng tựa hồ cũng không k h á lắm hình thể kịch liệt giảm bớt năng lượng trình độ tựa hồ cũng rất xuống lợi hại có lẽ một chiêu kia mới vừa rồi đã hao phí hắn phần lớn sức mạnh bởi vậy mới có thể đạt đến trình độ như vậy bất quá dù vậy loại uy lực này cũng thật sự là để cho người ta sợ h ã i t h a n phục lam yên tuyết vạn năm băng hàn trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ chấn động đám người nghe được lam yên tuyết lời nói lập tức hướng quặng mỏ định chóc nhìn lại. Phát hiện, Chính lúc này h ư l a thân hình nhìn qua có chút gầy yếu chu nguyên giác hướng về phía quặn mỏ phía dưới sổ rộ ba người vừa cười vừa nói sổ rộ ba người sắc mặt vô cùng đong trầm nhìn xem mặt đất kia bên trên ngang dọc lấp lóe kim quan g thành viên tổ chức còn có vừa rồi chu nguyên giác thi triển cái kia cực kỳ khủng bố bạo lực công kích trong lòng đều đang run nhẹ nhẹ nếu không phải sổ dầu kịp thời thu hồi năng lực tại vừa rồi một kích kia phía dưới chỉ sợ hắn cùng t ộ đình đều phải gặp liên lụy chịu đến tổn thương to lớn làm sao có thể mạnh đến loại trình độ này hạng cái kia hai cặp huyết hồng mắt l a s è tín hiệu lấp lóe tựa hồ có từ huyết hồng sắt nhảy chuyển thành màu xanh lá cây khuyên hướng đây là hắn chiến y biến mất mang đến kết quả một chiêu kia mới vừa rồi uy lực chính xác cơ hồ đem trong lòng của hắn chống tự dục vọng hoàn toàn phá hủy. hắn tại cậy mạnh cái kia chỉ sợ đã là hắn công kích mạnh nhất mặc dù tất cả thành viên hủy diệt nhưng chúng ta mục đích trung quy là đạt đến thả ra loại trình độ kia công kích sau đó hắn lại còn có thể còn lại bao nhiêu năng lượng dự trữ h à n giữ vững tinh thần tới không nên bị thủ đoạn của hắn hù dọa bây giờ chúng ta là ưu thế đều chuẩn bị kỹ cảng không muốn cho hắn cơ hội t h ở dốc cùng ta x ô n g xô dô trầm giọng nói sau đó ngón tay của hắn tiếp tục điểm vào mi tâm của mình trong miệng tựa hồ nói lẩm bẩm quanh thân màu trắng hình xăm hơi có ánh sáng lóe lên chân phù tòa giáp chân phù k h i vũ chân phù huyết nhục truyển sinh đây n p h chính là hắc cấn văn minh phủ chú sư châu đáng sợ không chỉ có thể lấy phủ văn kết cấu chiêu thức tăng cường tự thân đồng thời còn có thể đối với những khác mục tiêu tiến hành trình độ nhất định tăng cường lên sô dâu khét quát một tiếng thân thể bay trên không mỗi bước ra một bước dưới chân đều có phủ văn nâng đỡ dẫn đầu hướng về đỉnh núi chu nguyên g i á c phóng đi b ô đình cũng giống như thế lập tức theo sát sổ d ộ bước chân hẳn tan răng sổ d ộ phân tích chu nguyên g i á c bây giờ không thích hợp trạng thái còn có cái k i a phủ chú sư thêm nữa tại thân tăng cường phụ văn chiến thắng sợ hãi của hắn để cho hắn một lần nữa giấy lên đấu trí đồng dạng hướng chu nguyên g i á c công kích mà đi đứng tại trên đỉnh núi chu nguyên g i á c trên mặt hơi hơi khơi gợi lên vẻ tươi cười nếu các ngươi cho rằng ta đã giàu hết đen tắt vậy quá ngây thơ rồi Quy Tại đồ bây giờ theo dung hợp trí mạng tinh hồng kết cấu cùng con dối kết cấu hai loại kết cấu đều thực hiện đối với thánh liên xúc tu cực lớn cường hóa trong đó trí mạng tinh hồng kết cấu tại năng lượng kết tinh tế b lực lượng khổng lồ bổ sung phía dưới chu nguyên g rác gầy yếu khô đét thân thể lần nữa cổ trướng kéo rút tế bào lần nữa khôi phục vốn có cường đại cùng sinh mệnh lực hắn quanh người cái tia ảm đạm xuống huyết ngọc hồng liên trong nháy mắt khôi phục vốn có áp bách cùng tia sáng thậm chí so trước đó còn muốn càng khủng bố hơn đây là trực tiếp vọt tới s ô dô bọn người trong nháy mắt cảm nhận được chu nguyên giác biến hóa trên người nhao nhao cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hắn tiêu hao năng lượng khôi phục vừa mới chỉ là diễn một màn kịch cho chúng ta nhìn loại trình độ kia công kích hắn còn có thể bảo trì gần như đỉnh phong năng lượng dự trữ mặc dù ba người lúc này phát hiện cái này một dị trạng nhưng lúc này tên đã trên dây không thể không phát chỉ có toàn lực đánh c ợ c một lần hạn xô dô nổi giận gầm lên một tiếng minh bạch hạn k h quát một tiếng quanh thân mười hai cái năng lượng h ạ c tâm lần nữa sáng lên xoát xoát xoát lần này m ộ ư ơ i hai cái năng lượng hạch tâm đồng thời phóng xuất ra giống như sợi tơ giống nhau săn g i ế t tia sáng dùng tốc độ cực nhanh bao trùm chiến trường bây giờ không phải một đối một đánh nhau bọn hắn có ba người mà đối phương chỉ có một người hắn hoàn toàn có thể đem tất cả năng lượng cũng chở dùng tại hạn chế thủ đoạn của đối thủ phía trên mà không cần lo lắng như thế nào đi công kích mà m ộ ư ơ i hai năng lượng hạch tâm chuyên chú vào săn g i ế t xạ tuyến phong thích cũng làm cho năng lực này cường độ trong nháy mắt tăng lên mấy lần tại sự thao không của hắn phía dưới cái này đầy trời tia sáng đột nhiên có lại chú nguyên giác nụ cười trên mặt hơi hơi thu liễm trình độ này hắn ngược lại cũng không có thể hoàn toàn dựa vào man lực vững vàng đón đỡ lấy tới b à ảnh hai cánh tay của hắn đột nhiên nắm chặt trong nháy mắt b à n h trướng một lần trở lên sau đó s o n g quyền bùng ra đứng lên t r ư ờ n g đ ạ o hai tay q u a n co thân eo dùng s ư ớ c đ ỗ n g nhiên nhất chuyển x o á t hai đạo hình bán n g u y ệ t kinh khủng huyết ngọc quang nhận trong nháy mắt k h u y ế t tán chiều phong xoẹt xẹt cái k i a đánh tới vô số săn g i ế t s ạ tuyến t lập tức bị cái này hai đạo ánh sáng lơi đao chém thành hai nửa trong nháy mắt đã mất đi đối với hắn gò bó năng lực nhưng cùng lúc đó tinh lực của hắn cũng bị ngắn n g i phân tán chân phủ h n g quang một đạo mắt thường khó mà nhìn thấy phủ văn xiềng xích đột nhiên hướng hắn đánh ra tại trước người hắn lửa t ứ c nổ ra v ơ i anh á m hát sắc giống như lôi điện giống nhau năng lượng tia sáng trong nháy mắt nổ tung loại năng lượng này tựa hồ cũng không phải đơn giản tác dụng với nhụ c thể tựa hồ đối với cảm giác tinh thần các loại cũng có đồng dạng ngắn ngủi ảnh hưởng chú nguyên giác thân thể tại thời khắc này đột nhiên thu nhỏ lợi dụng thể nội con dối sợi tơ trong nháy mắt đem sinh mệnh đơn nguyên rút lại cường độ thân thể năng lực kháng đòn cùng với năng lượng kháng tính đều trong nháy mắt để thăng để cho hắn nháy mắt liền thoát khỏi á n quang phủ chủ ảnh hưởng nhưng mà Phù phù m ộ nhưng mà đăng tải hắn ú sắp đánh trúng phủ chú nháy mắt phủ chú đột nhiên tiêu thất thay vào đó là một cái cực lớn âm ảnh như viên thịt giống nhau thân thể lan tràn ra vô số dâu thịt đã tràn ngập ở xung quanh người hắn hắn một quyền đánh vào bộ đình viên thịt một dạng trên thân thể nhưng lại phảng phất đánh chúng đông không có bất kỳ cái gì gắng sức cảm giác hắn cả cánh tay đều trong nháy mắt lún vào bộ đ ì n trong thân thể một loại nào đó chướng nhãn pháp sao thế mà đem thân thể to lớn như vậy trong nháy mắt tận t à n g thay đổi tại ta ngũ rắc cùng trong cảm giác hình tượng từ ngực vô số đã lặng yên d ậ y đặt hắn quanh người dâu thị t phát lực trong nháy mắt đem hắn toàn bộ thân hình đẩy vào bộ đ ì n trong thân thể giống như rơi vào đầm lầy bình thường biến mất xoát xoát xoát bộ đ ì n cái kia vô số xúc tu đồng thời đâm vào thân thể của mình phản phất cứng rắn nhất dây thừng đem chu nguyên giác thân thể hoàn toàn của lấy ccc、si, si, si. liên tiếp phù văn xiềng xích sau đó mà tới số dỗ đồng dạng thi triển hắn tối cường gò b ó loại phụ trú vô số phủ chú đem bộ đ ỉ n h thân thể gắt gao q u a n quanh thêm một bước đem chu nguyên giác thân thể gò bó bắt được thành công s ô dâu khỏe miệng nở một nụ cười mặc dù bọn hắn không rõ ràng đối phương cụ thể năng lực trình độ nhưng mà đối phương cũng tương tự không rõ ràng năng lực của bọn hắn hoặc có lẽ là toàn bộ tử a n h khu vực an toàn cũng không bao nhiêu người gặp qua ba người bọn họ đồng thời ra tay tại trong mười mấy năm rèn luyện giữa bọn họ ăn ý cùng phối hợp đều đạt đến một loại trình độ khủng bố hẳn cùng một chỗ phá hủy hắn xô dâu trầm giọng đối với một bên hắn nói h ẳ g h ẽ gật đầu hai tay bỗng nhiên trước người thu về máy móc biến hình từng khối tỏa ra thất thải quang khối ra, ra một a n năng lượng bản hiện. g xuất m bên khác xô dỗ lòng bàn tay phủ chú năng lượng cầu cũng trong nháy mắt hướng về bộ đình thân thể đánh ra siêu quỹ xoắn ố c pháo phù chú bộc phát hai đạo công kích không có bất kỳ cái gì lưu thủ toàn bộ đều nhắm ngay bộ đ i ệ n thân thể bọn hắn căn bản vốn không lo lắng bộ đình sinh tử bởi vì bộ đình cường đại nhất năng lực chính là hắn cực mạnh sinh m ệ n h lực bởi vậy hết thể của hắn thủ đoạn đều lấy gò bó a n mòn giam cầm cùng phòng ngự là chính ba người hợp lực trong nháy mắt tựa hồ tìm được cơ hội lập bàn nhưng mà ngay tại hai người công kích sắp đánh chúng bộ đình thân thể thời điểm bộ đình thân thể đ ỗ n g nhiên dị thường thịnh lên và n h màu xanh thảm huyết mục đột nhiên nổ tung bộ đình viên thịt một dạng thân thể giống như là bể tan tành dưa hấu một đạo màu máu đỏ cánh tay từ trong cơ thể của hắn xuyên ra cùng hai người công kích đụng vào nhau vành ba nổ tung to lớn oanh minh chú nguyên giác thân hình trong nháy mắt t ố i lui ra khỏi mấy ngàn mét cả cánh tay đều hiện ra mạng nhận thức với dạng bất quá loại này tổn thương rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng xem ra ngược lại có chút xem thường các ngươi chú nguyên giác hai mắt hơi hơi n h a o lại chập trần thánh liên xúc tu đột nhiên đâm vào bên hông cặp mắt của hắn trong nháy mắt cũng biến thành huyết hồng c h i sắc q bốn bảy trăm bốn mươi một biến thiên thân thể biến hóa lớn nhỏ như ý vê anh cực lớn nắm đấm hướng rột cùng hạn thân thể đồng thời bao trùm giống như rơi xuống s a băng lấy khó mà ngăn cản tốc độ cùng hai người xảy ra va chạm siu siu siu. hai người thân thể tại lực lượng khổng lồ xung kích phía dưới đột nhiên bay ngược ra ngoài thật mạnh đụng vào cách đó không xa một đạo nhô ra đồi núi phía trên còn chưa chờ đến hai người từ cái kia kịch liệt chấn động trong r ằ n g co khôi phục lại một đạo c h e khuất bầu trời bóng ma liền trong h o à n g hốt xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn gần hai mươi mét kinh khủng chiều cao tỏa ra l ạ n h nhạt tia sáng hai mắt cùng với cái kia quanh thân thiêu đốt lên huyết hồng diễm hỏa mang đến giống như thần minh một dạng áp bách cái kia hai cặp đường k í n h vượt qua ba em mở quả đấm to chậm rãi nâng lên sau đó xoát xoát xoát xoát vô số giống như thiên thạch rơi xuống nh tốc độ sức mạnh bộc phát năng lượng đây mới thật là quần tinh rơi xuống ầm ầm ầm ầm vô cùng kiên cố chân lục địa tại c h u n g u y ê n g i á c điên c n g công kích phía dưới không ngừng chấn động đ á vụn bắn tung tóe đỏ như máu năng lượng lửa khói phóng lên trời giống như bay lên không khói báo động cái kia gần như hung mạnh uy thế cùng rung động tràn diện để cho vây xem đại bộ phận thích cách giả cũng nhìn không được nuốt n g ụ m nước miếng trong lòng dâng lên một loại kinh l ý cảm giác quá mạnh mẽ người này thật là quá mạnh mẽ hắn đơn giản giống như là không biết m ệ n mỏi quái vật độ mộ dợ tổ chức xem ra là không chịu nổi lần này toàn bộ tử ảnh khu vực an toàn chỉ sợ là thời tiết muốn thay đổi. yên tâm loại này tồn tại không có khả năng thiên cư tại đây phiến nho nhỏ an toàn khu hắn mục tiêu khẳng định là trung tâm khu trung quanh thích cách giả nhịn không được bắt đầu nghị luận cho tới bây giờ chàng tranh chấp này kết cục tựa hồ đã dần dần sáng suốt bị loại quái vật này giết chết ngươi thật đúng là không lỗ hazit h o t t cảm thán đối với bên cạnh lý lý nói nhìn xem cái k i a phản g phất ma thần giống nhau t r u nguyên n g giáp thân ảnh lý lý cũng không nhịn được há to miệng nói không ra lời toàn bộ đồ mộ dở tổ chức liền muốn dạng này bị đối phương cường thế đánh bại thậm chí không cần phải suy nghĩ nhiều có thể xưng nghiên ép chính mình lúc trước lại muốn cấp kẻ như vậy thực sự là quá điên cuồng cái này chỉ sợ chính là thiên tài chân chính à, không thể nào hiểu được không cách nào phân tích tranh lệch thực sự quá lớn không biết như là băng trí n g u y ệ t ác linh ở vùng cấp độ kia trình độ khu nòng cốt thiên tài lại sẽ mạnh đến mức nào làm yên tuyết nhịn không được cảm thán phân tích của nàng năng lực đã mất hiệu lực nàng hoàn toàn không hiểu rõ chu nguyên giác đến tột cùng làm sao có thể bảo trì tự thân năng lượng đình phong có lẽ không thể nào hiểu được mới chính là thiên tài chỗ đáng sợ Dầm dầm dầm. Chấn động dần dần Chấn ch động ngừng, chu nguyên giác công kích hiện lộ ở trước mặt mọi người là sinh sinh bị nện ra một cái hố sâu đồi núi vách núi cùng với sâu đậm lõm vào trong vách núi hai đạo thân thể và mẹo bị kim sắc quang mang bao khóa thân thể đó là bị đánh ra bảo hộ cơ chế sổ dầu cùng h ạ n bọn hắn trung quy là không có chống đỡ cái này luân phiên công kích trước đây đang cùng ẹ n cờ đối chiến thời điểm chu nguyên giác bằng vào trí mạng tinh hồng cùng nguyên hạch kết cấu trung cực bộc phát liền đã để cho mỗ đình cho là hắn năng lực thực chiến chạm tới tầng thứ nhất cải tạo giới hạn mà tại dung hợp con dối kết cấu sau đó có năng lượng kết tinh thực tế bổ sung hắn chân chính năng lực thực chiến đã rất khó dùng lẽ thường đi đánh giá tầng thứ nhất cải tạo giới hạn số rộ liên hiệp hai gã khắc cường đại thích cách giả lại vẫn luôn ở vào bị nghiền ép trạng thái liền đã rất tốt nói rõ điểm này không có để ý kích phát bảo hộ cơ chế sắc mặt tái nhợt khó coi hai người chu nguyên giác quay đầu lại nhìn về phía cách đó không xa một phương hướng nào đó Siêu. sinh điểm đi. Giờ đại khái cái, viên thái Cức của khác cách chỉ có bộ bắn bé một một lộ ra hắn nhẹ, thân thể trong nháy mắt hướng về một phương hướng mạnh thân thể thịt nhỏ bé sinh mệnh mắt trong nào này này, lớn trừng ngón trạng đó mà về không nghĩ tới một đạo khổng lồ bấm ma đông nhiên che đậy hắn tầm mắt bộ đình ngầm đầu lập tức liền đối mặt chu nguyên giác cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt cái kia viên cầu giống như trên thân thể toát ra đại lượng mồ hôi khoái dị ngũ quan nặn ra một kia có thể xưng ơ khó coi mỉm cười x o á t nhưng mà chu nguyên giác cũng không có bất luận cái gì ý bỏ qua cho hắn đông nhiên một chỉ điểm r a hoa sen màu máu nở rộ và n h mặt đất một hồi nhẹ văng lên lớn chừng ngón tay cái bộ đình toàn thân được bảo hộ cơ chế kim quan bao trùm giống như đậu nảnh lõm vào trong lòng đất đến nước này toàn bộ đổ mộ dở thành viên của tổ chức đã toàn bộ tử vong nghe sinh mệnh chân phủ bên trong vì hắn chuyển đến một loạt điểm giá trị cùng tích phân tăng trưởng tin tức mặc dù vừa mới hoàn thành một kiện tại đông đảo người vây xem xem ra có thể xưng kinh khủng hành động vĩ đại nhưng chu nguyên g i á c trên mặt cũng lộ ra một tia buồn vô cớ kết thúc như vậy từ anh khu vực an toàn sức mạnh vẫn là quá yếu căn bản khó mà tận hứng hắn chậm rãi thẳng người lên khẽ lắc đầu sau đó cũng không để ý chung quanh vây xem đông đảo thích cách giả cước bộ một điểm thân thể như tiễn nhanh chóng rời đi hiện trường chỉ để lại cái kia quặn mỏ chung quanh vàng ánh một mảnh chứng kiến vừa rồi phát sinh hết thảy căn bản không có lỗ hỏng có thể nhặt thật đúng là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho a hạ dịp h o t t e cảm thắng nói từ anh khu vực an toàn thật muốn biến thiên có lẽ tại đoạn này hỗn loạn trong thời gian chúng ta có thể bắt lấy một chút cơ hội lam yên n g ộ n g trầm giọng nói tinh ngưng bạn mỏ động tinh thật sự là quá khổng lồ rất nhanh tương ứng tin tức liền chuyển khắp toàn bộ từ anh khu vực, an toàn. Chỉ cần là khu vực an toàn bên trong thích cách giả không ai không biết cái này nhất trọng biến c ổ lớn c h ỉ cứ từ anh khu vực an toàn gần hai mươi năm độ một g tổ chức toàn quân bị diệt hơn một trăm tên thành viên ba tên thủ lĩnh không có một cái nào đào thoát mà tạo thành đây hết thảy cũng chỉ có một người một cái mới vừa tiến vào thất tự nhạc viên không lâu người mới tin tức này đã dẫn phát tử anh khu vực an toàn r u n g mạnh rất nhiều người căn bản không tin tin tức này cho rằng chỉ là một cái chuyên ôn nhưng tự mình chạy đến tinh ngưng khoáng mạch sau đó nhìn thấy cái k i a tràn đầy một chỗ còn tại bảo hộ bên trong thi thể mới rốt cuộc tin tưởng chiến đấu thảm liệt trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều đang chú ý chu nguyên n g giác đ ộ n tĩnh muốn nhìn một chút hắn b ư ớ c kế tiếp muốn làm thế nào dù sao đánh bại đỗ mộ giờ hắn chính là tử anh khu vực an toàn thế lực tối cượng quy tắc cần phải từ hắn chế định nhưng mà chờ đợi nhiều ngày nhưng vẫn là không có thấy chu nguyên giác lần nữa lộ diện cuối cùng có tin tức biết được chu nguyên giác tựa hồ tiến vào khu vực an toàn phòng tu luyện chưa hề đi ra thế là thiếu khuyết chu nguyên giác uy hiếp độ mộ d ợ tổ chức chấn áp từ anh khu vực an toàn bên trong rất nhiều thích cách giả dục dịch làm cho cả khu vực an toàn thế cục trở nên hỗn loạn q bốn chương bảy trăm bốn mươi hai hiểu rõ mà tại ngoại giới xuất hiện hỗn loạn phân tranh không ngừng thời điểm chu nguyên giác lại không có quá nhiều để ý tới dù sao đối với hắn mà nói từ anh khu vực an toàn cũng không phải nơi ở đâu nơi này bình quân thực lực quá yếu không đạt được tiêu chuẩn của hắn hắn cuối cùng sẽ có rời đi một ngày bây giờ hắn muốn làm chẳng qua là kết toán lần chiến đấu này lợi tức mà thôi điểm giá trị 85.214. t h í c h phân 6.735, t ă a m n g cấp quyền hạn từ ban đầu 1.000 điểm giá trị trong nháy mắt đã biến thành hơn 8 á m vạn có thể tưởng tượng được cuộc chiến đấu này thu hoạch có bao nhiêu cực lớn nếu như dựa theo 100 điểm giá trị tại trong khu vực an toàn ngây ngốc một ngày mà tính hắn có thể tại khu vực an toàn bên trong ngây ngốc thời gian hai năm dưới đây là rất nhiều từ anh khu vực an toàn thích cách giả căn bản là không có cách tưởng tượng tại phú hắn t í c h phân đẳng cấp cũng đạt tới cấp ba trình độ đã trong nháy mắt vượt qua khu vực an toàn bên trong phần lớn người chỉ có độ mộ giờ ba tên thủ lĩnh có thể so sánh với hắn dựa theo tích phân lấy được quy tắc khiêu chiến so sánh với thân tích phân quyền hạn cao tồn tại đồng thời đạt được thắng lợi lấy được tích phân cũng sẽ hiện lên cấp số nhân tăng thêm trợ giúp thích cách giả nhanh chóng vượt qua quyền hạn trở ngại mà thu được đây hết t h ả cách hắn tiến vào thất tự nhạc viên còn chưa tới thời gian một ngày giờ khác này hắn cuối cùng chân chính cảm nhận được thất tự nhạc viên căn bản trật tự không ngừng chiến thắng cường giả chính là thu được hết thẻ đường tắt chỉ cần ngươi đủ cường đại người khác hao phí cả đời đạt được ngươi trong khoảnh khắc liền có thể nhận được. Bất quá. cho tới bây giờ chú nguyên giác còn không rõ ràng lắm t í c h phân cùng điểm giá trị cụ thể có thể làm những gì cái khác thích c á c h giả khi tiến vào thất tự nhạc viên ngày đầu tiên nếu như không có bị người dẫn đạo hại bình thường đều sẽ lợi dụng ba ngày miễn phí khu vực an toàn thời gian tới thăm dò rõ ràng sinh mệnh chân phù một chút công dụng sau đó mới tiến hành bước kế tiếp hoạt động nhưng mà chú nguyên giác lại là một cái khác loại đánh chết chính mình người dẫn đạo sau đó tiến tới không ngừng lập tức khiêu chiến khu vực an toàn bên trong t ố i cường tổ chức đồng thời đem hắn thành viên hết thể đánh giết đến mức cho tới bây giờ hắn còn chưa kịp thật tốt hiểu một chút sinh mệnh chân phù cụ thể tác dụng đem ý thức chìm vào bản chất xúc động cái kia khảm nạm tại bản chất phía trên sinh mệnh c h â n phủ lập tức một cỗ tin tức lưu bị kích hoạt truyền lại vào đầu góc của hắn bên trong ông tại trước mắt của hắn xuất hiện một khối thao tác giao diện giống nhau màn sáng phía trên có hắn cụ thể tư liệu cột điểm giá trị tích phân quyền hạn các loại hạng mục tại những n à y cơ sở tư liệu phía dưới còn phân làm mấy cái khối lớn vật tư hồi đoái cơ sở dữ liệu bảng xếp hạng cá nhân không gian hắn đầu tiên lấy ý thức mở ra vật tư hồi đoái bản khối phát hiện trước mặt các đại bản khối một hồi lắc lư xuất hiện mặt khác hai cái bản khối vật tư mua sắm cùng vật tư nộp lên trên. Vật tư trên trên như như nộp lên trên hình như là nếu như mình là sau đó một ít loạt tự phân ạ v i loại xuất hiện ở trước mặt hắn khôi phục phẩm cường hoa tệ h tài liệu trang bị kỷ vật tư liệu hắn từng cái điểm tuyển hạng điểm đi vào xem khôi phục phẩm bên trong đại bộ phận làm một ít cường lực khôi phục dự tệ có thể nhanh chóng khôi phục thương thế các loại tại thất tự nhạc viên bên trong mặc dù có sinh mệnh chân phù bảo hộ cũng khó tránh khỏi sẽ phải chịu một ít khó khôi phục trọng thương mà cái này thương thế liền cần dựa vào loại này khôi phục phẩm tới tiến hành khôi phục đáng nhắc tới chính là những thứ này cường hiệu khôi phục phẩm cơ hồ đều có sử dụng hạn chế chỉ có thể tại khu vực an toàn bên trong sử dụng ra khu vực an toàn sau đó liền sẽ phát động bảo hộ cơ chế không cách nào mở ra đây tự hồ là vì để cho g i ã ngoại quyết đấu càng thêm công bằng mà làm ra thiết lập cường hóa tê p h ư ơ n diện nhưng là đủ loại đủ kiểu sinh thể cường hóa d ư tê chính là có trong thời gian ngắn có hiệu lực duy nhất một lần d ự ợ c tệ mà có thì có thông qua sinh thể thậm chí sinh mệnh bản chất cải tạo mà khiến cho sinh mạng thể thực lực thu được mãi mãi tăng lên công hiệu người tiên tại cái này một phân loại cuối cùng chú nguyên giác thậm chí thấy được trước đây mổ đỉnh từng theo mình nói qua đề cao chủng tộc tiềm lực cường đại cải tạo giải p h ẫ u bán chỉ bất quá bởi vì tích phân quyền hạn không đủ hắn thậm chí ngay cả tương ứng điểm giá trị nhu cầu đều không thể xem xét loại này cường hóa tệ phân loại bên trong chú nguyên giác quyền hạn cũng đã bắt đầu giật gấu và i tích phân quyền hạn chỉ có thể mua sắm một chút hơi yếu cường hóa dược t cho dù tích phân quyền hạn đầy đủ đối với cường hóa dược tệ một khối này hắn cũng không có quá nhiều hứng thú hắn là tôn sùng tự mình đột phá cầu đạo giả nếu như cần vận dụng loại này ngoại vật thủ đoạn tiến hành tự mình để thăng với hắn mà nói đó chính là sỉ nhục lớn lao bất quá đối với mua tương ứng vật phẩm sau đó chân phủ muốn thế nào đem đưa tới hắn ngược lại là cảm thấy rất hứng thú đang khôi phục chủng loại hình bên trong tùy tiện chọn chúng một cái tiện nghi nhất khôi phục hình huyết thanh giá trị sử dụng điểm mua sắm kiểm tra đến người mua thân ở khu vực c á toản đạt tới truyền thâu điều kiện phải trăng truyền thâu một đầu tin tức truyền vào trong đầu của hắn không do dự hắn lấy ý thức lựa chọn là t u y ệ t hạng ông một đạo bạch quang từ gian phòng trên bầu trời hạ xuống một kiện vật phẩm thông qua cổ sáng truyền thâu mà đến khi tia sáng t ắ n đi mặt đất liền xuất hiện một đầu dài bằng ngón cái pha lê ống nghiệm trong đó chứa thành lấy màu xanh nhạt chất lỏng lại là loại này truyền thâu phương thức sao bất luận cái gì vật thể truyền thâu đều phải tại khu vực an toàn hoàn thành tránh khỏi tại giã ngoại thời điểm có người giá trị lợi dụng điểm ưu thế không hạn chế mua sắm bổ sung vật liệu sao chú nguyên giác như có điều suy nghĩ nhặt lên trên đất lòng uống một hơi cạn sạch lập tức hắn liền cảm nhận với bản thân tế b à o phản phất chịu đến một loại nào đó kích động hoặc tính tăng cường rất nhiều năng lực tái sinh tăng cường rất nhiều hiệu quả cũng không thể lắm bất quá đối với ta tới nói cũng không có tác dụng quá lớn ân duy nhất đáng ra khen chính là hương vị chua chua ngọt ngọt còn khá tốt uống chu nguyên giác hoàn thành đối với cơ sở khôi phục huyết thanh đánh giá Kế kỳ tiếp, hắn tra xét tài liệu cùng trang bị tuyển hạng, tên như ý nghĩa, trong tuyển liệu hai cái này, tuyển hạng có đủ loại loại hắn hạng, như nghĩa, hạng hình cùng này l có bị ý đủ thì cũng là đủ loại hiếm lạ hiếm thấy chân giới kỳ vật những vật này tự mình liễn khó khăn có thể gặp một lần cần có điểm giá trị cùng tích phân quyền hạn cao đến quá đáng c h u nguyên n g giác thế mà không có một cái nào là có thể xem xét nội dung cụ thể xem ra hiện nay có quyền hạn vẫn là quá thấp hắn khẽ lắc đầu cuối cùng đem ánh mắt đặt ở tư liệu tuyển hạng phía trên đây mới là đối với hắn chân chính có thể đưa đến tác dụng cực lớn đồ vật lấy ý chí chạm đến tư liệu tuyển hạng sau đó liên tiếp tin tức hình ảnh lập tức ở trước mắt hắn tạo ra nhìn xem cái này vô số cần tích phân quyền h ạ n cùng điểm giá trị mới có thể kiểm tra tư liệu tin tức ánh mắt của hắn chậm gi quan trọng nhất là hắn phát hiện cái này trong kho tài liệu tựa hồ ghi lại nguyên tinh tổ chức thành lập đến nay tất cả thích cách giả cấp bậc bản chất kết cấu con đường tư liệu chỉ cần tích phân quyền hạn đầy đủ điểm giá trị đầy đủ Hắn liền có trong h ể tùy ý xem xét bất ý xem l đó gần như mười t cấp bậc kết cấu. hai là chu nguyên giác tại mộ đỉnh đưa cho dư cơ sở dữ liệu quyền hạn bên trong bản thân nhìn thấy qua còn lại mười hai nhưng là hắn chưa từng thấy qua mới kết cấu trong đó bộ phận kết cấu thậm chí đã bắt đầu dính đến giữ bí mật tầng cấp so với trong đồng dạng kho tài liệu sinh mệnh kết cấu càng thêm thần hậm kỳ cùng cường đại bởi vậy có thể thấy được nguyên tinh thành viên tổ chức thân phận chính xác có cực cao hàm kim lượng chu nguyên giác tra xét mấy cái lúc này hắn tự thân tích phân quyền hạn có thể tiếp xúc kết cấu tư liệu h ồ i đ ó i cần điểm giá trị cơ bản tại một ngàn đến trên dưới một vạn hơn nữa tam cấp quyền hạn có khả năng tiếp xúc tư liệu vừa vặn lạ tại tầng thứ nhất cải tạo giới hạn tả hữu tầng thứ nhất cải tạo giới hạn khoảng cách ta đã không xa hiện có bản chất đại khái lại dung hợp một cái kết cấu sẽ đến điểm tới hạn xem ra có thể tại trong tử anh khu vực an toàn đi trước đạt đến cái này một cực hạng lại nói đến bây giờ mặc dù một mực có nghe nói tầng thứ nhất cải tạo giới hạn tồn tại thế nhưng cụ thể ý vị như thế nào muốn thế nào đột phá tầng kia giới hạn ta lại không có bất kỳ nhận thức bất quá trong kho tài liệu chắc có tương ứng tình báo có thể hối đoái chú nguyên giác trầm n g â m một chút tiếp tục bắt đầu tại trong kho tài liệu lùng tìm quả nhiên nhảy ra một cái tuyển hạng hạng mục tên tầng thứ nhất cải tạo giới hạn lời giải điểm giá trị một vạn không rẻ dám vẻ bất quá đây là nhất định phải hối đoái tình báo chu nguyên giác ngược lại là cũng không k h e o kiện tiêu hao điểm giá trị hoàn thành hối đoái lập tức liên tiếp tin tức lưu từ chân phủ bên trong v ấ n ra chứa đựng vào cá nhân hắn không gian trong kho tài liệu chờ đợi hắn xem xét mỗi khi cải tạo độ đạt đến trăm phần trăm điểm tới hạn sinh mạng thể bản chất kết cấu liền sẽ gặp phải dung tích cực hạn nhất thiết phải thông qua tương ứng thủ đoạn đánh vỡ tầng này cực hạn mới có thể tiếp tục tiến hành bản chất cải tạo mà loại này đột phá cực hạn phương pháp được xưng là đ o n tạo pháp là thông qua d ư t h thiết bị phụ chú năng lượng các loại thủ đoạn đối với bản chất sinh mạng tiến hành đánh làm cho kết cấu trở nên càng thêm chặt chẽ trước mắt đến xem phóng nhãn toàn bộ chân hà giới vực tối cường thích cách giả vượt qua tầng ba cải tạo giới hạn cho dù không có hoàn thành nhất hình thuế biến người này bản mệnh chân vật cường độ cũng tại bình thường nhất hình cường giả gấp bốn tới năm lần trở lên mà một khi hoàn thành nhất hình thuế biến loại này chênh lệch càng là sẽ lộ ra cấp số nhân tăng cường tại trong phần tài liệu này ở quen thuộc một chút loại này kỳ lạ rèn luyện pháp lúc sau xuất phát từ thuần bí tò mò tri tâm chu nguyên giác hơi chút nếm thử một chút sinh mệnh bản chất thả ra tinh thần nhục thể năng lượng thông qua phương thức đặc thù đạt tới giống nhau tần suất sau đó đối t ự thân sinh mệnh bản chất tiến hành tầng sâu chấn động ba một tiếng vang g i ò n truyền đến hắn gái kia kiên cố thân thể trong nháy mắt nổ tung ra tứ chi ly tán huyết nục rơi là tả trên đất dù một hồi lâu công phu tại con dối kết cấu dưới sự giúp đỡ thân thể của hắn mới chậm rãi một lần nữa tụ hợp bất quá thể nội gần như một nửa tế bào đều hoàn toàn hư hại từ sinh mệnh bản chất phương diện hoàn toàn sụp đổ hao phí hắn đại lượng năng lượng kết tinh mới khôi phục tới cùng toàn bộ đồ mộ rợ tổ chức đánh một hồi cũng không có vừa mới cái kia lộ mãng một lần nếm thử bị thương c à n n ặ n không nghĩ tới thế mà căn bản không chịu nổi xem ra chỉ có chân chính đến giới hạn. mới tiếp có thể tiếp nhận sao? đổi một người khác nói không chừng sinh m ệ n h bảo hộ cơ chế ngay lập tức sẽ bị t ạ c đi ra đây rốt cuộc lại như thế nào phát minh ra phương pháp chu nguyên giắc cảm thấy nghi hoặc loại này đoán tạo pháp thông qua tinh thần nhục thể năng lượng tần suất thống nhất hơn nữa cần dùng hoàn toàn khởi mở sinh mệnh bản chất cùng cộng hưởng theo đơn giản phảng phất như là địa cầu võ đạo trong tiểu thuyết cao thủ điều động nội lực cỡ ép đánh gây tự thân kinh mạch đồng dạng là tự sát một dạng thủ đoạn hắn không biết là loại này đoán tạo pháp ban sơ công dụng đúng là dùng tự sát thông qua quanh thân c ộ n hưởng cỡ ép đánh tan sinh mệnh của mình bản chất khiến cho sinh mệnh trong nháy mắt tiêu tan không cần chịu đựng địch nhân d à y vò chỉ bất quá tại trong một cuộc chiến đấu một tên thích cách giả thân h a m g trùng đ â y nản lòng thoải trí đang chuẩn bị dùng phương pháp này tự vận lại không nghĩ rằng phá vỡ giới hạn loại này đoán tạo pháp bản chất hẳn là thông qua loại này cộng hưởng phương pháp khiến cho sinh mệnh bản chất kết cấu không ngừng bị đập trở nên càng vững chắc cùng cường đại tiến tới sinh ra năng lực thuế biến nhưng mà với ta mà nói ta bản chất kết cấu cũng là thông qua mô phỏng dung hợp mà đến thông qua đập không rõ ràng mô phỏng bản chất sẽ hay không nhận được tăng cường khả năng lớn hơn là ta dung hợp kết cấu sẽ càng thêm chặt chẽ dung hợp cuối cùng thay đổi bây giờ phân tán năng lực tình huống Để sinh ra một loại năng lực mới. chu nguyên giác tâm bên trong sinh ra suy đoán bây giờ bản chất kết cấu của hắn từ nhiều loại kết cấu dung hợp mà đến năng lực tuy có nhất định dung hợp nhưng trên cơ bản tới nói vẫn là riêng phần mình độc lập đột phá t ầ n g thứ nhất cải tạo giới hạn sau đó những thứ này phân tán năng lực vô cùng có khả năng đi qua đập mà triệt để dung hợp trở thành một loại năng lực mới đến lúc đó cái này mới đạn sinh năng lực sợ rằng sẽ nắm giữ không thể tưởng tượng nổi sức mạnh thật đúng là có chút chờ mong chu nguyên giác k h ỏ miệng nợ một nụ cười đồng thời cũng tại cân nhắc phải chăng muốn thay đổi đi bây giờ dung hợp một chút thủy tổ kết cấu bất quá cũng không cần quá mức gấp gáp có thể chờ đến giới hạn suy nghĩ thêm vấn đề này lúc này hắn mới nhớ chân phủ bên trong tựa hồ còn có một cái bản khối hắn không có xem xét bảng xếp hạng hắn thối lui ra khỏi cơ sở dữ liệu giới diện cờ lạc bảng xếp hạng tuyển hạng t o một trăm bảng một đầu thật dài bảng danh sách lập tức xuất hiện ở trước mắt của hắn tên thứ nhất and tên, thứ hai, tên thứ ba tên dương chân minh từng cái tên xa lạ xuất hiện ở bản danh sách phía trên này đó chính là hiện giờ này mảnh chân lục bên trong mạnh nhất tồn tại q bốn bảy trăm bốn mươi bốn lịch sử t r a n cường b á cho cường bảng. đ ạ này bảng dù a n là chu nguyên giác cũng không xác định tại loại này tranh lệch cực lớn phía trước bằng vào hắn đủ loại năng lực có thể chống bao lâu những thứ này chính là ta cần từng cái siêu việt tồn tại a chu nguyên giác lộ ra một tia thuần túy nụ cười tại tổng bảng phía dưới còn có một cái khu vực bảng chu nguyên giác ấn mở sau đó đông nhiên ở trong đó tên thứ nhất thấy được tên của mình thử anh khu vực an toàn bảng danh sách sao ta đánh bại nguyên bản tối cường xô rộ cho nên liền tự động trở thành đệ nhất sau đó hắn lại thấy được tại bảng danh sách một bên xuất hiện một cái lịch sử khiêu chiến tuyển hạng hắn lấy ý niệm c ơ lắc chân phủ liền phản hồi một đạo tin tức nay tuyển hạng lấy mộng cảnh internet hình thức thu nhận sử dụng thất tự nhạc viên sáng tạo đến nay lịch sử tối cường trăm người mô phỏng số liệu giao nạp một vạn điểm giá trị có thể tiến hành lịch sử khiêu chiến tý luyện lịch sử tối cường trăm người đó là dù cho bây giờ tổng bảng top một trăm cũng không cách nào so sánh tồn tại nghe nói trong mỗi một giới thiên đường tổng bảng đệ nhất nguyện vọng lớn nhất mà có thể leo lên lịch sử bách cường bảng thành công khiêu chiến top một trăm h ì n h bóng để cho giấc mơ của mình huyễn ả n h xuất hiện tại đạo này bảng danh sách phía trên trở thành kẻ đến sau ngưỡng vọng đối tượng đây là vinh dự vô thượng không nghĩ tới bằng vào ta tích phân quyền hạn cũng có thể tiến hành lịch sử khiêu chiến sao một vạn điểm giá trị chu nguyên giác lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thân sắc không chút nào biết điểm giá trị thu hoạch khó khăn hắn thanh toán xong điểm giá trị bắt đầu khiêu chiến ông một c ô giống như thân ở mộng cảnh mô phòng trang bị cảm giác chuyển đến nho nhỏ sinh mệnh chân phù bên trong ngay cả mộng cảnh mô phòng trang bị công năng đều bao hàm ở bên trong một trận h o à n g hốt lúc sau khi hắn ánh mắt khôi phục hắn liền phát hiện mình thân ở một mảnh thuần trắng mộng cảnh bên trong chiến trường mà đối diện với hắn đứng với một thân ảnh c a o to toàn thân phảng phất suy nghĩ không thấu khói đen có được loại người hình thái cao lớn lại khôi ngô cái này sinh mạng thể mộng cảnh huyễn ảnh đưa lưng về phía chu nguyên giác tại hệ thống nhắc nhở trong nháy mắt có động tác chậm dại xoay người lại tại khói đen kia tạo thành trên thân thể chỉ có hai cặp con mắt có con ngươi lộ ra thập tự hình dáng đây chính là lịch sử tốt một trăm bên trong xếp tại hạng một trăm tồn tại sao chu nguyên giác trong hai mắt lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc đang chuẩn bị bày ra thức mở đầu lại chỉ thấy cái kia nói khói đen thân ảnh hai mắt khẽ hít một cái bên trong thập tự con ngươi lịch thời trâm chuyển động xoát xoát xoát xoát xoát phương viên mấy trăm km bên trong vô số như là bóng ma tạo thành gai ngược lồng vào nhau đột ngột từ mặt đất mọc lên không có để lại bất luận cái gì một tia tránh né khe hở chu nguyên giác kiên cố thân thể giống như là g i ấ á n trong nháy mắt bị âm ảnh gai ngược đâm vào thùng trăm ngàn lỗ kinh khủng nhất là có lực lượng này thế mà từ trên căn bản hoàn toàn phá hủy tính mạng của hắn bản chất kết cấu đến mức hắn căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội sống lại mắt tối s â m lại sau đó con mắt đột nhiên vừa mở hắn phát hiện mình đã thối lui ra khỏi mộng cảnh chiến trường mô phỏng về tới trong hiện thực thua sao thậm chí ngay cả một chiêu đều không thể tiếp tục kiên trì t r u nguyên n g giác hơi hơi trầm mặc đắm chìm tại trong một loại kinh ngạc cảm xúc không có cái gì dư thừa kỹ xảo chính là lực lượng t h u ầ t ú năng lực bản chất nghiên ép đối phương so với hắn mạnh hơn nhiều lắm cái này vẹn vẹn chỉ là lịch sử bách cường bảng vị trí cuối sao c h ú nguyên giác đã rất lâu không có cảm nhận được cảm giác này loại này không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng cảm giác bất lực loại kia khổng lồ chèn ép tuyệt vọng bất quá rất nhanh hắn liền từ loại kia mặt trái cảm xúc bên trong thoát ra rất có ý tứ chính là bởi vì bất lực bởi vì nhỏ yếu cho nên mới sẽ không hề ngừng siêu v i ệ t động lực sẽ có không ngừng đi tới dục vọng thu liễm tâm thần hắn bắt đầu lùng tìm thích hợp sinh mệnh kết cấu chuẩn bị đem tự thân cải tạo độ đẩy hướng giới hạn ngoại giới tự anh khu vực an toàn hôn loạn tương mừng mua sống cần có điểm giá trị đã sớm lịch s ử điệp ra đến một cái trình độ khủng bố bởi vậy chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi sinh mệnh bảo hộ cơ chế đến kỳ mà thiếu khuyết độ m ồ dở tổ chức chấn áp chú nguyên giác lại căn bản không hề lộ diện t ừ anh khu vực an toàn cũng lâm vào trình độ nhất định hỗn loạn cùng phân tranh thẳng đến bảy ngày thời gian trôi qua độ m ồ dở thành viên của tổ chức nhóm tập thể phục sinh mới đưa loại hỗn loạn này chấn áp xuống bất quá chú nguyên giác không lộ diện đối với trước mắt tử anh khu vực an toàn thế cục cùng lợi ích phân phối tình huống Số d ộ mấy người cũng không dám loạn hạ quyết định dù sao chu nguyên giác sức mạnh đã bao trùm ở bọn hắn toàn bộ trong tổ chức theo lý mà nói chỉ có chu nguyên giác có thể quyết định khiến khu vực này quy tắc trọng đ ặ t trước đáng tiếc chu nguyên giác không xuất hiện bọn hắn không có cách nào chỉ có thể đánh đổi khá nhiều sử dụng sinh mệnh chân phù đặc thù truyền âm có liên lạc bế quan bên trong chu nguyên giác mời hắn tiến hành đối thoại lợi ích phân phối sao cái này ta cũng không quan tâm sau một khoảng thời gian ta liền sẽ ly khai nơi này dạng này tại ta trước khi rời đi các người đem mỗi ngày lợi tức một ba lưu cho ta các người phía trước chế định quy tắc cùng tương ứng cách làm ta cũng sẽ không n ú n g tay chu nguyên giác đối với tìm tới cửa sổ rộ ba người nói chúng ta có thể đáp ứng điều kiện này nghe được chu nguyên giác điều kiện ba người nhịn không được nhẹ nhàng thở ra phía trước bọn hắn còn lo lắng chu nguyên giác sẽ mở ra cái gì đòi hỏi nhiều điều kiện bây giờ mỗi ngày một ba thu vào mặc dù rất nhiều nhưng mà bọn hắn cũng biết chu nguyên giác sẽ không ở ở đây ngốc quá lâu tổng hợp đến xem cũng không tính là gì ngay là chuẩn bị rời đi tự anh khu vực an toàn ven đường một đường khiêu chiến cường giả sao xô r ỗ hỏi không tệ bất quá ta có một nghi vấn chu nguyên giác nói mời ngài giảng xô dỗ nói thất tự nhạc viên bên trong tổ chức khắp nơi tổ chức lớn thậm chí có hàng ngàn hàng vạn người nếu như ta muốn khiêu chiến trong bọn họ người mạnh nhất không có khả năng mỗi một cái tổ chức đều đẩy n g a n g đi có cái gì đường tắt sao vẫn là nói thiết lập tổ chức cùng thế lực là tất nhiên lựa chọn chu nguyên rất hỏi hắn mặc dù lấy sức một mình đánh bại đồ mộ dở tổ chức thế nhưng chỉ là bởi vì đồ mộ dở tổ chức nhân số không nhiều hơn nữa thực lực yếu kém nếu như đổi một cái cỡ lớn tổ chức hàng ngàn hàng vạn người cho dù là hắn đối với phổ thông thành viên cũng có thể đạt đến thực lực nhiệt ép cũng căn bản liền không chịu được nổi hắn rất nghĩ hoặc chẳng lẽ mỗi một cái tiến vào thất tự nhạc viên thích cách giả đều chỉ có thể tổ kiến thế lực cái này tựa hồ không phù hợp thất tự nhạc viên cơ bản tôn trị ngài không phải không biết có cưỡng chế khiêu chiến cơ chế tồn tại a xô dỗ ra mặt hơi hơi có q u ó c một cái hỏi vốn là hắn còn tưởng rằng đối phương sở dĩ muốn tiêu diệt toàn bộ đồ mộ d ở tổ chức một là bởi vì điểm giá trị cùng tích phân thứ hai là muốn triệt để lập uy cướp đoạt từ anh khu vực an toàn cố hữu lợi ích nhưng hiện tại xem ra ở trong đó tựa hồ có chút hiểu lầm đó là cái gì ta vừa tới không biết chu nguyên giác nghi ngờ nói cho nên ngài không phải là bởi vì muốn lập uy mới ở trong khiêu chiến chúng ta toàn bộ tổ chức sao xô dỗ hỏi dĩ nhiên không phải vốn là ta chỉ là muốn khiêu chiến ngươi nhóm ba cái các ngươi không phải tổ chức thủ lĩnh sao thủ hạ nhiều người như vậy cùng tới vây quét ta ta chỉ có thể cùng một chỗ diệt chu nguyên r ắ c lắc đầu xô rổ ba người lính nhau lộ ra một tia d ở khóc dở cười biểu lộ không biết nên nói cái gì cho phải q bốn chương bảy trăm bốn mươi năm cưỡng chế khiêu chiến thì ra toàn bộ đ ồ mồ dở tổ chức bị diệt là lộ s á ta nếu như ngươi chỉ là muốn khiêu chiến cường giả hà tất đem chúng ta toàn bộ tổ chức cùng một chỗ diệt đi xô rổ ba người trên mặt đã lộ ra dợ khóc dở cười biểu lộ cho nên cưỡng chế khiêu chiến cơ chế là cái gì chu nguyên giác nghi ngờ hỏi tại thất tự nhạc viên thiết lập mới bắt đầu nguyên tinh tổ chức cao tầng liền cân nhắc đến vấn đề tương tự một cái vô tự hoàn cảnh tại kinh lịch phát triển sau đó tất nhiên sẽ từ cường giả tạo thành trọn vẹn trật tự mới nhưng mới tổ chức cùng trật tự tạo thành đồng thời cũng mang ý nghĩa giai cấp c ố hóa không chỉ là trên thực lực tích lũy người mở đường lấy thời gian là ưu thế thiết lập tổ chức tích lũy nhân mạch đối với tiến vào nhạc viên người mới tới nói cho dù là đỉnh cấp thiên tài cũng rất khó quá phận loại này tích lũy cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho thất tự nhạc viên hệ thống u y về cổ xưa cùng cứng g ắ c cho dù là thiên tài cũng cần nhiều thời gian hơn tới san bằng loại thực lực này bên ngoài tranh l ệ n h đây là vi phạm thất tự nhạc viên ban sơ thiết lập tôn chỉ. cho nên nhạc viên vì những cái kia đủ cường đại tồn tại mở ra mặt khác một con đường đó chính là cưỡng chế khiêu chiến cơ chế căn cứ vào vị trí tích phân quyền hạn đẳng cấp trả giá nhất định điểm giá trị cùng tích phân đại giới liền có thể thông qua chân phủ bảng xếp hạng công năng hướng cùng tích phân quyền hạn đẳng cấp tùy ý tồn tại khởi xướng cưỡng chế khiêu chiến chính là bởi vì cái này một quy tắc tồn tại đại lục hạch tâm tỏa kia cực hạn chi thành bên trong tối cường tổ chức những người đầu não mới không cách nào chỉ lo thân mình không biết ngươi có từng nghe nói hay không đoạn thời gian trước top một trăm bảng mười năm không biến xếp hạng xuất hiện biến hóa đối với mảnh này nhạc viên tới nói vẹn vẹn chỉ là người mới hắc ấn văn minh thiên tài bang trí nguyện đánh bại bảng xếp hạng đệ thập lâu năm cường giả thành công tấn thăng trước mười tri vị Mà bị nàng đánh bại giả, chính là ám minh nàng là bị bại đánh cường chính giả, trên i giữ loi khiêu chiến đối n lĩnh, nắm giữ năng lượng to lớn, mà bằng chỉ nguyệt bất quá là lẻ loi một mình. Nàng chính là thông qua cưỡng chế khiêu chiến cơ chế đường tắt, hướng h chức thủ chỉ chế chế thủ phát tổ to bất một tắt, cơ là lẻ là mà quá qua a k h i u c h i ế thực r ê n t tế thất tự nhạc viên vì tất cả người đều cung cấp hai con đường một con đường là cho phổ thông thiên tài t i ê n lặng c ạ n t ấy kinh doanh thế lực vững ư bước đi tới trong đó nhân vật hàng đầu mặc dù thực lực tiến cảnh có thể không ra loại nổi bật nhưng rời đi nhạc viên sau đó thực lực kinh doanh các loại phẩm chất tất cả cỗ vô luận đặt ở tinh không k h ắ nơi cũng là có thể một mình đảm đương một phía nhân tài mà đổi thành một con đường là lưu cho những cái kia siêu cấp thiên tài lấy lực phá xảo không cần lo lắng hết thảy chỉ cần một đường hát vang mảnh này nhạc viên bên trong hết thảy đều chỉ bất quá là cao tầng vì bọn họ thiết t r í b ả n đạp mà thôi xô dồ chậm rãi giải, giải thích nói trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp đối với chu nguyên giác dạng này kỳ tài tới nói bọn hắn toàn bộ đồ mộ dở tổ chức đều chẳng qua là b ả n đạp đây là thực tế cũng là một loại bất đắc dĩ cưỡng chế khiêu chiến cơ chế sao chu nguyên giác nghe vậy ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thú n sắc lúc này mới phù hợp thất tự nhạc viên phong cách cường giả trí thượng không bị bất luận cái gì tổ chức, hệ thống, trật tự chói buộc. chú ó t nguyên giác lập tức lấy ý chí cầu thông sinh mệnh chân phủ điều ra bảng xếp hạng công năng đáng tiếc là tại khu vực bảng xếp hạng phía trên hắn đã là tên thứ nhất cưỡng chế khiêu chiến cơ chế không cách nào đối với thắp xếp hạng tồn tại sử dụng mà tổng bảng bên trên cường giả hạn tích phân quyền hạn căn bản không đủ trình độ chờ ngươi đến cái tiếp theo khu vực an toàn liền có thể sử dụng ngươi bây giờ quyền hạn hẳn là không vượt qua tam cấp tam cấp quyền hạn mà nói cưỡng chế khiêu chiến cùng cấp bậc quyền hạn cần giả g cần trả giá một vạn điểm giá trị cùng một ngàn tích phân đánh đổi nếu như là vượt quyền hạn cấp bậc khiêu chiến thì cần muốn năm vạn điểm cùng năm ngàn tích phân Sô dô nói, phu cận khu vực an toàn tình huống, là thế nào?、Chu、nguyên giác đóng Giác lại phu khu thế Chu ch vực là mà ở mảnh này trung tâm đại lục tối cường khu vực an toàn chính là một tòa thành trì thật lớn cường giả như mây được x n g là cực hạn chi thành nếu như ngươi muốn khiêu chiến vòng thứ năm tầng cường giả mà nói khoảng cách t sau h vực an toàn khoảng đó lại nói chuyện với nhau một chút liên quan tới tử anh khu vực an toàn thế cục cụ thể an bài cùng lợi ích phân phối số dồ ba người liền lui đi sau một tháng ngay tại chu nguyên g i á c còn tại tử anh khu vực an toàn bế quan thời điểm bị hắn coi là mục tiêu u lam an toàn khu bên ngoài một người mặc đấu đồng màu đen toàn thân bao phủ tại trong bóng dâm hình người thân ảnh xuất hiện ở u lam an toàn khu bên ngoài ở đây chính là u lam an toàn khu sao đạo thân ảnh này dừng lại chậm chạp bước chân tiến tới xa xa ngắm nhìn cái kia bị lồng ánh sáng năng lượng bao phủ diện tích ít nhất tại tử anh khu vực an toàn gấp ba trở lên u lam an toàn khu đạo thân ảnh này d ư n g bước trước mắt xuất hiện sinh mệnh chân phổ biến thành mạng s n g khu vực bảng xếp hạng tên thứ nhất s í c h sơn sinh n g u y ệ t văn minh thích cách giả lân thú huyết mạch hậu duệ đột phá tầng thứ nhất cải tạo giới hạn đạo thân ảnh này nhẹ g i ọ n g tự nói đều nói thất tự nhạc viên bên trong cũng là ngàn trọn vạn trọn c ứ n g giả đáng tiếc đâm liền ba cái khu vực an toàn đều không thể tìm được tại cùng cảnh giới dưới tình huống có thể chân chính cùng ta đối kháng tồn tại không thể làm gì khác hơn là đem mục tiêu đề cao đến tầng thứ nhất cải tạo giới hạn phía trên tồn tại hy vọng ngươi có thể hơi để cho ta cảm nhận được áp lực để cho ta cảm nhận được chiến đấu niềm vui thú để cho ta đây còn chưa hoàn thành tầng thứ nhất lộ sát sinh mệnh bản chất sinh ra một chút biến hóa. hồng á c b à lân tổ chức cao tầng đang tiến hành một hồi hội nghị vô âm tổ chức tin tức chuyển đến bọn hắn cho chúng ta xuống tối hậu thư cuối tháng này nếu như không dựa theo cho hắc hương tổ chức quy cách hướng bọn hắn giao nạp cung phụng như vậy bọn hắn liền đem chính thức hướng chúng ta phát động công kích chư vị các ngươi nhìn thế nào chúng ta nên lựa chọn như thế nào ngồi ở chủ vị thủ lĩnh xích sơn toàn thân đỏ thấm cơ bắp giống như nham thạch cổ trướng các vị trí cơ thể bao trùm lấy màu đỏ sầm lân phiến đầu người không giống hình người ngược lại giống một loại nào đó loài cá á minh tinh thủ lĩnh bị băng trí n g u y ệ t đánh bại ảnh hưởng thực sự quá lớn toàn bộ tầng dưới chót thế lực đều tại thánh tầy hai ảnh tổ chức xem như á minh tinh dưới t r ư ớ n g lợi ích liên một vòng lúc này cũng là tự thân khó đảm bảo trạng thái ta cảm thấy chúng ta vẫn là mau chóng sửa đổi chỗ dựa cho thỏa đáng có người trầm giọng nói á minh tinh thủ lĩnh bị đánh bại chính xác ảnh hưởng rất lớn lúc này chỉ là lâm vào nhất định loạn lạc tương ứng lấy bọn hắn cao t ầ n g thực lực rất nhanh liền có thể l ắ n g lại nếu như lúc này chúng ta thay đổi lề lối đến lúc đó ám minh tinh một lần nữa nắm giữ chủ động chúng ta chỉ sợ cũng phiền thoái có người phản bác ta ngược lại thật ra cảm thấy vô âm tổ chức lúc này vẫn không đủ gây sợ tinh lực của bọn hắn đều đặt ở cùng hắc hưng tranh đấu bên trên dù cho chúng ta lập lờ nước đôi bọn hắn trong thời gian ngắn cũng rút không ra tinh lực đối phó chúng ta ta cảm thấy vẫn là kéo lấy chờ đợi thế cục hơi sáng tỏ làm tiếp lựa chọn ngược lại là bây giờ trong a c có có lúc nhất thời chúng thuyết phân vân để cho thân là tổ chức thủ lĩnh xích sơn có chút đau đầu bảng xếp hạng trước mười bị đánh bại không chỉ có riêng chỉ quan hệ đến hắn tự thân dưới trướng hắn toàn bộ tổ chức to lớn toàn bộ đều sẽ chịu ảnh hưởng cái kêu gọi băng trí nguyện nữ nhân đến cùng là làm sao làm được nghe nói nàng giáng thế thời gian còn chưa vượt qua ba mươi năm tiến vào thất tự nhạc viên cũng chỉ vẹn vẹn có không đến ba năm lại có thể làm đến trình độ này thánh liên văn minh băng liên gia tộc gần ngàn năm qua tối cường thiên tài quả nhiên kinh khủng nghe nói nàng cũng đã đánh vào lịch sử bảng danh sách trước 90, n ế u như nàng nguyện ý dừng lại ở nhạc viên mười năm trở lên thời gian s u n g kích bảng danh sách trước hai m ư i cũng là có khả năng quả nhiên giống như theo như đồn đại một dạng chúng ta loại tồn tại này cũng chỉ là nguyên tinh tổ chức vì những vượt quá tưởng tượng thiên tài k i a thiết trí bản đặc sao đ a n g tại hắn chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm thần sắc đột nhiên chấn động hai mắt hơi hơi nhau lại làm sao vậy tại chỗ thảo luận trong mọi người có người cấp tốc chú ý tới xích sơn biểu lộ khắc thường lên tiếng hỏi thăm những người khác cũng không nhịn được ngừng nghị luận nhìn về phía s í c h sơn phương hướng ngay tại vừa rồi nhận được một cái cưỡng chế khiêu chiến tin tức s í c h sơn trầm giọng nói cưỡng chế khiêu chiến tin tức đám người nghe vậy trên mặt cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ lại có thể có người đối với s í c h sơn phát ra cưỡng chế khiêu chiến tin tức là ai gần nhất tựa hồ có văn minh cấp thấp thích cách giả tiến vào nhạc viên chẳng lẽ là trong đó một ít cường đại thiên tài đạt đến khiêu chiến quyền hạn đẳng cấp có người nghi ngờ hỏi là một người mới nhưng mà không phải từ văn minh cấp thấp đi lên thích cách giả gần nhất quả thật có không thiếu văn minh cấp thấp thích cách giả lần lượt gia nhập vào tổ chức nhưng mà cũng không phải không có cao đẳng văn minh hiện hách gia tộc thành viên tại cái thời điểm này t ế n bảo các ngươi xem đi s i c h sơn điều ra chân phủ tin tức giới diện hướng đám người phô bày khiêu chiến thư hơi thở ngươi nhận được cưỡng chế khiêu chiến tin tức xin ngày mai chỉ định thời gian đi tới địa điểm chỉ định hoàn thành chiến đấu khiêu chiến người đề xuất đò dọ bạ gù h ù gì c ầ n khiêu chiến tin tức là chân phủ hệ thống phát ra không có cái gì dị thường chân chính gây nên đám người chú ý là là khoản tại sau cùng người đề xuất ký tên dòng họ hụ dị cẩn cái họ này chẳng lẽ là hắc ấn văn minh bên trong cái kia nổi tiếng nguyên tố gia tộc một trong hù di cần gia tộc hẳn là không sai không phải vậy còn có người nào sẽ có được dạng này dòng họ đây chính là đẳng cấp cao nhất kinh khủng gia tộc một trong trải qua hắc ấn văn minh nhiều năm cải tạo nắm giữ lịch sử cổ xưa nắm giữ thực hiện nguyên tố hóa kinh khủng huyết mạch gia tộc a nói đến cái gọi là hù di cần gia tộc tất cả mọi người ở đây cũng thay đổi sắc mặt thật sự là nguyên tố gia tộc đại danh quá mức như sấm bên hai ta vừa mới điều tra người này chưa đột phá tầng thứ nhất cải tạo giới hạn đúng lúc này xích sơn chậm rãi mở miệm nói ra nghe được tin tức này mọi người ở đây cũng n h ị n không được thở dài m ộ t hơi không có đột phá cải tạo giới hạn vậy cho dù là bực này gia tộc huyết mạch chỉ sợ thực lực cũng có hạn ngồi ở thủ tọa s i c h s o n hơi hơi neo h lại hai mắt nguyên tố gia tộc tồn tại sao ngày thứ hai toàn bộ u lam an toàn khu một mảnh chấn động hồng lân thủ lĩnh s i c h s o n tiếp vào cưỡng chế khiêu chiến tin tức cấp tốc tại u lam an toàn khu bên trong truyền bá r a vô số người vây xem lũ lượt mà tới chờ ở quyết đấu tri địa xung quanh thời gian tới gần hai thân ảnh dưới cái nhìn chăm chú của mọi người chậm rãi đi tới chân phủ tuyển định quyết đấu tri địa cái này hai thân ảnh bên ngoài thân đều hiện lên ra một cái kỳ lạ màu vàng kim n h ạ t ân ký cùng sinh mệnh bảo hộ cơ chế cố lực lượng kia tựa hồ có chút chỗ tương đồng quyết đấu chỉ ấn đây là cưỡng chế khiêu chiến chuyên trúc ân ký cùng sinh mệnh bảo hộ cơ chế quả thật có chỗ tương tự tại ấn ký này có hiệu lực phía trước chỉ có ấn ký rộng l i ề n song phương có thể lẫn nhau tổn thương đây là chuyên môn vì cưỡng chế khiêu chiến mà thiết kế ấ n ký song phương một người toàn thân bao phủ tại trong đấu đồng màu đen thấy không rõ hình dạng thân thể bộ pháp nhẹ nhàng phán phất không có gì một bên khác hồng lân thủ lĩnh xích sơn thân hình khổ khối lượng cơ bắp quanh thân bao trùm khuôn mặt dữ tợn đáng sợ hù gì cần gia tộc hậu duệ xích sơn nhìn xem trước mặt đấu đồng màu đen người trầm giọng hỏi không tệ lân thú huyết mạch tại trong xích nguyệt văn minh cũng coi như là dòng máu mạnh mẽ một trong có thể xưng bám ộ t tòa khu vực an toàn đột phá tầng thứ nhất cải tạo giới hàng n g ư ờ i hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng đấu đồng màu đen người t h ả n như nói chậm rãi vén lên che lại khuôn mặt áo choàng mũ trùm lộ ra diện mục chân chính hắn không có nhục thể bên dưới áo choàng là một cái nửa trong suốt hình người nhìn qua liền phẳng phát khí thể áp súc mà hình thành hình dạng căn bản cũng không phải là huyết n ụ c chi khu q bốn chương bảy trăm bốn mươi bảy t h ú huyết chân mạch hai cấn văn minh nguyên tố gia tộc hậu dạy sao nói thật mặc dù nghe qua đại danh của bọn hắn nhưng đây vẫn là lần thứ nhất chân chính nhìn thấy chân nhân loại này hình dáng đặc thù quả nhiên như trong tin đồn mở dạng nguyên tố gia tộc tồn tại đã c ở i ra nhục thể vô luận là sinh mệnh phương thức truyền thừa hoặc là năng lực hệ thống đều cùng phổ thông sinh mệnh có khác biệt to lớn liền phản g phất quý tộc cùng dân nghèo có trời và đất t r ê n h lệch nghe nói bọn hắn quanh thân do năng lượng tạo thành sinh mệnh bản chất thu liệm ở thể nội một chỗ hai tâm lấy năng mạch hình thức không ngừng du tậu thay đổi chỉ cần không làm thương hại đến bọn hắn hạch tâm cho dù đem bọn hắn thân thể nát b ấ y ngàn vạn lần cũng không có ý nghĩa đây là một cái kinh khủng trung tộc mỗi một cái cũng là hắc cấn văn minh cổ xưa nhất huyết mạch thông qua vô tận năm tháng từng đời một phù văn cải tạo mới đã biến thành bây giờ cái bộ dáng này là hắc cấn văn minh theo đổi cao nhất hình thái một trong thực sự là hâm mộ à, có người vừa ra đời liền đã đứng ở đỉnh điểm mà chúng ta vẫn còn cần cố gắng lần này hồng lân tổ chức chỉ sợ có p h i ê n thoái nghe nói người này cải tạo độ chưa đột phá tầng thứ nhất cải tạo giới hạn mặc dù là nguyên tố gia tộc hậu duệ nhưng đối mặt là đầu này khoảng cách chỉ sợ cũng khó mà dễ dàng vượt qua cuối cùng thắng bại rất khó kết luận quan chiến đám người một hồi nghị luận đối với nguyên tố gia tộc tất cả mọi người đều tràn ngập tò mò đó là giống như đông hoa gấu t r ú c hiếm hoi sinh mệnh là từng đợi một cải tạo sau đó cường đại huyết mạch bị cho rằng là tiếp cận nhất năng lượng bản chất thể chất có được khó có thể tưởng tượng năng lực nguyên tố gia tộc hậu duệ quả thật làm cho người kính sợ nhưng mà chúng ta xích nguyện văn minh thú huyết chân mạch cũng không phải có tiếng không có miếng ngươi còn chưa đột phá tầng thứ nhất cải tạo giới hạn thật sự cảm thấy bản thân có thể cùng ta chống lại xích sơn thản nhiên nói nếu như ngươi truyền thừa là thú huyết chân mạch bên trong những cái kia cổ lão tên thật sinh mệnh huyết mạch vậy ta chính xác cần lo lắng cho mình phải chăng có chút không biết tự lượng sức mình nhưng mà chỉ là không minh cấp dị thái sinh mệnh lân thú huyết mạch dựa vào cái gì n h ư ờ n g ngươi sinh ra một đạo cải tạo giới hạn liền có thể xóa ngươi ta thiên phú trên lệnh k í niệm ta đối ngươi yêu cầu cùng mong đợi kỳ thực cũng không cao ta không hy vọng xa với ngươi có thể chiến thắng ta ta chỉ hy vọng ngươi có thể cho ta nhiều một ít áp lực đò dọ b ạ cụ thản như nói kia từ không khí tạo thành nửa trong suất hình người đầu phía trên Cái kia đôi một hãng n giang giang thân thể khôi ngô buộc phát ra một hồi cốt bạo âm thanh hình thể dần dần mạnh t r ư ờ n g thân thể hình thái trên phạm vi lớn phát sinh thay đổi cánh tay dài ra bộ vị bàn tay đã biến thành giống như lợi trào một dạng hình dạng chân trở nên ối lượng thân thể biến hẹp phản phất trở thành một cái gần như hoàn mỹ hình dòng nước lộc cộc lộc cộc một loại nào đó đậm đặc chất lỏng trong cơ thể hắn lưu chuyển phát ra yếu ớt kêu to mạnh liệt sinh mệnh phản ứng cùng với năng lượng áp bách trong nháy mắt liền khuyết tàn ra vừa lên tới liền thi triển chân thú hình thái xem ra s i c h s o n không định có bất kỳ giữ lại phải dùng tới toàn lực đối thủ dù sao cũng là nguyên tố gia tộc hậu dưới a làm sao có thể sơ xuất nhìn thấy s i c h s o n bày ra hình thái t r u n g quanh chuyển ra một hồi tiếng nghị luận cái gọi là chân thú trên thực tế chính là trước đây nhìn cùng chu nguyên giác đề cập qua dị thái sinh mạng thể những thứ này sinh mạng kỳ dị thể là chân giới bên trong nguyên sinh sinh mệnh nắm giữ lực lượng cường đại cùng đủ loại năng lực khó tin tại nhục thể cường độ năng lượng dự trữ các loại phương diện là cùng cảnh giới thế giới vật chất sinh mệnh không cách nào so sánh tồn tại mà thú huyết chân mạch chính là xích nguyện văn minh chỗ thịnh hành một loại đạo lộ thông qua từng đ ờ i một cải tạo khiến cho tự thân sinh mệnh bản chất mang theo c o i chân thú huyết mạch đặc tính có thể nhanh chóng lại tăng lên trên diện rộng vốn có chủng tộc chủng tộc tiềm lực giảm bớt văn minh khắc hiện hách gia tộc từng đợi một lâu dài cải tạo xem như một loại đường tác đối với cổ lao h ắ n la nguyện thánh duệ tam đại văn minh tới nói x c thường thường nắm giữ thú huyết chân mạch xích nguyện văn minh chiến sĩ không chỉ có thể có được có thể so với chân thú kinh khủng thể chất cùng năng lượng dự trữ đồng thời cũng có thể thi triển bộ phận chân thú có sẵn năng lực giờ này khắc này xích sơn liền hoàn toàn kích hoạt lên tự thân thú huyết chân mạch tiến nhập trạng thái chân thú hóa sinh mạng bản chất bên trong chỗ dung hợp thú huyết chân mạch nguồn gốc từ một loại tên là lân thu sinh mạng thể loại sinh mạng này thể nắm giữ tương tự với loài cá hình giọt nước thân thể quanh thân bao trùm lấy năng lượng lân giáp thân thể dịch là hoàn toàn từ cường đại chân giới chi lực á p xúc mà thành năng lượng chất lỏng có thể vì đó thân thể cung cấp liên tục không ngừng năng lượng kinh khủng mà lúc này s í c h sơn liền kế thừa loại này năng lực cường đại quanh người hắn dịch thể cũng là mật độ cao chân giới chi lực cấu thành đơn t h ầ n luận năng lượng dự trữ hắn là cùng cảnh giới cường giả ít nhất hai đến gấp ba nhưng vào lúc này hai chân hắn phát lực hiện lên hình giọt nước trên thân thể m ộ lúc này xích sơn phát ra đã đột phá tầng thứ nhất cải tạo giới hạn tự thân có sẵn lân thú năng lực sinh ra thuế biến tốc độ kia đã vượt ra khỏi tầng thứ nhất cải tạo giới hạn phía dưới sinh mệnh bắt giữ phạm vi nhưng m à thân ở đỏ vùng núi đối diện đỏ dọ bạ gụ sắc mặt lại không có bất kỳ thay đổi nào thậm chí khỏe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười tại chúng ta h ủ gì cần nhất tộc trước mặt khoe khoang tốc độ ngươi xác định ngươi là nghiêm túc sao đỏ dọ bạ gụ vừa cười vừa nói rộng lớn ống tay áo khẽ nâng lên lộ ra phảng phất khí thể ngưng kết m à thành n ử a trong suốt cánh tay bàn tay hướng về xích sơn đánh tới phương hướng đột nhiên n ắ m chặt hô hô hô hô cồn mánh năng lượng nhanh chóng q u y t tán chung quanh bỗng nhiên dâng lên khủng bố cớt lốc ở hiện trường hình thành lửa trong suốt thật lớn phong tràng mạnh liệt dòng khí phản phất một mảnh khó có thể vượt qua s ề n s ệ t đầm lấy phong triều q bốn chương bảy trăm bốn mươi tám vượt cảnh biên ép lực lượng khổng lồ đổ xuống mà ra chiến trường hóa thành một mảnh cực lớn c u ồ n g loạn phong triều mọi người vây xem nhìn thấy đỏ giỏ bạ gụ tiện tay vung lên ở giữa liền sinh ra kinh khủng hiệu quả lập tức nhịn không được hít vào một n g ụ m khí lạnh thân là hắc cấn văn minh tồn tại năng lượng phóng thích ở giữa thế mà không có bất kỳ cái gì p h ù văn vết tích trong nháy mắt liền sinh ra khủng bố như thế hiệu quả thật sự là không thể tưởng tượng phản phất hắn tự nhiên liền có thể hiệu lệnh nguyên tố cùng năng lượng đầm dạng đây là nguyên tố gia t Có k hắc hát ấn văn minh giống thuộc a phủ chú sư, nguyên tố gia tố t thành về i phủ n g một văn cụ cùng văn lượng minh nhất hệ thông qua tương ứng phủ văn kết cấu trình hợp tự thân năng lượng mới có thể khiến cho sinh ra tương ứng hiệu quả tiến tới chuyển hóa thành lực công kích bởi vậy hắc Hát ấn văn minh phủ chú sư tại chiến đấu thời điểm đều nhất định muốn làm tốt tương ứng p h ù văn chuẩn bị thì như trước đây đổ mồ dở tổ chức thủ lĩnh xô rộ sau lưng liền lưng có tương tự với quyển chụp p h ù văn ghi chép để trong chiến đấu có thể nhanh chóng sử dụng đủ loại năng lực nhưng nguyên tố gia tộc lại thoát khỏi dạng này gò bó tại một loại p h ù văn phương diện bọn hắn cơ hồ làm được tuyệt đối sự hòa hợp dưới tình huống bình thường bọn hắn có thể giống như nguyên tố quân vương không thông qua p h ù văn thi triển đủ loại năng lực nếu như chân chính vận dụng phủ văn đó chính là cực kỳ khủng bố năng lực tại phong triều hạn chế phía dưới cho dù là x í c sơn cái kêu tốc độ khủng khiếp cũng có rõ ràng giảm bớt thậ lần xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. này hai chân của hắn thế mà hoàn toàn rời đi mặt đất thân thể co vào giống như một cái cá bơi dựa vào lân giáp phía trên năng lượng thôi động như cùng ở tại trong nước du động con cá thế mà bắt đầu ở trong phong triệu nhanh chóng ngao du l â n thú sinh tồn cùng chân giới bên trong nguyên sinh sinh mệnh thời thời khắc khắc đều phải đối mặt kinh khủng chân giới loại lưu tại loại kia cực đoan ác liệt dưới tình huống bọn chúng vẫn như cũ có thể tùy ý ngao du chỉ là phong triều lại như thế nào vây được hắn trong lúc nhất thời tốc độ của hắn không chỉ không có giảm bớt ngược lại mượn cá bơi chi thế càng thêm tấn mạnh hướng đỏ dọ bạ gù vào tới cánh tay hắn phía trên lân phiến dựng thẳng lên năng lượng vẫn sức chờ phát động hắn biết nguyên tố nhất tộc thân thể bất quá là từ năng lượng ngưng kết chân chính yếu hại ở chỗ bọn hắn hạch tâm mà cái này hạch tâm tại thể nội không ngừng du tẩu vị trí không chắc bởi vậy muốn chiến thắng hắn nhất định phải đầy đủ nghiêm mật công kích để cho hắn hạch tâm không có ẩn nút chỗ trống a có thể dễ dàng như vậy tránh thoát phong tri Tại đây ỏ g i là xích nguyện kết cấu cơ sở năng lực lấy trình độ nhất định thân thể phòng ngự cường độ sức khôi phục các loại thuộc tính làm đại giá đổi lấy lực công kích lớn nhất tăng cường lúc này hắn đã không có mảy may lưu thủ Đối mặt nhưng g u mà sau một khắc thân xác của hắn đột nhiên rung mạnh hắn chém ra nhật quang cùng đỏ dọ bạ gụ thân thể và chạm thế mà chỉ có thể chém vào không đến một tấc khoảng cách liền bị gắt gao kẹt lại không cách nào lại đi tới năng lượng biến thành thân thể cường độ thế mà đến loại này cấp độ đùa dẫn sao khi sức gió đầy đủ nương kết như vậy nó trình độ chắc chắn liền xem như sắt é p cũng không cách nào so sánh được đ ỏ dọ b ạ c g hướng về phía gần trong gang t ấ c xích sơn lộ ra một tia nụ cười thản nhiên ra hòa này ta cải tạo độ mạnh hơn hắn thân ta mang lân thú huyết mạch huyết dịch hóa thành năng lượng áp suất dịch năng lượng dự trữ là phổ thông cùng cảnh giới giả hai đến gấp ba vô luận từ năng lượng cường độ hay là năng lượng dự trữ ta đều càng hơn một bậc ta cũng không tin chẳng không ra thân thể của hắn xích nguyệt kết cấu bộc u phát hai hại sinh ra xích sơn lý trí nhận lấy nhất định ảnh hưởng t ạ đò dọ bạn gù n g ô ngữ kích thích phía dưới hắn bắt đầu càng thêm điên cuồng công kích hai tay huy động vô số đạo huyết hồng nhận quang phóng lên trời nối thành một mảnh ánh đỏ lên không gian chung quanh che lại tầm mắt của mọi người mấy phút sau đó cái k i a đầy trời vô số hồng quang đông nhiên im bặt mà rừng s i c h sơn hai tay bị đỏ dọ bạ gù một mực nắm chặt xung quanh mặt đất cùng bên trong hư không xuất hiện mấy đạo kinh khủng cỡ nhỏ luồng khí xoáy từng đạo khí thể dây thừng từ luồng khí xoáy bên trong kéo dài mà ra đem s i c h sơn thân thể một mực gò bó Cùng chính、so、năng lượng ngươi ta tiêu ra so hào, xem ra ngươi chính rất xin lỗi xem ra ngươi không cách nào cho ta muốn thể nghiệm như vậy chiến đấu đến đây là kết thúc đỏ dọ bạ gụ thở dài nói sau đó hắn chậm rãi mở ra chính mình hư h à o miệng ông từng cái màu xanh biết phủ văn xiềng xích từ thân thể của hắn các nơi liên tục không ngừng hướng về trong miệng hội tụ ngưng kết trở thành một cái hình tròn đây là cả chàng trong chiến đấu đỏ dọ bạ gụ lần thứ nhất ngưng kết phù văn đồng thời cái này cũng mang ý nghĩa lần công kích này cùng lúc trước công kích có bản chất khác biệt gặp lại sái kia tại đỏ dọ bạ gụ trong miệng ngưng tụ đại lượng phù văn đột nhiên phong thích giống cực lớn gào t é t chuyển đến tất cả mọi người đều mắt thấy một màn kinh khủng một đạo kinh khủng cồn phong từ đỏ dọ bạ gù miệng làm trung tâm đột nhiên hướng chung quanh q h u ế t tán cái k i a xoay tròn phong bạo giống như từng khối lơi ư dao sắc bén có thể đem bất kỳ cái gì sự vật quáy diện thành hư vô phong giống nửa ngày bên trên bầu trời một cái cực lớn đỏ thâm thân hành rơi xuống tại mặt đất đập ra một đạo ấn ký quanh thân bao phủ đạm kim sắc quang mang xích sơn nằm xuống đất trên mặt hai mắt vô thần đây chính là thiên tài chân chính sao chúng ta thật sự vẹn vẹn chỉ là bàn đặc sao thế giới này mãi mãi cũng là như thế không công bằng toàn trường hoàn toàn yên tĩ đọ dọ bạ cụ nhìn xem cái kia bị đánh ra bảo hộ cơ chế xích sơn khẽ lắc đầu chậm rãi q u a y người lại là một hồi khiến người ta thất vọng chiến đấu cao hơn một tầng thứ tồn tại cũng không được sao đối thủ của ta đến tột cùng ở nơi nào q bốn chương bảy trăm bốn mươi chín phù hợp nửa tháng sau thử anh khu vực an toàn an toàn phòng bên trong chu nguyên giác q u a n h chân ngồi ở trong phòng năng lượng kinh khủng phản ứng từ trong cơ thể của hắn k h u y ế t tán đi ra nhưng khu vực an toàn bên trong phòng úc tựa h ồ dùng một loại nào đó mức năng lượng cực cao hốt năng công trình tất cả ba động toàn bộ bị vách tường hấp thu không có bất kỳ cái gì chản lan lúc này chú nguyên giác thân thể lộ ra huyết ngọc c h i sắc tiến nhập trạng thái hoàn toàn huyết ngọc hồng liên nhưng mà cùng lúc trước trạng thái khác biệt bây giờ tại hắn huyết ngọc giống như thông suốt trên thân thể có thể nhìn thấy m ộ ư ơ i hai đầu màu vàng mạch lạc vờn quanh trong cơ thể hắn giao thoa lại với nhau hiện ra một loại nào đó huyền áo cấu tạo nếu có tinh thông đông hoa cổ đại y học thân n g ư ờ i chỗ trong phòng liền có thể nhanh chóng nhận ra cái này m ộ ư ơ i hai đầu kim sắc mạch lạc chỗ khu vực cùng nhân thể thập nhị chính kinh vị trí hoàn toàn n n khớp không sai chút nào một loại nào đó màu vàng nhạt lộng lấy tại trong m ư ơ i hai đầu mạch lạc lưu truyền nhìn qua vô cùng thần diệu. Theo sức mạnh vận chuyển, huyết ngọc hồng liên ở xung quanh thân hắn hiện lên tại trong cơ thể của hồng liên đồng dạng có mười hai đầu màu vàng, vàng mạch lạc quấn quanh lưu t r u y ề n ào ào ào năng lượng như sơn hải gạo thét gian phòng hoàn toàn bị huyết ngọc chi s ắ t nhộn u dần đúng lúc này chu nguyên giác chậm rãi mở hai mắt ra chung quanh kinh khủng huyết ngọc năng lượng thu liễm thân thể của hắn dị trạm chậm rãi rút đi khôi phục trạng thái bình thường hắn thở ra một hơi chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên xem ra rốt cục thành công không hổ là tầng thứ nhất cải tạo giới hạn bên trong tối cường kết cấu một trong vì thành công dung hợp cái này một kết cấu không thể không bỏ khỉ là kết cấu b Căn cái cấu sức bản khó mà hoàn toàn dung nạp cái này một kết cấu sức mạnh. Bất quá, thao tốn nhiều như vẫn Bất khó kết thao mà một quá, đại giới, vậy lần à nhàng đáng giá. Chu Nguyên giác thấp dọng tự nói, nhẹ nhàng nắm giá. Giác hai Chu chặt thấp mình. tay tự của l này hắn lựa chọn dung hợp kết cấu được xưng là liên mạch kết cấu đây là bây giờ hắn tam cấp tích phân quyền hạn có khả năng hối đoái tối cường kết cấu một trong đồng thời cũng bị hắn cho rằng là cực kỳ có tiềm lực phát triển cũng thích hợp cho hắn nhất kết cấu là ghi chép ở giữ bí mật trong kho tài liệu cường đại kết cấu vẹn vẹn là hối đoái cái này một kết cấu tài liệu c ạ kẽ liền cần mười vạn điểm giá trị cho dù đối với sổ d ô bọn người tới nói cái này đồng dạng là một cái con số khổng lồ chữ nếu như không phải hướng đổ mổ dở tổ chức lấy trước bộ phận lợi tức bằng hắn còn lại điểm giá trị căn bản tiêu phí không dạy nổi đắt giá như vậy kết cấu mà cái này một kết cấu hiệu quả cũng làm cho hắn hết sức hài lòng thậm chí bởi vì dung hợp cái này một kết cấu cải tạo độ đề t h ă n g quá mức kịch liệt vượt qua t ầ n g thứ nhất cải tạo giới hạn phạm vi chịu đựng khiến cho hắn không thể không tháo d ỡ khỉ la kết cấu vì này một kết cấu dành ra không gian cái này liên mạch kết cấu trên bản chất là tại thể nội tạo dựng tương tự với bên trong những năng lượng này mạch kín đường ống có thể đ e m quanh từng h n n ă trung i nguyên giác đối từ đ với khí mạch năng lực mạnh không chỉ một cái duy độ đã từng trung nguyên giác đối với khí mạch năng lực có hứng thú thật lớn thậm chí hắn một thời kỳ tối cường năng lực nam đầu bất tử ấn cũng là căn cứ vào khí mạch nguyên lý tạo dựng trên thực tế nguyên bản liên mạch kết cấu cấu tạo đường ống năng lượng mạch kín cũng không có riêng con đường chỉ cần căn cứ tự thân năng lực tình huống tạo dựng tương ứng số lượng mạch năng lượng liền có thể nhưng ở khí mạch năng lực cùng kinh mạch lý luận dẫn dắt phía dưới chu nguyên giác cuối cùng đem liên mạch tạo thành bây giờ hình thái mười hai đầu đường ống năng lượng mạch kín thập nhị chính kinh mà loại phương thức này hiệu quả tốt đến ra ngoài tưởng tượng của hắn hắn thậm chí có thể cảm nhận được từ nơi sâu xa nhân loại trong thân thể nào đó huyền bí bị kích hoạt rồi ra tới mặc dù không có đột phá tầng thứ nhất cải tạo giới hạn nhưng hắn vẫn sinh ra một loại năng lực bản thân thăng hoa cảm giác thực sự là không thể tưởng tượng nổi xem ra trước đó ta đối với tự thân thân thể huyền bí đối với sinh mệnh bản chất kết cấu hiểu rõ còn chưa đủ nhiều c h u nguyên giác thấp giọng tự nói liên mạch kết cấu mô phỏng thập nhị chính kinh sinh ra hiệu quả lớn đưa cho hắn kích thích cực lớn cùng dẫn dắt xem ra lúc trước hắn đối với sinh mệnh kết cấu lý giải sinh ra sai lầm đối với tự thân mô phỏng bản chất nhận thức còn chưa đủ hoàn toàn mô phỏng cùng dung hợp sinh mệnh kết cấu cũng không phải càng cường đại năng lực càng quỷ dị càng tốt chân chính có thể làm cho phát huy tác dụng lớn nhất vẫn còn cần cân nhắc đến thân thể cùng kết cấu ở giữa độ phù hợp tại nhất vị truy cầu cường đại quá trình bên trong hắn suýt chút nữa lạc mất phương hướng mô phỏng năng lực bản chất là thông qua không ngừng tham khảo người khác sở trường hơn nữa đem người khác sở trường cùng tự thân tình huống thực tế lẫn nhau kết hợp từ đó thực hiện đối với thân thể không ngừng đột phá cùng tiến hóa hết thể căn bản ở chỗ thân thể của hắn mà không phải đủ loại năng lực thần kỳ chỉ có tìm được phương pháp thích hợp sử dụng tương ứng kết cấu cùng cao có cho lực cường. chỉnh cũng chỉ cần có thể dung hợp kết cấu, phù phù thân thân này tiến đến tầng hơn, khiến hắn năng đến nhất định phương hướng, không dung liền nhất định thể đạt tới thể thứ thể đạt tối ta tới thể kết hợp, phải phải hợp hợp. đem điều đi mới dai Xem ra, So với để cho đủ loại năng lực đem thân thể của ta biến thành hình thù kỳ quái quái vật ta càng phải làm là lấy thân thể của ta chân chính khống chế những thứ này mô phỏng mà đến kết cấu ta muốn lấy đủ loại kết cấu chế tạo ra một bước hoàn toàn mới nhân loại thân thể chu nguyên giác ở trong lòng tự nói tự hồ tìm được phương hướng cơ bắp xương cốt thần kinh khí quan mạch máu kinh mạch thông qua không ngừng dung hợp tương ứng kết cấu khiến cho những thứ này thân thể bộ vị sinh ra thuế biến để cho thân thể chân chính có thể khống chế kết cấu tạo thành một bước h o à n mỹ thân thể làm cho nhân loại hình thái sinh mạng tại vũ trụ phóng ra hào quang trói sáng đây mới là hắn ứng đi con đường mặt khác kết cấu nếu như không cách nào tìm được phù hợp thân thể phương pháp cuối cùng đều muốn bị thay thế đi ta cần càng nhiều điểm giá trị cao hơn tích phân quyền hạn mới có thể để cho ta có càng nhiều lựa chọn chỗ trống bây giờ cỗ thân thể này cải tạo độ đã đạt đến tầng thứ nhất cải tạo giới hạn có thể thử một chút phía trước không cách nào sử dụng đoàn tạo pháp chú nguyên giác thần sắc trầm ngưng tinh thần nhục thể năng lượng đạt tới cộng hưởng tần suất sinh mệnh bản chất khai phóng tính toán cùng với cộng hưởng đông một hồi kịch liệt chấn động chuyển đến chú nguyên giác thân hình nhịn không được một hồi lảo đảo lùi lại mấy bước mặc dù không hơn một lần nếm thử như vậy thê thảm nhưng sắc mặt của hắn đồng dạng trở nên hết sức khó coi tựa hồ thể nội gặp không nhỏ tổn thương không thành công cũng không tính thất bại lần này nếm thử hắn nhưng thật ra có chút minh bạch đón tạo pháp bí quyết cùng bản chất q bốn chương bảy trăm năm mươi đi tới u lam hoàn toàn nhất trí cộng hưởng đây chính là đón tạo pháp căn bản, bản chất chỉ có tại t nhục thể năng lượng cùng sinh mệnh bản chất ở giữa đạt tới hoàn toàn nhất trí cộng hưởng đoán tạo pháp mới có thể chân chính có hiệu lực lấy bốn giả hợp lực không ngừng chấn động cùng loại bỏ những cái kia nhỏ xíu không cách nào cùng bốn giả đạt tới nhất trí cộng hưởng tạp chất tiến tới đạt đến tỉnh hóa tinh luyện sinh mệnh bản chất hiệu quả loại này cộng hưởng yêu cầu cực cao cho dù là nhỏ xíu khác biệt cũng có thể là dẫn đến đoán tạo pháp không cách nào tiến hành không thể đem sinh mệnh bản chất bên trong tạp chất loại bỏ ngược lại sẽ đối t ư thân sinh mệnh bản chất sinh ra thương tổn cực lớn liền xem như hắn trong lúc nhất thời cũng không cách nào tìm được loại này hoàn toàn nhất trí cộng hưởng tần xuất hoặc có lẽ là, dựa vào hắn chính mình. chỉ sợ rất khó hoàn toàn nắm giữ loại này cực hạn cân bằng bằng không đột phá cải tạo giới hạn cũng sẽ không bị cho rằng là một đạo lệch trời không thể dựa vào tận lực càng nhiều cần chính là một cách tự nhiên một dạng cảm xúc phản phất như là ngộ cảnh giới chú nguyên giác lãnh hội cái loại cảm giác này vào thời khắc ấy vô luận là tinh thần vẫn là nhục thể hoặc là thuộc về hắn tất cả mọi thứ đều hoàn toàn quy về một chỗ không thể chia cắt căn cứ vào trong tư liệu biểu hiện tại trong cao đ ẳ n g văn minh muốn đạt tới loại trạng thái này có không ít thủ đoạn phụ trợ một ít cường hóa dự tề một ít sinh thể giải phẫu một ít cường đại kỳ vật thậm chí, nhưng mà chu nguyên giác cũng không chuẩn bị sử dụng tương tự phụ trợ dược vật cùng kỳ vật không có nguyên nhân khác chỉ là bởi vì hắn thấy thông qua loại thủ đoạn này lấy được đề thăng quá không thuần túy hắn đi con đường cho tới bây giờ chính là dựa vào tự thân không ngừng thuế biến đánh vỡ cực hạn con đường hắn có chính hắn phương pháp đã từng tại đối mặt thánh g i á c cái tia nói nan quan thời điểm hắn liền dùng qua phương pháp tương tự mà bây giờ cũng giống như thế ở mảnh này thất tự nhạc viên bên trong hắn hẳn sẽ không thiếu khuyết đối thủ là lúc nên rời đi tự anh khu vực an toàn chu nguyên giác tâm bên trong thầm nghĩ ở đây đã không có vật hắn muốn những cái k i a điểm giá trị thu vào mặc dù lớn nhưng ở trước mặt cảnh giới đề thăng lại giống như cặn bã xem ra nên đi sổ dỗ bọn người trong miệng u l a m an toàn khu nhìn một chút mở mang kiến thức một chút vượt qua tầng thứ nhất cải tạo giới hạn cường giả đến cùng có sức mạnh như thế nào chu nguyên giác thần sắc bình tĩnh đi ra nhà an toàn liên lạc sổ dỗ bọn người t ử anh khu vực an toàn bên ngoài sổ dỗ hàn bộ đi ì ba người tự mình đem chu nguyên giác đưa ra tự anh khu vực an toàn ở đây là ngươi trong lúc bế quan tất cả thu vào bây giờ ta toàn bộ đều giao cho ngươi sổ dỗ đối với chu nguyên giác nói sau đó điều ra sinh mệnh chân phù giới diện hướng về chu nguyên giác chuyển đi một bút điểm giá trị sổ dỗ hướng ngươi chuyển k h o ả n mười vạn điểm giá trị sau đó chú nguyên giác liền nhận được sinh mệnh chân p h ụ truyền đến nhắc nhở m ư ờ i vạn điểm giá trị nhiều như vậy chú nguyên giác thần sắc hơi có chút kinh ngạc lúc này mới chỉ là hơn một tháng thời gian ước định ban đầu là trong khoảng thời gian này đổ mổ dở tổ chức một ba thu vào trước khi bế quan hắn còn hướng sổ dỗ bọn người lấy không thiếu điểm giá trị còn lại cũng không có thể có m ư ờ i vạn nhiều như vậy toàn bộ từ anh khu vực an toàn cũng bất quá chỉ có chỉ là một cái tài nguyên điểm mà thôi nhiều ra tới liền xem như chúng ta một điểm tâm ý a chúng ta biết ngươi muốn một đường khiêu chiến cứng giả còn có thể dính đến vượt đẳng cấp cưỡng chế khiêu chiến cần thiết điểm giá trị là tất yếu s ô rộ vừa cười vừa nói đối với s ô rộ mấy người thái độ chuyển biến khổng lồ như thế chu nguyên giác ngược lại là hơi có chút kinh ngạc bất quá sau đó hắn liền hiểu tới bọn hắn là nhìn chúng tiềm lực của mình thất tự nhạc viên mặc dù đề cập tới lợi ích nhưng sẽ không đề cập tới sinh mệnh căn bản nếu như không phải một chút tình huống đặc biệt trên lý luận không có không cách nào hóa giải thù hận đặc biệt là khi chu nguyên giác lộ ra thực lực cùng tiềm lực vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn lấy lòng chính là chuyện hợp tình hợp lý không nói tại thất tự nhạc viên bên trong đợi đến chu nguyên giác đủ cường đại đầy đủ có sức ảnh hưởng thời điểm có thể cho bọn hắn nhất định che、chở. đổi một cái góc độ khác bọn hắn những người này dù sao cũng là nguyên tinh thành viên của tổ chức cuối cùng có một này g là muốn ly khai nơi này tiến vào nhất hình khu vực những thứ này điểm giá trị chẳng qua là một chút không đáng kể đầu tư mà thôi ta nhớ xuống ba vị gặp lại chu nguyên giác đối với ba người khẽ gật đầu sau đó liền xoay người sang chỗ khác cước bộ điểm nhẹ thân thể cấp tốc hướng ú lam an toàn khu phương hướng lao nhanh mà đi dần dần biến mất ở ba người trong tầm mắt các ngươi cảm thấy hắn cuối cùng có thể đi đến một bước kia nhìn xem chu nguyên giác biến mất phương hướng xô rộ đối với hàn củng hộ điện hỏi khó mà nói hãng tự thật sự xuất thân từ t sự hồ u n r hạ tiềm lạc ự c tộc, có trung thể đ t tình trạng phất t đến đơn này, giản liền phán ký í h không biết hắn biết đầu ế n cùng là làm được bằng cách nào, tương lai của hắn, ta không cách nào dự đoán. Hắn tột được cách của cách là làm lai lát đ ta dự nói trên phiến đại lục này thiên tài thật sự là nhiều lắm ai cũng không dám nói có thể chân chính ra mặt lại càng không cần phải nói chúng ta những thứ này không có bối cảnh huyết mạch thế lực tồn tại giống như trên phố lưu truyền như thế chúng ta chỉ là những cái tia thiên tài chân chính bàn đạp phiến đại lục này quá lớn bộ đình thở dài lắc đầu đi thôi trở về đi hy vọng có một ngày có thể tại tổng bảng nhìn lên đến tên của hắn xô dầu k h ẽ lắc đầu quay người hướng từ anh khu vực an toàn đi đến ba ngày sau đó u lam an toàn khu bên ngoài hai thân ảnh giống như quỷ mị cấp tốc tại g i ã ngoại lướt qua hướng về u lam an toàn khu chạy tới chuyến này chỉ sợ sẽ không quá thuận lợi nghe nói u lam an toàn khu thế cục có biến động lớn xích sơn bị đánh bại đánh bại hắn nghe nói là nguyên tố gia tộc người rất có thể chúng ta lần này tiến đến sẽ không có chút nào thành tích ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ trong đó một cái phảng phất sư tử giống nhau hình thú thân ảnh đối với bên cạnh cô gái xinh đẹp hỏi đi một bước nhìn một bước thôi xem trước một chút u lam thế cục nhìn lại một chút cái này nguyên tố hậu duệ thái độ càng quan trọng chính là quan sát một chút thực lực của hắn nếu như không có thực lực chúng ta vô âm tổ chức cũng sẽ không bị chỉ là một cái nguyên tố hậu duệ tên tuổi trấn trụ nữ nhân thản như nói mà liên tại vô âm tổ chức hai người tới gần u lam an toàn khu thời điểm trải qua mấy ngày ngày đ ê m không ngừng gấp rút lên đường chu nguyên giác đồng dạng tiến nhập u lam an toàn khu phạm vi hắn mở ra chân phủ khu vực bảng xếp hạng thần xác hơi có chút kinh ngạc khu vực đệ nhất không phải hồng lân tổ chức thủ lĩnh s í c h sơn mà là đội người khác sao di tình huống q bốn chương bảy trăm năm mươi mốt khiêu chiến nhìn xem khu vực bảng danh sách tên thứ nhất chu nguyên giác thần sắc hơi có chút kinh ngạc hắn nhớ kỹ s ô dỗ bọn người cho hắn cung cấp trong tình báo ưu lam an toàn khu khu vực đầu tiên là hồng lân tổ chức thủ lĩnh s í c h sơn nhưng bây giờ lại đổi một cái tên khác đọ dọ bạ gù h ủ di cần tên cổ quái chưa từng có nghe nói qua đối với nhập môn chân giới chu nguyên giác tới nói nguyên tố gia tộc danh hảo là mười phần xa l ạ đồ vật sau đó hắn liền thấy được xích sơ n đứng hàng khu vực bảng xếp hạng thứ hai đây là bị đánh bại sao có chút ý tứ chu nguyên g i á c ánh mắt lộ ra một tia thần s ắ c thú vị xem ra u lam an toàn khu thế cục có biến hóa không nhỏ bất quá cái này cùng hắn cũng không có quá nhiều quan hệ mục đích của hắn tới đây chỉ vì khiêu chiến người mạnh hơn ai làm khu vực đệ nhất cũng không trọng yếu trọng yếu là người này đủ mạnh hay không có thể hay không cho hắn m u ố n có áp bách ý hắn n i ệ m dừng lại ở khu vực bảng đệ nhất tên phía trên kích hoạt lên cưỡng chế khiêu chiến công năng u lam an toàn khu đọ dọ bạ cụ lúc này thân ở trong phòng tu luyện tiến hành đoán tạo pháp tu hành hắn cũng không sợ hồng lân tổ chức trả thù hoặc có lẽ là hắn không cảm thấy hồng lân tổ chức tại thủ lĩnh bị đánh bại sau đó có can đảm hướng hắn trả thù trên thực tế xem như người thắng hắn thu được cùng chu nguyên giác tại tử anh khu vực an toàn tương tự g ã n ngộ hồng lân tổ chức đem mỗi ngày thu vào một thành giao cho hắn xem như hắn thân ở u lam an toàn khu thời điểm cung phụng hô hô hô trong phòng tu luyện cùng phong pháp p h ố i lúc này đỏ dọ bạ c cũ ủ cũng không có người mặc đấu đồng màu đen toàn bộ thân thể toàn bộ đều bại lộ bên ngoài nửa trong suốt phảng phất từ một loại nào đó khí thể ngưng kết mà thành loại người hình thân thể nhưng mà không có bất kỳ cái gì giới tính cùng hình dáng n g c thủ vẻ ngoài nhìn qua mười phần bóng loáng duy nhất có thể nhận cũng chỉ có cái k i a m ộ t đôi mắt xanh lục lộc cộc lộc cộc giờ này khác này một cái màu xanh biết quả cầu đang tại hắn trong suốt trong thân thể du tẩu đây cũng là tính mạng tâm hạch của hắn thân thể nhất yếu hại chỗ cũng là hắn thể nội duy nhất sinh mệnh khí quan cái này tâm hạch tựa hồ có có nhất định thân thể kết cấu phản phất trái tim đồng dạng tại nhỏ nhẹ nhảy lên nhưng cùng lúc lại có khác biệt tại bình thường thực thể này đó thân thể kết cấu toàn bộ sinh trưởng trở thành nào đó phù văn hình thái dẫm phù văn đã là thân thể thân thể đã là phù văn đây chính là trong truyền thuyết vĩnh cố phù văn cũng là nguyên tố nhất tộc có thể có được siêu cường năng lượng nguyên tố lực tương tác có thể không thông qua phù văn dự trữ thi triển đại bộ phận phù văn năng lực bản chất chỗ thông qua vô số năm cố gắng cùng điều chỉnh bọn họ sinh mệnh hình thái cùng phổ thông sinh mệnh đã có trên bản chất khác biệt đ ỗ n g nhiên ở giữa hết thể chung quanh phong thanh cùng năng lượng hết thể thu liễm hắn chậm rãi mở ra con mắt màu xanh lục loẹ lên vẻ thất vọng đoàn tạo pháp tiến triển cũng không như ý loại kia gần như cực hạn hài hòa cộng hưởng trạng thái dựa vào sức mạnh của bản thân thật sự là quá khó tìm tìm kiếm cho dù là nắm giữ tiên thiên cường đại nguyên tố thân thể cũng giống như thế Nhưng mà, hắn cũng không muốn mượn nhờ dược vật hoặc khí giới trợ giúp tới đạt tới loại trạng thái kia mặc dù tại rất nhiều sinh mệnh xem ra đó là đột phá giới hạn thủ đoạn cần thiết nhưng mà xem như nguyên tố gia tộc một thành viên hắn có thể biết được càng nhiều bí mật tình báo dược vật cùng khí giới phụ trợ đúng là một đầu đường tắt nhưng thế giới này cho tới bây giờ liền không có cơm chưa miễn phí đi đường tắt mặc dù có thể nhanh chóng thu được cực lớn lợi tước nhưng cũng đồng dạng phải bỏ ra cái giá tương ứng có lẽ tại đột phá sau sinh ra mức năng lượng trên năng lực tạm thời nhìn không ra rõ rệt trích lệ nhưng từ lâu dài phát triển nhìn lại có cực lớn tai hại dựa vào thứ đường tắt này đột phá liền mang ý nghĩa tại gặp phải cảnh giới cao hơn thời điểm đồng dạng cần càng nhiều bên ngoài nhân tố phụ trợ đối với phổ thông cường giả tới nói tự nhiên không có cái gì nhưng đối với tam hình thậm chí phía trên cường đại sinh mệnh tới nói mảnh này chân giới bên trong có thể phụ trợ đồ đạc của bọn hắn ít càng thêm ít không một không cần giá cả to lớn mới có thể thu hoạch đến lúc đó cơ sở sai biệt rất nhỏ cũng sẽ bị vô hạn phóng đại phổ thông cường giả có thể dựa vào dược vật cùng khí giới đã tới nhưng đỉnh cấp cường giả có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình bởi vậy tại thấp cảnh giới thời điểm hắn tuyệt đối sẽ không nếm thử đi ỉ lại dược vật trợ giút xem ra chính như trưởng bối trong nhà nói tới chỉ có đủ cường đại áp bách cùng với đầy đủ phấn khởi tinh thần cảm xúc mới có thể thúc đẩy loại kia trạng thái cực hạn đã tới t ta còn cần tiếp tục tìm kiếm đò dọ bạ cụ chậm rãi đứng lên tới tại u lam an toàn khu dừng lại nửa tháng hắn chuẩn bị bắt đầu chính mình chạm tiếp theo lữ trình nhưng mà nhưng vào lúc này tính mạng hắn tâm hạch bên trong sinh mệnh c h â n phủ đông nhiên chấn động lên một đầu tin tức truyền vào trong đầu của hắn cưỡng chế khiêu chiến tin tức đang đọc xong tin tức sau đó đò dọ bạ cụ trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ lại là cưỡng chế khiêu chiến tin tức hơn nữa còn là vượt tích phân đẳ Tại biết m ì như chiến xích chiến tích, cùng thắng thân sơn tự vậy nay liền rất có ý tứ có đảm lượng khiêu chiến chính mình đến cùng là dạng gì ra hỏa hắn suy tư một chút vận dụng đại lượng tích phân thông qua sinh mệnh chân phủ tuần tra chu nguyên giác tin tức t ầ n g thứ nhất cải tạo giới hạn phía dưới thực lực sao đến cùng là người gì đọ dọ bạ cụ trên mặt đã lộ ra vẻ n g h i hoặc có thể khởi xướng vượt cấp khiêu chiến bình thường đều không phải hạng người vô danh không nói trước tam cấp quyền hạn dĩ không dễ đ ạ tới t liền nói vượt cấp khiêu chiến năm vạn điểm giá trị nếu như sau lưng không có tương ứng thế lực c h è o c h ố n g hoặc bản thân thực lực mạnh mẽ tam cấp quyền hạn thích cách giả muốn lấy ra những thứ này điểm giá trị là một kiện chuyện vô cùng khó khăn không có ai sẽ đem loại này trọng yếu lãng phí tài nguyên tại không nắm chắc chút nào trên sự tình không biết đối thủ sao ta ngược lại thật ra bắt đầu có chút mong đợi không nghĩ tới trước lúc rời đi còn có thể gặp phải loại này chuyện có ý tứ mặc dù khả năng cao đối phương không cách nào cùng ta chống lại nhưng nói không chừng liền sẽ có một chút không tưởng tượng được kinh hỷ đâu đỏ dọ bạ gù vừa cười vừa nói rất nhanh xem như gần đây u lam an toàn khu trung tâm phong bạo đỏ dọ bạ gù tiếp t h ụ lấy cưỡng chế khiêu chiến tin tức cấp tốc tại trong u lam an toàn khu truyền bá ra ngoài lần nữa đưa tới o à n h động cực lớn đến tột cùng là ai sau khi đỏ dọ bạ gù vừa mới nhẹ nhõm chiến thắng xích sơn còn dám phát ra cưỡng chế khiêu chiến q bốn chương bảy trăm năm mươi hai không thể chiến thắng u lam an toàn khu bởi vì một đầu khu vực bảng xếp hạng đệ nhất bị cưỡng chế khiêu chiến tin tức toàn bộ khu vực an toàn đều s ô i trào lại có thể có người đối với đỏ dọ bạ gù phát khởi cưỡng chế khiêu chiến đến t ộ n cùng là vị nào mệnh sĩ thần thánh phương nào phải biết cái này nguyên tố gia tộc gia hỏa vừa mới lấy n g h i ề n ép phương thức nhảy qua biên giới chiến thắng hồng lân tổ chức xích sơn loại người này đơn giản chính là vượt qua lẽ thường biến thái y hệt không chỉ là cưỡng chế khiêu chiến đơn giản như vậy nghe nói hồng lân tổ chức tốn không ít điểm giá trị từ chân phù thu được không thiếu tư liệu của đối phương biết được lần này khiêu chiến là vượt cấp cưỡng chế khiêu chiến khiêu chiến người đề xuất tên là chu nguyên giác nghe nói thực lực chưa đột phá tầng thứ nhất cải tạo giới hạn cùng đỏ dọ bạ c ụ tương đương chu nguyên giác tựa hồ chưa từng nghe qua chân giới bên trong có cùng dòng họ cường đại gia tộc gia hỏa này đến cùng là lai、like、lịch gì hơn nữa thực lực lại còn không có đột phá tầng thứ nhất cải tạo giới hạn đùa dân a đối mặt nguyên tố gia tộc loại kia biến thái coi như đột phá tầng thứ nhất cải tạo giới hạn s í c h sơn đều ép không được chẳng lẽ còn thực sự có người cho rằng có thể cùng hắn cùng cảnh giới đối kháng không hiểu rõ đây chính là năm vạn điểm giá trị a từng cái tiếng thảo luận tại ưu lam an toàn khu bên trong truyền gia tất cả mọi người đều đang hiếu kỳ chu nguyên giác thân phận vô âm tổ chức hai tên thành viên lúc này cũng đã chạy tới u lam an toàn khu bên trong biết được một tin tức này lại có thể có người vượt cấp khiêu chiến nguyên tố gia tộc người sao thật đúng là điên cuồng cái kia có như sư tử khuôn mặt nam tính sinh mệnh kinh ngạc nói ai biết được ngược lại ta là không có ở trong chân giới nghe nói qua tương tự dòng họ cùng danh hào có lẽ là thiên tài có lẽ là một ít không biết tự lượng sức mình giả nếu như đầy đủ may mắn đụng tới một thiên tài ngày mai chúng ta liền có thể nhìn một chút đỏ dọ bạ cụ đến cùng có thực lực như thế nào cái kia dáng người thức tha vũ mị loại người nữ t ử khẽ cười nói thật đúng là có chút mong đợi đấy một bên khác hồng lân tổ chức tổng bộ bao quát xích sơn ở bên trong tổ chức cao tầng rất nhanh bởi vì chuyện này mà hành động như thế nào xác định thân phận đối phương sao s i c h sơn đối với trên b à n hội nghị những người khác mở miệng hỏi tốn không ít điểm giá trị cuối cùng xác định một chút tin tức cụ thể chu nguyên giác tam cấp tích phân quyền hạn thực lực tại t ầ n g thứ nhất cải tạo giới hạn thất tự nhạc viên người mới ngưng xuống hơn là t ử a n h khu vực an toàn ta đã thông qua viễn trình đưa tin hướng t ử a n h khu vực an toàn tuyến nhân xác định người này chính xác đến từ t ử a n h khu vực an toàn phủ xuống thời giờ ở giữa đại khái tại hơn một tháng trước nghe nói là cái này một nhóm tiến vào thất tự nhạc viên văn minh cấp t h á c thích các giả có người mở miệng nói ra văn minh cấp t h á c thích các giả tiến vào thời gian chỉ có hơn một tháng nghe được tin tức này tất cả mọi người đều hơi có chút kinh ngạc một cái văn minh cấp t h ấ p thích c á c giả tại hơn một tháng thời gian bên trong t í c h phân quyền hạn lên tới tam cấp hơn nữa góp đủ ít nhất năm vạn trở lên điểm giá trị những tin tức này chồng chất lên nhau đơn giản khiến người ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi không tệ đúng là văn minh cấp t h ấ p thích c á c giả nghe nói người này thực lực rất mạnh tiến vào ngày đầu tiên liền một mình chọn chiến tử anh khu vực an toàn tối cường tổ chức chú ý là cả tổ chức bao quát ba tên thủ lĩnh cùng hơn một trăm tên thành viên ba tên thủ lĩnh thực lực có một người tại tầng thứ nhất cải tạo giới hạn hai người khác thực lực tổng hợp tại cải tạo độ chín mươi trở lên phổ t lần hơi hơi g này, này, này người mới thật đúng là nhân tài liên tục xuất hiện a lão đại người cảm thấy ra hỏa này có hy vọng cùng đọ dọ bạ gù tên kia đấu một trận sao có người mở miệng đối với s í c h sơn hỏi s í c h sơn trầm mặc một hồi khẽ lắc đầu gần như không có khả năng À, vì cái gì đám người hỏi đầu tiên nguyên tố gia tộc thực lực cường đại không phải tùy tiện một thiên tài có thể phá vẫn là tại cùng cảnh giới dưới tình huống ta không phải là xem thường văn minh cấp thấp thiên tài chính xác một ít văn minh cấp thấp thiên tài thậm chí nắm giữ có thể so với gia tộc cao cấp thiên phú thế nhưng quá ít từ anh khu vực an toàn mấy tên kia không phải nhân vật lợi hại gì bằng không cũng sẽ không an phận ở đó cắn có chỗ đến nơi đánh bại toàn bộ tổ chức có, quá nhiều thủ đoạn có thể làm đến hoặc có lẽ là nếu như đội ta đồng d ạ n g có thể dễ dàng làm đến nhưng mà ta vẫn không cách nào chiến thắng đỏ dọ bạc ủ mấu chốt nhất là hắn chỉ là chân giới người mới hắn thậm chí không rõ ràng trên thế giới này có nguyên tố gia tộc dạng này không thể tưởng tượng nổi sinh mệnh tồn tại cho nên khiêu chiến của hắn có thể là xuất phát từ kiêu ngạo mù quáng c ử động cũng có thể hiểu thành nghẽ con mới để không sợ cọp mà không phải nắm giữ chiến thắng đối thủ chắc chắn tổng hợp kể trên nhân tố hắn có thể chiến thắng đỏ dọ bạc ủ hy vọng cơ hồ là không có thể miễn cưỡng đối kháng tỷ lệ không cao hơn hai thành khả năng lớn nhất là bị nhất kích mà bại t u t cơ bản cũng là dạng này tình huống cụ thể xem này mai t vẹn vẹn một l trận chiến đấu kia để cho hắn nhận lấy đà kích thật lớn tại cấp độ thực lực siêu việt đối thủ tình huống phía dưới cứ nhiên bị nghiền ép đến đó loại trình độ gần như không có phản kháng đánh tan hoàn toàn tự tin của hắn thế giới chính là như thế bất công chỉ có trăm triệu vạn năm tích lũy mà ra đời tất nhiên nào có đột nhiên t o á t ra kỳ tài những cao cao tại thượng thiên tài kia là người bình thường căn bản khó mà chạm đến khó có thể tưởng tượng tồn tại không thể chiến thắng nhìn xem s i c h s o n đi ra phòng hợp bóng lưng tất cả mọi người đều hơi hơi trở mặc có lẽ s i c h s o n nói chính là sự thật bọn hắn cũng chỉ bất quá là căn cứ vào lần này đột nhiên xuất hiện biến động mà sinh ra một chút không thiết thực mong đợi mà thôi sinh mệnh đều mong mọi kỳ tích nhưng vừa vặn thế giới này chưa bao giờ tồn tại kỳ tích q bốn chương bảy trăm năm mươi ba hiện ra hôm sau h u lam an paku giã ngoại lúc này tại u y sân quyết đấu trong đất đỏ dọ bạ gù đã đến tới một thân đấu bồng màu đen bên ngoài cơ thể bao trùm lấy quyết đấu c h i ấn hai tay ôm ngực hai mắt khép hở lẳng lặng đứng chờ lấy đối thủ đến trong đám người chuyến đến từng trận xì xào bà tán đều ở đó nghị luận còn chưa xuất hiện người khiêu chiến hồng lân tổ chức xích sơn đám người ở vào khoảng cách sân quyết đấu gần nhất khu vực mà vô âm tổ chức hai tên thành viên thì giấu ở trong đám người yên tĩnh quan sát hoa đông nhiên phía ngoài đoàn người chuyển đến dối loạn tương bừng thanh âm vẽ ngoài đám người t ả n ra lộ ra một cái thông đạo một đạo trên thân bao phủ màu vàng kim n h ạ t quyết đấu c h i ấn thân ảnh từ trong đám người từng bước một đi tới tại trong chân giới sinh mệnh góc nhìn đạo thân ảnh này cũng không cao lớn thậm chí có vẻ hơi nhỏ gầy thể trạng tại bình quân triều cao phía dưới nhưng người này sắc mặt bình tĩnh cước bộ nhẹ nhàng chậm chạp tự có một phen kỳ l ạ khí chết đây chính là người khiêu chiến sao như thế triệt để loại người hình thái nhìn phải cùng thánh liên văn minh có liên quan a chẳng lẽ là thánh liên văn minh một ít c ư ờ n g đại gia tộc hậu duệ ta nghe nói người này đến từ t ử a n h khu vực an toàn căn bản không phải đại gia tộc nào hậu duệ mà là mới vừa tiến vào nguyên tinh văn minh cấp thấp thích cách giả ta đi văn minh cấp thấp thích cách giả người không có lầm văn minh cấp thấp thích cách giả như thế sinh mạnh sao cũng có thể là là không rõ ràng nguyên tố gia tộc thực lực cùng ý vọng cho nên mới tùy tiện khiêu chiến là như thế này sao tại chu nguyên giác xuất hiện trong n h y mắt chung q u n h xì、sì、xào bản tán thanh âm trở nên càng thêm thường xuyên cái này chính là người khiêu chiến kia sao ngược lại là nhìn không ra rõ ràng thực lực đ ặ c thủ hồng lân trong tổ chức có người nói s í c sơn nhìn xem chu nguyên giác cái kia bình tĩnh thân ảnh trong lòng đ ố n g nhiên sinh ra một chủng loại giống như tâm tình thương hại sau khi trận chiến đấu này hắn chỉ sợ cũng không cách nào lại bảo trì bực này bình tĩnh tư thại a bình tĩnh xuất xứ từ đối với tự thân tự tin mà ngay mặt đối với những cái kia không thể vượt qua ngọn núi khi nhỏ hẹp tự tin bị chân giới bên trong những cái kia không thể nói lý sức mạnh đánh nát loại an tĩnh này cũng liền không còn sót lại chút gì đi đây là một loại b i hay nhưng cũng là mỗi một cái kẻ yếu đều, đều phải kinh lịch lộ nguyên tố ra tục sao xem ra có thể lấy tầng thứ nhất cải tạo giới hạn thực lực đánh bại đột phá giới hạn tồn tại quả nhiên không phải cái gì nhân vật đơn giản chu nguyên r ắ c một đường chậm rãi đi tới thông qua đám người tránh ra thông đạo hắn đồng dạng nhìn thấy nơi xa một thân nón rộng vành màu đen đối thủ cặp tia bình tĩnh trong hai mắt sinh ra một tia b a động đó là một loại chờ mong không chỉ là đỏ giỏ bạ gù tại khát vọng đối thủ hắn cũng giống như thế thậm chí so đỏ giỏ bạ gù càng lớn vượt cấp khiêu chiến chỉ là một loại bất đắc dĩ thắng lợi như vậy có lẽ sẽ mang đến cường đại cảm giác thành cự nhưng tương tự loại kia rõ ràng áp bách cùng va chạm lại thiếu vô số l chỉ có ngang nhau cấp bậc ở giữa lực lượng tương đương đọ sức mới có khả năng nhất để cho người ta đạt đến loại kia hài hòa trạng thái dường như là cảm nhận được đối thủ một loại nào đó tâm tình c h ậ m trờn đ ỏ dọ bạn gụ đông nhiên mở ra mắt xanh lục cùng chậm rãi đi tới chu nguyên giác sinh ra trên con mắt và chạm kèm theo chu nguyên giác chậm rãi đến gần hai người một loại nào đó kỳ lạ từ trường cùng tin tức quấn quít lấy nhau dần dần bốc lên cạch cạch cuối cùng chu nguyên giác dừng bước cùng đò dọ bạn ụ cách biệt trăm mét mà đứng đò dọ bạn ụ chậm rãi buông xuống hai tay vén lên chính mình áo tròn mũ trùm lộ ra giống như ngưng kết khí thể giống nhau n hắn hà hà hà hà hà mắt xanh lục nhìn chằm chằm chu nguyên giác đ ỗ n g nhiên phát ra kịch liệt tiếng cười không khí t r u n g quanh dưới sự ảnh hưởng của hắn không tự giác kịch liệt chấn động tiến vào thất tự nhạc viên đến nay ngươi vẫn là ta gặp phải thứ nhất thú vị đối thủ ta có thể rõ ràng cảm nhận được ngươi không giống bình thường rất tốt rất tốt đỏ dỏ b ạ gù cười lớn nói lời này vừa nói ra mọi người vây xem lập tức một hồi xôn xao không biết xảy ra chuyện gì ngươi này gì tình huống lại có thể nhận được đỏ dỏ bà gù đánh giá cao như vậy hắn không phải văn minh cấp thất thích cách giả sao thật chẳng lẽ có liền đỏ dỏ bà gù đều muốn coi trọng thực lực đến cùng là thần thánh phương nào mọi người vây xem nghị luận ở m ỉ ra hòa này s í c h sơn cùng hồng lân tổ chức trên mặt mọi người lộ ra thần sắc ngạc nhiên dù cho thu được đỏ dọ bạ gủ đánh giá cao như vậy bọn hắn như cũng không rõ ràng chu nguyên giác đến tột cùng có gì chỗ đặc thù dưới tình huống cùng cảnh giới lại có thể để cho đỏ dọ bạ gủ đều xem trọng bọn hắn nghĩ không ra đây là như thế nào thiên tài hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng đỏ dọ bạ gủ vừa cười vừa nói lẫn nhau chu nguyên giác trên mặt cũng hơi lộ ra vẻ tươi、cười. như vậy bắt đầu đi đỏ dọ bạ gủ vừa cười vừa nói hô hô hô h ống cây cây đông đông đông đông gian chín đại lò luyện vận chuyển cung cấp năng lượng khổng lồ từng cây màu máu đỏ sợi tơ hiện lên ở hắn bên ngoài thân cuối cùng liên thành một mảnh khiến cho thân thể của hắn đã biến thành thông thấu huyết ngọc tri xác tại trong đó thông thấu huyết ngọc mười hai đầu màu vàng mạch lạc chậm rãi hiện lên trong đó phảng phất có cực độ áp suất chất lỏng màu vàng nóng đang lưu động trong nháy mắt tính mạng của hắn ba động cùng năng lượng cường độ đều trong nháy mắt để thăng có thể xưng kinh khủng cái này bỗng nhiên lộ ra b ả n g đại khí thế lập tức rung động đám người x o tại chu nguyên giác thi triển huyết ngọc hồng liên hình thái đồng thời đò dọ bạ gù cũng trong nháy mắt có động tác một cái tay bỗng nhiên nâng lên bàn tay bỗng nhiên một chảo lực lượng kinh khủng đổ xuống mà ra hiệu lệnh tự nhiên năng lượng hô hô hô kinh khủng sức gió từ bốn phương tám hướng bao phủ chu nguyên giác vi phạm lẽ thường từ mỗi cái phương hướng thổi tới khiến cho cả khu vực trở nên giống như đầm lầy thân ở trung tâm chu nguyên giác cảm giác không gian bốn phía đều tựa như đ ộ n lại đồng dạng phong t r i ệ u đây là trước đây khốn trụ s í c h sơn chiêu thức s í c h sơn ở một bên q u a n chiến hơi hơi meo lại hai mắt người sẽ dùng phương thức gì đột phá mảnh này phong triệu phong tỏa gió sao chú nguyên giác thần sắc hơi hơi ngưng kết con dối kết cấu đột nhiên phát lực và n h trong nháy mắt thân thể của hắn liền từ thấp bẽ hình thái trong nháy mắt tăng vọt đến gần tới hai mươi m trình độ so với tại chỗ tất cả sinh mệnh đều cao lớn hơn cái kia khổng lồ huyết ngọc thân thể cái kia bình tĩnh như biện hai mắt cái kia tráng kiện cường h ã n cơ bắp phảng phất thần minh đồng dạng q bốn bảy trăm năm mươi bốn chân mạch tấn pháp đây là mọi người vây xem phát ra một tiếng k i n h hô thể hình to lớn sinh mệnh tại thất tự nhạc viên bên trong cũng không phải không có đặc biệt là thánh r u ệ văn minh một mạch cực lớn sinh vật chỗ nào cũng có nhưng mà trong trước mắt hình thể phát sinh to lớn như vậy thay đổi liền cho người cảm nhận được một loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi g i a hỏa này nụ thể rốt cuộc làm bằng gì chẳng lẽ cùng nguyên tố gia tộc một dạng không phải huyết đục mà là năng lượng ngưng tụ xích sơn con người đột nhiên co vào tựa hồ hắn cũng không có nghĩ đến chu nguyên giác hình thể thế mà lại bỗng nhiên biến hóa bất quá dựa vào thực lực của hắn hắn còn có thể cảm nhận được chu nguyên giác cái tiêu biến hóa thật lớn hình thể bên trong cất dấu kinh khủng bực nào cùng lực lượng khổng lồ đối với chu nguyên giác sẽ như thế nào bài trừ phong triệu gó bó trong lòng của hắn tựa hồ có một chút suy đoán hoa thân thể biến hóa thật lớn chu nguyên giác nắm lên chính mình bàn tay khổng lồ kia lòng bàn tay lom xuống phảng phất trong đó nắm một ít sự vật đây là lúc trước địa cầu võ đạo thiên tâm môn bên trong trưởng tâm lôi tiêu chuẩn tư thế bây giờ chu nguyên giác liền đem loại này tư thế hoàn mỹ phục chế làm địa cầu võ đạo tri đại thanh giả tới rồi hắn hiện giờ cảnh giới hết thảy võ đạo chiêu thức đi qua hắn thi triển. đều có thể đủ hoàn nguyên nguồn gốc thậm chí sinh ra ra càng thêm khổng lồ cùng khủng bố hiệu quả bởi vì hắn là thời đại mới địa cầu võ đạo người đặt nền móng là tân võ đạo c h i thủy tổ trường tâm lôi háo nghĩa chính là lấy lòng bàn tay lom xuống đang đập trong nháy mắt hơi nén làm cho trong nháy mắt nổ tung sinh ra oanh minh như sống hiệu quả chu nguyên giác lấy tự thân lực lượng khổng lồ đem đ ạ i lượng khí lưu c ứ n g ép áp xúc tại lòng bàn tay lom xuống sau đó một trường o a n ra bàn tay căng t h n g lòng bàn tay áp xúc không khí cùng với ngưng tụ năng lượng khổng lồ trong nháy mắt nổ tung Trường kèm theo kinh khủng nội tung trong tràng vô số khí lưu bị triệt để đảo loạn hóa thành từng đạo luận lưu hướng về chung quanh người vây xem đánh tới nhìn qua cơ h ậ ngưng tụ như thật thế mà dùng loại phương pháp này phá trừ đỏ dọ bạ gù kinh khủng chiêu thức tất cả mọi người tại chỗ gương mặt co rúm trong lòng sinh ra một loại cảm giác năng lượng tại trên năng lượng cùng lực phá hoại trực tiếp cùng nguyên tố gia tộc thành viên đối kháng chỉ sợ cũng chỉ có cái gì cũng không rõ ràng chân giới người mới dám làm ra thao tác như vậy đi bất quá trình độ này năng lượng thực sự là quá kinh khủng người này thực lực chính xác khó có thể tưởng tượng nhìn xem trong chàng thân thể tiêu biến hóa thật lớn quanh thân bị phá bể n ử a trong suốt khí lưu màu trắng q u a n quanh giống như thân quấn lấy đai l ư n g ngọc thần mình chu minh chu nguyên g i á c đều sinh ra một loại sợ hai thang phụ quả nhiên là loại phương pháp này mặc dù đoán được thủ đoạn của đối phương nhưng lúc này s i k h sơn vẫn có chút đau răng xem như tự mình kinh lịch giả hắn biết đỏ dọ bạ gủ phong triệu bên trong đến tột cùng ẩn chứa như thế nào năng lượng tại đánh tan phong triệu trong nháy mắt chú nguyên giác cái kia gần tới hai mươi mét thân hình khổng lồ tại con dối kết cấu tác dụng dưới đột nhiên qua vào đã biến thành so trạng thái bình thường càng thấp bé hình thái nhưng cùng lúc thân thể mật độ nhục thể lực bộc phát tốc độ các loại thuộc tính cũng trong nháy mắt lấy được cực lớn tăng cường một lớn một nhỏ ở giữa tự tại như ý phong triệu ảnh hưởng bị trong nháy mắt phá vỡ Xoát. giác thân hình, cấp tốc tiếp cận đò giò trước Chú cấp cận hình, nguyên người. giò gù đò bạ R v i tới đỏ dọ bạ c ụ trước người chu nguyên giác thần sắc bình tĩnh nhưng trong cơ thể hắn mười hai đầu kim sắc liên mạch lại trong nháy mắt lấy riêng phương thức lấp lóe cùng vận chuyển hào hào hào thể nội áp suất năng lượng tại trong kim sắc liên mạch gia tốc vận chuyển để cho ở bộ phát thời điểm có thể sinh ra càng kinh khủng hơn sức mạnh đây chính là liên mạch kết cấu chỗ cường đại trải qua liên mạch áp suất gia tốc năng lượng cường độ lực xuyên thấu cá thể đối với năng lượng lực khống chế đều sẽ nhận được trên phạm vi lớn tăng cường phản ứng tại cụ thể công kích chiêu thức phía trên chính là uy lực của chiêu thức cùng tính dẻo thu được tăng lên to lớn không chỉ có như thế bởi vì chu nguyên giác lĩnh mộ đem liên mạch sửa đổi thành m ộ ư ơ i hai kinh mạch càng thêm phù hợp tự thân thân thể bởi vậy hắn sinh ra hiệu quả trở nên càng thêm cường đại kết hợp trước đây khí chi tộc khí mạch phương thức vận dụng trong đoạn thời gian này chu nguyên giác nông cạn khám phá cái này mười hai đầu hoàng kim kinh mạch bộ phận cách dùng lấy đặc định kết cấu cùng mạch kín vận chuyển năng lượng đồng thời lấy tương ứng thủ thế ấn ký phối hợp vận chuyển con đường thực hiện năng lượng phong thích đem y lực công kích tối đại hóa để thăng hắn đem chuỗi này thủ đoạn công kích sơ bộ mệnh danh là chân mạch tấn pháp giờ này khắc này hắn thi triển chính là chân mạch tấn pháp bên trong một thức đ ông dạng đơn từng r ư ở n đứng lên, ngón g tay t ta cái ụ c n h ù văn siềng xích vận c t ể trong thân thể hắn lan tràn mà ra có thể làm cho hắn vận dụng phù văn khóa chiêu thức đối với thông thường phụ chú sư tới nói cơ bản đều đã thuộc về siêu việt thường quy chiêu thức hào hào một đạo cơn lốc che chắn đột nhiên ở xung quanh thân hắn tạo thành từ mánh liệt giáp súc khí lưu tạo thành độ cứng cực kỳ đáng sợ hơn nữa trong đó khí lưu còn tại cao tốc di động so với lưới dao sắc bén vẫn muốn sắc bén có thể chống cự sự mạnh mẽ của kẻ địch công kích thậm chí đem địch nhận công kích tứ chi toàn bộ cắt chém nén sụt là mười phần kinh khủng chiêu thức thủ lấn rơi xuống cùng tầng này năng lượng vòng bảo hộ sinh ra v à chạm ông ông ông ông như lưới dao phong nhận không có thể chặt đ ứ t chu nguyên giác tứ chi ngược lại là cường hãng công kích hiệu quả bắt đầu k h u ế c tán chấn động kịch liệt chấn động toàn bộ không gian đều tựa như tùy theo và mẹo không khí chung quanh trong nháy mắt tương kết liền phẳng phất lửa trong suất lưu ly tại cái này kịch liệt chấn động phía dưới sinh ra vô số như mạng nhện vết rách gian rắc thậm chí có thể nghe được không khí tại cái này một tấn ký phía dưới tan vỡ âm thanh không chỉ là không khí t r u n g quanh liền đỏ dọ bạ gủ quanh người phong cháo đều trong nháy mắt đ ỉ n h trệ giống như bể tan c ả n h cái chén xuất hiện vô số vết rách b à ảnh một tiếng vang trầm truyền đến phong cháo từng khúc nổ t u n g đỏ dọ bạ gủ sắc mặt hơi đổi một chút đang kịch liệt chấn động súng kích phía dưới hắn n ử a trong suốt thân thể trong nháy mắt hoảng hốt toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài lấy cường đại năng lượng thao tắc lực Thi triển tinh tế thủ chấn động, do đó phá hủy đối thủ kiên cố phòng đối kiên năng lượng động, ngự. cực cố độ đó do một chiêu này chính là chu nguyên g i á c chân mạch lớn pháp bên trong một t h ư ớ c chân mạch lớn pháp thái lưu ly li ấn q bốn chương bảy trăm năm mươi lăm tái hiện gian g g i á c c h ó i hai vỡ vụn bạo minh truyền khắp t o à n trường đỏ dọ bạ cụ vận dụng phủ văn sở sinh thành cường đại phong c h á o giống như như lưu ly li đầy vết dạng sau đó đột nhiên nổ tung mà đỏ dọ bạ cụ thân thể cũng tại trong kịch liệt chấn động ngưng kết kèm theo xung lực bay ngược ra ngoài cái này tất cả mọi người thấy cảnh này đều có chút thần sắc ngốc trệ nếu như nói phía trước chu nguyên giác lấy man lực bài trừ phong triệu một màn để cho rất nhiều người cảm thấy kinh diễm như vậy chân mạch t ấ n pháp nhất k í c h liền triệt để làm cho tất cả mọi người rung động tất cả mọi người đều tin tưởng đối với nguyên tố gia tộc sinh mạng thể tới nói vận dụng phù văn cùng không cần phù văn căn bản là hai khái niệm phong triệu mặc dù cường đại thế nhưng m ẹ n m ẹ n chỉ là không sử dụng phù văn chiêu thức nói trắng ra là chính là tùy ý mà làm mà vừa mới phòng ngự khác biệt đò dọ bạ cụ đã vận dụng phù văn chi lực điều này đại biểu một chiêu thức này đối với hắn mà nói đã thuộc về nghiêm túc thi triển phạm chủ nhưng mà kết quả lại là đỏ dọ bạ gụ phòng ngự bị chu nguyên giác nhất kích đánh tan thân thể bay ngược đây là trước đây đột phá tầng thứ nhất cải tạo giới hạn xích sơn toàn lực mà làm cũng không thể làm được sự tình cái này có lẽ chứng minh chu nguyên giác quả thật có chính diện cùng đỏ dọ bạ gụ bực này nguyên tố hậu duệ dưới tình huống cùng cảnh giới chính diện va chạm thực lực đơn giản không thể tưởng tượng nổi đây rốt cuộc là thần thánh phương nào hô hô hô đang ở bay ngược bên trong đỏ dọ bạ gụ từ kịch liệt chấn động mang đến ngắn n g ủ i cứng ngắc bên trong khôi phục quanh người sức mạnh phong thích chung quanh tiếng đồn nổi lên một phong thích chung quanh tiếng đồn nổi lên một phong nhìn xem cái kia đứng tại chỗ bất động cũng không có thừa thắng xông lên đối thủ nụ cười trên mặt hắn vô cùng rõ ràng không chỉ chỉ có như vậy đi còn cân ẩn tàng sao chu nguyên giác nhìn lên bầu trời bên trong đọ dọ bạc n ủ thản nhiên nói xin lỗi là ta không đúng đối với ngư i dạng này đối thủ có chỗ giữ lại mang thử dò xét tâm lý đích thật là ta bất kính để báo đáp lại đ ỏ dọ bạc n ủ vừa cười vừa nói hắn đưa ra cánh tay của mình chụp vào đấu bồng màu đen phía trên đột nhiên s ố c lên hắn toàn bộ phảng phất từ không khí ngưng kết mà thành hình người thân thể hiện lộ ở trước mặt mọi người ở bộ này thân thể vị trí trung tâm một cái màu xanh lá phản phất từ phù văn tạo thành huyết nhục kết cấu tại nhỏ nhẹ nhảy lên hắn đưa ra ngón tay cái của mình đột nhiên điểm vào lồng ngực sinh mệnh tâm hạch phía trên thùng thùng sinh mệnh tâm hạch kịch liệt chấn động từng chuỗi màu xanh biết phù văn xiềng xích đột nhiên từ tâm hạch bên trong lan tràn đi ra kèm theo nổi lên bốn phía cồn phong thân hình của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa loại nhân hình thân thể bắt đầu nở lớn vô số lan tràn mạ ra phù văn xiềng xích nối thành một mảnh phản phất tạo thành một kiện khôi giáp một dạng hình thái cồn phong cùng không khí tại trong hai tay của hắn ngưng kết phù văn xiềng xích leo trèo bên trên đắp đ h ô h ô h ô năng lượng ba động khủng bố tùy theo lan tràn bao phủ toàn trường trong lúc nhất thời đỏ dọ bạ cụ lơ lửng giữa không trùng chung quanh gió lốc như trụ phong mang như lòng đem hắn tôn lên phảng phất nguyên tố tự nhiên chối t ể này mới là đỏ dọ bạ cụ chân chính hoàn toàn thể chiến đấu hình thái hoàn toàn kích hoạt tâm năng lượng hạt nhân lực mà cụ hiện ra nguyên tố vũ trang lúc đó hắn cùng với ta chiến đấu thế mà căn bản là không có lấy ra thực lực chân chính xích sơn thấy cảnh này sắc mặt tái n h u ậ như gặp phải trọng kích biết sự thật này đối với hắn lòng tự tin lại là đã kích thật lớn bây giờ chúng ta có thể thật tốt đánh một trận đ ỏ r ọ bạc gủ p h ủ văn áo giáp dưới xanh lục hai mắt tràn ngập mãnh liệt cảm giác áp bách giống như dao nhỏ giống nhau sắp bén chu nguyên giác có thể rõ ràng cảm nhận được trên người đối thủ chuyển đến cường đại áp bách không khí chung quanh phảng phất đã biến thành từng trôi dao cạo không ngừng kích thích thân thể của hắn ngay một khắc này khoe miệng của hắn lộ ra nụ cười xán lạ toàn thân bắt đầu nhịn không được hơi run r à y loại kêu hoảng hốt ở giữa cực h ạ n cộng minh cảm giác bắt đầu như ẩn như hiện giống như xuất hiện thực sự là rất lâu rất lâu không có cảm giác như vậy lực lượng tương đương đối thủ cung cảnh giới tình huống phía dưới có thể cho hắn cảm giác gáp bách máy liệt có thể làm cho hắn đối với cuối cùng thắng bại sinh ra chờ mong cùng khát vọng loại cảm giác này đã biến mất rồi quá lâu chân giới thật đúng là một nơi tốt vê anh thân thể của hắn đột nhiên phát động xông về địch nhân trước mặt đọ dọ bạ gủ cầm trong tay xong nhận thân ảnh cũng đ ắ p xuống giờ khắp này s i c h s o n cảm thấy mình dẫn dắt cho là kiêu ngạo tốc độ tại trước mặt hai người đơn giản chính là không bằng cho má trong nháy mắt hai âm thanh liền đã đi tới phụ cận đọ dọ bạ gủ cầm trong tay xong nhận phát lực đông nhiên nhất trảm xoẹt không gian phảng phất trong nháy mắt bị vật phá không khí chung quanh cùng cường phong bị rút sạch ngưng kết trở thành hai đạo cực lớn màu xanh lá đa mang hướng về chu nguyên giác chạm kích mà đi phong hoàn lấy nguyên tố nhất tộc năng lượng cường đại điều khiển lực đem sức do cực độ áp súc hơn nữa làm cho nội bộ cao tốc vận động sinh ra không có gì sánh kịp được cát năng lượng nhục thể thậm chí tinh thần hết thể chém đúng ra luận điểm cùng tuyến công kích hụ gì cần nhất tộc là nguyên tố nhất tộc bên trong hoàn toàn xứng đáng tối cường chu nguyên giác thể nội mười hai kinh mạch dòng năng lượng chuyển một tay kết xuất thủ ấn phối hợp thể nội lưu chuyển năng lượng trong nháy mắt chút xuống ông chân mạch lớn pháp t á i lưu li ấn hắn lập lại chiêu cũ lần nữa thi triển ra vừa rồi đem đỏ dọ bạ gù đẩy l ù i công kích kinh khủng chấn động tại không gian bên trong k h u ế t tán liền không gian đều tựa hồ tùy theo mà và mẹo sinh ra với dạng Vâng a hai h người công kích sinh ra ngắn ngủi răng co nhưng lần này tái lưu ly li ấn mặc dù để cho xung quanh không khí đều sinh ra chấn động vết rách lại duy trì có không cách nào làm cho cái kia hai đạo kinh khủng nhận quan g xuất hiện mảy may dấu hiệu hầm mất xoẹt xẹt cuối cùng chấn động sinh ra lưu ly li vỡ vụn tre chắn bị kích phá hai đạo nhận quan hướng thân thể của hắn chém tới con dối kết cấu tán trong nháy mắt chú nguyên giắc liền dự đoán được trạm kích phương hướng chủ động vỡ vụn thân thể bộ vị để cho cực độ ngưng tụ trạm kích đánh hụt sau đó cái kia cắt ra thân thể trọng tân kết nối trong nháy mắt khôi phục cái kia hai đạo phong nhận xông qua thân thể của hắn cuối cùng chém vào trên mặt đất cái kia vô cùng k i ề n cô chân lục đại lục c ư nhiên bị chém ra hai đạo nửa mét sâu vết chém có thể tưởng tượng được bực này công kích kinh khủng đến trình độ nào tránh đi sao thú vị năng lực nhưng mà nếu như vậy đâu đò dọ bạ c ụ thần sắc lạnh lùng thân hình đột nhiên lưu lại cùng chu nguyên giác kéo ra khoảng cách nhất định đồng thời bông ra song trường tùy ý phủ văn trường đao bay ở trên không nhẹ xoay tròn hai tay của hắn nắm vớt không biết tân ký năng lượng kinh khủng quyết tán cái kia trên không lơ lửng trường đao trong nháy mắt phân liệt nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh sáu lít nha lít nhít đối với hắn mà nói trường đao bất quá là năng lực ngưng tụ chỉ cần hắn nguyện ý trả giá đắt liền có thể phục k h ắ c h à n g ngàn hàng và trôi q bốn chương bảy trăm năm mươi sáu tiến lên sau đó trong nháy mắt lấy năng lượng thật lớn đại giới ngưng tụ ra đại lượng trường nhận đỏ dọ bạ gù hai tay vung khẽ xoát xoát xoát xoát vô số đạo kinh khủng phong nhận từ trên trời giáng xuống b a phủ chu nguyên g i c bốn phương tám hướng lộng mọi người vây xem nhìn thấy cảnh tượng này cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng ngưng kết hai thanh cường độ như thế phong nhận một đạo c h ạ m kích liền chân lục đại địa đều có thể chém vào mọi người đã cảm thấy mạnh ngoại hạng coi như nguyên tố nhất tộc thực lực chỉ sợ cũng không gì hơn cái này nhưng bây giờ bọn hắn biết mình quá ngây thơ quá mức kiến thức nông cạn nguyên tố nhất tộc năng lượng dự trữ đơn giản thâm bất khả chắc quá mức khoa trương vô số phong nhận rơi xuống chú nguyên giác căn bản không chỗ có thể trốn trong nháy mắt tựa hồ đối mặt tuyệt cảnh nhưng hắn không chút kinh hoàng thần xác trầm ngưng con dối kết cấu trận có hiệu lực hình thể của hắn co vào đến t ự c h ạ n cơ hồ vẹn vẹn có trên dưới một Cùng lúc đó, trong cơ thể của thể h ắ nháy năng lượng i mạch c h năng lượng vận mắt thân thể của hắn mặt ngoài giống như, như gợn sóng chập trùng đập nện lấy không khí chung quanh phát ra chói thai đôm đốt thanh âm mạnh liệt năng lượng tùy theo chấn động thế mà ở xung quanh người tạo thành một vòng năng lượng cùng khí kình kết hợp mà thành che chắn chân mạch t lớn pháp cương đau ấn lấy chân mạch chi lực kết hợp võ đạo bên trong đạp cương bộ đấu cương kình tri pháp tại quanh người chống lên vạn pháp bất xâm khí kình cùng năng lượng vòng bảo hộ hơn vạn đùi hoa mà phiến diệp không dính vào người đây là nguyên bản thuộc về địa cầu võ đạo hôn nguyên môn bí pháp lúc này bị hắn dẫn tới vô tận không gian vũ trụ võ đạo cùng năng lực kết hợp võ đạo cùng năng lượng cộng hưởng liên mạch kết cấu dẫn dắt để cho hắn đi ra con đường mới cũng làm cho hạn chế tại địa cầu võ đạo lần thứ nhất tại vô tận trong tình không lập l ẻ xoát xoát xoát xoát phong nhận rứt xuống cùng cương đấu ấn khí cháo va chạm trong đó đại bộ phận bị cương đấu ấn không ngừng chấn động dẫn đạo từ c h u n g u y ê n giác quanh người x ả qua không cách nào đối với hắn tạo thành chân chính tổn thương còn có trong đó mỗi ít ở vào hắn thân thể chủ yếu chịu lực mặt vô pháp bị đạo lưu nhưng ở này đánh trúng cương đ bị tiêu hao đại bộ phận lực công kích thêm c h ỉ hắn l â y dối gỗ kết cấu chặt lại tế bào khoảng cách đại đại cường hóa thân thể cường độ kia còn thừa lưỡi dao gió tuy rằng đâm trúng thân thể hắn nhưng đều không thể thâm nhập chỉ có thể lưu lại từng đạo không thâm không cạn vết thương bất quá lấy chu nguyên giác sức khôi phục chút thương thế này căn bản không đủ nói đến trong nháy mắt liền hoàn toàn khôi phục cứ như vậy chu nguyên giác người mang cương đ ạ u ấn treo lên cái kia vô số kinh khủng p h o n g nhận không chỉ không có bị đánh bại ngược lại từng bước một hướng đỏ dọ bạ gù đi đến dầm dầm dầm. vô số bị cương đấu ấn văng ra công kích rơi xuống đất cùng trên mặt đất chém ra từng đạo kinh khủng vết rách bởi vì số lượng rất nhiều trong lúc nhất thời mặt đất phảng phất thùng trăm ngàn lỗ địa hình đều hơi bị thay đổi tầng thứ nhất cải tạo giới hạn phía dưới tồn tại công kích lại có thể nhẹ thay đổi nguyên tinh chân lục địa hình đây thật là tất cả mọi người nhịn không được há to miệng đang khiếp sợ tại đỏ dò bạc g ụ lực công kích khủng bố đồng thời càng kinh diễm vẫn là chu nguyên giáp biểu hiện treo lên công kích như vậy lại còn có thể từng bước đi tới hán thi triển đến cùng là thế nào năng lực không có thánh liên kết cấu dấu hiệu trước đây cũng là cũng không có kết cấu thi triển dấu hiệu điều này nói rõ không phải bản m ệ n h chân thuật năng lực thế nhưng là nếu như không phải bản m ệ n h chân thuật năng lực cường độ làm sao có thể đến loại trình độ này chính xác không thể tưởng tượng người này đến cùng là làm sao làm được mọi người chung quanh phát ra d ố i loạn tưng bừng đàm phán hòa bình luận không thể nào hiểu được chu nguyên giác sử dụng là loại nào năng lực đối với chân giới sinh mệnh tới nói cường đại nhất không thể nghi ngờ chính là bản m ệ n h chân thuật mang đến năng lực trừ cái đó ra những thứ khác năng lượng đều phải hơi có vẻ yếu thế mà chu nguyên giác tựa hồ khác biệt hắn thánh liên kết cấu cũng không có rõ ràng phát lực hiện tượng nhưng sinh ra năng lực hiệu quả nhưng như cũ kinh khủng Là m đây đối với chúng ta cao đẳng văn minh sinh mệnh đặc biệt là tiềm lực lớn chủng tộc tới nói là một việc rất khó khăn bởi vì cực lớn tiềm lực ngược lại là thấp chủng tộc tiềm lực tồn tại tốc độ phát triển chậm chạp có đầy đủ thời gian đi rèn luyện năng lượng trường khống độ bọn hắn hạn mức cao nhất mặc dù thấp nhưng thường thường năng lượng trường khống độ cũng rất cao cái này cũng là vì cái gì một khi văn minh cấp thấp tồn tại vượt qua cái nào đó giới hạn bù đắp s o n g trụ cột c h ê n l ệ n h buộc phát ra sức chiến đấu sẽ mười phần đáng sợ nguyên nhân mà người này năng lượng trưởng không trình độ liền cực kỳ đáng sợ thậm chí trình độ nhất định có thể xưng là hoa mỹ tạo thành loại tình huống này chỉ có hai cái nguyên nhân một là hắn tại cảnh giới này dừng lại rất lâu nếu như không có thời gian tích lũy liên tưởng hắn là văn minh cấp thấp thích cách giả như vậy chỉ sợ thật sự giống như truyền ôn hắn có thể xuất thân cùng thấp tiềm lực chủng tộc cô gái xinh đẹp cấp tốc ý thức đưa tin đối với thị viên nam tử giải thích nói thấp tiềm lực chủng tộc tồn tại thật có thể làm đến t h ý tưởng viên nam tử không tử thể, thể t t đi tới. Đi tới. Đi tới. Đi tới. đầy trời phong nhận bên trong chu nguyên giác ánh mắt càng ngày càng kiên định cùng chấm ngưng trong lòng của hắn hết thệ tạm nghiệm phảng phất bị bãi suất tất cả mọi thứ đều tại trước mặt áp lực cực lớn ngưng kết thành một đoàn tinh thần năng lượng nhục thể thậm chí sinh mệnh bạc chữa tại thời khắc này hắn chủ động bông ra sinh mệnh bản chất phòng ngự làm cho cùng chức ba giả sinh ra cộng minh trong chiến đấu hắn tại nếm thử vận chuyển đoán tạo pháp gia hòa này đỏ dọ bạ c ủ hai mắt hơi co lại cảm giác da chu nguyên rắc trên người khác thường loại thời điểm này thi triển đoán tạo pháp vạn nhất sinh mệnh bản chất trong chiến đấu gặp chấn động chỉ sợ cũng ngay cả sinh mạng chân phủ đều không cứu về được đây là cử động điên cuồng ta cũng sẽ không lưu thủ đỏ dọ bạ c ủ phát ra gầm lên giận dữ cổ hơi hơi vung lên vô số kinh khủng phù văn ở trong miệng hội tụ đây là trước đây đánh bại xích sơn chiêu thức mà lúc trước đánh bại xích sơn thời điểm hắn thi triển chiêu thức kỹ năng không đến đây lúc một ba phong giống giống kinh khủng cơn lốc điên của ngưỡi l đao hướng về gần trong gang t ấ c chu nguyên giác bao phủ mà đi muốn đem thân thể của hắn hoàn toàn xoắn nát không cần ngươi lưu thủ chu nguyên giác thần sắc đ ạ m nhiên đôi tay ở trước ngực cú kết trong cơ thể chân mạch điên c n g vận chuyển ấn ký này như chim thần liệm tại c ử u t h i ê n bốn chương bảy trăm năm mươi bảy giảng co chu nguyên giác đỡ lấy đầy trời phong nhận đi tới đỏ giỏ bạc n g trước mặt thể nội chân mạch phun trào hai tay từng cục ngưng ấn ấn ký này như chim thần liệm đầy là hết thể chân mạch lớn pháp đầu mồn từ thánh giác thời điểm l i ê n bị chu nguyên giác sáng tạo mà ra đồng thời bị một đường bị hắn cải tạo trở thành mạnh nhất bộc u phát chiêu thức ân k h rất nhiều chiêu thức đều tại hắn thực lực tiến triển trong quá trình bị dần dần bỏ qua nhưng chỉ có cái này một thân khí từ đầu đến cuối nương theo phảng phất cùng hắn cộng sinh cộng linh bây giờ chân mạch tấn pháp sử dụng khiến cho uy lực của nó cao hơn một tầng đổi thành càng kinh khủng hơn tia sáng đây là bản mệnh c h i ấn là siêu việt c h i ấn là xả thân hướng đạo c h i ấn là thẳng tiến không lùi tri ấn chân mạch tấn pháp bay l ư ợ n đông đông đông thế nội lò luyện điên cổng vận chuyển c h í mạng tinh hồng kết cấu kịch liệt nghiền ép sinh mệnh đơn nguyên chân mạch vận chuyển đạt đến cực hạn lệ khủng bố năng lượng chấn động chung quanh k h ô n g khí phát ra như chim loại kêu to bén nhọn sóng âm huyết ngọc một dạng năng lượng giống như khói báo động trong nháy mắt buốc hơi lên bao phủ hắn quanh người huyết ngọc hồng liên hình thái nổ bể ra tới trước hết nhất từ trong tránh thoát mà ra là một đôi cực lớn huyết hồng cánh chim như đều là thân thể của hắn cắm lên một đôi siêu việt hết thể cánh sau đó toàn bộ cực lớn thân điệu từ hồng liên bên trong r ẫ rủa mà ra một đôi lạnh lùng hai mắt để mắt tới trên không đọ dọ bạc ủ ho ho ho năng lượng cường đại thổi lấp phất cơ thể của đỏ dọ bạ gù lớn áp bách để cho trong cơ thể hắn lưu động gió có thể tựa hồ đóng băng trước nay chưa có áp bách cùng sợ hãi từ nội tâm của hắn t u â n ra hắn không nghĩ tới đối thủ của hắn lại có thể đạt đến loại trình độ này hắn cũng không có nghĩ đến có một ngày tại c ù n g cấp bậc trước mặt đối thủ chính mình thế mà lại sinh ra bất lực cùng sợ hãi đối với hắn mà nói đây là trước nay chưa có thể nghiệm ta thất bại sao đường đ ư ờ nguyên n g tố gia tộc hậu duệ liền muốn thất bại như vậy sao không lúc này mới vừa mới bắt đầu ta là đỏ dọ bạ gù hụ dị cần hụ dị cần gia tộc phong tri trưởng không giả làm sao có thể dễ dàng như thế thất bại b à n h đọ dọ bạ cụ song trưởng đột nhiên tại trước ngực chắp tay trước ngực thể nội sinh mệnh tâm hạch nở ra một vòng trong đó bắn ra hào quang t r ó i sáng năng lượng kinh khủng ngưng kết trong lòng bàn tay sau đó hai cánh tay của hắn đột nhiên đẩy ra tinh diệt xoáy lốc b à n h x o a y tròn x o a y tròn x o a y tròn năng lượng kinh khủng lôi kéo lên không khí chung quanh tại hắn quanh người tạo thành cực lớn xoáy lốc tại hắn song trưởng đẩy ở giữa xoáy lốc q u y t tán tạo thành một đạo nối liền đất trời cực lớn phong trụ đem chu nguyên giác ù n g với bay lượn ngưng tụ mà ra cự điều nếu như từ bọn hắn nhất tộc bên trong trường bối thi triển đạo này xoáy lốc có thể sinh ra như giống như hố đen năng lực kéo dài dài đến một cái tinh hệ trở lên khoảng cách tất cả mọi thứ bao quát ánh sáng trọng lực vật chất các loại toàn bộ đều sẽ bị đạo này xoáy lốc lôi kéo cuối cùng dẫn đến nguyên một phiến tinh hệ bên trong tất cả vật chất triệt để bị xoắn nát thành không cách nào do thám biết nhỏ bé kết cấu khiến cho nguyên một phiến tinh hệ hoàn toàn biến thành một mảnh hư vô chi đ ị a m à bây giờ đỏ dọ bạ cụ còn không cách nào đạt đến trưởng bối loại kia kinh khủng cấp bậc nhưng đạo này xoáy lốc bên trong năng lượng tương tự với địa cầu tình cầu hoàn toàn xoắn nát cũng không phải một kiện không cách nào làm được sự tình dầm dầm dầm dầm tại xoáy lốc hình thành trong nháy mắt xoay tròn khí lưu liền đem hết thẻ chung quanh bụi đất đá vụn các loại cấp tốc thu nạp k h u ấ y động liền xung quanh quan chiến một chút thích cách giả đều cảm nhận được khó mà chống cự kinh khủng h ấ p lực thân thể không tự chủ được muốn hướng về cái tia nói xoáy lốc bay đi lùi ra phía sau mau lùi lại sau đây mới thực là diện tinh cấp lực công kích quá kinh khủng tầng thứ nhất cải tạo giới hạn phía dưới liền có thể làm đến loại trình độ này đơn giản không thể tưởng tượng nổi rút lui rút lui vạn nhất bị q u ấ y đi vào mạng nhỏ chắc chắn liền không có đầu năm nay xem cái tầng thứ nhất cải tạo giới hạn dưới chiến đấu đều có bị lan đến tử vong nguy hiểm không ai mọi người chung quanh một hồi bối rối cấp tốc rời xa chiến trường chỉ sợ bị cái k i a đạo kinh khủng xoáy lốc tác động đến c u lam an toàn khu cấp bậc mặc dù so tử anh khu vực an toàn cao hơn nhưng cũng không thiếu cải tạo độ tháng năm năm sáu không thích cách giả bọn hắn căn bản không có năng lực chống tự dư ba chỉ có như s í c h sơn còn có hồng lân tổ chức cao tầng giống nhau cường giả không sợ công kích dư ba như c ũ ở lại tại chỗ quan sát chiến trường tình huống cái kia dương cánh bay lượn kinh khủng thân đ i ể u đã triệt để bị cực lớn xoáy lốc bao phủ thêm nữa dẫn dắt mà đến đại lượng đá vụn cùng hạt bụi nhỏ khiến cho bọn hắn căn bản thấy không rõ trong công kích tình trạng tình huống đến cùng thế nào ai có thể chiếm được thượng phong xoáy lốc bên trong hào hào hào lệ lệ lệ tại vô cùng kinh khủng diện tinh phong bạo chú nguyên g i c ngưng k í c mà ra thần điệu hai cánh chấn động cũng không có bị xoáy lốc quáy diệt nhưng mà đỡ lên khổng lộ như thế năng lượng thần điệu cho dù lại như thế nào chấn động cánh chim nhưng cũng không cách nào tiến lên trước một bước giờ khắc này song phương phản phất tạo thành rằng co c ù n g bạo âm thanh điên cồn g va chạm không có một phương muốn lùi bước vô luận là diệt tinh xoáy lốc vẫn là bay lượn c h i ấn đều kèm theo năng lượng to lớn tiêu hao tại thời khắc này thì nhìn ai có thể đính trụ áp lực chiến đến cuối cùng hô hô hô dừng ở đây rồi đỏ dọ bạc gủ phát ra gầm lên giận dữ thể nội sinh mệnh tâm hạch nở rộ kịch liệt tia sáng vô số phủ văn xiềng xích tử trong đó tràn lan mạ ra xuyên thấu xoáy lốc bắn về phía bốn phương tám hướng nguyên tố sinh mệnh trình độ nhất định thoát khỏi thân thể gò bó bọn hắn có vượt quá tưởng tượng năng lượng dự trữ thậm chí có thể nói tại tình huống đặc biệt phía dưới năng lượng của bọn hắn gần như vô hạn bây giờ đò dọ bạ cụ liền vận dụng năng lực tương tự lợi dụng tâm hạch sức mạnh đang phát động kinh khủng công kích đồng thời liên tục không ngừng từ chung quanh tự nhiên trong không gian hấp thu năng lượng nhanh chóng bổ sung tự thân mặc dù nói hắn kéo dài một chiêu thức này thời gian không thể nói chân chính đạt đến vĩnh cựu nhưng mà tại tâm hạch trong phạm vi chịu đựng hắn có thể đem diện tinh xoay lốc bằng công suất lớn phóng liên tục ba ngày trở lên đây là nguyên tố nhất tộc được trời là cái khác、so、i s xem ra kết quả ra vô âm tổ chức cô gái xinh đẹp nhìn xem cái kiện từ chiến trường bên trong lan tràn mà ra đại lượng màu xanh lá phù văn xương xích nhẹ nói q bốn chương bảy trăm năm mươi tám ẩn tàng a lời này nói thế nào thịt viên nam tử nghi ngờ hỏi những phủ văn kia xiềng xích hẳn là nguyên tố nhất tộc thiên phú đặc thù tự nhiên hấp thu tại thích hợp năng lượng điều kiện phía dưới bọn hắn lực lượng là gần như vô hạn mà nguyên tinh chân lục liên ẩn chứa cực kỳ khủng bố tự nhiên năng lượng có thể nói nơi này chính là bọn hắn sân nhà liên loại năng lực này đều dùng đi ra xem ra song phương lâm vào rằng co trạng thái mà đối với nguyên tố nhất tộc tồn tại tới nói rằng co mang ý nghĩa thất bại đáng tiếc có thể cùng nguyên tố nhất tộc dưới tình huống cùng cảnh giới tạo thành rằng co loại thực lực này đã đầy đủ kinh diễm đáng tiếc hắn thua ở không có cường đại truyền thừa không thể không th h à người t nói chúng lũy, k h ta sau đó muốn hay không tiếp xúc hắn một chút hắn không phải nguyên tố nhất tộc dạng này hiện hách ra tộc người mà là văn minh cấp thấp đi lên tồn tại nếu như chúng ta có thể hứa hẹn một chút lợi ích có lẽ thịt viên nhạy nói nghĩ cũng đừng nghĩ loại nhân vật này không phải chúng ta một cái nho nhỏ vô âm tổ chức có thể chứa làm ân huệ đương nhiên không có vấn đề lôi kéo cũng đừng nghĩ đột phá tầng thứ nhất cải tạo giới hạn sau đó g i a hỏa này chỉ sợ một người liền có thể phá hủy toàn bộ vô âm ta sẽ đi sau đó liền sẽ báo cáo tại hai người này triệt để rời đi u lam an toàn khu phía trước thế lực của chúng ta không thể đưa tay qua tới bằng không sợ rằng sẽ trêu ra phía trước cô gái xinh đẹp trầm giọng nói mà đổi thành một bên s i c h sơn cùng hồng lần tổ chức đám người cũng nhìn ra chiến đấu khuyên hướng không ai có thể cùng nguyên tố nhất tộc so đấu sức chịu đựng cũng không khỏi khẽ lắc đầu kinh khủng xoáy lốc như cũ lơ lửng giữa không trung Trung quanh mấy chục km bụi đất đều bị triệt để dẫn dắt t r ầ n trụi da đen thui mặt đất nhang thạch thân ở x o a y lốc bên trong chu nguyên giác đồng dạng cảm nhận được gáp lực cực lớn tại bay lượn c h i ấn cực lớn tiêu hao phía dưới hắn đã bắt đầu lan tràn ra thánh liên xúc tu đâm vào bên hông bắt đầu hấp thu năng lượng kết tinh sức mạnh trình độ lớn nhất khôi phục tự thân sức mạnh năm phút m ộ ư ơ i phút m ộ ư ơ i năm phút quan chiến đám người vốn là cho là tại loại này trình độ năng lượng tiêu hao phía dưới chu nguyên giác nhiều lắm là có thể chống đỡ m ư ơ i phút nhưng mà bây giờ m ư ơ i năm phút đã qua cái kia nói xoáy lốc vẫn như cũ kinh khủng không thấy tiêu thất chứng minh song phương còn tại trong mọi người đã bắt đầu nhịn không được sợ hai tháng phục chu nguyên n g giác không chỉ có sức mạnh kinh diễm cường hãn hơn nữa năng lượng dự trữ lượng thế mà cũng khổng lồ như thế thật sự là để cho người ta kinh ngạc nhưng mà cái này còn không phải là kết thúc hai mươi phút hai mươi lăm phút đồng hồ ba mươi phút dòng giã nửa giờ trôi qua xoáy lốc năng lượng cùng y thế vẫn là như cũ kinh khủng không thấy chút nào yếu bớt điều này nói rõ song phương còn tại rằng co trình độ này năng lượng phong thích thế mà giữ vững được ba mươi phút mọi người đã bắt đầu chấm kinh lại qua nửa giờ lộp cộp mọi người tại đây nhìn xem cái kia chưa từng ngừng xoay lốc trong lòng đã triệt để mất cảm giác cái này cái này cái này ra hòa này là hình người chân thú sao thế mà chống một giờ ngay cả thân ở trong chiến đấu đỏ dọ bạ g ủ cũng cảm thấy mười phần chân kinh nhìn xem cái kia tại trong xoay lốc không ngừng vỗ cánh hai mắt kiên định phảng phất sẽ không ngừng tự điều hắn cũng không biết nên nói cái gì chỉ có một cố kính nể cảm xúc tại đ ấ y lòng của hắn sinh ra nếu như mình không phải là nguyên tố nhất tộc tồn tại nếu như không phải thân ở đối với chính mình có lợi hoàn cảnh có lẽ trận chiến đấu này cuối cùng thua hẳn là sẽ là chính mình a đây là một cái khả kính đối thủ là một cái sáng tạo ra kỳ tích thiên tài đáng tiếc từ bỏ đi ta có thể cảm nhận được ngươi đã tiếp cận cực h ạ n so đấu năng lượng tiêu hao ngươi không có khả năng thắng ta ta còn có thể kiên trì ít nhất hai ngày trở lên thời gian ta kính nể sự kiên trì của ngươi cũng đồng ý năng lực của ngươi nhưng trận chiến đấu này ngươi thắng không được tiếp tục như vậy nữa tại đoàn tạo pháp kéo dài vận hành trạng t h á i giới một khi ngươi không cách nào kiên trì sẽ xuất hiện vấn đề lớn đây là ta không muốn nhìn thấy chủ động chịu thua ta liền triệt hồi công kích đọ dọ bạ gủ trầm giọng đối với chu nguyên giác đưa tin nói c đây vẫn là lần thứ nhất tại năng lượng kết tinh sau đó hắn gặp phải tại đơn thuần năng lượng dự trữ phương diện có thể thắng qua hắn hoặc có lẽ là vượt xa hắn tồn tại không sai chính như đỏ dọn bạ gu nói tới hắn không chống được lâu như vậy thời gian một tiếng đã để hắn dự trữ năng lượng kết tinh tiêu hao gần hai ba còn lại năng lượng kết tinh tối đa cũng liền lại chống đỡ nửa giờ mà đối p h ư ơ nhưng g lại còn có t ể kéo dài 2 ngày rơi lên. Chân trở nhiên của Nhưng mà đối mặt loại tình huống này hắn cũng không phải là không có đối kháng kế sách trên thực tế đối mặt loại này liên tục thời gian gần như vô hạn đối thủ chỉ có một cái phương pháp đó chính là năng lượng cùng cường độ phương diện triệt để nghiên ép cũng được một giờ cưỡng chế ép trạng thái để cho hắn đối với tầng thứ nhất cải tạo giới hạn loại kia nhất trí cộng hưởng trạng thái đã có nhất định lĩnh hội phải biết năng lượng của hắn kết tinh cho tới bây giờ liền không chỉ, chỉ có khôi phục năng lượng loại năng lực này càng mạnh hơn chỗ ở chỗ duy nhất một lần tiêu hao mà sinh ra năng lượng khổng lồ tăng phúc chính xác nên kết thúc xoát xoát xoát vô số rầm rạp chẳng chịt màu đỏ sợi dễ đâm vào cái ông của hắn còn lại một ba năng lượng kết tinh trong n g á y mắt bị hắn hoàn toàn hấp thu con dối kết cấu lớn nhỏ như ý và ảnh thân thể của hắn đột nhiên tăng vọt tại năng lượng to lớn q u a n chú phía dưới nếu như không phải con dối kết cấu trợ giúp hắn mở rộng thân thể năng lượng dung tích lúc này hắn chỉ sợ đã bị cái này năng lượng kinh khủng sinh sinh no bạo chừng h a m é t thân hình lần nữa hiện ra ở đỏ dọ bạ gụ trước mắt trong nháy mắt kia tăng phúc năng lượng cường độ để cho đỏ giỏ bạ gù trong nháy mắt đổi sắt mặt hắn thế mà còn cất giấu năng lực như vậy lệ một tiếng kịch liệt loài chim kêu to trong nháy mắt vượt trên kinh khủng gào t h é t phong thanh cái kia huyết hồng tự đ i ể u thân hình cấp tốc mở rộng tại ngoại giới tất cả quan chiến người đờ đã nhìn thấy một đôi huyết ngọc một dạng cánh chim từ xoáy lốc bên trong đột phá đi ra manh liệt chấn động cánh xoẹt xẹt thần dực như lao những nơi đi qua cái kia kinh khủng phong trụ thế mà như bị lưỡi dao chạy qua một phân thành hai q bốn bảy trăm năm mươi chín lợi tức thần dực như lao lao ngược lên trên phong trụ trong nháy mắt bị thần dựng chặt đứt bị một phân thành hai lệ thần điều kêu to xông phá phong trụ cách trở khuyết tán ra đám người tận mắt nhìn thấy cái kia lơ lửng giữa không trung đỏ giỏ bạc ủ bị sông mạnh mà lên cự điệu mỏ nhọn t h ô n p h ệ hoàn toàn bị chu nguyên rắc trong nháy mắt thả ra năng lượng kinh khủng bão phủ vê anh năng lượng ba động khuyết tán ra cái kia bị chém thành hai nửa phong trụ sau khi ngắn ngủi ngưng trệ trong đó ngưng tụ áp xúc gió có thể đã mất đi đặc định vận chuyển phương hướng đột nhiên nổ tùng hướng bốn phía khuyết tán mà bị gió cơn xoáy hấp dẫn đại lượng bùi đất cùng đá vụn lúc này cũng theo gió cơn x che phủ tầm mắt của mọi người làm sao có thể nhìn xem trước mắt một màn này đám người trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi không thể nào hiểu được rõ ràng song phương đã rằng co một giờ theo lý mà nói chú nguyên giác năng lượng dự trữ cũng đã thấy đ ấ y tất cả át chủ bài cũng đều đã sử dụng đã đem muốn n ê n h đón thất bại kết cục nhưng mà đối phương còn nắm giữ cường đại hơn át chủ bài tại rằng co sau một tiếng lần nữa bạo phát ra sức mạnh vượt q u a tưởng tượng thế mà trong nháy mắt phá hủy đỏ dò bạ gù chiêu thức thậm chí trong nháy mắt đem đỏ dò bạ gù đánh bại đây rốt cuộc là người nào trong lòng mọi người sợ hai thán phục đã không biết nên nói cái gì chỉ có thể chờ đợi lấy một kích này kết quả b ù i mù rất nhanh tán đi một đạo tản ra hảo quang màu vàng kim nhạt thân ảnh nằm xuống đất trên mặt cỗ này thân ảnh toàn thân lộ ra nửa trong suốt không khí chất keo hình dáng màu xanh biếp tâm mạch trong cơ thể hắn lấp loẹ không yên tia sáng yếu ớt mà chu nguyên giác hình thể đồng dạng khôi phục được bình thường hình thái huyết ngọc chi sắc tiêu thất tự thân năng lượng thấy đ ấ y sau cùng kinh khủng bộ phát để cho thân thể của hắn gặp cực lớn tổn thương nhưng còn lại năng lượng đã đầy đủ hắn khôi phục cùng tu bổ thân thể đến thấp nhất trạng thái hắn lẳng nhìn nằm xuống đất trên mặt đối thủ trên mặt đã lộ ra một tia nhận đồng nụ cười đã rất lâu không có cùng cảnh giới đối thủ có thể đem hắn bước đến bực này gần như mức đèn c ạ n dầu loại cảm giác này thật đúng là không tệ một bên khác nằm xuống đất trên mặt đỏ dọ bạ gu đồng dạng nhìn chăm chú lên chu nguyên giác hai mắt trong mắt l ó e lên mạc danh cảm xúc cuối cùng một cách kia chính xác đã vượt ra khỏi cực hạn của hắn thân thể phòng ngự bị đột phá thần điệu bắn nổ trong nháy mắt vô số năng lượng trong nháy mắt tới gần hắn tâm hạch để cho hắn không có phản ứng thời gian một chút liền bị đánh ra bảo hộ cơ chế nói thật nếu như cùng hắn một điểm thời gian chuẩn bị không đến mức trong nháy Hắn thua, thật h đây là sự k ông thể chấn ố i cãi. hội, đánh một trận nữa. Đò thành khẩn đưa tin nói.、Không、có cơ cụ có đánh thành khẩn Không một Đò đưa trận nữa. bạ v động ề Chu nguyên giác khỏe Nguyên miệng nở giác m t ụ cười. Sau đó, bao đó, trùm ở trên ở n ư ờ i hắn quyết đấu chi ấn đ ộ t n h i ê n c h ấn động. t hóa n phân. Ông. Chấn động quyết đấu chi ấn g bại chi đã đấu h quyết thành một đạo quang trụ bao phủ thân thể của hắn loại kia thần kỳ truyền tống công năng mở ra chu nguyên giác cấp tốc bị cổ sáng mang đi biến mất ở hiện trường tại c ư ơ n g chế khiêu chiến sau khi hoàn thành q u đánh đánh kết thúc đọ dọ bạc gù thế mà thật sự bị đánh bại xích sơn nhìn xem chiến trường phương hướng thân sắc vô cùng phức tạp một cái văn minh cấp thấp đi lên tồn tại không có cường đại gia tộc bối cảnh thậm chí không giống chính mình như vậy từ nhỏ có thể tiếp xúc đến cao đẳng giáo dục nhưng mà đối phương lại làm được mình làm không đến hơn nữa tin tưởng vững chắc người khác cũng không cách nào làm được sự tình thì ra không quan hệ bối cảnh gia tộc thiên phú xét đến cùng chẳng qua là chính mình quá yếu mình làm không tới sự tình có người có thể làm đến xem ra mảnh này thất tự nhạc viên bên trong lại có một ngôi sao mới muốn dâng lên cô gái xinh đẹp vừa cười vừa nói nguyên tố gia tộc xuất thân đỏ dọ bạ gu bị cùng cảnh giới đối thủ đánh bại chu nguyên giác đang đ ỉ n h khu vực bảng xếp hạng đệ nhất chuyện này không chỉ, chỉ có hú lam an toàn khu đám người biết được thậm chí liền xung quanh khu vực a n toàn thích cách giả đều nghe được phong thanh Chuyện Đò đại ca h chúng t ta còn tại thảo luận lúc nào mới có thể được nghe lại tên kia tin tức không nghĩ tới vừa mới qua đi mấy ngày liền đã chuyển đến bùng nổ như vậy tin tức đây chính là nguyên tố gia tộc người a hàn g nhịn không được n mất một ngụm nước bọn đã từng hắn còn cảm thấy bị một người mới đánh bại là chuyện rất mất mặt hiện tại xem ra vừa vặn tương phản Cái này một bên khác về tới khu vực an toàn bên trong sau đó chú nguyên giác cấp tốc tìm một gian tu luyện thất vở ở bắt đầu kiểm kê trận chiến đấu này lợi tức vượt quyền hạn đẳng cấp cưỡng chế khiêu chiến thành công điểm giá trị thu vào một trăm ba mươi năm thích phân đề cao bảy tám trăm linh thích phân quyền hạn đẳng cấp để thăng tứ cấp điểm giá trị thu vào một mươi phần kinh khủng trong đó năm vạn điểm giá trị trên thực tế là lúc trước hắn chỗ thanh toán năm vạn điểm giá trị dựa theo vượt quyền hạn đẳng cấp cưỡng chế khiêu chiến quy tắc mặc dù thanh toán điểm giá trị cực lớn nhưng lợi tức cũng giống như thế nếu như tại trong quyết đấu thu được thắng lợi như vậy không chỉ có lúc trước thanh toán năm vạn điểm giá trị để cho đối phương thanh toán hơn nữa còn có thể thu được đối phương tổng giá trị điểm năm mươi đò dọ bạ cụ gia hỏa này đâm liền mấy cái khu vực an toàn đoạn thời gian trước lại thắng xích sơn mà không ta trợ dược vật phụ trợ đột phá hắn điểm giá trị cũng không có quá nhiều tiêu h e o chỗ bởi vậy liền tích lũy rất nhiều kết quả là ngược lại là tiện nghi chu minh Giác. Quả nhiên, chiến đấu mới là có thể nhanh nhất thu hoạch điểm giá trị cùng tích phân phương pháp chu nguyên giác thở ra một hơi đóng lại chân phủ giới diện bắt đầu khôi phục tự thân năng lượng cùng với khôi phục năng lượng kết tinh dự trữ một ngày sau đó tất cả tiêu hao đều đã toàn bộ bổ sung hoàn tất nhưng hắn cũng không có s u ấ t quan ý tứ đã cách nhiều năm lần nữa đụng tới cùng cấp bậc có thể cùng hắn đối kháng chính diện đến sau cùng đối thủ hắn thu hoạch rất lớn ít nhất đối với loại kêu hoàn toàn nhất trí tinh thần n ụ c thể năng lượng cùng sinh mệnh bản chất cộng hưởng trạng thái hắn có nhất định cảm độ q bốn chương bảy trăm sáu mươi hô hấp ông trải qua mấy chục lần thất bại nếm thử sau đó chu nguyên giác cuối cùng lần nữa tiến vào cái kia tại chiến đấu thời điểm chỗ tiến vào nhất trí cộng hưởng trong trạng thái hắn rõ ràng cảm nhận được tinh thần nhục thể năng lượng cùng sinh mệnh bản chất trong nháy mắt hòa vào một thể mạnh liệt chấn động sinh mệnh bản chất bên trong một ít phía trước chưa bao giờ cảm thụ qua một ít tạp chất kèm theo loại này chấn động mà thoát ly chu nguyên giác sinh mệnh bản chất tan biến tại vô hình liên phảng phất rèn đúc tinh thiết đồng dạng thành công chu nguyên giác khẽ gật đầu biết mình đã bắt được đoán tạo pháp một điểm bản chất bí quyết sau đó hắn dùng một đoạn thời gian khôi phục phía trước thất bại mang đến tương thế tiếp tục bắt đầu nếm thử Cái mà h căn cứ vào suy đoán của hắn nếu như phải hoàn thành tầng thứ nhất cải tạo giới hạn đột phá đoán tạo pháp ít nhất phải thành công vạn lần trở lên nếu như bế tử quan không ngừng nếm thử đại khái không đến thời gian một mươi năm là hắn có thể đủ hoàn thành tầng thứ nhất cải tạo giới hạn đột phá có lẽ có người cảm thấy đây là một con số khổng lồ nhưng đối với nguyên tinh tổ chức thích cách giả tới nói nếu như không cần dược vật cùng phụ trợ công trình rất nhiều người thậm chí cần hao phí mấy chục năm thậm chí trên trăm năm thời gian đi đột phá tầng này cải tạo giới hạn so sánh cùng nhau chu nguyên giác tiến cảnh đã đầy đủ kinh khủng nhưng thời gian này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là quá dài một chút nếu như thời gian dài sử dụng đoán tạo pháp độ thuần thục lên cao cuối cùng chỉ sợ vẹn vẹn cần năm đến thời gian bảy năm liền có thể đột phá bất quá cái này vẫn không phải hắn mong muốn tiến độ đối với ta mà nói chú ỉ nguyên giác do dự mở ra chân phủ giới diện nhìn một chút giá trị của mình điểm số dư còn lại có hơn hai mươi vạn những thứ này điểm giá trị đã đầy đủ hắn mua sắm một đến hai cái hắn ngưỡng mộ trong lòng cải tạo kết cấu tạm thời dừng lại ở trong cú lam an toàn khu ít nhất trước tiên thay thế một cái kết cấu sau đó suy nghĩ thêm chuyện kế tiếp rất nhanh chu nguyên giác liền làm ra quyết định thế là hắn liền mở ra cơ sở dữ liệu giới diện bắt đầu tiến hành lùng tìm theo hắn tích phân quyền hạn lên tới tứ cấp đây đã là t ầ n g thứ nhất cải tạo giới hạn phía trên quyền hạn đẳng cấp bởi vậy t ầ n g thứ nhất cải tạo giới hạn phía trên cao đẳng hơn kết cấu hắn đã có tư cách xem xét không thể không nói t ầ n g thứ nhất cải tạo giới hạn phía trên kết cấu đã trải qua một lần t h u y biến phổ biến muốn so t ầ n g thứ nhất cải tạo giới hạn phía d i ớ i kết cấu muốn mạnh nhưng mà chu nguyên giác tùy tiện mua một cái khá là tiện nghi kết cấu tiến hành đến thử lại phát hiện vấn đề mô phỏng là không có vấn đề nhưng đến dung hợp k â u lại không cách nào tiến hành tiếp lúc nào cũng có một loại nào đó kỳ lạ cửa h i trở ngại lấy dung hợp tiến hành hắn biết cái này chỉ sợ cùng t ầ n g thứ nhất cải tạo giới hạn đột phá thời điểm sinh ra thuế biến có liên quan nếu như suy đoán của hắn không sai đột phá t ầ n g thứ nhất cải tạo giới hạn thời điểm không chỉ có hắn hiện hữu dung hợp kết cấu sẽ nên đón một lần thuế biến hắn mô phỏng bản chất chỉ sợ cũng phải nên đón một lần thuế biến hoặc có lẽ là các kết cấu thuế biến đều cùng mô phỏng bản chất thuế biến có liên quan cũng chỉ có mô phỏng bản chất hoàn thành lột á c sau đó hắn mới có năng lực dung hợp tầm tiếp theo lần kết cấu tới tăng cường tự thân cho nên Hắn không không hợp, hợp chú nguyên thể giác bắt đầu dài ràng giặc tìm kiếm chỉ có tìm được chân chính có thể dùng hợp tại thân thể kết cấu hắn mới có thể phát huy võ đạo ra lực lượng mạnh nhất cũng chính là thân thể điều khiển lực trong nháy mắt đem cái này một kết cấu sức mạnh phát huy đến cực hạn kết cấu chỉ là phụ trợ thân thể mới là căn bản ba ngày sau đó dòng giã ba ngày tìm kiếm chú nguyên giác cuối cùng phong tỏa một cái thích hợp kết cấu nhân thể công năng thật sự là nhiều lắm trong đó trọng yếu nhất cung cấp năng lượng khí quan xương cốt nao công năng các loại tương ứng chức năng kết cấu hắn không có tìm được thích hợp lựa chọn chuẩn bị lưu đến về sau tiến hành cải tạo nữa cuối cùng hắn sở lựa chọn kết cấu nhằm vào chính là nhân thể phổi bộ cùng hô hấp công năng đối với nhân thể tôi nói d ư ỡ n g khí là sinh mệnh tồn tại cần thiết nguyên tố nhưng mà đối với lúc này đã vượt qua nhân loại cực hạn chu nguyên giác tôi nói d ư ỡ n g khí sớm đã không nhất định phải mặc dù là ở chân không hoàn cảnh bên trong hắn như cũ có thể tung tăng nhảy nhót lâu dài sinh tồn bởi vì duy trì hắn sinh tồn là năng lượng bởi vậy đối với thân thể tôi nói hô hấp cùng phổi công năng tựa hồ đã trở thành dư thừa kết cấu mà hiện tại chu nguyên giác liền p h ả i đối này một gần như vứt đi kết cấu tiến hành tân một vòng cải tạo hắn chọn kết cấu tên là chuyển sinh tri tu cái này một kết cấu từ tên liền có thể nhìn ra là nhằm vào thánh liên chuyển sinh đặc tính mà làm ra cải tạo hắn cơ sở điểm đồng dạng tại thánh liên xúc tu thánh liên chuyển sinh là thánh liên kết cấu cơ sở năng lực nó cơ bản đặc thù một là câu thông sinh mạng thể ngoại giới câu thông vật chất cùng chân giới có thể làm cho giữa hai người năng lượng tiến hành chuyển hóa tỉ như đập ở sinh mệnh thể trên người năng lượng có thể thông qua chuyển sinh năng lực chuyển vận đến hư không hóa giải bộ phận năng lực một phương diện khác có thể từ chân giới bên trong nhanh chóng hấp thu chất dinh dưỡng bổ sung tự thân mà chuyển sinh chi tu liền đem loại này chuyển hóa tuần hoàn hệ thống tiến hành trên phạm vi lớn cường hóa cải tạo tại trong kết cấu giới thiệu cái này thay đổi tạo c à n g có khuynh hướng phòng ngự một phương diện có thể thông qua hấp thu chân giới sức mạnh duy trì tự thân năng lượng trình độ một phương diện khác có thể thông qua chuyển hóa thậm chí hấp thu đối phương công kích tại đặt tới phòng ngự đồng thời bổ sung tự thân năng lượng chú nguyên rắc trong tưởng tượng cái này một kết cấu năng lực sẽ tiến hành thay đổi bị cái này một kết cấu cải tạo thánh liên xúc tu sẽ hoàn toàn thay thế phổi vô số thật nhỏ lá phổi cùng đường hô hấp khiến cho hô hấp của hắn ở giữa có năng lượng cường đại hấp thu năng lực một phương diện khác vô số dễ cây đem kết nối thân thể vô số lỗ chân lông khiến cho lỗ chân lông tại đóng mở ở giữa có thể tiến hành so với đường hô hấp càng cường đại hơn thể hô hấp đến đây hắn tất cả hô hấp đều sẽ mang theo chuyển sinh c h i tu năng lực có năng lượng hấp thu cùng thả ra cường đại công năng nếu quả như thật để cho hắn hoàn thành cải tạo như vậy đến lúc đó vốn đã ở vào vứt bỏ trạng thái hệ hô hấp đem nở rộ mới ánh sáng gần một tháng đã qua trung nguyên giác đã đem chuyển sinh chi tu cấu hình lại bắt đầu xâm nhập nghiên cứu có lẽ là bởi vì chuyển sinh chi tu giữ bí mật cấp bậc cao hơn cường độ cũng càng cao nguyên nhân cái này kết cấu cần điểm giá trị so trước đó liên mạch kết cấu còn muốn càng nhiều vì thế hắn bỏ ra ước chừng mười lăm vạn điểm giá trị đánh đổi vừa mới tràn đầy điểm giá trị trong nháy mắt lại bị đánh về nguyên hình càng quan trọng chính là lấy hắn tứ cấp quyền hạn có thể xem xét đến t ầ n g thứ nhất cải tạo giới hạn phía trên một ít cường đại kết cấu cần có điểm giá trị to lớn hơn có thậm chí đạt đến hơn trăm vạn trình độ đối với hắn hiện tại tôi nói đây là một con số khổng lộ xem ra sau khi hoàn thành kết cấu này thu hoạch càng nhiều điểm giá trị kế hoạch muốn bị hắn đưa vào danh sách quan trọng trong một tháng này hắn đối với chuyển sinh chi tu mô phỏng đã sắp tiến vào giai đoạn sau cùng đương nhiên trong lúc này hắn cũng không phải vẫn luôn đang bế quan tại quyết đấu kết thúc một tuần sau thu đến đỏ dọ bạ cùng mời hắn cùng với đối phương tại khu vực an toàn gặp mặt một lần xem như giữa hai bên thành lập liên hệ mà đổi thành một bên hồng lân tổ chức người cũng có liên lạc hắn xem như bây giờ khu vực bảng xếp hạng đệ nhất hắn có quyền thu được tương ứng phúc lợi hồng lân tổ chức hứa hẹn lấy thêm ra một thành thu vào xem như chu nguyên giác ngắn hạn lưu lại u lam an toàn khu c u n g phụng hy vọng hắn có thể tiếp tục c ù n g hộ hồng lân tổ chức tại u lam an toàn khu quản lý cùng địa vị đối với cần điểm giá trị chu nguyên giác tới nói đương nhiên sẽ không c ự tuyệt đề nghị như vậy mà đổi thành một bên vô âm tổ chức thành viên cũng tại âm thầm liên lạc hắn bất quá đối với tổ chức này chu nguyên giác không hiểu nhiều cũng không muốn cuốn vào trong quá nhiều tranh chấp bởi vậy không có tiếp thu bọn họ đưa ra gặp mặt mời một ngày này chuyển sinh tri tu mô phỏng đạt đến thời khắc cuối cùng chu nguyên giác lại bị chân phủ chuyển đến thông tin, tin tức bừng tỉnh lại là đỏ dọ ba gù tin tức chuyển đến trong khoảng thời gian này bên trong gia hỏa này đã nhiều lần đưa ra so t ả i nữa một phen tình cầu bất quá đều bị chu nguyên giác lấy bế quan làm lý do cự tuyệt lần này hắn cho là lại là đỏ dọ bạ gụ chuyển đến l u ậ n bản tình cầu đang chuẩn bị từ chối lại phát hiện lần này đỏ dọ bạ gụ đưa tin cũng không phải vì l u ậ n bản ngụy trang chân cảnh danh lệch có hứng thú hay không đỏ dọ bạ gụ tại trong đưa tin nói ngụy trang chân cảnh chu nguyên giác khẽ nhữ mày hắn tựa h ồ nghe nói qua cái danh từ này nhưng cụ thể là ý nghĩa gì hắn cũng không rõ ràng hắn dùng chân phủ cơ sở dữ liệu công năng lùng tìm cái danh từ này muốn biết tài liệu tương quan kết cấu thấp nhất tư liệu quyền hạn đều cần năm n g h n điểm giá trị trở lên tính toán vẫn là gặp một lần ở trước mặt hỏi rõ ràng tốt một giờ sau lũ lam an toàn khu bên trong t i ể u quán phòng khách thức uống của ngài đến thỉnh từ từ dùng một cái tràn ngập điện tử âm thanh âm ở ghế lô bên trong v a n g lên một cái hình vồng kim loại cục sắt v ẻ ngoài tự động phục vụ người máy vì trong bao xương hai người đưa tới hai chén đồ uống chu nguyên giáp nhìn đặt ở chính mình trước mặt kia lim ê màu lục đậm tràn ngập không biết tắc chất bốc lên sền sệt bọt khí không rõ chất lỏng rơi vào trầm tư cho nên thứ này vì sao lại được mệnh danh là rực rỡ tinh hệ hơi cầm ly lên nghe trong đó truyền ra để cho người ta ớn lạnh ngùi chu nguyên giác bất động thanh sắc một lần nữa đem cái chén thả xuống nhìn đối diện n ử a trong suốt khí ngưng keo hình thái đỏ dọ bạc ụ đem chính mình trong c h é n cái k i ê n màu vàng nâu được mệnh danh là thời chi hải không biết chất lòng uống một hơi cạn sạch thần sắc bình tĩnh hỏi nguyên tố sinh mệnh thân thể đơn giản hóa đến vẹn vẹn có một cái sinh mệnh tâm hạch trình độ còn bảo lưu lại vị giác sao đó là đương nhiên bằng hữu của ta ngươi làm sao sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy tất nhiên sinh làm sinh mệnh tự nhiên cần một chút ngoại trừ đơn thuần cường đại muốn bên ngoài những thứ khác dục vọng nhiều khi dục vọng cũng không có nghĩa là cấp thấp nếu như không có dục vọng thời khắc kích động chúng ta rất có thể sẽ quên mất rất nhiều đồ trọng yếu không hoàn mỹ kỳ thực cũng là hoàn mỹ một loại thể hiện đò dọ bạ gủ vừa cười vừa nói chẳng qua kia trường khí ngưng keo trên mặt biểu tình cũng không phải như vậy rõ ràng lại nói muốn gặp ngươi một mặt thật đúng là khó khăn một tháng này ngươi cũng đang làm những gì chẳng lẽ tại nếm thử đột phá tầm thứ nhất cải tạo giới hạn mạng hội hỏi một câu ngươi bây giờ trạng thái tự nhiên phía dưới đoán tạo pháp độ thuần thục đạt đến bao nhiêu đò dọ bạ gủ tò mò hỏi trên dưới bốn mươi xác suất thành công chu nguyên d â nói đáng chết quả nhiên so ta mới mạnh ta bây giờ s á t suất thành công chỉ có trên dưới sáu mươi phần trăm n g ư ơ i cái tên này không chỉ có thực lực so với ta mạnh hơn đoàn tạo pháp độ thuần thục còn ở trên ta thực sự là khó chịu a bất quá có một hạ n g bên trên ta khẳng định so với ngươi mạnh đọ dọ bạ cù nói a ngươi chỉ là cái gì chu nguyên giác nhàn nhạc hỏi sinh ra thời gian thanh minh trước ta không có bất kỳ cái gì khinh thị văn minh cấp thấp sinh mệnh ý tứ nhưng mà văn minh cấp thấp các phương diện điều kiện chính xác muốn so chân giới bên trong kém rất nhiều ta đoán tại trong văn minh cấp thấp ngươi có thể đạt đến như bây giờ cảnh giới sinh ra thời gian đã lâu à? năm mươi năm vẫn là sáu mươi năm h ắ c h ắ c ta sinh ra thời gian thế nhưng là vẹn vẹn có ngắn ngủn hai mươi tám năm đọ dọ bạ c ủ vừa cười vừa nói ngượng ngùng nếu như là dùng vũ trụ thông dụng tính giờ pháp tính toán ta sinh ra thời gian hẳn là hơi muốn so ngươi ngắn một điểm chu nguyên giác thản nhiên nói ta không tin muốn tin hay không người lấy ra chứng cứ có tin hay không là tùy ngươi ta liền là không tin chu nguyên giác nhìn vẻ mặt cuối cùng tuật cường đọ dọ bạ gủ chầm mặc không nói t u t chúng ta vẫn là đem chủ đề chuyển tới ngụy trang chân cảnh lên đi chu nguyên giác bất đắc dĩ nói Tốt, đây thật là một cái ý kiến hay đọ dọ b ạ cụ gật đầu một cái biểu thị đồng ý đối với ngụy trang trân cảnh theo ta hiểu rõ cũng không tính nhiều ngươi biết bao nhiêu chu nguyên giác hỏi ngụy trang trân cảnh kỳ thực rất đơn giản lịch sử tốt một trăm bảng ta nghĩ ngươi nhất định thử qua a đọ dọ b ạ cụ hỏi chu nguyên giác gật đầu một cái lịch sử tốt một trăm bảng cường giả hình bóng là tại cảnh trong mơ trong hệ thống đắp n ặ n nhưng trên thực tế đối với nguyên tinh tổ chức tới nói bọn hắn không chỉ có thể tại cảnh trong mơ trong hệ thống đắp nạn loại kiểu này hư ảnh tại trong hiện thực cũng đồng dạng có thể làm được cái gọi là ngụy trang chân cảnh liền có liên quan với đó ngươi có thể cho rằng đó là một loại ngẫu nhiên xuất hiện phúc lợi là một mảnh tạm thời xuất hiện tại thất tự nhạc viên bên trong năng lượng nào đó tạo thành cực lớn bắt chước ngụy trang thực thể c h â n cảnh ở trong đó có lẽ sẽ có chân thú hình bóng có lẽ sẽ có cường giả hình bóng cũng có lẽ sẽ có thứ gì khác vật ly kỳ cổ quái mà điểm giống nhau chính là ngụy trang chân cảnh bên trong thường thường có rất nhiều các loại tài nguyên Đò dọa bà cụ nói. có c thể h là â đầu tiên tiến vào bên trong cần giao nạp đại lượng điểm giá trị hơn nữa ngoại trừ tích phân quyền hạn bên trên có hạn chế nhất định khác cũng không có quá nhiều hạn chế bởi vậy trên cơ bản ngụy trang chân cảnh vừa xuất hiện liền sẽ gây nên xung quanh đại lượng thế lực cùng cường giả tranh đoạt đây chính là một cái có thời gian hạn chế duy nhất một lần tài nguyên điểm sẽ ở trong thiên đường dẫn phát cực lớn tranh chấp đây mới là nhạc viên mục đích thực sự để cho chung quanh thế lực không còn là một đấm nước động một cái ngụy trang c h â n cảnh liền có thể để cho mặt nước sôi trào lên đỏ dọ bạ cù nói chu nguyên giác khẽ gật đầu minh bạch đỏ dọ bạ cù n ô n ngữ bên trong ý tứ ở địa cầu bên trong một chút game online liền thường xuyên lợi dụng tương tự khái niệm thì như cái gọi là thế giới bột u thì như nhảy dù các loại vì chính là tăng lên xung đột khơi mào tranh chấp mà cái này cái gọi là ngụy trang trân cảnh tựa hồ có thể lý giải thành một cái ngẫu nhiên xuất hiện cự đại thế giới phó bản theo lý thuyết đến lúc đó hai ngày trước tại phía đông đại khái mười vạn km sa phabi xuất hiện một cái ngụy trang chân cảnh tin tức bây giờ còn chưa chuyển đến u lam an toàn khu cái này ngụy trang chân cảnh tiến vào tiêu chuẩn là tích phân quyền hạn bốn tới năm cấp cá nhân tiến vào cần hai mươi năm vạn điểm giá trị ra trợ phí mà nếu như lấy tiểu đội hình thức tiến vào sáu mươi vạn điểm giá trị có thể tiến vào năm người chính như đỏ dọ bạ gu miêu tả trung nguyên giác ngược lại là dâng lên một chút hứng thú không chỉ là bởi vì tài nguyên cũng là bởi vì có thể hội tụ cường giả chính như đỏ dọ bạ gu nói tới từng cái khu vực an toàn đi khiêu chiến dù sao vẫn là quá mức chậm chạp một chút đây có lẽ là một cái cơ hội ta không có ý kiến gì bất quá ta nào đó hạng tu hành gần nhất đến mấu chốt giai đoạn sợ rằng phải trì hoãn nửa tháng mới có thể xuất phát thời gian có thể theo kịp sao chu nguyên giác trầm ngâm một chút hỏi không có vấn đề một tháng cũng có thể nói như vậy từ ngụy trang chân cảnh xuất hiện đến mở ra ở giữa sẽ có đại khái một cái nửa đến hai tháng hòa hoa kỳ từ u lam an toàn khu chạy tới nửa tháng làm sao đều đủ đọ dọ bà cụ gật đầu nói vậy thì không thành vấn đề còn có cái gì chuyện khác sao chu nguyên giác hỏi nếu không thì thừa cơ hội này chúng ta so tài nữa một chút đa là ba cổ vân đạo tính toán về sau có r hơn hai mươi h ngày đi qua cùng dự đoán nửa tháng so sánh chu nguyên giác dùng nhiều gần tới một mươi ngày thời gian chuyển sinh tri tu kết cấu chi tiết thật sự là quá phức tạp chân chính mô phỏng lên tốn thời gian vẫn còn có chút vượt quá tưởng tượng mà vì dung hợp chuyển sinh chi tu kết cấu nguyên hạch kết cấu cùng lò luyện kết cấu đồng loạt bị hắn tháo ra xuống lúc này mới đủ cho chuyển sinh chi tu cải tạo độ không gian trên thực tế bây giờ hai cái này kết cấu công năng cùng tác dụng cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhỏ bây giờ hắn nắm giữ sức mạnh cường độ đã vượt qua nguyên hạch kết cấu t r ư ở n g không phạm vi muốn hoàn toàn tinh chuẩn t r ư ở n g không trở nên hết sức khó khăn mà về phương diện khác lò luyện kết cấu mang đến năng lượng để t h ă n g cùng năng lượng hấp thu năng lực cũng đã theo không kịp tiết ấ u các thủy tổ kết cấu cuối cùng có quá lớn khuyết điểm quá mức nhỏ yếu đi một chút từ ngực từ ngực Cây Ông. theo huyết ngọc hồng liên chấn động thánh liên xúc tu mọc thêm hoàn toàn ngừng chuyển sinh chi tu dung hợp cũng coi như cuối cùng thành công cho dù t h á o xuống lò luyện cùng nguyên hạch kết cấu, d u n g hợp chuyển sinh chi tu cải tạo độ tăng vọt vẫn như cũ để cho hắn có chút khó có thể chịu đựng cơ h ộ i đạt đến cực h ạ n Hắn biết tại tầng thứ nhất cải tạo giới hạn phía dưới, lúc này hắn d u n g hợp kết cấu đã đạt tới cực h ạ n nếu như muốn tiếp tục d u n g hợp như vậy thì chỉ có thể từ trí mạng tinh hồng cùng con rối hai loại kết cấu hạ thủ. bây giờ, chuyển sinh chi tu d u n g hợp đã hoàn thành, nhưng cái này cũng không hề đại biểu, hắn đã đạt thành mục tiêu của hắn. Hắn bước kế tiếp muốn làm, chính là đem chuyển sinh chi tu năng lực cùng thân thể cơ năng của hắn hoàn mỹ kết hợp. vô số thánh liên xúc tu đều bị nhét vào bên trong thân thể của hắn một phần trong đó sợi dễ tại sự thao khống của hắn phía dưới sinh ra d u n g hợp tạo thành một đạo cường tráng sợi dễ bị hắn dùng thay thế đường hô hấp mà những thứ khác thánh liên xúc tu thì bị hắn từng cái điều khiển mỗi một dễ cây phía cuối đều cùng tự thân nhỏ bé lá phổi lẫn nhau kết nối cuối cùng sinh ra công năng phù hợp sau đó quanh người hắn lỗ chân lông mở ra biến thành rậm rạp chẳng trị điểm đen mỗi một đầu thật nhỏ thánh liên xúc tu đều dưới khống chế của hắn lan tràn cuối cùng cảng cùng lỗ chân lông lẫn nhau kết nối đồng dạng sinh ra công năng phù hợp cuối cùng khi hết thể toàn bộ ho tại hắn hấp khí ở giữa quanh thân lỗ chân lông đồng dạng tiến hành hấp khí động tác vô số thánh liên xúc tu đột nhiên b à n h trướng năng lượng kinh khủng tại chuyển sinh chi tu dưới tác dụng theo hấp khí đột nhiên rót vào trong cơ thể của hắn hô sau đó l à hơi thở thể nội đại lượng thay thế vật chất cùng bất lương năng lượng cấp tốc bị hô hấp chuyển hóa chảy ra bên ngoài cơ thể c a m đoan thân thể ở vào trạng thái h o à n mỹ bỏ cũ lấy mới lúc này chú nguyên giác đạt được tân hô hấp q bốn bảy trăm sáu mươi ba lên đường ba ngày sau đó chu nguyên giác triệt để củng cố cùng thích hướng chuyển sinh chi tu mang đến đề thăng đối với hắn sinh ra cường đại hiệu quả có nhất định thâm nhập hiểu rõ thế là hắn kết thúc bê quan có liên lạc đỏ dọn bạc gù người cuối cùng xuất quan chấm thêm một chút chúng ta chỉ sợ cũng không dự được nhìn thấy chu nguyên giác đỏ dọn bạc gù cảm t h ắ n nói cảm giác của hắn khóa chặt ở chu nguyên giác trên thân thể có thể cảm nhận được một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được kỳ lạ cảm giác ngươi lại trở nên mạnh mẽ đến tột cùng là làm sao làm được đến chúng ta trình độ như vậy cũng đã đến cực hạn mới đúng ngươi lại còn có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ đỏ bạc gù kinh ngạt nói hắn tin tưởng mình cảm giác ra một chút ngoài ý muốn chỉ hoãn một chút thời gian xin lỗi bây giờ xuất phát vẫn còn việc ta chu nguyên giác hỏi không có gì bất ngờ xảy ra cũng không có vấn đề nếu như ngươi không thành vấn đề mà nói chúng ta liền mau chóng xuất phát bằng h ư u của ta bên kia đã thúc giục ta rất nhiều lần đọ dọ bạ cù nói không có vấn đề ta tùy thời cũng có thể xuất phát chu nguyên giác gật đầu một cái tốt lắm một giờ sau khu vực an toàn bên n g o à i gặp thuận tiện thông cáo hồng lần tổ chức một chút đọ dọ bạ cù gật đầu một cái hai người cũng đều là sấm rền gió quấn tính cách lập tức liền này ra riêng phần mình thông chi hồng lân tổ chức chính mình muốn rời đi tin tức thanh toán song tương ứng lợi tức tiếp đó tại khu vực an toàn bên ngoài tụ thợ nhanh chóng rời đi u lam an toàn khu s í c h sơn hội hồng lân tổ chức cao tầng tại khu vực an toàn bên trong nhìn qua hai người cùng nhau bóng lưng rời đi nhịn không được k h ẽ thở phào nhẹ nhõm u lam an toàn khu có cái này hai tòa đại phật đặt ở trên đầu của bọn hắn quả thật làm cho bọn hắn cảm thấy không thở nổi không chỉ chỉ là trên lợi ích thiệt hại càng là thường ngày làm việc bên trên càng tay mặc dù hai người này bình thường căn bản vốn không lộ diện nhưng vẫn là cần lo lắng tổ chức xem như sẽ hay không gây nên bọn hắn không vui lão đại, chúng ta thật sự không đi đến một chút náo nhiệt coi như không cách nào cầm tới cuối cùng bán thưởng tham dự quá trình bên trong điểm giá trị cùng tích phân thu hoạch cũng là cực lớn thủ hạ người đối với s i c h sơn hỏi quên đi thôi vậy không phải chúng ta có thể nhúng tràng đồ vật thậm chí cả kia hai tên ra hỏa đi cũng không có thể đủ chiếm được chỗ tốt dù sao nghe nói lần này ngụy trang chân cảnh cuối cùng bán thưởng không là bình thường phong phú liền ngay cả những thứ kêu cự đầu một dạng tổ chức chỉ sợ đều sẽ nhúng tay vào mỗi lần ngụy trang chân cảnh xuất hiện tương ứng nhạc viên khu vực cũng không là bình thường náo nhiệt xích sơn thở dài nói liền kia hai tên ra hỏa cũng không chiếm được được chứ đám người kinh ngạc nói trong lòng bọn họ hai người đã rất mạnh mẽ bọn hắn trước đây chưa từng gặp thất tự nhạc viên rất lớn chân giới cũng rất lớn cường đại truyền thừa cùng thiên tài thật sự là nhiều lắm bất quá đây không phải chúng ta phải quan tâm sự tình hai người bọn họ rời đi cố nhiên là triệt hồi hai ngọn núi lớn nhưng cùng lúc vua âm tổ chức phiền phức cũng lập tức liền muốn tới đây mới là chúng ta hẳn là bận tâm phiền phức xích sơn trầm giọng nói từ chu nguyên g i á c cùng đỏ dọ bạ gụ rời đi u lam an toàn khu tính lên đã qua gần tới thời gian nửa tháng khoảng cách u lam an toàn khu gần tới mười vạn km bên ngoài đỏm n ị hoa nguyên nơi này đại địa lộ ra một mảnh đỏ vàng c h i sắc từng đạo thông thiên dựng lên cực lớn phong trụ thông hướng bầu trời cắt vàng p h á p phới mặt đất nước ra có thể nhìn thấy đỏ thâm nham tương nóng bỏng ở trong đó di động từng đạo phong hóa mà thành thạch trụ sừng sững ở trên cánh đồng hoang vu tạo thành một mảnh thạch l â m xoát xoát xoát t h a giới nền đất cái khe dung nham lan lộn ở trong đó tựa hồ sinh tồn nào đó sinh vật lộc cộc một đạo dung nham b ọ t khí nổ tung một cái giống như con rết giống diện mạo dữ tợn nhiều chân sinh vật từ trong dung nham nô ra vô số đối với như, như con rồi mắt kép bên trong cất dấu tản nhận tia sáng nhìn qua thiếu khuyết lý tr đ ị a nham chủng một loại kỳ lạ sinh mạng thể cũng không phải là chân giới bên trong sản phẩm mà là xuất từ thánh r u ệ văn minh bên trong cái nào đó cao đẳng sinh mệnh sở nghiên cứu bọn chúng tác dụng là thai ngén một ít tài liệu cùng chân quý năng lượng nhưng thường thường cần thực lực nhất định cùng với kỹ xảo mới có thể thu hoạch bởi vậy mảnh này đ ò mịn hoa nguyên trên thực tế chính là xung quanh mấy cái tam cấp khu vực an toàn thông dụng một cái tài nguyên to lớn điểm cùng tinh ngưng khoáng mạch một dạng thích cách giả thông qua săn riết đ i ệ nham chủng thu hoạch tương ứng tài nguyên nộp lên trên chân phủ lấy thu hoạch tương ứng điểm giá trị chỉ bất quá bây giờ đọ m ị hoa nguyên cùng ngày xưa có chút khác biệt trong cánh đồng hoang vu ương vô số r ầ m r ạ p chẳng trị phù văn màu vàng n h ạ t xiềng xích đem một mảnh cực lớn khu vực bao phủ cái tiêu tán phát bàng bạc năng lượng cảm giác để người ta biết mảnh này phù văn kết giới bên trong cất giấu một ít vật c h ậ t quý mảnh này phù văn màu vàng bao phủ khu vực chính là ngụy trang chân cảnh năng lượng khổng lồ kết hợp phù văn kỹ thuật ở trong đó tạo nên một mảnh gần như chân thực bắt trước ngụy trang khu vực tại đại khái hai tháng phía trước đầu tiên là một đạo màu vàng cổ sáng rơi vào đòm nị hoa nguyên sau đó đại lượng kim loại s á t phủ văn tử trong cột ánh sáng khuyết tán mà ra bao phủ một phiến khu vực nên khu vực bên trong tồn tại tất cả sinh mệnh đều kích hoạt lên truyền thống công năng bị truyền thống về phụ cận khu vực an toàn bên trong bây giờ cực lớn cánh đồng hoang vu phía trên ngẫu nhiên có thể nhìn đến địa hình phức tạp bên trong bóng người run, run run không biết có bao nhiêu người đã tụ tập ở mảnh này cánh đồng hoang vu phía trên chờ đợi ngụy trang chân cảnh mở ra thậm chí tại gần đây trong nửa tháng toàn bộ cánh đồng hoang vu bên trong đã bạo phát nhiều lần cỡ lớn tranh chấp có thể lưu đến xuống dưới không có chỗ nào mà không phải là thực lực quá cứng hàng người ở cánh đồng hoang vu một góc một đầu so bình thường nham trùng hình thể muốn cực lớn gấp ba trở lên cá thể đang nằm d ạ n phía trên mặt đất quanh thân mấy trăm đầu chân đều đang rút rút dậy giáp sắc va chạm phát ra len ken một dạng âm thanh một đôi tàn nhẫn trong hai mắt lúc này tràn đầy e ngại một đạo màu đỏ sắc thân ảnh khoanh chân ngồi ở này chỉ cự đại mà nham trùng đầu phía trên người này quanh thân tựa hồ toàn bộ từ một loại nào đó năng lượng cường đại ngưng kết mà thành tản ra nhiệt độ kinh khủng tuy rằng không có nhân loại như vậy rõ ràng ngũ quan nhưng vẫn cứ có thể nhận ra này nữ tính hóa vẻ ngoài cùng với cực độ nóng này yêu kiểu đường cong n g u hơn nữa nghe nói hắn giới thiệu đồng đội thế mà đến từ văn minh cấp thấp kỳ này văn minh cấp thấp đi lên thích cách giả ngoại trừ thánh duệ văn minh cái kia được xưng là huyền tri khí nị rút còn có hát ấn văn minh được xưng là quỷ ấn bộ lạc cạ bên ngoài còn có cái gì đem ra được tồn tại sao nz NG la ngồi ở cự đại mà nham trùng đỉnh đầu một mặt bất mãn nói q bốn chương bảy trăm sáu mươi bốn trong một hơi thở nguồn gốc từ năng lượng bản chất uy hiếp khí thức để cho vốn là thuộc về hỏa thuộc tính tồn tại địa nham trùng run l ờ y bày căn bản không dám chuyển động có thể được đỏ dọ bạ gủ coi trọng tồn tại đại khái không phải là cái gì nhân vật đơn giản ta cũng rất tò mò kỳ này văn minh cấp thấp tồn tại bên trong ngoại trừ thánh duệ cùng hắc ấn văn minh hai người còn có có thể cùng chúng ta đánh đồng tồn tại một cái âm thanh nặng n ề vang lên một bên, bên trong hư không một thân ảnh đột mật hiện hiện ra giống như là từ trong hư không phá không mà đến lại giống như một mực liền đứng ở nơi đó cho tới bây giờ chưa từng rời đi hắn có màu tím đen làn da đồng dạng lộ ra hình người hắn quanh người hư không lấy thân thể của hắn làm trung tâm cùng lộ ra vặn vẹo hình dạng xoắn ốc, phảng phất thân thể của hắn chính là một cái vô biên hát động cặp mắt của hắn lộ ra xanh t h ẳ m c h i sắc từng cái đường vân hướng trung tâm cơn ngươi hội tụ giống như là hữu động có thể hấp thu tính mạng con người người này tên là bồ inter u n o sinh nguyện văn minh u n o nhất hệ hậu duệ bồ inter không có thời điểm chiến đấu ngươi có thể hay không bãi bỏ ngươi u nổ trạng thái xin ngươi đừng lúc nào cũng âm tầm nhìn chúng ta ng la hừ lạnh đối với bộ inter nói xin lỗi đây là thói quen của ta còn có ta đối không có thân thể nữ nhân không có hứng thú có lẽ sinh mệnh của ngươi tâm năng lượng hạt nhân đủ biến thành thích hợp ta hình dạng nhưng ta cũng không thèm khát bộ inter lạnh lùng nói ra hô hắn lời nói còn chưa nói xong một đạo bị phủ văn xiềng xích bao trùm hỏa cầu khổng lồ liền từ trên trời ra xuống đập vào chỗ hắn ở vê anh kinh k h ủ n g ánh lửa trong nháy mắt phóng lên trời giống như trụ trời giống nhau bay lên đưa tới xung quanh tồn tại chú ý lại là đồ hỏa gia tộc cái kia ma n ữ sao những ngày này nàng một lời không hợp nổ chết bao nhiêu thích cách giả ai biết nguyên tố gia tộc tồn tại vốn chính là biến thái tăng thêm đồ h ỏ a gia tộc tự nhiên có được loại kia kinh khủng công kích bản chất người bình thường ai chống đỡ được không thể t r e o vào không thể t r e o vào mặc dù còn không có đột phá tầng thứ nhất cải tạo giới hạn nhưng thông thường cải tạo giới hạn phía trên cường giả hai ba cái cùng tiến lên cũng không đủ nàng đánh chúng ta chính là tới nhặt nhạnh chỗ tốt không cần thiết t r e o chọc bọn hắn hơn nữa nghe nói nữ nhân này mang thủ tổ này ba người đều không phải là đơn giản ra họa vẫn là trốn xa một điểm nhìn thấy cái kia phóng lên trời kinh khủng hòa trụ t r u n g quanh che giấu mặt k h á c thích cách giả nghị luận sôi nổi không hẹn mà cùng lựa chọn rời xa nơi đây hòa trụ tiêu thất địa nham trùng run lầy bầy cứng rắn mặt đất lưu lại một đạo long xuống không có bùa in tờ t h â n ảnh bất quá e n g i la cũng không lo lắng bởi vì hắn biết điểm ấy công kích còn không làm gì được tên kia đối phương chẳng qua là phát động năng lực một lần nữa ẩn giấu đi mà thôi nếu như hắn không tới gần tự thân nhất định phạm vi hoặc chủ động mở miệng truyền lại tin tức liền xem như nàng cũng tìm không thấy vị trí của đối phương đây chính là bùa in tờ gia tộc có sẵn năng lực đặc thù h u động chỗ kinh khủng. có thể thôn phệ cơ hồ tất cả năng lượng thậm chí l à quan g bây giờ đối phương chẳng qua là có mang tính lựa chọn thôn phệ liên quan tới thân thể của hắn bộ phận tin tức cho nên mới sẽ làm cho không người nào có thể tìm được hắn tồn tại kiềm chế một chút đ ừ n g ngày nào thật sự đem hắn nổ chết đúng lúc này bên cạnh cái khe to lớn bên trong dung nham bỗng nhiên phun trào một cái mỹ lệ đầu người từ trong dung nham lộ ra da thịt trắng nõn cao vút mũi ngũ mũ quan xinh xắn mái tóc dài đèn nhánh vô cùng phù hợp nhân loại thẩm mỹ cặp tia lừng lánh trong mắt to cái tia hoa sen tinh khiết hình dáng con ngơi ấn ký biểu lộ thân phận của người này thu nữ tử này thân hình khẽ nhúc đ í c h thân ảnh hiệu điệu liền từ trong dung nham chui ra nàng mặc lấy một thân màu trắng tinh chiến thuật q u ầ n áo bó đem nàng yêu t i ể u thân hình hoàn mỹ phụ trợ đi ra nàng này tên là eddie hữu thánh liên văn minh cái nào đó thế lực cường đại hậu duệ cũng là cái này một nhóm tiến vào thất tự nhạc viên thích cách giả một trong hắn không chết được lại giả thuyết liền lần này đều không tiếp nổi người không có tư cách làm bằng hữu của ta ng la hừ lạnh nói đỏ dọ b ạ gũ bọn hắn chỉ sợ là bị sự tình gì làm c h ế ạ i hơn nữa dựa theo đỏ dọ b ạ gũ thuyết pháp đối phương thế nhưng là chiến thắng qua h ắ n tồn tại, làm sao lại đơn giản edd ta vẫn không quá tin tưởng đ ò dọ bạn gũ lại thua một cái không có danh tiếng gì văn minh cấp thấp thích c á c giả hắn thực sự là x a đoạn enzy la thản n h i n nói đúng nghe nói người kia là các ngươi thánh liên văn minh thích c á c giả ngươi có nghe nói tin tức gì sao enzy la đối với e d d n hỏi ta ngược lại thật ra nghe nói một chút có tiềm lực thích c á c giả nhưng cùng người này không khớp ta cũng rất tò mò eddin khẽ lắc đầu tới nhưng vào lúc này một thanh âm từ bên cạnh hai người truyền đến không thấy t â m hơi bổ ê n tờ xuất hiện lần nữa đối với hai người nói cái gì hai người nghe vậy hơi xứng sở hô hô hô sau đó từ phương xa truyền đến tiếng gió gào thét e n z i l a cùng hẹn nhìn hai người cước bộ đ ạ p một cái nhảy lên cột đá bên cạnh hướng phương xa nhìn lại quả nhiên bọn hắn thấy được hai thân ảnh đang hướng về bọn hắn vị trí chạy đến một người trong đó cái kia rõ ràng năng lực cùng thân thể cả thủ một mắt liền có thể nhận ra đối phương nguyên tố nhất tộc thân phận thật đúng là tới e n z i l a cùng hẹn n ì n ánh mắt lộ ra một tia thần sắc tò mò đem ánh mắt đặt ở đỏ giỏ bạ g ụ bên người đạo thân ảnh kia phía trên quả nhiên là mười phần triệt để nhân loại hình thái phù hợp thánh liên văn minh c thủ tốc độ của hai người rất nhanh không bao lâu liền đi tới mấy người nơi ở enzilla bộ ý tờ hẳn là âm vú ở tại một nơi nào đó a đã lâu không gặp giới thiệu cho các ngươi một chút vị này chính là ta cùng các ngươi đề cập tới chu nguyên giác hẹn nhìn các ngươi cũng là thánh liên văn minh người chắc có tương đối nhiều tiếng nói chúng a đ ỏ r ọ bạ c ủ cười đối với mấy người nói giới thiệu chu nguyên giác thân phận một cái nguyên tố gia tộc hậu duệ một cái thánh liên văn minh dòng chính còn có một cái chu nguyên giác hơi hơi h í p mắt lại quay đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó đều không thể phân biệt ra được vị trí cụ thể chỉ có thể cảm nhận được cái nào đó phương hướng phòng định thực ngày bén t r ự giác một thanh âm từ cái hướng tiêm ộ t vị trí nào đó chuyển ra kèm theo âm thanh lan truyền bộ in tờ thân hình c h ố n g rông xuất hiện nào đó cắn nuốt tin tức lấy hạ thấp tồn tại cảm năng lực sao hoặc là nói hạ thấp tồn tại cảm chỉ là phụ da năng lực có thể cùng nguyên tố nhất tộc tổ đội xem ra không có g i a hỏa đơn giản còn thật thú vị có thể phát hiện bộ in tờ tồn tại đích sắc rất không tệ bất quá muốn cùng chúng ta đồng hành nhất định phải tiếp nhận tương ứng k h ả o nghiệm nz NG là cười hì hì nói cái gì t r u nguyên n g giác nghi ngờ nói mà tại nz là nói ra lời này đồng thời đ ò dọ bạn n hướng bên cạnh lui một khoảng cách đó chính là nz là đưa tay ra chỉ đại lượng p h ù văn xiềng xích ở trên đó hội tụ anh một đạo p h ù văn to lớn hỏa cầu đ ỗ n g nhiên từ trong tay nàng đánh ra cường độ so vừa rồi đập nện bộ ù ýn tờ còn muốn càng mạnh hơn hỏa cầu tốc độ cực nhanh n g á y mắt liền đi tới chu nguyên giác trước mặt mặt khác mấy người cũng lộ ra một tia cảm thấy hứng thú t h ầ n sắc muốn nhìn xem chu nguyên giác như thế nào hứng đ ố i ở hỏa cầu tiếp cận n g á y mắt chu nguyên giác thần sắc bình tĩnh quanh thân lỗ chân lông khép mở miệng k h é n nhếch b n g nhiên hốt khí hốt tia thật lớn hỏa cầu ở bùng nổ trong nháy mắt sở hữu ánh sáng năng lượng nhiệt lượng từ từ hết thạy đều nháy mắt từ chu nguyên giác lỗ chân lông cùng miếng mũi bị nhanh chóng nuốt vào hắn trong cơ thể còn có sao độ tinh khiết rất cao hút lên cảm giác không tồi chu nguyên giác có chút chưa đã thèm đối enzi la hỏi q bốn chương bảy trăm sáu mươi lăm tình báo trong một hơi thở enzi la ném tới kinh khủng phủ văn hỏa cầu vẫn chưa đủ hoàn toàn bộc phát năng lượng trong đó liền bị chu nguyên giác hấp thu tiêu tán thành vô hình enzi la thấy thế hơi hơi h à to miệng tựa hồ có chút chưa có lấy lại tinh thần tới ẹ、e、dìn thần sắc cũng hơi xứng sở bộ ýn tờ cả người thì tại ngây người trong trạng thái trực tiếp t n hình một lần nữa tiêu thất bọn hắn nghĩ tới chu nguyên giác chỉ sợ sẽ không dễ dàng bị một kích này đánh bại nhưng cũng không nghĩ tới đối phương ứng đối thế mà lại nhẹ nhõm như thế trong một hơi thở đem ng l à công kích hóa giải phải biết thân là nguyên tố nhất tộc có thể làm cho ng la vận dụng phụ văn chiêu thức lực công kích có thể xa xa không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy nói cách khác nếu thay đổi một cái như s i c h s o n giống nhau thông thường t ầ n g thứ nhất cải tạo giới hạn tồn tại chính diện mạnh kháng một chiêu này đều có bị miệu sát khả năng ngược lại là trốn đến một bên đỏ dọ bạc ủ một bức không cảm thấy kinh ngạc dám vẻ h ã tử chu nguyên giác nguyên giác thoát đi cũng không phải vì né tránh ng la phạm vi công kích mà là đơn thuần vì né tránh chu nguyên giác phạm vi năng lực con đường đi tới này thời gian nửa tháng đối với chu nguyên giác mới khai phá năng lực hắn đã sớm có nhất định lĩnh hội thân thể của hắn bản chất là không khí năng lượng hội tụ từ mức độ nào đó tới nói chu nguyên giác năng lực đối với hắn có nhất định tác dụng khắc chế ban đầu ở lúc tỉ thí chu nguyên giác một cái h í t sâu suýt chút nữa hút đi hắn một năm thân thể để cho hắn đối với năng lực này sinh ra bóng m ờ nhất định tại dự liệu được chu nguyên giác sẽ thi triển năng lực này thời điểm liền như là phản xạ có điều kiện từ bên cạnh hắn né tránh ra tới tốt enzila đừng làm rộn chu nguyên giác thực lực ta cũng đã cùng các ngươi nói rất rõ ràng tất cả miêu tả đều tuyệt cả c miêu đối đều h â nàng thực. Không h cần o i h không i cũng cần tự h hãn a m dọ, tuyệt đ ố cự đại địa nham trung đỉnh đầu nhảy xuống thông qua chân phủ đối với chu nguyên g i á c phát ra hảo hữu x i n mặc dù tính cách cùng trong lời nói có chút n ạ o h i ể u nhưng nàng cũng không phải cái gì cố tình gây sự đồ đẩn vừa rồi ngắn ngủi giao p h ò n g nàng chính xác đã nhận đồng chu nguyên g i á c thực lực chu nguyên g i á c t i ệ n tay đón nhận hảo hữu x i n người tốt tên ta là hẹn、e、dìn h i ệ u thật cao hứng có thể nhận biết người ta và ngươi một dạng cũng đi ở thánh liên con đường phía trên ta rất hiếu kỳ khóa này thánh liên văn minh thích cách giả bên trong lại còn có nhân vật như người ta chưa từng có nghe nói qua xem ra là ta cô l ậ quả văn h、e、dìn cặp tia sinh trưởng thánh liên ấn ký mắt to đánh giá chu nguyên giáp gương mặt hiếu kỳ Thuận、tay h u ậ n t cũng phát đi h ả o hữu x i n trong hiện thực chắc chắn sẽ có một chút ngoài ý m u ố n tồn tại chung u y ê n g i á c nhìn về phía eddin á n h mắt cũng cảm thấy rất h ứ n g t h ú xem ra đối phương hẳn là xuất tân h t h á n h liên văn minh đ ạ i tộc không biết n ắ m giữ thực lực như thế nào cùng năng lực t a g ọ i b ộ y in tơ uno xuất tân h từ sĩ n g u y ệ t n h ấ t tộc cũng rất cao hứng n h ậ n binh n g ư ơ i h y vọng n g ư ơ i không có bị t a đ â m lưng một ngày kia một t h a n h â m từ một bên v a n g lên b ộ y in tờ tân h hình xuất hiện lần nữa theo hắn tin tức chuyển lại kết thúc tân hình của hắn lại chấm dài lần nữa nữa n p tiêu thất sĩ nguyện nhật tộc tồn tại sao loại này quy dị năng lực thậm chí ngay cả trực giác của ta cũng không cách nào cảm giác được vị trí cụ thể thực sự là trời sinh người ám sát có ý tứ chu nguyên giác hướng về cái hướng kia khẽ gật đầu rất nhanh mấy người liền quen thuộc bắt đầu giao lưu lên ngụy trang chân cảnh tình báo cùng nhau đi tới tại đòm n h ị p trên cánh đồng hoang vu ta thấy được không thiếu thích cách giả có từ trên trực giác liền có thể để cho người ta cảm nhận được cực độ nguy hiểm xem ra lần này ngụy trang chân cảnh ban thưởng không hề tầm t h ư ờ n g các ngươi có thăm dò được là cái gì sao đọ dọ bạ gụ đối với enzy là mấy người hỏi cái này ngược lại là nghe được một vài tin đồn nghe nói là cực kỳ hiếm chân giới kỳ vật k h ô một i hối loại chân giới kỳ vật cực kỳ thưa thớt không có cố định tạo ra hoàn cảnh tác dụng đại khái chính là có thể khiến cho các ngươi bây giờ bản chất kết cấu nhiễm phải một tia hp đặc tính có thể sinh ra giống cực hàn thôn vệ ác ý các loại thuộc tính căn cứ tự thân tình huống tăng phúc trình độ khác biệt thậm chí sẽ sinh ra cực đoan d ị biến cũng chỉ có nguyên tinh tổ chức có loại này sức mạnh cái k i a cái này kỳ vật đi ra làm phần thưởng đọ dọ b à c ù cảm t hãn nói phải không nghe được cái này cái gọi là hát bên nguyên tâm hiệu quả chu nguyên giác liền đã mất đi hưng thú vừa tới hắn sẽ không dựa dẫm cái này ngoại vật trở nên mạnh mẽ một cái khác nếu như hắn nghĩ tại tự thân kết cấu trung sinh thành giống đặc tính trực tiếp mô phỏng cùng dung hợp là được rồi căn bản không cần thiết ỷ lại loại vật này so sánh dưới hắn cảm thấy hưng thú hơn là muốn gặp phải đối thủ liên loại vật này đều đi ra một lần này đối thủ cạnh tranh nhóm chỉ sợ sẽ không đơn giản a đò dọ b ạ cụ hiển nhiên cùng chu nguyên giác giống nhau càng cảm thấy hứng thú chính là sắp sửa gặp được đối thủ đoạn thời gian trước bởi vì đ ọ m nghị hoa nguyên n g tụ tập thích cách giả quá nhiều bởi vậy xảy ra một vòng xung đột cùng hỗn loạn tựa h ồ cái này ngụy trang chân cảnh đưa tới nhạc viên bên trong những cái k i a thế lực bá chủ tổ chức chú ý phái ra một chút cường giả đến đây bất quá bởi vì thật cảnh hạn chế bốn tới năm cấp tích phân quyền hạn tồn tại tham dự cho nên thực lực cũng sẽ không quá bất hợp lý nhiều nhất đại khái là là tầng thứ nhất cải tạo giới hạ sơ trung tầng tồn tại trên thực tế ta cho rằng, bọn hắn mặc dù mạnh vốn lấy thiên phú của chúng ta cùng thực lực đụng phải cũng sẽ không kém bao nhiêu dù sao nếu như là thật sự cứng giả khả năng cao thì sẽ không lựa chọn tại những này trong tổ chức kiếm sống kỳ thực chúng ta chân chính hẳn là để ý ngược lại là lần này cùng chúng ta cùng một đám tiến vào thất tự nhạc viên những thiên tài kia nghe nói chúng ta cái này một nhóm thích cách giả bên trong bị cho rằng là ngũ đại văn minh bên trong giống như tối cường mấy người đều tụ tập ở ở đây bọn hắn là e d i n m ở m i ệ n g đang chuẩn bị giới thiệu cụ thể tình báo ông đông nhiên toàn bộ đại địa đều tại chấn động cái t i ê một mực ở vào trạng thái ngủ say Chia đông đông đông đông. từng đợt tâm linh chấn động chuyển đến những thứ này chấn động đầu n mườn chính là đến từ bọn hắn khảm nạm tại sinh mệnh bản chất phía trên sinh mệnh chân phủ ngụy trang chân cảnh sắp mở ra thịnh lựa chọn phải trang trả giá đất tham dự sinh mệnh chân phủ chuyển đến một đạo băng lanh tin tức nhắc nhở Các ngươi thật đúng là vận khí tốt chân trước vừa tới chân cảnh liền mở ra nhanh chóng tổ đội mua vé vào cửa tiến vào à, có chuyện gì đến bên trong lại nói chậm một bước chúng ta có thể đều sẽ rơi vào hạ phong đỉnh đầu nhảy xuống. Vô vô địa ngay tại mấy người tổ đội thời điểm t ư một đạo màu kim vàng n h ạ tin sáng kéo tức truyền vào đám người náo hải mấy người không do dự nhao nhao lấy ý chí lựa chọn xác định thuyền tin người hạng ả i m phân biệt đem năm người thân thể b ả o phủ phù văn l ớ p l õ e truyền t ố n g mở ra năm người thân ảnh đồng thời bị cổ sáng hấp thu biến mất ở tại chỗ ngụy trang chân cảnh mở ra ngay tại ngụy trang chân cảnh mở ra thời điểm thất tự nhạc viên phía trên nguyên tinh tổ chức t ầ n g thứ hai cái nào đó to lớn trong phòng điều khiển bao trùm mấy chục km hình n ử a vòng tròn trên c u n g đính từng khối màn sáng l ớ p l õ e không ngừng có ảnh động giống xuất hiện tại màn sáng phía trên nhìn kỹ bên trong những màn sáng n à y truyền toàn bộ đều là thất tự nhạc viên bên trong thời gian thực hình ảnh trên lý luận đối với thất tự nhạc viên nguyên tinh tổ chức cao tầng khai thác bỏ mặc tự do thái độ sẽ không đối nó bên trong thế cục cùng thích cách giả xem như tiến hành trực tiếp quan hệ nhưng bọn hắn không có khả năng đối với thất tự nhạc viên bên trong thích cách giả xem như hoàn toàn không cho chú ý trên thực tế có một nhóm lớn nhân viên chuyên nghiệp đang chú ý thất tự nhạc viên bên trong tình huống sẽ đối với một ít tiềm lực cực lớn cá thể làm chuyên môn tiêu ký dùng cái này đến phân tích đối phương tại thất tự nhạc viên bên trong phong cách hành sự chiến đấu đ ặ t ù sinh thể số liệu tâm lý tính cách các phương diện nhân tố cho là sau này bồi dưỡng làm chuẩn bị n hơn ữ những n trong vô số thích cách giả có thể hết tài năng, tiến vào những người quan sát này tầm mắt, không nào không cường g giả cái thích cách có có chỗ sát tại tài phải là cường đại thiên tài. kêu thể trổ hết tầm mắt, vào vô số h mà là nữa mặc dù trên nguyên tắc cao tầng sẽ không trực tiếp nhúng tay thất tự nhạc viên nội bộ phân tranh nhưng cũng không đại biểu bọn hắn không thể vận dụng một chút vĩ mô thủ đoạn ảnh hưởng thất tự nhạc viên bên trong thế cục biến hóa Tỷ trang tầng tiết thủ một Thông trang trong như ngụy chân cảnh, chính là cao tầng mô điều tiết không chế thủ đoạn ngụy chân cảnh bên trong có sắn chế cao qua có là loại. vĩ mô điều lúc này tại cực lớn phòng điều khiển m ộ t góc phương viên hơn trăm mét bên trong mấy ngàn khối màn sáng tại truyền toàn bộ đều là đ ò m nịp h trên cánh đồng hoang vu cảnh tượng mà tại màn sáng phía trước có vài chục danh tướng ứng nhân viên ngồi ở màn sáng phía trước theo dõi phân tích đủ loại số liệu tiến hành tình báo nhất định mà cái này nhìn qua xem xét tiểu tổ hai tên người lãnh đạo lúc này liền đứng tại đám người sau lưng quan sát đến trên màn sáng tình huống ngụy trang chân cảnh b u ô n g xuống đ ò m nịp h hoang nguyên chuẩn vào đẳng cấp hạn chế tại bốn tới năm cấp cũng không phải ngẫu nhiên nó mục đích là mượn cái này ngụy trang chân cảnh vung xuống tụ tập đại lượng thích cách giả. dùng cái này tới khảo thí cái này một nhóm tiến vào thất tự nhạc viên bên trong thích cách giả tiềm lực cùng số liệu cái này một nhóm đầu đỉnh cấp thiên tài cơ bản đều đã đạt đến chân cảnh chuẩn nhập môn hạng bọn hắn sẽ không bỏ qua một cái cơ hội như vậy lần này ngược lại là có thể xem cái này một nhóm bên trong đến cùng có hay không chân chính có thể bị độc lập theo dõi quan sát đối tượng trong hai tên người lãnh đạo một người dáng dấp giống như an long thân hình cao lớn sau l ư n g sinh trường hai cánh dường như là thánh r u ệ văn minh một mạch cường giả sinh vật mở miệng nói ra nghe nói cái này một nhóm tố chất vẫn là rất không tệ ngũ lại văn minh đều có đáng giá chú ý đối tượng chúng ta thánh liên văn minh bên trong thần nghệ nhất mạch hậu duệ thanh linh thần nghệ thánh duệ văn minh bên trong xuất thân thấp h è n các văn minh nhưng nghe nói thiên phú so với gia tộc cao cấp hậu duệ cũng không kém bao nhiêu huyền c h i khí ni rút sinh n g u y ệ t văn minh n g u y ệ t ngân gia tộc tiên n g u y ệ t kiếm n g u y ệ t ngân lam hải văn minh s ở thèm nhất mạch đỏ rộng s ở thèm hắc ấn văn minh bên trong đồng dạng xuất thân thấp h è n các văn minh được xưng là quỷ ấn bộ lạc ca còn có nguyên tố gia tộc mấy tên tiểu tự kia cũng là đáng giá chú ý đối tượng có thể trong bọn họ sẽ xuất hiện giống băng trí nguyện kẻ như vậy kém hơn một bậc t h như hữu gia tộc u nộ gia tộc huyết cũng đều đáng giá chú ý một bên khác một người mặc màu trắng áo khoác thánh liên văn minh hậu duệ mở miệng nói ra ân bất quá giống như nguyên tố gia tộc hai cái tiểu gia hỏa cùng hữu gia tộc ưu nộ gia tộc hậu duệ hợp thành đội ngũ có thể hay không phá hư cân bằng ác long sinh mệnh nói thế thì sẽ không thực lực của bọn hắn vốn là tại những này chú ý đối tượng bên trong chính là yếu nhất cũng không có đột phá t ầ n g thứ nhất cải tạo giới hạn coi như tổ đội cũng không chắc chắn có thể đủ cùng trước mặt những thiên tài kia chống lại cái này không có gì thánh liên người lắc đầu nói tương đối đáng g i để ý là trong đội ngũ bọn họ một người khác ác long sinh m ệ n h chỉ tay một cái một màn ánh sáng xuất hiện phơi bậy là ng là mấy người hình ảnh hình ảnh p h ó n g đại cuối cùng lộ ra chu nguyên giác t h â n ảnh căn cứ vào tư liệu tiểu gia hỏa này tựa hồ cũng là văn minh cấp thấp đi lên tồn tại hơn nữa dường như là các người thánh liên văn minh nhất mạch thích cách giả vừa mới bắt đầu ta không có chú ý thẳng đến trước đây không lâu hắn cùng nguyên tố nhất tộc lũ tiểu gia hỏa tổ đội ta mới chú ý tới cố ý đi kiểm tra hắn thật phù ký ghi chép ngươi biết ta phát hiện cái gì ác long sinh bệnh nói cái gì thánh liên người nghe vậy lông mày hơi nhịu nói tại không lâu phía trước h ụ dị cần nhất tộc đỏ dọ bạ g ủ tại trong v ư ợ t cấp c ư ơ n g chế khiêu chiến bị đánh bại mà đánh bại hắn chính là cái này từ văn minh cấp thấp đi lên thích cách giả trù nguyên l giác mà căn cứ vào chân p h ủ thực tế thực lực của hắn vẹn vẹn chỉ là tầng thứ nhất cải tạo giới hạn tồn tại cũng không có đột phá ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì ta muốn hỏi ngươi một chút các ngươi thánh liên văn minh cái này một nhóm văn minh cấp thấp thích cách giả bên trong còn có đồng cấp chiến lược có thể sánh ngang nguyên tố nhất tộc tồn tại ác long sinh mệnh hỏi q bốn chương bảy trăm sáu mươi bảy siêu trọng hải chính ngươi dùng quyền hạn điều tra thêm người này tài liệu cặn kẽ chẳng phải sẽ biết ác long sinh mệnh nói. thánh liên người lập tức bắt đầu điều động tự thân chân phù quyền hạn tra tìm chu nguyên giác tài liệu tương quan chu nguyên giác xuất thân thấp hèn văn minh địa cầu chủng tộc tiềm lực được bầu thành trung hạ tại cỗ nạ chân lục danh ngạch trong trận đấu đoạt giải q u á n quân nhưng lại bởi vì chủng tộc tiềm lực bị lui về h á c liên chấp sự vì đó mở ra đặc chiêu khảo sát cuối cùng thông qua đặc chiêu danh ngạch tiến vào tổ chức xem xong trong kho tài liệu cùng chu nguyên giác có liên quan tư liệu miêu tả thánh liên người trong mắt có sâu đậm kinh ngạc gia hỏa này mới tiến vào chân giới thời gian bao lâu kinh lịch này cũng quá khúc chết một chút bởi vì hát liên chấp sự điệu thấp xử lý n hắn thật đúng là không biết cái này một nhóm thánh liên văn minh thích cách giả bên trong có kẻ như vậy có ý tứ chủng tộc tiềm lực đánh giá lại là chúng hạ nhưng g n mà lại có thể thu được hắc liên chấp sự lọt mắt xanh vận dụng chân quý đặc chiêu danh lệch từ hắn tại thất tự nhạc viên bên trong biểu hiện đến xem hắc liên chấp sự tựa hồ thật đúng là không thấy nhìn lầm không chỉ có không biết dùng phương pháp gì phá vỡ tự thân chủng tộc cực hạng hơn nữa còn tại cùng cấp bậc trong chiến đấu chiến thắng nguyên tố nhất tộc hậu duệ chính xác đáng ra chú ý thánh liên người trên mặt lộ g i vẻ tươi cười tăng thêm một cái quan sát cửa sổ góc nhìn khóa chặt cái này chu nguyên giác ta ngược lại muốn nh đối mặt nhiều cường giả như vậy cùng cửa ả i khó hắn có thể làm được trình độ gì thánh liên người đối với phía trước bận rộn nhân viên công tác nói rất nhanh trước mặt màn sáng liền có thêm một khối vừa vẫn đem chu nguyên giác bị truyền tống chi quang thu hút chẳng cảnh hiện ra ngụy trang chân cảnh cửa thứ nhất là siêu trọng hải muốn hay không cho mấy cái này tiểu ra hỏa một chút đãi ngộ đặc biệt ác long sinh mệnh hỏi tất cả chú ý đối tượng toàn bộ đều phải cho trình độ nhất định độ khó ưu tiên xem bọn họ bản lĩnh như thế nào thánh liên người cười nói thất tự nhạc viên ngụy trang chân cảnh ông mấy đạo truyền tống chi quang đồng thời rơi xuống tia sáng dần dần tiêu tan chú nguyên giác mấy người ánh mắt lấy được trình độ nhất định khôi phục có thể hơi thấy rõ tia sáng bên ngoài cảnh tượng xanh lục sắc kỳ lạ trên bầu trời phiêu đáng hồng nhạt đám mây từng con màu đen bóng ma cấu thành giống như chim chóc giống nhau kỳ lạ sinh vật ở hồng nhạt tầng mây trung xuyên qua có một loại kỳ lạ mỹ cảm giờ này k h ắ c này chú nguyên giác mấy người còn có khắc thích cách giả đều thân ở một mảnh giống hải dương rộng lớn vô biên màu xanh đen trên mặt nước t r u n g quanh hoàn toàn mờ mịt mênh ô n g vô bờ chỉ có tại một phương hướng nào đó có thể nhìn thấy một tòa cái đạo to lớn tiến vào ngụy trang chân cảnh Bảo hộ chân ơ c ế sẽ tại i g y sau đó tiêu đó thất, i x chuẩn ngược. Chân đầu lưỡng, bị bây bắt kỹ giờ đếm phù bên trong không ngừng vì chu nguyên giác chuyển đến nhắc nhở tin tức đây chính là ngụy trang chân cảnh sao chu nguyên giác nhìn xem hoàn cảnh chung quanh rất khó tin tưởng tại đỏ mịt hoa nguyên n g làm như vậy khô địa phương hoa n g vu lại có thể vi phạm lẽ thường tạo dựng r a dạng này một vùng biển mênh mông thực sự là giống như thần tích giống nhau thủ đoạn hết thể mặc dù đều là do năng lượng tạo thành bắt c h ư c ngụy trang hoàn cảnh nhưng vô luận là ngũ rắc vẫn là trên trực giác đều cùng chân thực không khác mục tiêu là cái kia phiến hòn đảo sao Đúng đỏ lúc này, bên cạnh gù bạ dò mảnh ở miệng nói sai, Hẳn không ngụy trang chân ra. dựa theo c lệ cũ, đ a này g gần cuối cùng khen thưởng trong quá trình, sẽ vì chúng ta thiết chí mạnh mẽ chứng ngại, tất nhiên để chúng ta, tất cả mọi người đến để đều đáp thiết khen trình, mạnh nhiên xuống mảnh cuối chí quá mọi ta tất ta tất vì sẽ mẽ cả trên mặt biển có h chắn không ắ c c đơn giản như、vậy. Mảnh này vậy. m ặ thể biển, có t chính là chúng ta đệ nhất trọng khảo nghiệm ở đây sẽ soát đi một nhóm lớn thích cách giả chỉ có cường giả chân chính mới có tư cách lên đảo một hồi bảo hộ cơ chế kết thúc tất cả mọi người chú ý một chút Ê gì nói? Đám người nghe vậy gật trong ngược nói? nhanh, chân phủ bên trong chuyển đến liễn đến cái, hồi Đám đầu đếm một phủ vậy rất kết thúc. sắp ông một hồi chấn động chuyển đến bên người mọi người bao phủ yếu ớt lồng ánh sáng màu vàng nhạt hoàn toàn tiêu thất bọn hắn hoàn toàn bại lộ ở n ị trang chân cảnh bên trong khi hai chân tiếp xúc đến màu xanh đen mặt nước trong nháy mắt mấy người đồng thời biến sắc một cỗ cực lớn lực hút từ dưới mặt nước chuyển đến tựa hồ muốn trong nháy mắt đem mọi người kéo vào dưới mặt nước lộc cộc lộc cộc trong nháy mắt tại bất ngờ không kịp đề phòng cực lớn lực hút lôi kéo phía dưới đám người đều không ngoại lệ trong nháy mắt chìm vào dưới mặt nước mà dưới mặt nước tình huống cũng đồng dạng nghiêm trọng đến bọn hắn cảnh giới như vậy trong nước vẫn là lục địa kỳ thực ảnh hưởng không lớn bọn hắn cũng không cần thông qua hô hấp duy trì sinh mệnh nhưng vùng biển này nước biển khác biệt bọn chúng triệt để đem mọi người cùng ngoại giới năng lượng trao đổi tư tưởng chặt đứt khiến cho mọi người tại trong nước không chiếm được bất kỳ khôi phục hơn nữa những thứ này nước biển có một loại nào đó mãnh liệt năng lượng thôn phệ tính chất lại có thể cưỡng ép dẫn dắt cùng thôn phệ thích cách giả năng lượng trong cơ thể đem năng lượng hao hết không chiếm được bổ sung chỉ sợ cho dù là thích cách giả cũng có khả năng sẽ bị chết đuối trong mảnh thủy vực này bất quá vẹn vẹn chỉ là điểm ấy lực hút dẫn dắt cũng quá coi th Ng la thần sắc hơi t r ầ m xuống sinh mệnh tâm hạch đột nhiên chấn động năng lượng kinh khủng từ trong cơ thể nàng bắn ra mà ra lộc cộc lộc cộc c ư ờ n g đại lực hút bị phóng ra năng lượng sinh ra động lực triệt tiêu thân thể của nàng cấp tốc hướng về mặt nước lên cao nhưng mà sau một khắc a Ng la thần sắc k h ẽ động cảm thấy t r u n g quanh lực hút tựa hồ trợ hoàn toàn biến mất thân hình của nàng tại năng lượng khổng lồ thôi thúc giới đột nhiên thoát ra xông ra mặt nước di tình huống lực hút không còn đang lúc đầu của nàng vừa mới nô ra mặt nước lúc chuẩn bị thừa cơ thu hồi sức mạnh không đến mức để cho chính mình trong nháy mắt sông vào trên không thời điểm、Ông. nước biển bên trong cái tiêu cố khổng lồ trọng lực tại trước mắt sau khi biến mất lại trong nháy mắt tái hiện hơn nữa so trước đó còn muốn càng thêm kịch liệt lộc cộc lộc cộc lộc cộc bất ngờ không đề phòng mới vừa vặn đem đầu nhô ra mặt nước bên ngoài enzy NG la trong nháy mắt lại bị bắt vào trong nước bị trút xuống một miệng lớn thủy vùng biển này lực hút sẽ ở trong nháy mắt tiến hành trên phạm vi lớn thay đổi enzy la trong nháy mắt liền hiểu tới đang chuẩn bị phát lực lực hút đống nhiên lại yếu bớt thân thể của nàng cấp tốc nổi lên đang chuẩn bị thu lực lực hút lại đột nhiên tăng thêm đem nàng một lần nữa kéo về đáy nước dẫn đến thân thể của nàng tại mặt nước bên trong không ngừng chập năng lượng bị đại lượng tiêu hao hơn nữa tại loại này trong hoàn cảnh cho dù là nguyên tố nhất tộc cũng không cách nào nhanh chóng bổ sung năng lượng vùng biển này lực h ú t biến hóa căn bản không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói hào hào hơn nữa đang không ngừng dãy rủa cùng quen thuộc bên trong e n z i la cảm thấy đáy nước dòng nước biến hóa m ộ ư ơ i phần kịch liệt nếu như không phải khắc thích cách giả như vậy thì là vùng nước này bên trong có những sinh vật khác tồn tại không nhanh chút thoát ly triệt để quen thuộc lực h ú t biến hóa liền không cách nào nắm giữ thân thể đụng tới tập kích vậy sẽ tương đương phiền thoái mặc kệ nhất cổ tắc khí trước tiên vọn tới trên không rời xa mặt biển ngay l tại ng la bọn người một hồi nhảy vào không trung thời điểm trên bầu trời cái tiêu màu hồng trong đám mây đột nhiên thoát ra vô số rậm rạp chẳng chịt màu đen loài chim tay bóng liền phẳng phất thấy được con mồi đồng dạng đột nhiên hướng nhảy vào không trung thích cách giả vào tới bọn chúng quanh thân chỗ thích hợp năng lượng mãnh liệt rõ ràng đều là tầng thứ nhất cải tạo giới hạn phía trên tồn tại cmn ng la phun ra một cái mãnh liệt tình cảm trợ tử đột nhiên bắn ra lực lượng kinh khủng trên không trung tạo thành một trái cầu lửa thật lớn đột nhiên bước lui đánh tới loài chim bóng đen sau m ộ t k h ắ c thân thể lại bị siêu trọng hải mãnh liệt tăng trưởng trọng lực lôi kéo một lần nữa chìm vào đáy biển lại rót một miệng lớn thủy lên trời không đường xuống đất không cửa xem ra nếu muốn quá này một quan nhất định phải muốn nắm giữ hào đối kháng nước biện trọng lực biến hóa biện pháp không có mặt khác đừng ra q bốn chương bảy trăm sáu mươi tám tập x Lộc lộc cộc cộc. v ư ợ quanh trung ương đảo nhỏ siêu trọng hải phía trên t ù y ý có thể thấy được không ngừng ở mặt nước phật p h ồ n g chật vật thân ảnh ha ha mặc kệ nhìn bao nhiêu lần loại hình ảnh này lúc nào cũng như thế sung sướng cũng chỉ có tại chúng ta dạng này trên cương vị có thể nhìn thấy những thiên tài này quẫn bách như vậy hình ảnh a thật muốn đem những hình ảnh này lấy ra xuống làm t u y ể n tập ngươi nói đến thời điểm bọn hắn nguyện ý tiêu bao nhiêu điểm giá trị tới tìm ta chuộc về đi nơi này chính là nguyên tinh tổ chức chỉ có lực lượng cường đại là không đủ không có đầy đủ lực khống chế như thế nào tại trong chiến đấu làm cho những này sức mạnh nhận được thích hợp phong thích nhìn trên màn ảnh chập trùng lên xuống không ngừng bị tưới nước rất nhiều trọng điểm chú ý đối tượng ác long sinh mệnh cười ha ha nói đúng các người thánh liên văn minh cái kia văn minh cấp t h ấ p thích cách giả biểu hiện như thế nào ác long sinh mệnh đối với một bên thánh liên người hỏi chính ngươi xem chẳng phải sẽ biết thánh liên người thản n h i ê nói n ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn c h ầ m c h ầ m đông đảo màn hình một khối trong đó a nhìn thấy thánh liên người cái biểu tình này ác long sinh mệnh thần sắc ngưng lại hướng về đối phương nhìn màn hình nhìn lại chỉ thấy một thân ảnh cùng mọi người chung quanh biểu hiện hoàn toàn không hợp nhau mọi người chung quanh giống như rẻ lao không ngừng bị biến hóa trọng lực nhiều lần dày vò mà có một đạo thân ảnh lại bình tĩnh đứng tại trên mặt biển biểu lộ nhìn qua vô cùng nhẹ nhõm tựa hồ chung quanh không ngừng biến hóa l ự c hút không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng mặt biển nước biển chập trùng nhanh như vậy liền thích hướng siêu trọng hải trọng lực biến hóa sao g i a hỏa này thật đúng là có chút ý từ à, những thứ không nói khác chính là phần này năng lượng năng lực trường khống cũng đầy đủ để cho người ta xưng đạo ác long sinh mệnh thần sắc hơi kinh ngạc nói xem ra trước đây một chút tư liệu đích thật là không có sai tiểu gia hỏa này rất có thể thật sự xuất thân trung hạ tiềm lực văn minh cấp thấp tinh cầu thường thường cũng chỉ có tại loại này loại hình tinh cầu bên trên trường thành sinh mạng thể đối với tự thân năng lượng trường không trình độ mới có thể đầy đủ thành thạo cùng tinh tế tỉ mỉ Thánh tệ, trình độ hết sức có hạn, đột phá độ khó cũng rất、cao. bất trùng tộc tiềm lực, làm sao có thể đột tới trình thực không hắn hạn, phá khó phá cho Sinh Mệnh Hiếu quá quái. liên người nói, bọn ban cũng này này, Long nói, ẩn trong này. lực, làm là giờ có có kỳ Kỳ dù sao sức sao sự cao, bực bây bí đầu độ độ độ Ác chỉ sợ cũng cùng hắn có thể được hắc liên chấp sự đặc chiêu sự tỉnh có liên quan hắn rồi có thể hắn thu được một ít cơ duyên lại hoặc là những nguyên nhân gì khác mà hắc liên chấp sự vừa vẫn phát hiện hắn tình huống cái vũ trụ này quá lớn ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút trường hợp đặc biệt xuất hiện t h á n h liên người nói có thể bình tĩnh đứng tại mặt nước không có nghĩa là có thể tạo thành đầy đủ chiến lược muốn thử một lần hay không ra hòa này ác long sinh mệnh hỏi ta cũng đang có ý nghĩ này t h á n h liên người gật đầu một cái vung tay lên một cái một đạo tin tức đánh ra g i vào trong màn hình giờ này khắc này ngụy trang chân cảnh bên trong nào đó p h i ế màu hồng phân đám mây run mấy con chim loại hình thái bóng đen từ trong đám mây và n ra trên mặt nước vẹn vẹn không cần mười giây thời gian chú nguyên phát hiện đã đại khái quen thuộc siêu trọng hải lực h ú t biến hóa b i ê n độ có thể vận dụng thích hợp năng lượng cường độ gần như hoàn mỹ triệt tiêu siêu trọng hải lực h ú t biến hóa ảnh hưởng đây đối với hắn tới nói cũng không phải việc khó gì dù sao loại này lực h ú t biến hóa mặc dù quỵ dị khó lường nhưng thực tế b i ê n độ lại không cách nào cùng trước đây hẹn cỡ thi triển gấp trăm lần trọng lực bắt trước ngụy trang so sánh độ khó chỉ là ở chỗ biến hóa hắn bây giờ liên mạch đắp nạn thập nhị chính kinh năng lượng trưởng khống độ so trước đó cường đại không biết bao nhiêu lần lại thêm võ đạo gia có sẵn vi mô năng lực ứng đối cũng không khó khăn ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh thấy được enzy la cùng đỏ dò bạ gụt bọn người có chút thân ả n h chật vật đồng thời cũng thấy rõ ràng dưới nước gần tảng sự vật đó là từng cái tương tự với thủy con khỉ giống nhau bóng đen thân thể lộ ra hình giọt nước tựa hồ có không kém sinh mệnh cùng năng lượng phản ứng tại dưới nước loại phức tạp đó trong hoàn cảnh nếu như không cách nào rất tốt đối kháng lực h ú t biến hóa bị số lượng nhất định loại quái vật này vây công chỉ sợ cũng là một kiện chuyện nguy hiểm bất quá chú nguyên giác cũng không có g ú p đỡ dự định nếu như ngay cả cửa này cũng không qua bọn gia hỏa này cũng không tư cách làm đối thủ của hắn. hơn nữa hắn tựa hồ cũng có k h á c phiền phức cần xử lý hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời phương hướng Các các các. bên trên bầu trời ba con loài chim bóng đen từ không trung bên trong đắp xuống kèm theo mánh liệt sinh mệnh cùng năng lượng phản ứng mỗi một cái cường độ đều không kém chu nguyên giác đoan t r ư ở n g ít nhất đều tại tầng thứ nhất cải tạo giới hạn phía trên đại khái so hồng lẫn tổ chức thủ lĩnh xích sơn phải yếu hơn một chút g á n g v ẻ Ba con sao cũng là khảo nghiệm một bộ phận chu nguyên giác thần sắc bình tĩnh ông thân thể của hắn nhẹ chấn động huyết ngọc chi sắc dần dần bao trùm hắn quanh thân mười hai đầu lưu động chất lỏng màu vàng óng kinh mạch xuất hiện xuất hiện ở trong cơ thể của hắn một đạo tương ứng huyết ngọc hồng liên hình thái bao phủ thân thể của hắn thể nội mười hai kinh mạch bên trong năng lượng bắt đầu tuần hoàn theo đặc định kỳ diệu quy tích bắt đầu gia tăng tốc độ áp xúc cùng vận chuyển hút hắn hít sâu một hơi và ảnh thân thể giống như là thổi phồng trong nháy mắt nở ra một vòng đã biến thành cao hơn ba m cơ bắp tráng kiện vô cùng tay phải của hắn đứng lên kết xuất một cái kỳ lạ ơn ký trong mơ hồ cùng thể nội kinh mạch vận chuyển hợp lại là một các các các các. liệt đều to cùng chấn động ghé vào lỗ thai hắn v ă n g lên kinh khủng bóng ma đem hắn toàn bộ thân hình cùng chung quanh một vùng biển hoàn toàn bao phủ cái k i a ba con loài chim bóng đen nhìn xem không lớn nhưng đó là bởi vì khoảng cách quá xa trên thực tế bọn chúng mỗi một cái dương cánh đều có thể đạt đến mười m ở trở lên thân hình mười phần cực lớn sắc bén mỏ chim giống như lợi kiếm hướng chu nguyên giác đâm tới m à cùng lúc đó thân ở nguyên tinh chân lục trong tầng thứ hai phòng điều khiển thánh liên người cùng ác long sinh mệnh cũng lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thân sắc muốn xem chu nguyên giác đến cung ứng đối ra sao ba con tầng thứ nhất cải tạo giới hạn phía trên sinh mệnh đối với tầng thứ nhất cải tạo giới hạn phía dưới tồn tại tới nói bao nhiêu đều sẽ mang đến một chút áp lực chu nguyên giác thần sắc không thay đổi trong tay ấn ký cùng năng lượng trong cơ thể vận chuyển đạt tới cộng mình trong tay ấn ký hướng về cự liệu đánh tới phương hướng đột nhiên đánh ra chân mạch lớn p h á p thái lưu ly li ấn ông trước người hắn không gian đột nhiên chấn động kèm theo lực lượng khổng lồ chút xuống trong không gian khí thể trong nháy mắt tại trong chấn động ngưng kết hiện ra không khí chất keo giống nhau hình thái giam giác không khí chất keo sau đó chấn động bên trong đột nhiên vỡ vụn hiện lộ ra giống như bệ tan cái kia ba con bổ nào h mà đến loài chim bóng đen đang cùng công kích g i a o động va chạm trong nháy mắt liền đỉnh trệ cùng n g ư n g kết kèm theo không khí vỡ vụn bọn chúng giống như là lưu ly chế tác pho tượng trên thân đồng dạng giang đầy kinh khủng vết rách sau một khắc và ảnh không khí mảnh nhọ đột nhiên nổ tung mà cái kia ba con cực lớn loài chim bóng đen cũng đột nhiên chia năm xẻ bảy hóa thành vô số đen như lưu ly năng lượng mạnh vỡ phiêu đãng tại chu nguyên giác quanh người chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh chậm rãi thu hồi thủ trưởng hình thể rút vệ huyết ngọc hình thái thu liễm liền phẳng phất tiện tay đập chết mấy cái con rồi đồng dạng loại q bốn chương bảy trăm sáu mươi chín cường giả chu nguyên giác hành động đều thông qua màn sáng chiếu và o ác long sinh mệnh cùng thánh liên người trong mắt hai người lính nhau hơi hơi trầm mặc tựa hồ ngay cả bọn hắn cũng không có nghĩ đến ba con có tầng thứ nhất cải tạo giới hạn phía trên năng lực loài chim bóng đen thế mà tại trong một kích liền bị sạch sẽ gọn gàng đánh giết siêu trọng hải lực hút đã không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì hơn nữa thực lực của bản thân hắn tựa hồ cũng xa xa vượt ra khỏi hai người đó trước đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất cải tạo giới hạn phía dưới bày ra thực lực đột phá tầng kia giới hạn sẽ đạt tới trình độ gì thánh liên người th khó có thể tưởng tượng hắn vậy mà có loại trình độ này thực lực tựa hồ so nguyên tố nhất tộc lũ tiểu gia hỏa mạnh hơn không thiếu thực lực thế này mới có thể thiết lập là độc lập quan sát đối tượng a ác long sinh mệnh cảm thán nói cho hắn một cái trường kỳ độc lập quan sát vị lần này ngụy trang c h â n cảnh tựa hồ càng có ý tứ thánh liên người khỏe miệng n ở một nụ cười đang suy nghĩ muốn hay không cùng thánh liên nhất hệ cao tầng hồi báo chu nguyên giác tình huống một bên khác trong nháy mắt đánh tan tập kích bóng đen chu nguyên giác thần sắc bình tĩnh giống như làm không đáng kể việc nhỏ đỏ dọ bạ gu bọn người còn tại dãy r i ụ a một bên chống cự siêu trọng hải lực hút biến hóa một bên ứng đối đáy biển những cái k i a thủy hầu tự giống nhau bóng đen tập kích chẳng qua trước mắt xem ra bọn hắn cũng sẽ không có quá nhiều nguy hiểm đang rất nhanh thích chứng hoàn cảnh mặc dù không chút nào phòng bị nhưng nếu như ngay cả cửa này đều gây khó dễ bọn hắn chỉ sợ cũng không mặt mũi thấy người không còn quan tâm đỏ dọ bạ gu đám người tình huống chu nguyên rắc q u a y đầu đi nhìn về phía hải vực phần lớn người đều còn tại trong nước dãy g i a hơn nữa có ít người không thể thích ứ n g tại trong thủy hầu từ bóng đen tập kích tiến nhậm sắp chết trạng thái bảo vệ. Ông, ông, ông. trong ừ n g đ từ đó một đạo dáng người vô cùng cao lớn ước tiên chừng có gần tới sáu m bắp thịt cả người vô cùng cường trắng hai tay có thể rủ xuống đến chân mắt cả chân bộ vị và vai độ rộng cùng chiều cao thành có quan hệ trực tiếp đầu của người nọ là một loại nào đó giữ t ậ n thú loại hình thái thế nhưng song màu xanh thẳm trong mắt lại không có thú loại điên cuồng ngược lại lộ ra mười phần lý trí thậm chí là băng hẳn loại kia kinh khủng điên cuồng nhục thể cùng lý trí băng lánh hai mắt sinh ra đặc biệt tổ hợp để cho hắn có một cố khí chất đặc thù một bên khác là một cái toàn thân mặc màu trắng cận chiến đấu phục nam tính thân ảnh hắn có cực hạn nhân loại hình thái cùng nhân loại bề ngoài cơ hồ không khác nhau chút nào chỉ bất quá chiều cao cao tới ba m khuôn mặt vô cùng tờ lãng từng mảnh từng mảnh trắng tinh cánh sen quanh quẩn tại lòng b à n chân của hắn để cho hắn sinh ra một cỗ siêu phàm thoát tục thánh khiết khí thức nhưng ở bên trong khí tức thân ở chu nguyên giác rõ ràng cảm thấy một k i a khác thường ở đó thánh khiết lý trí phía dưới tựa hồ cất giấu nhiều thứ hơn còn có một bên cách bọn họ vị trí hiện thời gần nhất là một cái vóc người thấp bé loại người hình sinh mệnh tựa hồ xuất thân từ l ố vờ hắn một thân trường bào màu đen nhạt mặc dù ngũ quan từng cục tại một chỗ mà để cho khuôn mặt có vẻ hơi dữ tợn cùng xấu xí nhưng trên người hắn lại để lộ ra một cỗ nho nhã lễ độ khí t ứ c đáng lưu ý chính là người, này quanh người chu nguyên giác động tính của nơi này tựa hồ đưa tới mấy người chú ý nhao nhao căng tới ánh mắt tại ba người nhìn chăm chú chu nguyên giác thế mà sinh ra một loại cảm giác gác bách m n y liệt nhưng sau đó mấy người kia tựa hồ nhớ kỹ hắn hình dạng không tiếp tục chú ý chu nguyên giác động tính bởi vì ngay tại chu nguyên giác tiêu diệt loài chim bóng đen đồng thời đồng dạng có loài chim hư ảnh tập kích hướng bọn hắn chu nguyên giác trên mặt lộ ra một tia thần sắc thú vị mấy người kia cũng đều là cái này một nhóm bên trong cừng giả không biết bọn hắn có thể đến trình độ gì nắm giữ năng lực như thế nào Các các các. trước hết nhất gặp phải tập kích là tên kia chiều cao gần sáu m m khôi nô quái vật ba con loài chim bóng đen hướng về đánh tới hắn thậm chí không có quan sát chỉ là hơi hơi d ơ lên một bàn tay cực kỳ lớn đối với hướng về phía trên không bàn tay kia huyết nục biến hình cùng long xuống phản phất đã biến thành một cái năng lượng máy phát xạ vê anh sau một khắc kinh khủng năng lượng màu tím thấm từ trong tay của hắn bắn ra mà ra xông thẳng bầu trời ba con loài chim bóng đen trực tiếp biến thành hư vô liền cặn bạ cũng không tìm tới một bên khác cái k i a một thân màu trắng chiến đấu phục anh tuấn nam t ử gặp t ậ p kích hắn đồng dạng không có bất kỳ động tác gì v ờ n quanh tại lòng bàn chân hắn cánh sen đống nhiên chuyển động cái k i a ba con loài chim bóng đen trong nháy mắt bị cắt chém thành vô số khối hóa thành khói đen tiêu thất cuối cùng là cái k i a người lồn nhất tộc tồn tại không có bất kỳ cái gì phản ứng thậm chí không có năng lượng thi triển dấu hiệu thế nhưng mấy con chim loại bóng đen đang đến gần hắn quanh người nhất định phạm vi sau đó liền đột nhiên từ đi vỡ vụn nhìn qua có chút quỷ dị tráng hắng k dường như là thánh duệ nhất hệ thích cách giả bà thi nam nhân có điển hình thánh liên văn minh đặc thù cái cuối cùng hắn quanh người bồng bềnh nằm cái q u a n cầu dường như là phù văn tạo thành hắc tuấn văn minh chú nguyên giác ánh mắt lộ ra mãnh liệt hứng thú mấy người kia cũng đều là cái này một nhóm bên trong người nổi bật thậm chí có thể chính là tối cường một nhóm kia tồn tại mà tại mấy người hoàn thành phòng quan sát khảo thí sau đó đ á m tiếp theo thích cách giả bắt đầu nổi lên mặt nước đọ dọ bạ c ủ cùng enzy la bọn người liền tại trong một nhóm thứ hai này phi phi phi enzy la phun ra rót vào thể nội nước biển cái đồ chơi này cũng không biết là đồ vật gì làm nàng hỏa diễm thế mà không cách nào bốc hơi tốn thời gian năm phút mặc dù chật vật một điểm nhưng tốc độ của ta coi như có thể a cơ thể của hạn chỉ chậm rãi nổi lên mặt nước nhìn qua còn có chút run run dày dày bất quá rất nhanh liền hoàn toàn thích thứng tới nàng xem thấy trước mặt mình trống rỗng một vùng biển còn tưởng rằng chính mình là phiến khu vực này bên trong sớm nhất chinh phục lực hút người đang có chút tự hỷ đ ố n g nhiên liền cảm thấy một ánh mắt từ phía sau của nàng chuyển đến nàng xoay người sang chỗ khác liền thấy chu nguyên giáp k h a n h chân ngồi ở trên mặt nước sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên nàng nhìn qua tựa hồ đợi rất lâu dám vẻ Ng la hơi hơi ha to miệng nội tâm có chút lộn xộn mở miệng hỏi ngươi chờ bao lâu không bao lâu đại khái là năm phút chu nguyên g i á c bình tĩnh nói chậm rãi từ trên mặt biển đứng lên bởi vì hắn nhìn thấy đỏ dọ bạ cụ cùng hai người khác thân ảnh cũng bắt đầu chậm rãi nổi lên mặt nước cũng liền năm phút ta mẹ nó từ vào nước đến đi ra hết thể cũng bất quá năm phút gia hỏa này sẽ không vừa mới tiến vào lập tức liền nắm giữ đối kháng lực hút biển pháp a Ng la ra mặt hơi hơi có chút run dày q bốn chương bảy trăm bảy mươi quý ấn gia hỏa này rốt cuộc tình huống như thế nào Ng la hít sâu một hơi tâm tình hơi có chút không yên ổn một hơi liền đem công kích của nàng ngốt chọn đối mặt siêu trọng hải loại này hoàn cảnh phức tạp thế mà một chút liền thích ứng a tốc độ của các người rất nhanh a đò dọ bạ cụ nhìn xem enzi la cùng chu nguyên giác hai người hơi có chút kinh ngạc nói cùng lúc đó càng ngày càng nhiều thân ảnh từ trên mặt nước hiện lên đại bộ phận thực lực không tầm thường thích các h giả cũng bắt đầu thích ứng siêu trọng hải hoàn cảnh nhưng mà không đợi chu nguyên giác bọn người nắm lấy cơ hội nói chuyện phiếm phanh phanh phanh bỗng nhiên trên bầu trời cái tia từng đoá từng đoá màu hồng đám mây đột nhiên nổ tung thế mà hóa thành rậm chẳng trị loại chim bóng đen tại thiên không bên trong d cả bầu trời đều âm u xuống bị đại lượng loài chim bóng đen bao trùm loại trình độ này số lượng tăng thêm bọn chúng tự ngã có sắn năng lượng cường độ làm cho tất cả mọi người sắc mặt cũng hơi sản sinh biến hóa bọn giá hỏa này nếu là lũ lật xuống thật đúng là không phải chuyện đơn giản gì Các các các. kèm theo từng đ ợ t quái dị têu to thanh âm bộ phận loài chim bóng đen bắt đầu đáp xuống không ngừng tập kích xuất hiện ở trên mặt nước đông đảo thích cách giả xem ra qua một đoạn thời gian nữa toàn bộ đều sẽ nhào xuống xem ra một phân đoạn này muốn kết thúc quá muộn thoát khỏi lực hút ảnh hưởng tồn tại là mất đi lên đảo cơ hội chúng ta lên trước đảo lại nói hẹ、e、n h n ó i với mọi người. mấy người gật đầu một cái mở ra bộ pháp n h a u n h a u bắt đầu hướng xa xa hòn đảo sông vào mà đi dọc theo đường đi hàng ngàn hàng vạn thích cách giả hội tụ lại với nhau đám người lẫn nhau đề phòng nhưng không có độc thủ bởi vì lúc này lên đảo mới là nhiệm vụ thứ nhất siêu trọng trên biển phức tạp lực h ú t hoàn cảnh cùng bầu trời không ngừng gia tăng loài chim bóng đen căn bản vốn không thích hợp chiến đấu bất quá phần lớn người cũng bắt đầu quan sát xung quanh nhân viên tình huống mà chu nguyên dắc một tiểu đội này bởi vì có hai tên nguyên tố nhất tộc tồn tại lộ ra vô cùng nổi bật một chút nhận lấy cực lớn chú ý từng đôi mang kiến k�� có thể suy ra bọn hắn đã bị cho rằng là uy hiếp tồn tại một khi có khả năng người chung quanh chỉ sợ đều sẽ lấy diện trừ bọn hắn là thứ nhất mục tiêu rất nhanh đại bộ phận thích cách giả liền đã leo lên hòn đảo t h â n ở trên bờ cát chung quanh hải vực thích cách giả hàng ngàn hàng vạn nhưng mà hội tụ tại tương đối nhỏ hẹp bên trên cái đảo liền lộ ra nhân số đông đảo có chút chen trúc quan trọng nhất là khoảng cách bãi các cách đó không xa một mảnh rừng cây rầm rạp bị một cái nửa trong s u ố t cực lớn lồng ánh sáng bao phủ thích cách giả nhóm căn bản là không có cách tiến vào bên trong đại gia đề phòng lẫn nhau lấy đều đang đợi chân cảnh bức kế tiếp nhiệm vụ chỉ thị. C -c -c -c -c. giờ này khắc này ngoại giới siêu trọng h ả i đã một vùng tăm tối không có bất luận cái gì ánh sáng vô số loài chim bóng đen chiếm cứ hết thảy không ngừng có từng đạo cổ sáng di chuyển dâng lên còn lại thích cách giả đã hoàn toàn đã mất đi thông quan cơ hội khi trên mặt biển cổ sáng hoàn toàn tiêu thất t r u n g quanh hết thảy bình tĩnh lại đoàn đội cùng cá nhân đồng dạng cái làm đơn vị một khi còn thừa đơn vị đếm vì hai trăm l ú c tiếp theo khâu sắp mở ra quá trình này bên trong thông qua đánh giết đối thủ đạt được điểm giá trị lật gấp năm lần tích phân tăng gấp đôi thêm ra điểm giá trị bộ phận từ chân cảnh bộ túc đúng lúc này một đạo tin tức đột nhiên thông qua chân phụ truyền vào đám người trong ý thức sắc mặt của mọi người đều đột nhiên biến hóa ý của lời này là đoàn đội tính toán là một đơn vị cá nhân cũng coi như là một đơn vị khi trên bãi cắt đơn vị còn thừa số lượng là hai trăm l ú c cái kêu bao p h ủ tại trên rừng rậm trống không phòng hộ lồng ánh sáng mới có thể mở ra bây giờ người trên bãi cắt đếm ít nhất cũng có trên vàng người mà khi đơn vị còn lại hai trăm l ú c số người nhiều nhất cũng chỉ có thể có một người lập tức liền muốn đào thải chín mươi người tham dự tất cả mọi người đều đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh cái này có thể cùng bình thường n g trang chân cảnh không giống nhau làm a thường ngày ngụy trang chân cảnh k h ắ c không có đơn giản t h u bạo như vậy ít nhất còn sẽ có một chút lợi ích lưu cho phổ thông người tham dự nhưng lần này tất cả mọi người nhìn bên cạnh ánh mắt của mọi người đều càng thêm đề phòng rồi lên dù sao từ chân cảnh trên quy tắc đến xem tất cả mọi người chung quanh đều có thể trở thành bên mình đ ị n h nhân bất quá chân cảnh cấp ra ban t h ư ở n g thật sự phong phú nếu như có thể làm hết khả năng đánh giết đối thủ trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều trở nên có chút tham lam có ý tứ khi nghe đến quy tắc một k h ắ c này e d i n liền nói nhỏ một câu quả nhiên bên cạnh đã sớm chú ý chu nguyên giác đoàn người thích cách giả nhóm nhao nhau c à n t ớ ánh mắt lần này trong ánh mắt không có khắc chế toàn bộ đều tràn đầy ác ý tình huống giống nhau xuất hiện tại hòn đảo bãi c á t các nơi k i a từng cái nổi tiếng bên ngoài các cửng giả toàn bộ là thứ nhất bị để mắt tới mục tiêu dù sao chỉ có những tồn tại này đã mất đi sức mạnh bọn hắn mới có cơ hội chân lục tầng thứ hai phòng quan sát bắt đầu bắt đầu không biết những tiểu tử này kháng hay không kháng được ác long sinh mệnh ánh mắt lộ ra một tia thần sắc thú vị nếu như ngay cả cái này đều không thể tiếp tục kiên trì chỉ sợ không đủ tư cách bị chúng ta liệt vào trọng điểm quan sát đối tượng thánh liên người thản nhiên nói ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng làm một chút việc mốc tại đông đảo con mắt nhìn chăm chú enzy la khỏe miệng ngược lại lộ ra nụ cười hưng phấn tựa hồ gặp chuyện thú vị gì mặc dù bên cạnh đông đảo tồn tại cũng là t ầ n g thứ nhất cải tạo giới hạn phía trên tầng cấp hơn nữa không thiếu từ cỡ lớn trong tổ chức tới tham gia chân cảnh cường giả nhưng nói thật bọn g i a hỏa này nàng cũng không để ở trong mắt nếu như là những cái kia cỡ lớn tổ chức cao tầng đến đây nàng chỉ sợ còn sẽ có kiếm kỵ nhưng nếu như chỉ là một ít con tôn nàng thật đúng là không quá quan tâm sinh mệnh cùng sinh mệnh ở giữa tồn tại không thể vượt qua khoảng cách sau nửa giờ chu nguyên giác mấy người bên cạnh hoàn toàn yên tĩnh phương viên hơn trăm mét bên trong không có một cái nào thích cách giả có can đảm tới gần mà mấy người bọn họ tựa hồ cũng không nhận được quá nhiều tổn thương nói để các ngươi từ bỏ NG ngón tay một đạo phù văn diễm đang run dậy, nhìn qua tựa hồ còn không có chơi chán ráng Không hổ là nguyên tố nhất tầng nhất hạn năng lượng, như tình hạn trên cường giới giới la là là lại tay hỏa qua tựa phía đa phía biểu môi, diễm chơi cải dưới tại cải đầu hậu du một mức đạo có có tố tộc thứ tạo thể tạo dậy, vậy phù hồ hổ hệ, chỉ vẻ. Đúng lúc này một thanh âm từ phương xa chuyển đến mang theo một tia nhàn nhạt, nhạt ý cười một cái phía sau nổi lơ lửng nam đạo bất đồng nhan sắc năng lượng q u a n cầu thân hình thấp bé một thân áo đen khuôn mặt xấu xí nhưng biểu tình nho nhã lễ độ tồn tại chậm dại hướng mọi người đi tới nhìn đến cái này thân ảnh n ấ y mắt enzi la cùng nhiều đỏ giỏ bạ g ụ sắc mặt hơi hơi biến hóa người này bọn họ nhận thức đều là hắc ấn văn minh một hệ tồn tại được xưng này một đám cấp thấp văn minh bên trong nhất thiên tài nhân vật trí nhất Quy ấn, xấu xí khuôn mặt nhưng trên người người này lại tản ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt cảm giác c áp bách vừa rồi đối mặt với cái k i a rất nhiều tầng thứ nhất cải tạo giới hạn phía trên tồn tại vây công cũng không có mảy may biến sắc ng là cùng đỏ dọ bạc g ủ sắc mặt đồng thời hơi hơi thay đổi cùng vừa rồi những cái k i a tạm ngư khác biệt bọn hắn biết được người này danh hào cùng thiên phú uy ấn bộ lạc ca hắc ấn văn minh giới trướng vô số văn minh cấp thấp bên trong sản xuất sinh ra người mạnh nhất văn minh cấp thấp cũng không hoàn toàn mang ý nghĩa nhỏ yếu khi cơ số đầy đủ cực lớn lại nhỏ xác suất chuyện bất khả tư nghị đi nữa đều hoàn toàn có thể xuất hiện mà bộ lạc chính là loại tồn tại này thiên phú của hắn thậm chí bị cho rằng vượt qua nguyên tố nhất tộc quan trọng nhất là người này thực lực đã đột phá tầng thứ nhất cải tạo giới hạn hương đại thiên phú tăng thêm cảnh giới dẫn đầu sẽ mang tới cực lớn áp chế cho dù là enzy la cùng đỏ dọ bạ gù cũng không thể không cẩn thận ứ n g đối q u ỷ ấn bộ lạc cả chúng ta cũng đã sớm nghe nói đại danh của ngươi không nghĩ tới ở đây gặp ngươi đỏ dọ bạ gù trầm giọng nói như thế nào muốn ở chỗ này đánh một trận sao chúng ta tùy thời có thể phục hồi đối với cái gọi là quý ấn chúng ta đồng dạng hết sức tò mò enzy la nhẹ nói trong mắt tựa hồ có ánh lửa bắn ra sau đó bọn hắn quay người hướng về sau lưng chu nguyên giác ba người đưa mắt liếc ra ý qua một cái ra hiệu bọn hắn không nên nhúng tay chu nguyên giác nhìn về phía bộ lạc cả ánh mắt mang theo vài phần hứng thú hắn đã nhận ra người này chính là ban đầu ở trên mặt biển theo hắn sau đó nhanh nhất một nhóm thích lưỡng cường hãn trọng lực thích cách giả hẳn là cái này một nhóm bên trong tối cường giả một trong bất quá nếu là đỏ dọ bạ gụ cùng enzy là tự mình đưa ra t h ỉ n h cầu hơn nữa đối phương tựa hồ cũng là hướng về phía nguyên tố nhất tộc đi hắn cũng sẽ không tùy tiện nhúng tay tử ngã lễ i người hỏi, tiện người kiện ề n không có quá lớn ý nghĩa.、Ta、lần này đến đây, chẳng qua là cùng các người chào hỏi. hơn nữa, chào có các các quá qua là l ý Ta đưa một đây, gặp mặt Bộ là cả trên gương mặt xấu xí nở một là làm cho người ta cảm thấy một loại Lễ cả cười, cho cảm cảm giác trên mặt ta thấy một mặt gương nở nụ người gì. gặp xấu xí quái sao đò dọ bạc ủ cùng enzy la trên mặt lộ ra một tia cười lạnh bọn hắn cũng không tin bộ lạc cả có loại này nhàn hạ thoải mái cùng nói là lễ gặp mặt không bằng nói là ra vai phủ đầu chuẩn xác hơn hu gì cần nhất tộc cùng b ợ là nhất tộc sao vậy ta liền dùng gió cùng họa tốt tóc lạc khẽ cười nói chậm rãi đưa ra hai bàn tay của mình ông phía sau hắn năm viên màu sắc khác nhau quả cầu ánh sáng hơi hơi xoay tròn trong đó màu xanh n h ạ t quan g cầu cùng hỏa hồng sắc quan g cầu tán phát tia sáng trở nên càng thêm hương h ự c từng chuỗi huyền ảo phụ văn từ cái này hai cái lơ lửng quan g cầu phía trên thoát ra không ngừng hội tụ ở hắn hai bàn tay lòng bàn tay ta đi là cùng các ngươi con đường hoàn toàn khác một loại nguyên tố cùng năng lượng c ự c hạng quá mức nhỏ hẹp chỉ có nhiều loại nguyên tố đồng thời đến c ự c hạng hơn nữa đưa chúng nó một lần nữa tổ hợp mới có thể sáng tạo chân chính kỳ tích giống như là điều chế đồ uống đơn độc sắc điệu cùng hương vị cho dù đạt đến t ự c h ạ n cũng không cách nào cho sinh mệnh loại kia đa nguy chính như bây giờ khi phong cùng hòa gặp nhau liền có thể điều hòa ra càng thêm rung động sức mạnh giờ này khắc này bộ lạc cạ p h ả n phất hóa thân thành một vị mỹ thực gia hay là người pha diệu hai đoàn kinh khủng p h ù văn đoàn năng lượng tại lòng bàn tay của hắn hội tụ tản ra hừng hực năng lượng hai loại nguyên tố tựa hồ lẫn nhau bài xích nhưng mà bộ lạc cạ lại làm ra có một cái cử động to gan hai tay của hắn tới gần đ ỗ n g nhiên đem hai cái p h ù văn đoàn năng lượng đụng vào nhau hai cái này đoàn năng lượng không chỉ không có nổ tùng ngược lại dung hợp lẫn nhau trở thành một đoàn phong vị nội hạch hỏa diếp như vòng xoay quanh vậy tại phong cầu chung q u n h nhìn qua giống như là trong tinh không một khỏa tinh cầu đây chính là ta lễ gặp mặt phong hỏa tinh hạch thỉnh hai vị đánh giá bộ l ạ ca mỉm cười bàn tay chậm rãi đẩy ra lòng bàn tay cái k i a kinh khủng phủ văn năng lượng cầu lợi dụng tốc độ cực nhanh hướng đỏ dọ bạ gủ cùng ng la đánh tới hai người sinh mệnh tâm hạch đột nhiên chấn động sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng từ cái k i a kinh khủng trong công kích bọn hắn rõ ràng cảm nhận được uy hiếp to lớn đúng lúc này phú văn năng lượng cầu đã tới trước mặt của bọn hắn đột nhiên nổ tung đại lượng không khí bị nhen lửa làm nóng thêm một bước r a tốc phong năng bành trướng h á n tự hồ đem hai loại nguyên tố lấy m ư ờ i phần hoàn mỹ tư thái dung hợp lại với nhau phóng xuất ra lực lượng mạnh hơn cùng với thật lớn tiếng nổ mạnh trên mặt đất dâng lên cực lớn mây hình ấm ở đó cường h á n lực trùng kích va chạm phía dưới chỗ sâu công kích cách đó không xa chu nguyên giáp bọn người bị tác động đến e d i n cùng bồ ù in tờ cấp tốc lui lại tránh né phong mang bộ lạc cà thi triển cường độ công kích vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ thậm chí ở lại tại chỗ đều có thể sẽ có thủ thương phong hiểm chỉ có chu nguyên giác còn đứng ở tại chỗ ở đó xung kích cùng nhiệt năng đánh tới trong nháy mắt quanh người hắn lỗ chân lông khép mở miệng m ũ i đột nhiên hấp khí đại lượng năng lượng bị chuyển sinh chi tu sau khi cường hóa hệ hô hấp hấp thu chuyển sinh chi tu chỗ mạnh nhất chính là ở hắn năng lực phòng ngự điểm ấy dư ba đối với chu nguyên giác tới nói không tính là gì quả nhiên cùng những cái k i a tạp ngư có bản chất khác biệt chu nguyên giác nhìn xem công kích hiện trường cái k i a kinh khủng mây hình ấm còn có vừa rồi chỗ đánh tới dư ba hơi hơi neo cặp mắt lại rất nhanh sương mù tán đi lộ da đỏ dỏ bạ gủ cùng enzy la thất ảnh lúc này hai người năng lượng thân thể hơi có chút trong suốt nhưng rất nhanh năng lượng liền trở về hình dáng ban đầu từ nhìn bề ngoài không ra gì thường gì nhưng chu nguyên giác biết bọn hắn đã chịu đến tổn thương mà lúc này vội lạc cạ đã không thấy bóng dáng chỉ có một đoạn tin tức lưu lại sau đó gặp lại ta sẽ chính thức ra tay tin tức quanh quẩn chậm rãi lắng lại có thể dung hợp khác biệt hướng bên năng lượng đưa chúng nó chuyển hóa trở thành hình thái mới công kích biến hoa khó lường hiệu quả quỷ dị uy lực lớn khó trách sẽ bị là n khó t r s ư n g là quỷ ấn lần này ngược lại là lính giáo đỏ dọ bạ cụ thấp giọng nói không có sao chứ chu nguyên giác tiến lên một bước. đối với đỏ dọ bạ g ủ cùng enzy la hỏi không có việc gì chủ yếu vẫn là ăn trong cảnh giới thiệt t h i nếu như là tương đồng cảnh giới ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu tìm được cơ hội nhất định muốn dạy dỗ một chút g i a hòa này enzy la sắc mặt biến thành hơi có chút khó coi chu nguyên giác khẽ gật đầu một cảnh giới khác biệt chính xác rất cực lớn tại năng lượng cùng năng lực phương diện song phương đều cách biệt đây là sự thật không thể chối cãi thiên phú năng lực t r ê n l ệ n h rõ ràng dưới tình huống vượt qua cảnh giới không thành vấn đề nhưng nếu như các phương diện tương cận muốn vượt cấp liền hết sức khó khăn mà sau đó bọn hắn phải đối mặt chính là như vậy tồn tuyệt bốn chương bảy trăm bảy mươi hai quỷ đàn g lâm có thể cùng ta nói một chút lần này tham gia ngụy trang chân cảnh cường giả tình báo sao cùng vừa mới người kia một cái cấp bậc chu nguyên giác hỏi bọn hắn vừa đổi tới ngụy trang chân cảnh liền mở ra có rất nhiều tin tức hắn còn không biết được vừa rồi cái kia là chúng ta hắc ấn văn minh nhất mạch thích cách giả được xưng là quỷ ấn bộ lạc ạ người này cùng ngươi một dạng đều xuất thân từ văn minh cấp thấp là khóa này tiếp xúc pháp tắc nối lòng sau đó mới tiếp xúc chân giới tồn tại người này là phù văn nhất mạch thiên tài tại trong văn minh cấp thấp cũng đã tại không biết được đoán tạo pháp tình huống phía dưới đạt đến tầng thứ nhất cải tạo giới hạn cự c hạn tại tiếp xúc chân giới thu được đoán tạo pháp sau đó hắn rất nhanh liền đột phá tầng thứ nhất cải tạo giới hạn càng kỳ lạ chính là người này tựa hồ có nhiều loại thân cận nguyên tố thể chất vừa rồi ngươi cũng thấy đấy hắn có thể đem hai loại thậm chí ba loại nguyên tố tiến hành hữu cơ tổ hợp từ đó đạn sinh ra kinh khủng năng l ư ợ n g mới bởi vì xuất thủ quỷ dị khó lường sau lưng lại lơ lửng năm mai ấn châu bởi vậy được xưng là quỷ ấn đọ dọ ba cù nói còn có thánh duệ văn minh nhất mạch đồng dạng đến từ văn minh cấp thấp được xưng là huyền chi khí nị rút nghe nói người này lấy thánh duệ văn minh huyết n ụ c cải tạo năng lực tại thể nội ngưng tụ chín mươi chín mai huyên động cụ thể có sức mạnh như thế nào không rõ lắm chỉ biết là hắn bày ra năng lực đặc thù làm ê ngông như vực sâu biển lớn năng lượng khổng lồ người này thực lực cũng không thể khinh thường lam hải văn minh đỏ rồng s ở tèm xuất thân từ s ở tèm nhất tộc bộ tộc này là lam hải văn minh bên trong máy móc chiến đấu sinh mệnh đại biểu năng lực của bọn hắn cùng huyết mạch truyền thừa khiến cho bọn hắn có thể khống chế đặc thù sợ tèm tài liệu chế tắt thân thể máy móc nếu như đặt ở phạm vi lớn trên chiến trường bọn hắn chính là thai nạn một dạng tồn tại nếu như là một trọi một mà nói cũng không quá mạnh cũng có thể tính là đỉnh tiêm trong mấy người yếu nhất một cái hai cái khác một cái là thánh liên văn minh một cái là xích nguyện văn minh é、e、dìn cùng b yến t ờ hẳn là có thể g i ả n g được rõ ràng hơn ng La liên liên nói, thánh linh thần nghệ, thánh liên văn minh bên trong thần nghệ nhất tộc hậu là trời sinh chiến đấu c h u y ê n gia am hiểu dùng thủ đoạn không tưởng tượng nổi phá hủy đối thủ thần nghệ danh tiếng ý nghĩa chính là bọn hắn nắm giữ thần đồng dạng chiến đấu tạo nghệ e dìn nhẹ nói thiên nguyệt kiếm nguyệt ngân chúng ta xích nguyệt văn minh bên trong nổi danh đồ tể gia tộc bọn hắn nắm giữ h ồ n g n g u y ệ t chi huyết khi bọn hắn cảm xúc kích động thời điểm loại huyết mạch này cũng sẽ bị kích phát căn cứ vào cảm xúc phương hướng trên phạm vi lớn cường hóa tự thân sức mạnh điều này sẽ đưa đến khi bọn hắn tiếp nhận tổn thương càng nặng tử vong uy hiếp càng lớn ý chí càng tiếp cận lúc tuyệt vọng bọn hắn lực lượng thì sẽ càng mạnh thậm sẽ b ố y ế n t ơ mở miệng nói ra năm người này đại khái chính là trừ chúng ta bên ngoài tất cả văn minh người mạnh nhất cũng chỉ có bọn hắn có thể đối với chúng ta sinh ra uy hiếp khắc tồn tại không cần để ở trong mắt e ngi la nói ngũ đại văn minh năm người sao xem ra ngụy trang chân cảnh cuối cùng cửa ải sẽ mời phần náo nhiệt cùng thú vị một cái nho nhỏ nhạc đệm đi qua để cho mấy người cảm nhận được một loại áp lực tình báo sau khi trao đổi trang diện liền hơi có chút trầm mặc cùng yên tĩnh tại chung quanh bọn họ đã, đã không còn không muốn m ạ n thích cách giả tụ tập lúc trước đã bị bọn hắn giết đến không sai bịt lắm mà ở trên đảo bãi các, các nơi như c ũ đang thỉnh thoảng truyền đến chấn động tiêu to các loại âm thanh chiến đấu vẫn còn tiếp tục tất cả mọi người đều tại tranh đoạt lấy sau cùng danh lệch chu nguyên giác bọn người không có tiếp tục hành động mà là tại đứng tại chỗ chờ. từ từ âm thanh xung quanh bắt đầu giảm bớt chiến đấu cùng năng lượng ba động đang tại dần dần dừng lại mục tiêu đ ạ tới t thích cách giả còn thừa đơn vị đếm vì hai trăm tiếp theo khâu mở ra đúng lúc này một đạo tin tức từ chân phủ bên trong truyền vào đám người náo hải lập tức để cho đám người tinh thần chấn động một phân đoạn này cuối cùng kết thúc ông kèm theo chấn động thanh âm đám người thấy rõ ràng bao phủ bên cạnh rừng rậm bãi cắt chậm rãi tiêu thất lộ ra rừng rậm hình dạng cành lá rậm rạp che lại tia sáng khiến cho trong rừng rậm nhìn qua đen nhánh một mảnh có vẻ hơi âm t r ầ m không biết là sức gió vẫn là nguyên nhân gì khác trong rừng rậm tựa hồ có một chút cành lá đang lắc lư đi thôi vào xem đỏ r ọ bạ gụ lên tiếng nói lục tục đã có người tiến vào trong rừng rậm c h ú nguyên giác mấy người cũng không lãng phí thời gian tiến nhập trong rừng đối với ngụy trang chân cành bên trong khảo nghiệm bọn hắn cũng không phải rất lo lắng nếu như ngay cả bọn hắn đ cái kia khác thích cách càng thực kia giả liền càng thêm khó khăn. thêm Trên tế, muốn đám o bạo, ạ t thủ từng được đối cuối cùng chân cảnh bí bảo, bọn hắn đối thủ không phải chân cảnh cỡ c phải ải, kia bọn hắn không bí mà là i cường cường giả. cường cường Cách hãng á đ người bước vào trong rừng rậm hết thể tựa hồ không có cái gì quá nhiều khác thường ngoại trừ tia sáng tương đối âm u nơi này thảm thực vật tựa hồ mười phần cứng cỏi bên ngoài không có cái gì những vấn đề khác một đường xâm nhập trong rừng rậm hơn ngàn mét khoảng cách lúc này mọi người mới cuối cùng nhận được chân phủ bên trong truyền đến nhắc nhở mỗi người thu hoạch mười cái tâm mạ nộp lên chân phủ có thể tiến hành tiếp theo k â u tâm mạ ta nói những cây cối này như thế nào có một loại cảm giác kỳ quái nguyên lai là quỷ đằng lâm à? đọ dọ bạ c ù trầm ngâm nói quỷ đằng lâm chu nguyên giác nghi ngờ nói cho dù là bây giờ đối với chân giới bên trong rất nhiều tri thức hắn vẫn là tiểu bạch giống nhau tồn tại nào đó hành tinh bên trên sinh trưởng kỳ lạ thảm thực vật cũng là trên viên tinh cầu kia duy nhất sinh mệnh bao trùm toàn bộ tinh cầu viên này sinh mệnh đã đ ả n sinh ra tập thể ý thức có thể điều khiển diễn sinh ra cá thể tới là bản thể phục vụ tạo thành quân đội thậm chí sẽ tập kích đi ngang qua tinh cầu không h ạ n cúng phi thuyền Mà bên trong n n h ữ đối với rất nhiều người tham gia tới nói mục tiêu của bọn hắn cũng không phải sau cùng bán thưởng bọn hắn cũng không có cái năng lực kia mà là hướng về phía phúc lợi khâu tới một phân đoạn này đối bọn hắn tới nói không có nguy hiểm quá lớn nhưng lại sẽ có không tệ lợi tước rất nhiều người sẽ dừng lại ở phúc lợi khâu không còn tiếp tục đi tới cái này quỷ đ ằ n g lâm sở ra đời thảm thực vật thân thể hẳn là thực lực không tính rất mạnh ít nhất đối với chúng ta tới nói là như thế g i a n g g i á c i a n g g i á t nhưng vào lúc này t r u n g b u n h thảm thực vật sinh ra d ị động từng điều cành đong đưa tựa hồ đã chịu kích thích sinh ra ý thức thịt thịt mặt đất bùn đất dao động một đám diện mạo q á i dị nhưng tựa hồ có thể tự do di động thảm thực vật từ thổ nhưỡng bên trong chui ra tới cảm giác khí quan tỏa định ở đây mọi người ta nói đi vừa lên tới liền đảo thải nhiều như vậy tham dự giả nếu thật không có phúc lợi phân đoạn chỉ sợ rất nhiều người lần này cần lỗ ạ c h vốn nơi này ngăn không được chúng ta mau chóng bắt được tâm mạng đi tiếp theo quan phúc lợi phân đoạn qua đi tiếp theo quan hẳn là mới là động thật. thật chiến thực v sinh sự nội tiết mệnh, theo bọn nó dạng này theo thể hồ móc một một vật. tựa leo leo ra dây Dây hơn g tiếc, nữa k những n thực vật này sinh mệnh bản thân sức chiến đấu cũng không tính quá mạnh tầm thứ nhất cải tạo giới hạn phía trên đại khái tương đương với hai con chim loại bóng đen dáng vẻ chỉ bất quá những thực vật này sinh mệnh năng lực quỷ dị sinh mệnh lực mạnh tâm mạng bộ phận một khi gặp phải tình huống nguy hiểm liền sẽ trước tiên thoát ly thân thể chui vào lòng đất muốn bắt được bọn chúng đối với đồng dạng thích cách giả tới nói vẫn còn có chút khó khăn quả nhiên là phúc lợi khâu phổ thông thích cách giả có thể đi đến một bước này chắc chắn sẽ không nộp lên trên mười cái tâm mạng tiến vào cửa hải tiếp theo mà là sẽ đem lấy được tâm mạng toàn bộ đ ổ i thành điểm giá trị mười cái chính là mười vạn tổ đội tiến vào tiền vé vào cửa trở về nếu như có thể g i t nhiều mười cái còn có thể kiếm lời không thiếu điểm giá trị có thể chống đến bước này kỳ thực cũng là bên thắng chu nguyên giác hiểu được bất quá mục tiêu của hắn không chỉ có nơi này hắn cũng không vẹn vẹn là vì điểm giá trị mà đến kiến thức những cường giả chân chính kia cũng là nguyên nhân chủ yếu bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn kiếm một ít tâm mạng đổi lấy điểm giá trị thứ này không ngại nhiều hắn về sau cần phải xoát xoát xoát x o á giơ tay chém xuống từng cái hình thù kỳ quái thực vật sinh mệnh bị chu nguyên rắc chém giết tốc độ cực nhanh hơn nữa lấy hắn ngũ rắc cùng với năng lượng lực k h ô n g chế tâm mạng căn bản không có đảo đất cơ hội chạy trốn không đầy một lát nhiệm vụ cần tâm mạng liền lấy được tới tay hơn nữa còn nhiều thêm mười mấy đầu dùng đổi lấy điểm giá trị ngay tại chu nguyên giác ý còn chưa hết còn muốn tiếp tục giết một chút thời điểm chung quanh thực vật sinh mệnh đ ỗ n g nhiên hoặc đào đất hoặc l e o nhanh từ xung quanh người hắn thoát đi ra trong lúc nhất thời hắn quanh người trở nên hoàn toàn yên tĩnh liền bốn phía đung đưa dây leo quỷ đều biết điều rất nhiều chạy sao là ta giết quá nhanh nhiều làm sao chu nguyên giác nhìn xem tình huống chung quanh hơi có chút im lặng hắn không nghĩ tới cái đồ chơi này thế mà lại còn chạy trốn chu nguyên giác thế nào chúng ta bên này đều chuẩn bị xong không có vấn đề liền tiếp tục đi tới đúng lúc này đọ bạ gủ âm thanh xuất hiện không có vấn đề đi thôi c h ú nguyên giác gật đầu một cái cũng không có tiếp tục truy kích di tứ theo đám người cùng một chỗ hướng kế tiếp khâu chạy tới ở quỷ đằng lâm đi qua mấy chục km khoảng cách bọn họ đã tiếp cận này tòa đảo nhỏ trung tâm địa vực mà tới nơi này quỷ đằng lâm dần dần bắt đầu rút đi hiện lộ ra mặt khác một mảnh từ lồng ánh sáng bao phủ khu vực nhìn đó tựa hồ là một quảng trường khổng lồ trong sân rộng có đại lượng không biết bằng đá chế tạo thành lớn nhỏ không đều bằng đá chỗ ngồi tạo hình mười phần cổ phát bằng đá trên ghế ngồi còn điêu khắc từng đạo kỳ lạ hình ảnh tràn đây một loại nào đó cổ lão man hoang ký t ư c dễ thấy nhất là chính giữa quảng trường một cái cực lớn bằng đá pho tượng. cái này pho tượng cao tới mấy chục mét nhìn qua giống như là trên địa cầu thiên bình bây giờ tại đông đảo bằng đá trên ghế ngồi đã đang ngồi hơn mười đạo thân ảnh trong đó chu nguyên giác nhận biết là dễ thấy nhất không hề nghi ngờ là trước kia tại siêu trọng hải thấy qua cái kia ba tên cờ giả hắn đã cơ bản đoán được ba người thân phận đám người đến rõ ràng đưa tới bây giờ trong quảng trường bằng đá trên ghế ngồi hơn mười đạo thân ảnh chú ý toàn bộ đều hướng về bọn hắn quăng tới ánh mắt xem ra chúng ta có cơ hội tiến hành một hồi tương đối công bình đấu uy ấn cổ lạc à nhìn về phía đỏ dọ bạ gủ cùng enzilla trên mặt đã lộ ra vẹ tươi cười thì ra là thế thiên bình chiến trường sao xem ra một phân đoạn này tương n g ộ nên có ý tứ đọ dọ bạ cụ nhìn xem trong quảng trường đang ngồi đám người nhẹ nói thiên bình chiến trường chu nguyên g i á c nghi vẫn hỏi lợi dụng ngộng cảnh mô phỏng kỹ thuật mà chế tạo ra chiến trường sớm nhất là xích nguyệt văn minh phát minh xích nguyệt văn minh là chiến sĩ văn minh bọn hắn tôn sùng sức mạnh nhưng cùng lúc cũng tôn sùng kỹ xảo ý chí cùng ứ n g biến cho rằng sức mạnh không phải quyết định một trận chiến đấu mấu chốt cơn giả cùng người yếu khác nhau sức mạnh chỉ là tham khảo chỉ tiêu một loại bọn hắn hướng tới công bình quyết đấu tại trong xích nguyệt văn minh r ấ thiên n ề đều nhiều u xung qua quyết đấu quyết, quyết đấu thông đến nhưng mạnh bọn hắn nghĩ cũng không đủ công bằng, bởi vậy, bọn hắn mượn từ mộng cảnh phòng thống phát minh cái này. giải đột để đủ thấp, rất theo từ phát t cho hệ h mô cao vậy, bởi cái i sức bình chiến trường khi chiến sĩ thông qua thiên bình quảng trường kết nối mộng cảnh như vậy mộng cảnh hệ thống sẽ ước định thực lực của hai bên tỏ ra yếu kém để g i ả thực lực tiêu chuẩn đem thực lực của hai bên cân bằng đến cùng một trình độ vẫn là nói sức mạnh mạnh hơn một phương cảnh giới cùng năng lực sẽ phải chịu áp chế bất quá cái này cũng chỉ có thể đạt đến tương đối như thế công bằng dù sao cho dù là áp chế cảnh giới cao một phương ở mọi phương diện đều như cũ có nhất định ưu thế Ng la à đối với c h nói g Giác u n n thứ ì ra l nhất dẫn đầu đi vào lồng ánh sáng bên trong chu nguyên giác bọn người theo sát phía sau tại bọn hắn bước vào lồng ánh sáng trong nháy mắt bọn hắn thu hoạch một mươi cái tâm mạng liền bị khấu trừ hóa thành một đạo quang mang phóng hướng thiên khoáng không tiếp n quảng trường sau đó đám người cũng không nói chuyện, đều tự tìm châu ngồi xuống, bắt đầu chờ đợi. Trong vào sau đều châu đầu giả tự tìm bắt một chút thích t chờ đó đám đợi. đó, có cách lại i lúc ế theo khâu thiên bình chiến trường chính thức mở ra bản khâu vì cuối cùng khâu tất cả mọi người tiến hành ngẫu nhiên phối hợp phối hợp nguyên tắc cùng đội ngũ thích cách giả sẽ không lẫn nhau t a o n g ộ người thắng tấn cấp tiến vào trong trận tiếp theo phối hợp kẻ bại coi là tử vong rời đi ngụy trang c h â n cảnh cuối cùng còn lại cá thể hoặc đội ngũ sẽ thu hoạch được cuối cùng b á n thưởng hiện tại xứng đôi bắt đầu